Chương 251: Tìm lương. Quý minh mọi người bị Triệu Sùng Thu vào Tiên Sơn, cảm thụ nơi này nồng nặc nguyên khí, còn có trên đỉnh ngọn núi tỏa ra đại đạo nhiệt điệu, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mê người. Bọn họ đều là trải qua tầng tầng tuyển gia tinh anh, thiên phú tu luyện đều rất cao, có mấy người mới vừa đi vào liền không thể giải thích được đột phá. Không nên hỏi đây là nơi nào. Vậy mặc sầm mặt lại quát: "Điều này làm cho rất nhiều vừa định hỏi người, lập tức ngậm miệng lại. Ngươi chỉ cần biết, hoàng thượng vì để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ, đã dốc hết sở hữu, nơi này mỗi ngày tiêu hao nguyên thạch số lượng không tính toán, căn bản là không có cái đo." Vệ Mặc nói tiếp, Triệu Sùng sau khi nghe, mặt có chút hồng, có điều cũng không nói thêm gì. Các ngươi muốn quý trọng ở đây tu luyện ba tháng, muốn dành giật từng giây, muốn đem hết toàn lực, hiểu chưa? Vệ Mặc quát, rõ ràng. Bên cạnh Hoàng thượng xưa nay không dưỡng người không phận sự, ai nếu là lười biếng bị ta bắt được, liền trực tiếp về Thiên Vũ Đế quốc quá bình tĩnh thắng ngày đi. Vệ Mặc nói, Quý Minh, Thiên nhu, Các Cận Sơn, Hướng đoá, Lý Tiểu Đậu bọn người trở nên trở nên nghiêm túc, bọn họ nhìn ra được, Vệ Mặc không phải đang nói đùa. Cuối cùng một điểm, chỉ cho ở lại dưới chân núi, không cho bước ra một bước. Vệ Mặc nói, phải. Bên ngoài giao long vệ tuy rằng rất kỳ quái tại sao 100 người đứng đầu tiểu tổ biến mất rồi, có điều không ai dò hỏi, đem nghi hoặc đặt ở trong bụng, mỗi ngày tuần tra cảnh giới, làm từng bước, ngay ngắn rõ ràng. Trung nguyên đại lục sát thực quá rối loạn, vì lẽ đó vài ngày sau, nơi này lưu nhân số đã đạt đến 10 vạn, trúc chợ tốc độ rõ ràng tăng nhanh, đồng thời tiêu hao lương thực tốc độ cũng đang tăng thêm. Ngoan ngoãn biết, lưu dân còn như vậy tăng cường xuống, lương thực muốn theo không kịp a. Triệu Sung nằm ở trên xích đu nghe hứa lương báo cáo, tự đủ. Nói cho Quy Thiên thuế, để nó giám sát tinh đang đảo trên người chở lấy tốc độ nhanh nhất tái tạo 30 chiếc vận chuyển lương tự Triệu Sùng đối với bên cạnh Tinh Nhi nói: "Phải?" Tinh Nhi đáp, sau đó phát tin tức đi tới. "Hứa Lương, ngươi còn có biện pháp gì, giảm bất lương thực nguy cơ?" Triệu Sùng hướng về Hứa Lương nhìn lại. Hoàng thượng, hiện tại trung nguyên trên đại lục tầng tranh đấu không ngừng, hạ tầng mỗi cái nước nhỏ đã loạn dân một tổ chức, dân chúng lầm than, đạo phỉ nổi lên bốn phía, nghĩa quân vô số, thần để giao long vệ đi phụ cận tra xét qua, trong phạm vi 500 dặm thì có mười mấy cỗ tiểu đạo phỉ, đều tự gọi nghĩa quân, vì là bách tính trở lệnh." Hứa Lương nói: "Có ý gì?" Nói thẳng. Triệu Sung nhìn Hứa Lương một ánh mắt Hoàng thượng, những nghĩa quân này trong tay thì có lương thực, thả ở tại bọn hắn nơi đó không phải lãng phí." Hứa Lương nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, nói, "Sát thực lãng phí." Chính nói đây, Tinh Nhi đi vào, "Hoàng thượng, Trần Bì tướng quân mang theo hơn 600 người vừa mới lên ngạn." "Chuẩn bị đến rồi?" "Nhanh như vậy, quá tốt rồi, chính không đem có thể dùng đây." Triệu Sùng vẻ mặt sững sờ. Thôi huynh, chuẩn bị theo một tên giao long vệ đi vào Triệu Sùng nhà đất. Mặt tướng Trần Bì khấu kiến hoàng thượng. "Trần Bì hành lễ." "Lên." Triệu Sùng tự mình tiến lên đem Trần Bỉ phủ lên, "Mệt không?" "Không mệt." Trần Bỉ nói chân mới vừa cùng hứa quân sư nghĩ đến một cái làm lương thực kế hoạch thiếu một tên lính binh tướng quân triệu sùng nói xin mời hoàng thượng đem nhiệm vụ này giao cho mặt tướng chân bi lại lần nữa quỳ một chân trên đất nói không cần nghỉ ngơi một ngày không cần một đường ngồi thuyền các tướng sĩ đang muốn hoạt động một chút một điểm không mệt chân bi nói tốt lắm chân bi mặt tướng ở chấm mệnh ngươi mang theo quân viết trình đem chu vi 500 trăm dặm bên trong sở hữu nghĩa quân đạo phỉ cùng nhà giàu đều tiêu diệt đem bọn họ lương thực trở về cứu tế nghèo khổ tính triệu sùng nói vâng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chân bị quát Sế chiều hôm đó, Trần Bì liền dẫn hơn 600 quân viễn trinh rời đi đất bị nhiễm phèn, căn cứ Nguyệt Ảnh tình báo, hướng về 150 dặm ở ngoài núi Đào Hoa mà đi, nơi đó bị một nhóm sơn tặc chiếm lĩnh. Núi Đào Hoa đại đương gia là cái tu tài gọi Tôn Lương Công, ba lần thi cử nhân đều thi rớt, vừa vận đuổi tới đại loạn, mà hắn từ tiểu học qua vũ, tu vi là Hóa Linh cảnh, liền lôi một đám người, liền bắt đầu xung kích viện phủ, sau đó lên núi Đào Hoa, trong lòng nghị khoa cử đi không thông, chính mình làm hoàng đế. Tôn Lương Công công phá quận lỵ cấp không ít đồ vật, ngày này chính ở trên núi cùng mấy người uống rượu, đột nhiên một tên tiểu lâu la thở hổn hển chạy tới, báo Đại Độc Già, bên dưới ngọn núi đến rồi một nhóm người nói muốn gặp ngươi. Thấy ta? Đối phương lai like lịch gì? Tú Tài hỏi. Không biết, xem ra xem cha quan quân, nhưng hiện ở xung quanh sẽ không có quan binh à, chúng ta mười mấy cái huynh đệ đi đến, bị người ta một tên lính quèn trong chớp mắt cho diện. Tiểu Lâu La nói. Cái gì? Tú Tài sử sốt, hắn mấy cái tiểu đầu ngục cũng một mặt giận mình, bên trong một người lập tức hỏi, đối phương đến rồi bao nhiêu người? Phía trước hơn 300 người, phía sau núi còn có hơn 200. Tiểu Lâu La hồi đáp. Chuyện này, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, vô cùng hoang hở, Đại Độc Già Làm sao bây giờ? Đại gia chớ hoảng sợ, ta đi gặp gỡ đối phương. Tú Tài chấn định nói rằng, thực nội tâm cũng vô cùng hoang mang, có điều dù sao từng đọc sách, có chút thành phủ, biết lúc này hắn nếu là hoảng rồi, thủ hạ gặp càng thêm hoang mang. Núi đào hoa rơi chân núi, trần bị cưới cao đầu đại mã, chính một mặt thiếu kiên nhẫn, bên cạnh một tên thủ hạ nói, trần đầu, mặt hàng này, cho ta mời người, không cần một nén hương thời gian, toàn bộ quyết định. Giết người không phải mục đích, chúng ta là đến Cần Lương, hoàng thượng nói rồi, tận lực thiếu giết người. Bị nói ồ rất nhanh sơn bên trên xuống tới một người, an mặc nhau bảo, chỗ hưng mang theo một thanh kiếm, có chút không ra ngộ già khoai. tú tài mang theo một đám tiểu đầu mục đi đến bên dưới ngọn núi, hắn hướng trần bì liếc mắt nhìn, sau đó ôm quyền nói, xin hỏi vị tướng quân này tìm tôn mẫu có chuyện gì? mượn điểm lương. trần bì nói, ế. E, tú tài sửng sốt một chút, cảm giác trần bì thật giống đang tiêu khiển hắn, mượn bao nhiêu? toàn bộ. trần bì nhàn nhạt nói, tú tài cao mày lên, si khả sát, bất khả nhục. vẹo. phúc. hắn tiếng nói vừa ra, một ánh kiếm sẽ qua, đầu liền rơi xuống địa, thi thể không đầu sau đó mới ngã xuống một giây sau, Trần Bị vung một hồi tay, hắn kiên chỉ có hạ, không phải triệu sùng nói để thiếu giết người, hắn đã sớm dẫn người đồ sơn, cũng sẽ không chờ tú tài đi ra, chỉ giết đối phương một người. các ngươi đại đương gia đã chết, muốn sống, hai tay ôm đầu quỳ xuống. quân viện trinh binh lính một bên giống to một bên lên núi, xem ai lộn xộn, trực tiếp một đao liền làm thịt. rất nhanh muốn chạy trốn cùng phản kháng người đều bị giết, còn lại khoảng trừng còn có hơn 100 người, đàng hoàng hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Trần Bị trước hết để cho người đem lương thực cùng rượu thịt vận xuống núi. Sau đó đối với quỷ trên mặt đất hơn 100 tên sơn tặc nói, muốn ăn cơm, muốn mạng sống lợi nói, có thể theo chúng ta vận chuyển lương thực đội đi, cạnh biển có một cái chính đang xây dựng núi thành, cần không ít người làm việc, đến nơi đó chỉ muốn làm việc liền có thể ăn no, còn có thể bảo đảm an toàn. 7. Còn lại này hơn 100 tên sơn tặc, lá gan vốn là không lớn, liền mỗi người không dám lên tiếng, theo vận chuyển lương thực đội đi rồi. Sau đó thời gian một tháng, chuẩn bị đem Chu Vi trăm rậm nghĩa quân, sơn tặc, giặc cướp, địa chủ viên ngoại toàn bộ quét một lần, một xe một xe lương thực hướng về muối thành vận. Muối thành phụ cận lưu dân đã lên đến 50 vạn. Đồng thời mỗi ngày còn có người hướng về bên này. Hứa Lương vốn là đã bận bịu đến chân đánh sau gáy, một người hận không thể chia làm ba người dùng, cũng còn tốt, Tịnh Mẫn tận trung mang theo từ toàn quốc điều đi hơn 300 quan lại có tài đến đến rồi, là do Quy Thiên Thuế tự mình đưa tới, bọn họ quá không được không gió hải, Quy Thiên Thuế tự mình đi một chuyến, đem tất cả mọi người bảo hộ ở chính mình trong vỏ rùa mới lại đây. Thần Mẫn tận trung khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mẫn tận trung nhìn thấy Triệu Sùng sau khi, được rồi đại lễ. Hải Khanh bình thân. Triệu Sùng đem Mẫn tận trung phủ lên, tận trung ngươi đến đến rồi, chấm liền yên tâm. Hiện tại cái này bên trong có hơn 50 vạn lưu dân, loạn cực kỳ, hứa lương để hắn ra cái âm như vẫn được, loại này chính sự vẫn là cần tận trung ngươi a. Thần nhất định đem hết toàn lực. Mẫn Tận Trung nói, "Được, cái kia chấm liền đem này một khối toàn quyền giao cho ngươi." Triệu Sung trực tiếp thành hất tay trưởng quỹ, mà Mẫn Tận Trung còn cảm động không được, đây là hoàng thượng đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Hắn có Mẫn Tận Trung gia nhập, còn có hơn 300 quan lại có tài, mối thành lưu dân dần, dần dần bị quản lý lên. Thực biện pháp rất đơn giản, Mẫn Tận Trung đem 500 hộ chia làm một cái đại đội, 20 đại đội làm một hương, 20 hương làm một cái huyền có 50 vạn lưu dân chia làm ba cái huyện. Hứa Lương từ chính vụ bên trong giải thoát đi ra, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nguyệt ảnh mỗi ngày phát tới tin tức, phân tích thiên hạ đại thế xu thế, quan tâm Trung Nguyên đại lục tình hình trận chiến chờ chút, mỗi ngày vẫn cứ rất bận. Triệu Sung thì lại vô cùng nhàn nhã, mỗi ngày đều đi dọn xét một lần, sẽ giúp các lưu dân đánh một lần chút soạn soạn hảo cảm, thời gian còn lại, không phải toàn bộ chính là ngồi thuyền ra biển câu cá. Núi Đan Hà. Đại trận Hồ Sơn đã mở ra 3 tháng, không phải thần điện gốc gác phu phú, đã sớm không chống đỡ nổi, Tinh Vân Tông thái thượng trưởng lão vẫn ở ngoài trận khiêu khích, Âu Dương Như tính để thần điện tất cả mọi người không được rời đại trận mặc cho đối phương chửi bậy. Phó Điện Chủ Phạm Minh Đạt quỳ thẳng phía sau núi không nổi. Đáng tiếc Thần Điện lao tổ tông từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Cho tới Thần Điện phân bố ở Cựu Huyền trên Đại Lục Phân Điện, hầu như toàn bộ bị giết sạch, chỉ có lôi hồn cảnh mười mấy người chạy về, đồng thời trên người còn mang theo thương. Âu Dương Như Tĩnh đang ngồi ở trong mật thất tu luyện, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đạo ảnh tử. Phỉ Phỉ thế nào rồi? Ở ảnh tử xuất hiện một khắc đó, Âu Dương Như Tĩnh mở mắt ra. về Điện Chủ, Phỉ Phỉ Công chúa hiện tại tất cả mạnh khỏe. ảnh tử nói. Thiên Vũ Đế quốc là tình huống thế nào? Âu Dương Như Tĩnh hỏi. Rất kỳ quái. Thuộc hạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đế quốc. Ảnh tử đem Âu Dương Phỉ Phỉ tao ngộ tỉ mỉ nói một lần. Nghe được câu Dương Phỉ Phỉ bị giam tiến vào đại lao, Âu Dương Như tính khẽ nhướn mày lên, một lát sau mới khôi phục nguyên dạng. "Thú vị, xem ra cái này triệu súng lưu đồ không nhỏ a." "Đúng, điện chủ, thuộc hạ còn đi chỗ đó mảnh đất bị nhiễm phèn xem qua, một tòa thành gần như nhanh xây xong, hắn thu nhận giúp đỡ lượng lớn lưu dân." Ảnh tử nói. "Có bao nhiêu?" "Hiện tại có chừng hơn 50 vạn, đồng thời mỗi ngày còn có người mang nhà mang người chạy tới." Ảnh tử hồi đáp. ta biết rồi." Âu Dương Như tính nói ảnh tử biến mất theo. Lạc Đà gây còn lớn hơn con ngựa, thân điện không chế cựu huyền đại lục nhiều năm như vậy, nổi danh trên mặt thế lực, tự nhiên còn có một chút tẩn dấu thế lực, tuy rằng bị Tinh Vân Tông Thái thượng trưởng lao cho chặn ở núi Đan Hà, nhưng Âu Dương Như tính vẫn cứ đối ngoại một bên tình huống rõ như lòng bàn tay. Mất tận trung đem người chia làm ba cái huyền sau khi, sau đó phân chia khai khẩn đất hoang, đó lấy chu vi trong dặm bên trong liền bắt đầu khai hoang. Trung Nguyên đại lục bách tính cùng Thiên Vũ đế quốc bách tính không khác nhau gì cả, bọn họ chỉ muốn có đất loại, có cơm ăn, có áo mặc. Triệu xung đối với bọn họ là một lần tẩy não nói chuyện bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn, đồng thời bảo đảm bọn họ sau đó có phòng trụ, có đất loại, có cơm ăn, có áo mặc, đồng thời hài tử còn có thể biết chữ đọc sách, thậm chí có thể tập tu võ luyện. Sau đó Mẫn Tiến Trung liền để mỗi cái chủ tịch huyện, chủ tịch xã cùng đại đội trưởng mang theo dân chúng bắt đầu khai hoang. Hoàng thượng, dân chúng đã phân tán đến chu vi trăm dặm bên trong, hơn 2.000 giao dao long vệ căn bản không đủ, nhất định phải đem 5 vạn hùng binh quân toàn bộ điều lại đây. Mẫn Tận Trung đề nghị để dân chúng sau khi ăn xong còn muốn cho bọn họ cảm giác an toàn mới được, dù sao hiện tại Trung Nguyên Đại Lục là thời loạn lạc, để ta ngẫm lại, triệu xung khê những lên. Quy nguyên cảnh võ giả đã bị điều tới, hiện tại do Trần bị dẫn ở bên ngoài một bên tìm lương, còn lại mặc kệ là Hùng Bị quân, Phi Ưng quân, Phi Long quân cùng Ngẫu Lân quân cũng đã không còn quy nguyên cảnh võ giả, điều bọn họ lại đây. Hoàng thượng, bọn họ nhiều năm như vậy tu luyện chậm chạp, cũng là bởi vì Thiên Vũ Đế quốc nguyên khí mỏng manh, bên này nguyên khí nồng độ chí ít là Thiên Vũ Đế quốc 2 đến gấp 3, đối với bọn họ tu vi cũng có chỗ tốt." Mẫn Tận Trung nói. "Năm bạn người điều động không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, để ta ngẫm lại, hai ngày nữa tái thảo luận." Triệu Sùng nói. "Phải." Mẫn Tận Trung lùi ra. 800 dặm ở ngoài. Trần Bị mang theo hơn 500 quân viễn trinh căn cứ nguyện ảnh tin tức, đang chuẩn bị tập kích An cốc quốc Hoàng Trang, bên trong có lượng lớn tằng lương. Còn có 5, 6 giàn đường, đột nhiên phát hiện phía trước bước lên một luồng khói đen, Sông thẳng mây xanh Ồ, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đối phương biết chúng ta mà tới, đem Hoàng Trang đốt? Trần Bị nhìn phía xa khói đen, tự lẩm bẩm. Rất nhanh, tháng báo trở về. Phía trước chuyện gì xảy ra? Trần Bị vội vàng dò hỏi. Trần tướng quân, Hoàng Trang mới vừa bị người cướp đoạt, người cũng toàn bộ bị giết sạch, trước khi đi, còn đem trang từ điểm. Thám báo nói. Cái gì? Ai dám tiệt chúng ta cùng? Trần Bì trận to hai mắt, một mặt tức giận. căn cứ đối phương mặc quần áo trang phục, hẳn là Tinh Vân Tông người, còn có Hoàng Trang cất giấu một tên lôi hồn cảnh võ giả, có điều bị Tinh Vân Tông lôi hồn cảnh võ giả đánh gục. Thám báo nói: cái gì? Ngươi ảnh tin tức tại sao không có để Hoàng Trong Trang có lôi hồn cảnh tao thủ? Trần Bì nói thầm trong lòng nói, xem ra không thể coi thường bất luận cái nào hoàng tộc. Trần Đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng thượng bên kia còn thúc lương đây. Một tên binh lính nói, hắn là lân quân đi ra, từ nhỏ theo Trần Bì, vì lẽ đó sương hô Trần Đầu. Trần đình chỉ suy tư, hướng về thám báo hỏi. Tinh Vân Tông từ Hoàng Trang vận ra bao nhiêu xe lương? Hơn trăm xe. Thám báo hồi đáp, đồng thời lôi hồn cảnh cao thủ đã rời đi. Nhiều như vậy, mãi mãi, làm. Các anh em, Hoàng thượng nhìn chúng ta đây, ta mệnh lệnh, toàn thể tăng nhanh tốc độ, chúng ta đến cái chim sẻ ở đằng sau. Trần Bị Quát. Phải. Giá. Giá. Mọi người đánh mã tăng nhanh tốc độ. Chương 252, Liên Minh Thần Điện. Tinh Vân Tông đệ tử Đông Đảo, mỗi ngày lương thực tiêu hao không phải số lượng nhỏ, vốn là quản hạt bên trong ba cái đế quốc mỗi tháng đều sẽ đưa lương lại đây, nhưng là Trung Nguyên đại lục một loạn, An Quốc quốc, ngàn nước anh. Linh Phong quốc liền toàn rối loạn, nghĩa quân nổi lên bốn phía, hoàng thất đều không còn, ai còn nhớ được hướng về Tinh Vân Tông vận chuyển lương thực a. Đường Phong lần này đi ra chính là tìm lương, mới vừa diệt đi chỗ này hoàng trang, thu hoạch phá phòng, sau khi hắn rời đi, còn lại hơn 20 tên Tinh Vân Tông đệ tử áp hơn 100 lượng vận chuyển lương thực xe ngựa, hướng về Tinh Vân Tông phương hướng mà đi. Chính đi tới đây, đột nhiên phía sau truyền đến móng ngựa âm thanh, rất nhanh, bọn họ liền bị chuẩn bị mọi người cho vây quanh. Tinh Vân Tông vận chuyển lương thực những vị đệ tử này, cao nhất tu vi mới nhập đạo cảnh, nhìn thấy hơn 500 quy nguyên cảnh võ giả đem bọn họ vây quanh, trong lòng đổ Lương thực lưu lại, các ngươi có thể lăn." Trần Bị nói, "Các ngươi là ai? Dám cướp chúng ta Tinh Vân Tông lương thực?" Tinh Vân Tông một tên đệ tử đánh bạo nói, "Hừ, các ngươi Tinh Vân Tông dám theo chúng ta thần điện là địch, tông môn sớm muộn cũng sẽ diệt vong, không đi nữa, đừng trách chúng ta không khách khí." Trần Bị nói, "Các ngươi là thần điện người?" Phốc! Tên này lên tiếng giọ hỏi Tinh Vân Tông đệ tử, bị Trần Bị một đao chém, đầu người rơi xuống đất. Còn lại đệ tử lập tức sợ đến toàn thân run rẩy lên, xoay người nhanh chân liền chạy. Trần Bị để mười mấy người tìm lưu dân ngựa xe vận chuyển lương thực trở lại, chính hắn mang người tiếp tục tìm lương thực. Bạch tính là không lương thực, nhưng hương thân nhưng không thiếu, phân bố ở ruộng đồng bên trong nông trang có hộ viện nhìn, tiểu cố lưu dân căn bản không hạ được đến, nhưng bọn họ gặp gỡ Trần bị mọi người thì lại căn bản không phải là đối thủ. Đường Phong mới vừa trở lại Tinh Vân Tông, đang theo trưởng môn Hồ Dương Đức nói chuyện đây, một tiên đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. "Trưởng môn, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Hồ Dương Đức hỏi. Về trưởng môn, mới vừa Đường sư huynh làm tới lương thực, nửa đường bị người cắt đi." "Cái gì?" Đường Phong đứng lên, "Ai làm?" Trở về báo tin đệ tử nói, đối phương là thần điện người, gọi hắn đi vào." Đường Phong nói, "Phải Tên đệ tử này lùi ra, rất nhanh một tên thế chấp xe đệ tử đi vào, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, "Trưởng môn, Đường sư minh." Hắn đem mới vừa rồi bị chuẩn bị một nhóm người cướp đoạt quá trình thêm mắm dặm muối nói một lần. "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Hồ Dương Đức phất phất tay nói. "Vâng, trưởng môn." Tên đệ tử này lùi ra. "Đường Phong cao mày, đang suy tư cái gì?" "Đường Phong, ngươi thấy thế nào?" Hồ Dương Đức hỏi. "Về trưởng môn, việc này không thể là thần điện làm việc, nhưng nếu như không phải thần điện, thế lực kia lại có hơn 500 tên quy nguyên cảnh võ giả đây." Đường Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Ở đây muốn là không nghĩ ra." Lương xe nên đi không vui, người đi thăm dò, nhớ kỹ, đừng manh động. Hồ Dương đứng nói. Vâng, trưởng môn. Đường phong không người đáp, sau đó rời đi. Đường phong cũng không có đuổi theo lương xe, nhưng lại phát hiện Trần Bì mọi người tung tích. Trần Bì dẫn người mới vừa bưng một cái hương thân nông trang, vốn là lấy là nhiều nhất chính là mấy chục xe lương thực, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương ở bề ngoài lương thực sát thực chỉ có 2, 30 xe, nhưng lòng đất vẫn còn có một cái kho lúa, ước lượng một chốc, ít nói muốn 200 xe hướng về trên mới có thể vận xong. Những này hương thân ẩn dấu nhiều như vậy lương thực cũng không chia cho người nghèo điểm, nhìn người nghèo chết đói, thật con mẹ nó không phải đồ vật. Có người mắng. Chúng ta Thiên Vũ Đế quốc mười mấy năm trước không cũng là như vậy, như không có hoàng thượng, chúng ta không phải là bị chết đói, cũng bị những con chó này nhặt hương thân cho đánh chết. Đúng đấy. Hoàng thượng và tuế. Không biết ai hô một cổ họng, sau đó tất cả mọi người đều gọi lên. Hoàng thượng và tuế. Ồ, hoàng thượng. Lẽ nào hắn không phải thần điện người? Thiên Vũ Đế quốc ở nơi đó. Đường Phong trong lòng cảm thấy rất là vực, vốn là hắn chuẩn bị ngăn cản Trần bị mọi người, nhưng tùy theo thay đổi chủ ý trân bị khiến người ta trở lại báo tin, mang 200 chiếc xe ngựa lại đây. Báo tin người này cưỡi ngựa một đường bay nhanh, cũng không biết có một người theo sau lưng. Hắn trở lại muối thành, đem tình huống báo cáo cho Mẫn tận trùng, sau đó mang theo 200 chiếc xe ngựa. Đường Phong Nốt ở phía xa, nhìn đột nhiên xuất hiện ở cạnh biển tòa thành nhỏ này, biểu cảm trên gương mặt rất phức tạp, đối phương lai lịch gì? Hắn trung quanh tuần tra một vòng, phát hiện chu vi trăm dặm thổ địa đều bị khai khẩn đi ra, sở hữu lưu dân đều trong đất bên trong làm lụng, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, phảng phất trung nguyên đại lục nạn binh hỏa không có quan hệ gì với bọn họ tự. Có chút ý nghĩa xem ra hẳn là một cái nào đó vong quốc hoàng thất ở đây đặt chân đường phong âm thầm suy đoan nói mãi đến tận hắn nhìn thấy đi thuyền câu cá trở về triệu sùng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc làm sao là hắn lẽ nào đây là tác phẩm của hắn lòng ngung dạ thú a thừa triệu sùng vừa mới lên ngạ trong lòng không tự chủ được hơi núp ních một chút liền hắn ngẩng đầu hướng về phía nam sườn núi nhỏ liếc mắt nhìn hoàng thượng nơi đó có người bên cạnh tinh nhi cũng cảm giác được nhỏ giọng nói người này có thể tránh thoát xung quanh giao long vệ tuần cha xem ra tu vi không thấp triệu sùng nói lôi hồn cảnh tinh nhi nhỏ giọng nói Nàng thất xảo linh lung tâm khai phá càng ngày càng lợi hại, đồng thời nàng thuộc về hải yêu tộc, vốn là đối với nguy hiểm liền đặc biệt nhạy cảm. Xem ra chúng ta ở đây khiến cho động tĩnh quá lớn, vẫn là gây nên thế lực khác chú ý, lôi một cảnh. Hẳn là tinh vân tông người." Triệu Sùng nhỏ giọng thầm thì nói. "Bẹo." Đường Phong di chuyển, Triệu Sùng một cái hóa linh cảnh rất rưỡi, đối với hắn mà nói căn bản là không để vào mắt, cùng chỉ con kiến nhỏ gần như, vì lẽ đó hắn ra tay rồi. Chỉ thấy mấy cái lên xuống, liền đến Triệu Sùng trước mặt. "Nhận ra ta sao?" Đường Phong một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn chằm Triệu Sùng. Ở cổ chiến trường bí cảnh thời điểm, Triệu Sùng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, Âu Viêm đều đánh qua, chỉ có điều Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Âu Viêm hai người lúc đi ra cũng không có nói, vì lẽ đó Đường Phong cũng không biết Triệu Sùng thực lực chân chính. Đường Thiên Tiểu, tới nơi này để làm gì? Triệu Sùng nhìn chăm chăm Đường Phong hỏi. Đây là ngươi khiến cho? Đường Phong chỉ một hồi mối thành hỏi. Đúng. Triệu Sùng gật gật đầu, trong lòng cấp tốc cân nhắc đối sách, có hay không giữ Đường Phong lại? Vẫn là đối đầu mới rời đi. Đến cùng loại nào phương pháp lợi nhiều hơn hại? Ngươi không phải ở Tây Hải cho Hải yêu làm vốn sao? Nhìn thấy Trung Nguyên Đại Lục nạn binh hỏa, cũng nghĩ đến chiếm tiện nghi. Đường Phong nói. Ha ha, Triệu Sùng cười ha ha, cũng không nói thêm gì. Đem ngươi lương thực toàn giao ra đây, sẽ đem mọi người tàn đi, sau đó chạy trở về Tây Hải đàng hoàng quản thúc đám kia hại yêu đừng gây chuyện, ngày hôm nay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Đường Phong lạnh lùng nói. "Cái gì? Đường Thiên Kiểu mới vừa nói cái gì?" Triệu Sùng Trang không nghe rõ. "Ngươi muốn chết?" Đường Phong hừ lạnh một tiếng, một giây sau, trực tiếp ra tay, một kiếm đâm thẳng Triệu Sùng giết hầu. Triệu Sùng toàn thân kim quang lấp lóe, đầu hướng sau né tránh, đồng thời tay phải cong lại bắn ra, chỉ nghe đang một tiếng, Đường Phong kiếm liền bị văng ra. Nhìn toàn thân trở ra Triệu Sùng Đường Phong cũng không có truy kích, bởi vì cầm kiếm tay phải một trận tê dại, Triệu Sùng bắn ra lực lượng quá lớn. Thật lớn mà lực. Hắn nói thầm một tiếng. "Đường Thiên tiêu, ta không muốn cùng Tinh Vân Tông là địch, chỉ là muốn cứu một ít tầng dưới chốt mạch tính, chúng ta có thể hay không nước giếng không phạm nước sông?" Triệu Sùng hỏi, không tới thời khắc cuối cùng, hắn vẫn đúng là không muốn lập tức cùng Tinh Vân Tông là địch. Một mình ngươi hóa linh cảnh rất rủi, còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Đường Phong cầm kiếm lại lần nữa tấn công tới. 7. Triệu Sùng một hồi đầu, sau đó phía sau đột nhiên bóng người loáng một cái, Diệp Tử xuất hiện. Vừa nay hắn một bên nói chuyện với Đường Phong, một bên tâm thần chìm vào đến bên trong ngọn Tiên Sơn, vốn là muốn gọi Tiểu Vệ Tử đi ra, không nghĩ đến vệ mặt lại tiến vào tình ngộ, cũng còn tốt Diệp Tử đã kết thúc bế quan. Ken ken ken. Một trận gấp gáp tiếng va chạm, sau đó Diệp Tử trực tiếp đem Đường Phong kéo vào nàng băng thế giới. Diệp Tử tỷ tỷ càng ngày càng xuất trận, không giống người của thế giới này tự. Tinh Nhi nhìn chăm chăm ở băng thế giới cùng Đường Phong đối chiến Diệp Tử, nhỏ giọng nói rằng. Triệu Sùng không nói gì, có điều nhưng đồng ý nàng lời giải thích. Diệp Tử xác thực càng ngày càng xuất trận, phảng phất không nhiễm một hạt bụi tử. Diệp Tử đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ không là người bình thường? Không thể nào, năm đó về mặt là từ ven đường ôm trở về đến một cái tiểu cô nhi, có thể có cái gì bất phàm thân thế. Triệu Sùng Âm thầm suy nghĩ, tiến vào băng thế giới đường phong, lập tức cảm giác được nguy hiểm, hắn rõ ràng là lôi hồn cảnh, mà Diệp Tử chỉ là kim quang cảnh đỉnh cao, thế nhưng ở băng trong thế giới hắn nhưng hoàn toàn thành chịu đòn một phương. Không được, đây là nàng xây dựng thế giới, chính mình nhất định phải lao ra. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là gê gớm quản hắn làm sao xuống tới, băng thế giới vẫn không có lệnh vỡ, hòa vào băng tuyết hai huyết băng thế giới, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Tử ở Tiên Sơn mấy tháng này thực cũng không có tu luyện, mà là dựa vào đại đạo nhập điệu, rốt cục hiểu rõ băng tuyết hai huyết hòa vào băng thế giới phương pháp. Lên keng. Phốc. Đường Phong chạm diện hàng trăm cây băng truy, Diệp Tử thừa cơ công kích, trực tiếp một kiếm đâm hướng về ngực của hắn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hướng về bên trái lướt ngang một hồi, kiếm đâm vào vai phải bằng. Đóng băng. Diệp Tử gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức tuôn ra lượng lớn hàn khí, hàn khí thông qua trường kiếm tiến vào Đường Phong trong cơ thể, liền Đường Phong bị thương vai phải bằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cái băng. Lúc này Đường Phong, trong lòng kinh hãi, toàn lực một trưởng đem diệp tử đánh đuổi, vận chân nguyên đem vai phải bảng Hàn băng khí bức ra, đồng thời miệng phun máu tươi, cũng không biết khiến cho bí thuật gì, dùng máu tươi vẽ một cái chú, huyết chú đột nhiên tiêu đốt, tùy theo hắn thân thể cũng biến thành mơ hồ, trực tiếp biến mất ở băng trong thế giới. Diệp tử khen nhĩ mày một hồi, nàng đã không cảm giác được đường phong tồn tại. Hoàng thượng, Diệp tử vô năng, làm cho đối phương chạy. Hơi khinh, Diệp tử đi đến triệu sùng trước mặt túi đầu nói. Tiểu Diệp tử, ngươi vô năng lời nói, chẳng, chẳng phải thành rất rưởi, không nghĩ đến ngươi càng nhưng đã có thể thương tổn được đường phong, lợi hại à? Nếu là đến lôi hồn cảnh. Cái kia Đường Phong khẳng định không phải là đối thủ của ngươi." Triệu Sung nói. Diệp Tử không lên tiếng, có thể thấy nàng có một tia tự trách. Đường Phong dù sao cũng là Tinh Vân tông thiên kiêu, trên người khẳng định có món đồ bảo mệnh, chạy bình thường, chạy không được mới không bình thường, được rồi, đừng nghĩ." Triệu Sung nói. "Ta hoàng thượng, ta muốn tiếp tục tu luyện." Diệp Tử nói. "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu, sau đó vất tay đem Diệp Tử thu vào tiên sơn. Bên cạnh Tinh Nhi một mặt chán váng, nhìn chằm Triệu Sung nhìn mấy giây, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Hoàng thượng, Diệp Tử tỷ đi nơi nào?" Triệu Sung nhìn nàng một cái, nói Đường loạn hỏi, "Hảo hảo quy nạp mười thành mua đến truyền đến tình báo, chấm bảo đảm sau đó ngươi có thể đi vào lôi hồn cảnh." Tạ Hoàn thượng Tinh nhi nói. Đường Phong chợt vật trốn về Tình Vân Tông, đầy người màu đen, rối bù, sắc mặt tái nhợt. "Đây là làm sao khiến cho?" Hồ Dương Đức nhìn chằm chằm Đường Phong hỏi. Trường môn, đệ tử điều tra rõ ràng lương thực sự tỉnh." Đường Phong nói, "Là phương diện nào thế lực? Không phải thân điện, mà là tự gọi Tây Hải Vương Triệu Sùng. Đường Phong nói, "Triệu Sùng. Hồ Dương Đức một mặt hồ đồ, hắn thứ đại nhân vật này căn bản là chưa từng nghe tới tên Triệu Sùng. Đường Phong lập tức đem triệu sùng sự tình tỉ mỉ nói một lần, "Trưởng môn, hắn một tên thủ hạ, dĩ nhiên sáng chế một cái băng thế giới, ta không nhỏ đạo, không thể không dùng huyết độn vận trốn ra được." "Băng thế giới? Không thể nào? Chỉ có đạt đến thánh nhân cấp bậc mới có khả năng xây dựng ra thế giới của chính mình, tiểu huyền đại lục đã rất lâu không ra nhân vật như thế." Hồ Dương Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Việc này chính xác 100%, không phải vậy đệ tử cũng sẽ không bị thua." Đường Phong nói. Hồ Dương Đức cuối cùng gật gật đầu, để Đường Phong trước tiên đi chữa thương. Đường Phong sau khi rời đi, Hồ Dương Đức ở trong đại điện đi tới đi lui, mấy phút sau khi thân ảnh biến mất, ngay ở đường phong cùng Hồ Dương Đức nói chuyện thời điểm. Triệu Sùng bắn liên tục mấy cái mệnh lệnh, đầu tiên là để trần bị quân Viễn Trinh tìm địa phương ẩn dấu, lại sẽ hai ngàn giao long vệ trở về ngàn sơn đảo, cuối cùng mệnh lệnh mẫn tận trung cùng hứa lương quản lý tốt lưu dân, tiếp tục khai hoang trồng trọt. Chính hắn mang theo Tinh Nhi rời đi Múa thành, hướng về núi Đan Hà mà đi. Đây là hứa lương chủ ý. ở đường phong sau khi rời đi, Triệu Sùng liền đem hứa lương cùng mẫn tận trung kêu lại đây, thương nghị đối sách. Đường Phong trở lại nhất định sẽ hướng về tông môn báo cáo, còn Tinh Vân Tông trưởng môn gặp sẽ không tự mình ra tay, ai cũng không dám xác định, nhưng nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Liên hứa lương kiến nghị liên hệ thần điện, cùng thần điện liên minh, làm cho đối phương đối phó Tinh Vân Tông thượng tam cảnh võ giả, làm như trao đổi, bọn họ có thể giúp đỡ thần điện công kích Tinh Vân Tông các nơi cứ điểm cùng nguyên thạch khoáng. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, thần điện hiện tại đã là cung dương hết đà, chính mình bây giờ tìm tới cửa, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền liền đồng ý, an bài xong sau khi, mang theo Tinh Nhi liền rời khỏi. Sau 3 canh giờ, Hồ Dương Đức xuất hiện ở núi thành. Có điều hắn nhưng không có tìm được một tên tu luyện người, toàn bộ là không, có võ công máy tính, còn có một chút xuyên nho bảo người đọc sách. Ồ, lẽ nào Đường Phong đang nói láo? Hẳn là sẽ không. Hơi Quỳnh, hắn bắt được một tên lưu dân do hỏi, đáng tiếc đối phương vừa hỏi bà không biết, lại bắt được vài tên lưu dân, vẫn cứ là vừa hỏi bà không biết. Đối với những thứ này giống như là run rế vậy lưu dân, Hồ Dương Đức cũng không có giết chóc hứng thú, vì lẽ đó ở tuần tra một vòng sau khi, liền rời khỏi. Mang theo một số nghi vấn hắn tinh vân tông, vốn là chuẩn bị trực tiếp đi hỏi Đường Phong tại sao hiện thực tình huống với hắn nói không giống nhau, nhưng Đường Phong bởi vì bị thương, Hơn nữa dùng máu đột thuật, Tổ khí huyết liền đang bế quan. Đường Phong bế quan, cho Triệu Sùng thời gian. Buổi tối hôm đó, hắn cùng Tinh Nhi chạy tới núi Đan Hà. Tinh Nhi đối với Triệu Sùng thực lực vẫn không phải quá giải, nhưng lần này núi Đan Hà hành trình, lại làm cho nàng đối với Triệu Sùng nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì Triệu Sùng chạy đi tốc độ không phải bình thường nhanh, ngõ sơn qua sơn, ngõ nước qua nước, một bước mấy trượng. Chương 253, số lượng tức chính nghĩa. Cự thần điện tổng độ ngoài 30 dặm có một cái Đan Hà trấn, bởi vì Tinh Vân tông cùng thần điện chiến tranh, đan bá chấn người chạy 2/3, còn sót lại 1/3 có điều trên chấn vẫn cứ có một nhà phòng trà mở ra nam bắc phòng trà đây là nguyệt ảnh cứ điểm thừa dịp chiến loạn mua lại hiện tại cũng thành trên chấn tất cả mọi người giải trí nơi triệu sùng cùng tinh nhi đương nhiên liền ở tại nam bắc phòng trà một cái tiểu nhị một cái trưởng quỹ nhìn đều vô cùng không đáng chú ý đồng thời xem không ra bất kỳ chân khí bận sóng, phảng phất người không có võ công đây là triệu sùng tôi diễn ẩn tước thuật tổng cộng 3 tầng nguyệt ảnh người nhất định phải tu luyện đến tầng thứ 3 mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có biện pháp liên lạc với thần điện người sao triệu sùng hỏi bẩm hoàng thượng chúng ta nhận được tin tức sau khi vẫn nỗ lực liên hệ thần điện người Nhưng bọn họ đại trận hộ sơn vẫn mở ra, căn bản là không có cách ra vào. Không thể, thần điện khẳng định còn có trong bóng tối cùng bên ngoài phương thức liên lạc, thậm chí Đan Hà trấn thì có bọn họ người, nghĩ biện pháp liên lạc với, nói cho bọn họ biết, chớ muốn thấy bọn họ điện chủ Âu Dương Như Tĩnh có biện pháp để thần điện chuyển nguy thành an. Triệu Sùng nói. Trưởng Quý gật gật đầu, hắn ở Đan Hà trấn đợi hơn nửa năm, nếu là nói trong trấn ai có khả năng là thần điện người, trong lòng con ít nhiều có chút mục tiêu. Sáng ngày thứ hai, Trưởng Quý nói với Triệu Sung, "Hoàng thượng, tin tức đã thả ra ngoài." Ừm. Triệu Sung gật gật đầu, đơn lấy chính là chờ chờ một ngày rất sắp tới rồi, làm hát cám dáng lâm thời điểm, triệu sùng trong lòng có chút gấp, cũng còn tốt nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, thùng thùng, đối phương nhẹ nhàng gõ gõ xong, triệu sùng đứng dậy hỏi, ai? kẹkẹk, xong mở ra, âu dương như tĩnh lắc mình đi vào, âu dương điện chủ, có âu dương phỉ phỉ tầng này quan hệ, triệu sùng đúng là đối với âu dương như tĩnh không có quá to lớn phòng bị, ngươi có biện pháp giải thần điện nguy hiểm? âu dương như tĩnh nhìn trầm triệu sùng hỏi, ừm, um. triệu sùng gật gật đầu, biện pháp gì? ta cần một cái có thể kiềm chế lại hồ dương đứa người, triệu sùng nói. Sau đó thì sao?" Âu Dương Như tĩnh nghi hoặc theo dõi hắn hỏi. "Sau đó chúng ta gặp hướng về Tinh Vân Tông khởi sướng tấn công, đem hắn nguyên tài khoáng, cùng với phân bố ở mỗi cái trong thành trì cửa hàng, phụ thuộc vào nó ra tộc nhỏ toàn bộ diệt trừ. Triệu Sùng nói, "Chỉ bằng ngươi?" Âu Dương Như tĩnh hoàn toàn không tin tưởng. "Bên cạnh ta có 5000 dao long vệ, bên trong 2/3 đều là quy nguyên cảnh, ta còn có một nhánh 3000 người hải yêu quân đoàn, toàn bộ đều là quy nguyên cảnh cùng kim quang cảnh hải yêu, đồng thời lôi hồn cảnh võ giả bốn tên, hai người hải yêu, đủ chưa?" Triệu Sùng nói. Nguồn sức mạnh này xác thực có thể trọng thương Tinh Vân tông xung quanh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi." Âu Dương Như tính nói. "Xung quanh còn chưa đủ sao? Ta chỉ cần ngươi phái người kiềm chế lại Hồ Dương Đức, chuyện này với các ngươi thần điện tới nói nên không phải việc khó chứ." Triệu Sùng nói, "Này khoản buôn bán các ngươi không thể đòi. Xác định không thể đòi, nhưng ta muốn biết tại sao." Âu Dương Như tính nhìn chằm chằm Triệu Sùng con mắt hỏi, "Ta người đã thương Đường Phong." Triệu Sùng nói. "Đường Phong? Đường Thiên kiêu như vậy dễ dàng bị thương sao?" Âu Dương Như tính nháy một cái con mắt, có chút không tin tưởng. Thử Thiên Tiêu Không phải là bởi vì hắn sau lưng có Tinh Vân Tông, sớm không biết chết bao nhiêu lần, liền người như thế cũng xứng kêu trời kêu. trong các ngươi nguyên đại lục người thật buồn cười. Triệu Sùng nói, Âu Dương như tính suy nghĩ chốc lát, nói, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, rồi, trong vòng 3 tháng, Tinh Vân Tông xung quanh thế lực nhất định phải náo loạn. Không thành vấn đề. Triệu Sùng nói, không biết Âu Dương điện chủ phái vị cao thủ kia theo ta. Theo ngươi, Triệu Sùng, ngươi nghĩ gì thế? Không theo ta làm sao phòng bị Hồ Dương Đức đối với chúng ta công kích. Triệu Sùng lẽ thẳng khí hùng nói, Hồ Dương đức sự tình nếu bản điện chủ đáp lại, đương nhiên sẽ không để hắn trong vòng 3 tháng sau đó thời gian trong xuất hiện. Âu Dương Như tính nói, "Được rồi, ta không thể đi ra quá lâu, đi rồi." Âu Dương điện chủ. Triệu Sùng vốn là nghĩ lừa gạt cái thượng tam cảnh cao thủ làm hộ vệ, không nghĩ đến Âu Dương Như tính như vậy khôn khéo. Hai ngày sau, Triệu Sùng cùng Tinh nhi mối thành, đem 3000 giao long vệ cùng Trần bì hơn 500 quân viễn chinh cũng gọi trở về. Để lại 2000 giao long vệ bảo vệ mối thành, cùng với Chu Vi trong dặm khai khẩn đất hoang cùng mấy trăm ngàn lưu dân, mà khác Trần bị hơn 500 người cùng còn lại 1000 giao long vệ hợp làm một thể, tên cứ gọi trung giao long vệ do triệu sùng tự mình dẫn dắt bắt đầu đối với an quốc quốc 19 cái phụ thuộc vào tinh vân tông đại trung cấp thế lực gia tộc cùng một chỗ đại nguyên thạch khoáng tiến hành công kích tinh vân tông không chê tam đại đế quốc an quốc đế quốc ngàn đế quốc anh linh phong đế quốc mỗi cái thủ đô đế quốc có một chỗ trăm vạn cấp đại nguyên thạch khoáng cùng mười mấy cái phụ thuộc vào nó đại trung cấp thế lực trước khi đi triệu sùng đem mẫn tận trung kêu lại đây tận trung mối thành liền giao cho ngươi lưu dân giáo hóa ngươi cũng muốn đầy bụng triệu sùng giản rõ hoàng thượng yên tâm chắc chắn đem hết toàn lực mẫn tận trung nói hừm tất cả cần phải cẩn thận, trẫm đã viết tin để an tuệ điều một nhóm tinh nhuệ nhất bộ mau tới đây, giúp ngươi giữ gìn chị ăn, giao long vệ chỉ có thể phòng ngự bên ngoài. triệu sùng nói, tạ hoàng thượng. đêm đó hai người trò chuyện rất lâu, chủ yếu là mẫn tận trung nói thống trị kế sách, triệu sùng nghe, thỉnh thoảng bổ sung, cuối cùng vô vô mẫn tận trung vay nói, tận trung, ngươi có thể ở trên vùng đất này triển khai ý nghĩa của chính mình cùng hoài báo, trẫm ủng hộ ngươi. mẫn tận trung là một cái có lý tưởng con trước, hắn đứng dậy, dầm quy trên mặt đất. đối với triệu sùng được rồi đại lễ, có hoàng thượng câu nói này, thần tới chết mới thôi. mau đứng lên. Triệu Sùng lập tức đem Mẫn Tận Trung Phủ lên. Ngày thứ hai, Triệu Sùng mang theo Hứa Lương, Tinh Nhi, Trần Bì, còn có hơn 1,500 tên tất cả đều là quy nguyên cảnh Giao Long vệ rời đi mối thành. Bọn họ chạm thứ nhất là bên ngoài ngàn dặm thay đổi giang hồ nguyên thạch khu một gạo. Chu Vi mấy trăm dặm đạo phỉ cùng nghĩa quân đều bị Trần Bì quang thời gian trước quét một lần. Vì lẽ đó dọc theo đường đi vẫn tính thuận lợi. Có điều rời đi mối thành 700 dặm ở ngoài, một trận đại chiến chặn đường đi của bọn họ. Một phương lại an cướp quốc, quốc quân chính quy, một phương là nghĩa quân, nhân mã hai bên căn bản xem không đầu. Ước lượng một chốc, chí ít là một hồi trăm vạn cấp đại chiến. Triệu Sùng vốn là mang theo 1.500 người, mỗi người quy nguyên cảnh, vô cùng hăng hái. Nhưng đối mặt một triệu người thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, mặc dù đối phương đứng để bọn họ giết, bọn họ coi như là mẹ chết cũng giết không xong. Số lượng tức là chính nghĩa a? Hắn cảm khái một câu, ở kiếp trước hắn ở trên mạng thường thường nhìn thấy một câu nói như vậy, hiện tại mới xem như là triệt để rõ ràng bên trong ý nghĩa. Truyền lệnh cho Lâm Hào, Ma Hiếu cùng Quy Thiên Tuế, Mã Hiếu lập tức mang năm vạn hùng binh quân tiến vào Mới Thành, còn làm sao vượt qua không gió hải, để Quy Thiên Tuế nghĩ biện pháp. Triệu Sùng đối với bên cạnh Tinh Nhi nói, vâng, hoàng thượng nghi đáp, nàng lập tức thông qua nguyện ảnh đem tin tức truyền về Thiên Vũ Đế quốc. Vốn là triệu sùng còn dưới bất định quyết tâm để năm vạn hùng bi quân tiến vào Trung Nguyên đại lục, nhưng nhìn thấy trước mắt này một trận đại chiến, hắn đột nhiên rõ ràng. Mặc dù hùng bi quân phần lớn người đều là nhập đạo cảnh, nhưng nhân số một nhiều, liền có thể sử dụng đàn sói chiến thuật. Lại nói, hùng bi quân không phải là phổ thông nhập đạo cảnh, mỗi người đều sẽ ý niệm công kích cùng thể chất đặc thù tiến vào Trung Nguyên đại lục, nguyên khí nồng nặc, có thể chẳng mấy chốc sẽ có người đột phá quy nguyên cảnh. Huấn luyện vĩnh viễn huấn luyện không gia đội quân thép, chỉ có một hồi tiếp một hồi chiến đấu mới có thể luyện được chân chính đội quân thép vốn là nghĩa quân cùng an quốc đế quốc quân đội của triều đình đánh cho lực lượng ngang nhau trong vòng mấy tháng căn bản không thể phân ra thắng bại nhưng là đột nhiên quân chính quy bên trong có thêm mấy trăm tên ăn mặc huyền sắc quần áo cao thủ thật giống tập kích nghĩa quân thủ lĩnh liền gây nên nghĩa quân đại loạn xong xuôi xem ra nghĩa quân muốn xong xuôi triệu sung mọi người đứng ở một chỗ trên sườn núi nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nghĩa quân dĩ nhiên chống đỡ chịu đựng triều đình quân đội như điên tấn công đồng thời hỗn loạn rất nhanh lắng lại nên địch bảy trận vô cùng có kết cấu hoàn thượng nghĩa quân vị thủ lĩnh này không đơn giản hứa lương nói ừ triệu xung gật gật đầu Hoàng thượng mới vừa nguyện ảnh truyền đến tin tức, xuyên huyền sắc quần áo cái kia mấy trăm người là Tinh Vân tông đệ tử. Thinh Nhi đi ra ngoài một hồi, lúc này mở miệng nói với Triệu sùng. "Tinh Vân tông người?" Triệu sùng nhắc tới một câu, "Hứa Lương, đi với ta một chuyến nghĩa quân binh doanh." Sau đó đánh mã hướng về nghĩa quân binh doanh mà đi. Hoàng thượng, "Ai?" Hứa Lương vốn là muốn khuyên quá nguy hiểm, nhưng là Triệu sùng căn bản không cho hắn cơ hội, đã đánh mã rời đi, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng cưới ngựa truy đuổi. Cách binh doanh còn có 150 bộ, nghĩa quân quân thủ đã kéo dài cùng, người tới người phương nào. Chấm gọi Triệu Sùng muốn thấy các ngươi thủ lĩnh. Triệu Sùng nói, nghĩa quân thủ tướng cùng người bên cạnh nói thầm một hồi, quay đầu nói với Triệu Sùng, đi ra, An Quốc quốc hoàng đế không phải là họ Triệu, châm chính là Thiên Vũ đế quốc hoàng đế, là đến giúp đỡ, nhanh đi thông báo, ta có thể giúp ngươi nhà thủ lĩnh thoát khỏi nguy hiểm, đam sai lầm đại sự, ngươi có thể phụ trách không nổi. Triệu Sùng hô, nghĩa quân thủ tướng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng binh doanh báo cáo đi tới, Lý Tông đạo, một cái chán nạn cử nhân, văn không được, vũ cũng không được, vốn là coi chính mình gặp chán nặng cả đời, tuyệt đối không ngờ rằng Trung Nguyên đại lục đột nhiên rối loạn, cụ thể một điểm nói chính là An quốc, quốc đại loạn, nghĩa quân nổi lên một phía, bắt đầu thời điểm hắn bị nghĩa quân bức ép bị ép tham gia sau đó tại cỗ này nghĩa quân sắp bị diệt thời khắc hắn đứng dậy chỉ huy bọn họ chuyển bại thành thắng sau đó dần dần lớn mạnh lý tông đạo danh tiếng cũng càng lúc càng lớn đồng thời hắn cũng phát hiện mình thật giống chỉ huy đánh trận đặc biệt lợi hại phang phất trời sinh chính là chỉ huy đánh trận thiên tài bất chi bất giác bên cạnh hắn liền có 60 vạn nghĩa quân nói nghĩa quân thực quá để cao bọn họ thực chính là mất đất nông dân một đám lưu dân thôi nhưng chỉ bằng 60 vạn lưu dân lý tông đạo cứ thế mà ở đây cùng an quốc đại quân của đế quốc chém giết hơn hai tháng bất phân thắng bại đồng thời hắn càng đánh càng có tâm đắc hắn ngày hôm nay bụng bị người đâm một kiếm Tuy rằng mạnh mẽ chỉ huy, ổn định trận tuyến, nhưng nếu là ngày mai không thể xuất hiện ở chiến trường, trận này đại hội chiến sợ đem diễn biến thành một hồi đại lưu vong. Lúc này Lý Tông Đạo chính con mày, suy nghĩ tương lai phải làm gì. Thánh Hỏa Thiên Vương, chuyện gì? Lý Tông Đạo hỏi. Bên ngoài đến rồi hai người, nói có chuyện quan trọng. Người phương nào? Lý Tông Đạo hỏi. Đối phương tự gọi chấm, nói là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, gọi Triệu Sùng. Thiên Vũ Đế quốc? Triệu Sùng? Lý Tông Đạo trong lòng cảm thấy rất là vực, hắn căn bản là chưa từng nghe nói, bọn họ muốn gặp ta có chuyện gì? Nói có thể giúp Thánh Hỏa Thiên Vương thoát hiểm. Ồ, oh. Lý Tông Đạo suy nghĩ mấy giây, nói, dẫn bọn họ đi vào. "Phải. Hơi huynh, binh doanh thủ tướng đem Triệu Sùng cùng Hứa Lương mang theo vào." Quy xuống. Thủ tướng quát lệnh một tiếng. Triệu Sùng khẽ như mày, liếc hắn một cái, thân thể đứng nghiêm hướng về Lý Tông Đạo nhìn lại, ngươi chính là nghĩa quân thủ lĩnh. Lớn mật, dám đối với chúng ta Thánh Hỏa Thiên Vương bất kính. "Được rồi, ngươi đi xuống trước." Lý Tông Đạo ngăn cản thủ tướng quát lớn, đem đuổi ra ngoài. "Ta tên Lý Tông Đạo, các hạ có chuyện gì?" Chấm gọi Triệu Sùng, "Ban ngày thời điểm trận đại chiến kia ta nhìn, ngươi nên bị thương chứ?" Triệu Sùng hỏi. Lý Tông Đạo không nói gì, hắn rất cẩn thận. Bị thương sau khi, dĩ nhiên có thể vãn sóng to với tức ngã, một lần nữa đứng vững gót chân, để mấy trăm ngàn binh lính không có loạn, không đơn giản à. Triệu Sùng nói, các hạ nói thẳng ý đồ đến đi. Lý Tông Đạo nói, ngươi có nghịch thiên chỉ huy tài năng, nhưng thủ hạ đám người này không được, theo ta đi. Triệu Sùng không có nói nhảm nữa, lần này đến mục đích chính là cầu mới. Ngươi có bao nhiêu người? Lý Tông Đạo hỏi. Nước ta nhân khẩu có 3 vạn vạn, 300 triệu. Triệu Sùng nói, nhập đạo cảnh võ giả có 10 vạn. Không thể. Lý Tông Đạo trợn to hai mắt, 3 vạn vạn nhân khẩu Ba cổ đế quốc cũng mới hai vạn vạn nhân khẩu mà thôi, 10 vạn nhập đạo cảnh võ giả, càng không thể. Ta xưa nay không nói không thật." Triệu Sung nhìn chằm chằm Lý Tông Đạo con mắt nói. Lý Tông Đạo không nói gì, suy nghĩ chốc lát nói, "Mời trở về đi, trừ phi ngươi đem 10 vạn nhập đạo võ giả mang đến trước mắt ta, không phải vậy ta sẽ không tin tưởng." Triệu Sung cười cợt, nói, "Không muốn chết rồi." Nói xong mang theo Hứa Lương rời đi. Rời đi nghĩa quân binh doanh sau khi, Triệu Sung nói với Hứa Lương, "Quân sư, người này chấm nhất định muốn lấy được, ngươi có thể có biện pháp gì?" Hoàng thượng, lặng lặng đợi liền có thể." Nghĩa quân đều nhờ vào người này chỉ huy. Hơn nữa nhiều người mới có thể chịu trụ quan binh công kích, hiện tại người này rõ ràng bị thương nghiêm trọng, đánh giá dùng không được mấy ngày, nghĩa quân liền sẽ tán loạn, đến thời điểm chúng ta cứu hắn một mạng. Hứa Lương nói. Được. Triệu sùng gật gật đầu. Sau khi trở về, Triệu sùng đoàn người liền ở trên sườn núi chú đóng lại, bọn họ này một tiểu cỗ nhân mã, đồng thời gây nên nghĩa quân cùng quan binh chú ý, chỉ có điều Triệu sùng để giao long vệ đều dùng ẩn thức thuật, xem ra xem một luồng người bình thường mã, vì lẽ đó đều không có để ở trong lòng, loại này cấp bậc chiến đấu, hơn 1000 nhân mã căn bản không thay đổi được cái gì. Triệu Sung đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi vào dòng lều vải của hắn. Hoàng thượng, có việc. Triệu Sùng liếc mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, nếu đem Mã Hiếu Hùng bị quân điều tới, cũng đem ấu Lân Quân điều đến đây đi, để sắp xếp giao long vệ ấu Lân Quân về đơn vị, bọn họ một khối huấn luyện 10 năm, ta cũng chỉ huy bọn họ 10 năm, cùng ấu Lân Quân một khối mới có thể phát huy sức chiến đấu." Chuẩn bị nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, nói, "Có thể, ngươi để Tinh Nhi lại phát một đạo thánh chỉ, ngủ, đừng tiếp tục tới quấy rầy trẫm." "Ta Hoàng thượng." Chuẩn bị một mặt hưng phấn, lập tức xoay người đi tìm Tinh Nhi cô nương. Triệu Súng bắt đầu không muốn đem tứ đại quân đoàn điều lại đây, là sợ bọn họ tu vi thấp tổn thương quá nhiều, đồng thời cũng sẽ khiến cho thế lực khác quan tâm, hiện tại toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục đều loạn cả lên, hơn nữa ý thức được nhà ấm bên trong bồi dưỡng không ra đội quân thép, đồng thời số lượng ở một trình độ nào đó cũng đại diện cho chính nghĩa, cho nên liền lập tức nghị thông suốt. Chương 254, tạm tài trận không đúng. Ngày thứ 2, Lý Tông đạo cắn răng xuất hiện ở trên chiến trường, cuối cùng chỉ vẫy tay dưới đứng vững quan quân công kích, liền như vậy hắn kiên trì ba ngày, nhưng ngày thứ tư nhưng ngã xuống không có ngón tay của hắn vung cùng tỏa chấn, nghĩa quân lập tức hoảng rồi. tuy rằng mỗi cái tiểu đầu mục nỗ lực chấn áp giữ gìn quân tâm, đem ban ngày quan quân tấn công đứng vững, nhưng vào buổi tối, nghĩa quân trong trại lính liền truyền lưu lý tông đạo tử vong tin tức, một ít nghĩa quân liền bắt đầu lạng lẽ trốn, thành trốn quân. ngày thứ năm, quan quân bắt đầu công kích nghĩa quân binh anh, thời gian một nén hương liền công tiến vào. trên sườn núi, triệu sùng chính ngồi trên lưng ngựa, hoàng thượng, hỏa hầu gần đủ rồi, hứa lương nói, đi, đem lý tông đạo cứu ra. triệu sùng xông lên trước hướng về nghĩa quân binh anh phóng đi. Hơn 1.500 quân nguyên cảnh võ giả thành hình mũi khoan công kích, chuẩn bị dẫn người ở phía trước, Triệu Sùng, Hứa Lương cùng Tinh Nhi ba người ở chính giữa, một đầu đâm vào hỗn loạn chiến trường. Nếu như lúc này có thể trên không trung quan sát, có thể nhìn thấy Triệu Sùng mọi người xem một cái cái rùi, trực tiếp đục xuyên quan binh cùng nghĩa quân chém giết chiến trường, không có ai là bọn họ một hiệp chi địch. Khi bọn họ chạy tới Lý Tông Đạo liều chạy thời điểm, Lý Tông Đạo thân vệ chính đang liều mạng phản kháng, đáng tiếc căn bản không phải xuyên huyền sắc quần áo những người kia đối thủ. Cứu người. Triệu Sùng vung một hồi tay, chuẩn bị mang người lập tức nhào vào lều chạy. Ken ken ken. Phốc phốc phốc. Tinh Vân Tông đệ tử lập tức tử thương một đám lớn, đám người kia chỉ là đệ tử ngoại môn, cao nhất cũng chỉ có nhập đạo tu vi, căn bản là không phải là đối thủ. Tinh Vân Tông đệ tử giết sạch sau khi, Lý Tông đạo thân vệ còn sót lại ba người, máu me khắp người hộ ở bên người, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm triệu sùng mọi người. Bắt hắn cho ta. Trần Bì nói. Ba tên thân vệ không có phản ứng, ngược lại tay cầm đao càng chặt. Muốn chết. Trần Bì quát lạnh một tiếng. Không muốn thương bọn họ, đánh ngất mang đi. Triệu Sùng nói. Vâng, hoàng thượng. Trần Bì đáp, sau đó vung tay lên, mấy tên thủ hạ lập tức cùng nhau tiến lên. Sau nửa canh giờ. Triệu Sùng đoàn người mang theo Lý Tông Đạo từ lâu rời đi chém giết chiến trường, lúc này đang đứng ở một cái không có một bóng người sơn thôn nhỏ nghỉ ngơi. Triệu Sùng cho Lý Tông Đạo đút một viên bách thương đan, lại gọi người dùng rượu mạnh cho hắn thanh tẩy vết thương. Bách thương đan tuy rằng màn vẫn còn không tính là đang uống rượu, nhưng so với người bình thường dùng rượu cường hơn trăm lần. Vì lẽ đó sau một canh giờ, Lý Tông Đạo mở mắt ra, tỉnh táo lại. Ta, ta đây là ở đâu? Môi hắn khô cạn, thanh âm yếu ớt. Tỉnh rồi, còn nhận thức chấm sao? Triệu Sùng vẫn ngồi ở bên cạnh, lúc này mở miệng nói rằng, là ngươi. Lý Tông Đạo nhận ra Triệu Sùng là ngươi cứu ta, đúng. Tạ, tạ, không cần cảm ơn, chấp cứu ngươi là vì để cho ngươi cho chấm hiệu lực. Triệu Sùng rất thẳng thắn nói, thủ hạ ta tinh binh vô số, phối hợp hiệu ngầm, nhưng vẫn cứ cảm giác không có phát huy ra chiến trận uy lực lớn nhất, vẫn ở xem xét chiến tướng, chuyên môn phụ trách chỉ huy, do đó bùng nổ ra chiến trận uy lực lớn nhất. Để ta ngẫm lại, Lý Tông Đạo nói, hắn đối với Triệu Sùng cũng không biết, không muốn lập tức đáp ứng, lại nói, hắn cảm giác mình mang binh càng thoải mái, nếu là đến Triệu Sùng dưới trướng, không phải bị người quan chế mà. Có thời gian nhường ngươi nghĩ. Triệu Sùng nói sau đó đem những năm này thu thập liên quan với chiến trận binh thư toàn bộ đặt ở Lý Tông Đạo bên giường, rảnh rỗi nhìn, đều là tiền nhân trí tuệ. hai ngày sau, Lý Tông Đạo thương thế tốt hơn một chút, triệu sùng khiến người ta chế tạo một chiếc xe ngựa, sau đó đoàn người rời đi sơn thôn nhỏ, tiếp tục hướng thay đổi giang hồ khu mỏ quặng mà đi. hai ngày nay, Lý Tông Đạo đã mê mẩn triệu sùng cho hắn thư, ngồi ở trên xe ngựa vẫn cứ nhìn đến mê mẩn. sau năm ngày, bọn họ đến thay đổi giang hồ nguyên thạch khu mỏ quặng, đây là một cái khu cạn hồ lớn, đáy hồ dĩ nhiên là từng cái từng cái hang hồ, một đám quần áo lam lũ thợ mỏ ở cửa động ra ra vào vào. Triệu Súng mọi người đóng quân ở Nam Dãm ở ngoài một chỗ khe núi bên trong. Đêm đó Trần Bì dẫn người đi khu mỏ quảng tiến hành rồi điều tra, cùng nguyện ảnh cung cấp tin tức hoàn toàn nhất trí. Hoàng thượng, khu mỏ quảng có hai cổ lôi hồn cảnh khí tức, kim quang cảnh năm người nhiều, người khác không đáng sợ. Trần Bì nói. Hừm, ta biết rồi. Đêm nay để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai san bằng chỗ này tinh vân tông nguyên thạch khoáng. Triệu Súng nói. Phải. Trần Bì đáp, sau đó lui ra lều vải, trong lòng có một tia nghi hoặc, năm tiên kim quang cảnh hắn cũng không sợ. Hơn 1.500 quy nguyên cảnh võ giả đừng nói 5 tên kim quang cảnh chính là 50 tên cũng không đáng sợ, nhưng hai tên lôi hồn cảnh võ giả nhưng là một cái phiền phải lớn. Ngày thứ 2 ăn điểm tâm thời điểm, chuẩn bị bỗng nhiên phát hiện vệ tổng quản cùng Diệp Tử Cô Nương xuất hiện ở Triệu Sùng bên người. "Vệ tổng quản, Diệp Tử Cô Nương đến rồi, quá tốt rồi." Hắn nói. Vệ mắc khẽ gật đầu, Diệp Tử đối với cười gật. Cơm nước xong, Triệu Sùng mọi người cưỡi ngựa đến đến thay đổi giang hồ nguyên thạch khu mỏ quặng, thủ vệ tinh vân tông đệ tử vừa muốn quát lớn, liền bị chuẩn bị một mũi tên bắn chết, sau đó hắn xông lên trước dẫn người vọt vào khu mỏ quặng. Triệu Sùng hứa lương cùng tinh nhi cũng không có sung phong mà là tìm một cái chỗ cao sườn núi quan sát lý tông đạo cũng làm cho hắn ba cái thân binh cho nhất tới khu mở quặng một tên kim quang cảnh võ giả bị trần bì dẫn người vây nốt tổng cộng 9 người ba người một tổ thành to nhỏ tam tài trận ba người làm một tổ tiểu tam mới ba cái tổ làm một cái đại tam tài cứ thế mà cùng tên này kim quang cảnh võ giả đánh một cái lực lượng ngang nhau thậm chí còn chiếm một điểm ưu thế lý tông đạo nhìn chấm này to nhỏ tam tài trận làm sao triệu sùng nói hừ không ra sao lý tông đạo dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng một bộ xem thường vẻ mặt Triệu Sung sững sở, hắn biết to nhỏ tam tài trận khẳng định chưa hề hoàn toàn phát huy ra huy lực, nhưng lấy 9 tên quy nguyên cảnh võ giả đối phó 1 tên kim quang cảnh võ giả, còn chiếm một điểm ưu thế, đã rất đáng ngờ, vạn vạn không nghĩ đến Lý Tông Đạo, nhưng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Lý Tông Đạo, nô hoàng xem ngươi có tài hậu đái cho ngươi, đừng nha không biết điều, ở đây ăn nói ba hoa, nói khoác không biết ngượng. Hứa Lương giống lên một tiếng. Tam tài người, thiên địa nhân, chính là tự nhiên đại đạo, xem xem các ngươi tam tài trận, hoàn toàn dựa vào đội hưu trong lúc đó hiểu ngầm, nhưng chưa phát sinh hợp lực. Lý Tông Đạo nói, hợp lực. Lý Tông Đạo Thời kỳ thượng cổ chiến tướng xác thực có thể phát huy ra đội ngũ hợp lực, nhưng phương pháp này sớm đã thất truyền. Hứa Lương nói: Thượng cổ hợp lực là cái gì ta không biết, nhưng tam tài trận các ngươi khẳng định là dùng sai rồi. Lý Tông Đạo như chặt đinh chém sắt nói: Hứa Lương còn muốn phản bác, nhưng bị Triệu Sùng đưa tay ngăn cản. Triệu Sùng hướng về Lý Tông Đạo nhìn lại, nói: Tam tài trận nên dùng như thế nào? Muốn xoay tròn lên, thiên điệu nhân tuần hoàn không thôi. Ngươi xem ngươi người, một tiểu tổ ba người đồng thời công kích, không chịu nổi lại đổi một cái khác tiểu tổ. Như vậy tuy rằng có thể có thể thở dốc nghỉ ngơi, nhưng cũng mất tam tài trận tinh túy xoay tròn tuần hoàn mới là tam tài trận sức mạnh lớn nhất. Lý Tông đạo nói, hắn tuy rằng đọc binh thư không nhiều, nhưng đúng là một cái ở chiến trận phương diện siêu cấp thiên tài, người khác làm sao cũng nhìn không ra vấn đề. Hắn liếc mắt nhìn liền biết tinh tuy ở nơi đó. Triệu Súng ngáy một cái con mắt nói, như vậy, trận chiến này qua đi, ngươi đến giúp huấn luyện mấy ngày, dưới một trận chiến ngươi đến chỉ huy, nhìn lời ngươi nói tam tài trận có phải là lợi hại như vậy? Có thể. Lý Tông đạo quả thật có chút nóng lòng muốn thử, dù sao hắn trước đây mang người đều là không tập võ nông dân, nhiều nhất chính là đoán quát cảnh cùng hóa linh cảnh, hiện ở trước mắt một đám quy nguyên cảnh võ giả. Không lòng ngứa ngáy thì trách. Vệ Mặc khí tức càng ngày càng gấp u, với hắn đối chiến tên kia lôi hồn cảnh võ giả, mười chiêu sau khi, trong lồng ngực liền đã trúng một truy thủ, cũng còn tốt có hộ tâm kính cứu một mạng. Một giây sau, xoay người liền chạy. Nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, phía sau không gian phảng phất xé rách bình thường, một con hắc trưởng đột nhiên xuất hiện. ẩm, một trưởng đem đánh bay. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đối phương là phá hư cảnh? Này người đã sợ vỡ mật, lại lần nữa nhìn thấy Vệ Mặc xuất hiện ở trước mặt thời điểm, đã một mặt trắng xám. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Mặc không nói gì, truy thủ đâm vào đối phương ít hậu thực hắn cũng không có phá hư, chỉ có điều cách phá hư cũng là cách một tia. ở bên trong ngọn tiên sơn, vệ mặc hai lần tỉnh ngộ đã đối với phá hư cảnh giới tinh túy hiểu rõ với tâm. phía đông, diệp tử cùng tinh vân tông một người khác lôi hồn cảnh võ giả đánh cho khó phân thắng bại, đối phương khiến cho một tay ngọn lửa trưởng vừa vặn khắc chế diệp tử bằng pháp, cần cần giúp một tay không. vệ mặc đột nhiên xuất hiện ở diệp tử bên người, diệp tử đúng là không phản ứng gì. đối diện tinh vân tông lôi hồn cảnh võ giả nhưng là sợ hết hồn, có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, hắn ở vệ mặc trên người phảng phất nhìn thấy tử thần. sư phụ chính ta có thể ứng phó. diệp tử nói. Vệ Mặc gật gật đầu, sau đó biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở triệu sùng trước người, dầm quy trên mặt đất, nô tài khấu kiến hoàng thượng, đối phương lôi hồn cảnh võ giả đã chu diệt. Tiểu vệ tử, hơi thở của ngươi muốn thu liễm một hồi, nhìn càng ngày càng khiến người ta sợ sệt. Triệu sùng đưa tay đem vệ mặc kéo lên. Vâng. Vệ Mặc che lấp chính mình khí tức trên người. Hứa Lương, Tinh Nhi cùng Lý Tông đạo mọi người lúc này mới cảm giác thoải mái một điểm, cảm giác mỗi người ngực phẳng phất đều đè lên nặng ngàn cân thạch, có chút hô hấp không được. Diệp tử bên kia không có sao chứ? Triệu sùng hỏi. Nàng lẽ ra có thể đối phó, cái này cũng là một loại mài Vậy mặc nói. Vậy thì tốt. Triệu Sùng gật gật đầu. Chém giết kéo dài thời gian một nén hương, thay đổi Giang Hổ Nguyên Thạch Khu mỏ Quảng Tinh Vân Tông đệ tử toàn bộ bị chu diệt, chỉ còn giữ lại cùng Diệp Tử đối chiến tên kia lôi hồn cảnh võ giả, đã bị Diệp Tử cuốn vào băng bên trong thế giới, có điều Diệp Tử trên người thật giống cũng bị thương, vai trái nơi có đen tủi lùi tiêu dấu tay. Trần Bị mang thương đi đến Triệu Sùng trước mặt, quỳ một chân trên đất, hoàng thượng, Tinh Vân Tông đệ tử đã toàn bộ chu diện Chúng ta tổn thương bao nhiêu? Triệu Sùng hỏi. Chết rồi ba người, thương 16 người. Trần Bị hồi đáp. Ai? Triệu Sùng sâu sắc thở dài một tiếng. Đem ba tên tử vong người thi thể trở về Thiên Vũ Đế quốc, an táng ở trung liệt tử. Vâng, hoàng thượng. Trần Bỉ Đáp. Một giây sau, Triệu Sùng hướng về Lý Tông đạo nhìn lại, ngươi nếu như có thể giảm thiểu bọn họ tử vong, chấm có thể cho ngươi bất kỳ quyền lực gì, chính ngươi chiêu mộ lời nói, chỉ có thể chiêu mộ một ít không có võ công nông dân, mà theo chấm, có thể thống lĩnh nghiêm chỉnh huấn luyện tiên quân văn mã, những người này tu vi ít nhất là quy nguyên cảnh, ngập lại, người dẫn dắt như thế một nhóm người, mặc dù là lôi hồn cảnh võ giả có phải là đều khắp nơi trước mặt ngươi run rẩy, thậm chí thượng, tang cảnh võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Ta Lý Tông Đạo vẫn cứ không có nhà ra. Lý tưởng của ngươi là cái gì?" Triệu Súng hỏi. Lý Tông Đạo sai lệch một hồi đầu, trước đây hắn muốn thi tiến tới sĩ làm quan, quan tông diệu tổ, hiện tại mà, còn thật không biết, chỉ là hưởng thụ chỉ huy thiên quân vạn mã cảm giác. "Lý tưởng của ta là nhất thống cửu huyền đại lục." Triệu Súng nói. Lý Tông Đạo trợn to hai mắt, rất kinh ngạc. "Ngươi không cảm thấy nếu là có một ngày chúng ta quân thần một khối thực hiện nguyện vọng này, không phải một cái rất có thành tựu sự tình?" Triệu Súng nói. "Chuyện này, đừng do dự, ngươi là trời sinh chiến tướng." Loại này mới có thể đối với người khác vô dụng, nhưng chấm nhưng có thể cho ngươi phát huy thiên địa. Triệu Sùng vô cùng thành khẩn. Lý Tông Đạo trên người nhiệt huyết có chút thiếu đốt, trước mắt Tinh vân Tông nguyên thạch khoáng, hắn trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến, mà vừa nãy lại bị Triệu Sùng người cho tàn sát, như hắn chỉ huy lời nói, thậm chí có thể linh tổn thương, dùng thời gian càng thiếu. Mấy giây sau khi Lý Tông Đạo mạnh mẽ đứng lên, dâng một tiếng, quỳ gối Triệu Sùng trước mặt, Thảo Dân tham kiến hoàng thượng. Lên. Triệu Sùng lập tức đem nâng lên. Được, rất tốt, chấm phong ngươi vì là đại tướng quân. Diệp Tử cuối cùng đem đối phương giết chết ở chính mình bằng trong thế giới. Có điều nàng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt, Triệu Sung quan tâm dò hỏi, Diệp Tử vẹn vẹn lắc lắc đầu, sau đó tìm một cơ hội, Triệu Sung lập tức đem Thu vào bên trong ngọn tiên sơn. Sau 3 ngày, Triệu Sung đoàn người tìm một nơi sơn cốc bí ẩn, Lý Tông Đạo ở người nâng bên dưới, bắt đầu huấn luyện chuẩn bị mọi người tam tài trận. "Xoay tròn, phải nhanh, không muốn ham chiến, chỉ cần ra một chiêu, cuối cùng một chiêu." Sau đó lập tức xoay tròn, người phía sau hô đáp. Triệu Sung ở bên cạnh nhìn, đến cùng có được hay không, muốn thực tiễn một hồi mới biết. Hứa Lương nhìn một hồi nói, "Hoàng thượng, chân chính chiến tướng là có thể thống lĩnh toàn quân, thời khắc chú ý chiến trường biến hóa." Sau đó nhanh chóng điều động sức mạnh tiến hành công kích, nói thí dụ như, trên chiến trường kẻ địch bị chúng ta một tiểu tổ đẩy lùi, chân chính chiến tướng thì sẽ sớm làm ra dự đoán, ở đối phương lùi về sau thời điểm, một cái khác tiểu tổ gặp vừa vẫn xuất hiện đang lùi lại trên đường, một chiêu đem đánh chết. Nghe Hứa Lương giới thiệu liên quan với thời kỳ thượng cổ chiến tướng sự tình, Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, nói, thời kỳ thượng cổ chiến tướng là dựa vào cái gì cùng trên chiến trường binh lính liên hệ cùng chỉ huy? Hứa Lương lắc lắc đầu, nói, không biết. Lẽ nào thật sự tất truyện? Triệu Sùng hỏi Có thể một cái nào đó chưa ra trong bí cảnh gặp có truyền thừa, chỉ là vẫn không bị người phát hiện." Hứa Lương nói. "Hy vọng như thế chứ." Triệu Sùng thở dài một tiếng, bởi vì nếu là không có loại này, nhanh chóng liên hệ mỗi tên lính hoặc là muội tiểu tổ phương pháp, chiến tướng chỉ huy không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất, thành một nồi cơm sống. Sắc trời dần dần tối lại, một ngày đối luyện kết thúc, Triệu Sùng đem Trần Bì kêu lại đây, hỏi: "Thế nào? Lý Tông đạo tam tài trận uy lực làm sao?" "Không biết." Trần Bì tức giận nói. "Làm sao?" Triệu Sùng hỏi. "Hắn nói chúng ta trước đây luyện tam tài trận là chó." Không phải tăng ăn, các binh sĩ thiếu một chút chẳng hắn. Trần Bị nói. "Lý Tông Đạo bản lĩnh ngươi cũng xem qua, mang theo một đám người ỗ hợp cùng không có bất kỳ võ công nông dân cứ thế mà cùng quan binh đánh một cái hòa nhau, hắn là chỉ huy siêu cấp thiên tài, vì lẽ đó giảng buộc giao long vệ binh lính, đối với Lý Tông Đạo muốn tuyệt đối tôn trọng." Triệu Sung Trừng Trần Bị một ánh mắt nói. "Vâng, hoàng thượng." Trần Bị một mặt toan nước đáp. Chương 255, thần bí vạn bảo cát. Tinh Vân Tông hai đại nguyên thạch khoáng bị hủy, mười mấy cái dựa vào thế lực bị đi, lập tức để chuyển hành bá lòng dối như tơ vò. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a?" Hắn đi tới đi lui, một mặt ưu sầu. Trưởng môn Hồ Dương Đức 10 ngày trước đột nhiên bị thương, lúc này đang lúc bế quan chữa thương, một người khác thượng tam cảnh trưởng Lao chính dẫn người ở bên ngoài một bên với hắn thế lực lớn cấp giật thần điện địa bàn, thái thượng trưởng Lao ở núi Đan Hà, trấn áp thần điện tổng đàn. Lúc này Tinh Vân tông chỉ có triển hành bá một tên lôi hồn cảnh trưởng nội môn trưởng Lao. Người đến, đi xem xem trưởng môn cùng đường phong có hay không xuất quan." Triển hành bá đối với một tên đệ tử phân phó nói. "Vâng." Tên đệ tử này vội vội vàng vàng rời đi, có điều rất sắp trở về rồi. "Triển trưởng lão, trưởng môn cùng đường phong sư huynh đều không có xuất quan." "Biết rồi." Triển Sùng bá phất phất tay, để tên đệ tử này xuống. Hắn toa mày, không biết phải làm gì. Đối phương có thể liền hủy hai tòa trăm vạn cấp nguyên thạch khoáng, chứng minh thực lực rất lớn, bởi vì mỗi tòa trăm vạn cấp nguyên thạch khoáng đều có hai tên lôi hồn cảnh võ giả cùng năm tên kim quang cảnh võ giả trông coi. Đến cùng là phương nào thế lực? Triển Hoành bá tự lẩm bẩm, nghĩ tới nghi lui, cuối cùng gọi tới hai tên kim quang cảnh đệ tử, để bọn họ xem trọng tinh vân tông tổng đàn, chính mình hướng về linh phong quốc cuối cùng một tòa trăm vạn cấp nguyên thạch khoáng bay đi. Triệu người, trước tiên phá hủy an cốc quốc trăm vạn cấp nguyên thạch khoáng, lại sẽ an cốc quốc phụ thuộc vào tinh vân tông mười mấy cái thế lực tận gốc. Quá trình này, Triệu Sùng Song Giao tất cả cho Lý Tông Đạo chỉ huy, đồng thời nghiêm ngặt để Giao Long Vệ nghe từ đối phương chỉ huy, đồng thời dựa theo mới nhất Tam Tài trận tiến hành luyện tập, bắt đầu chuẩn bị mọi người phi thường mâu thuẫn, có điều đối mặt Triệu Sùng cao áp, bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, mười mấy cái thế lực diệt song sau khi, bọn họ đột nhiên phát hiện, thật giống Tân Tam Tài trận thật sự có dùng rất tốt, đồng thời Lý Tông Đạo chỉ huy quả thật có chút lợi hại, hắn phảng phất có thể nhìn thấu kẻ địch nhược điểm, dựa theo ngón tay của hắn vung công kích, luôn có thể đánh vào kẻ địch bảy trên, đồng thời kẻ địch còn có thể dần dần rơi vào hắn trong cái trọng kinh điển nhất một trận chiến. Hắn chỉ huy ba cái tiểu tổ vây giết một tên Kim Quang cảnh võ giả đỉnh cao, dựa theo trước đây kinh nghiệm, khẳng định là một cuộc các chiến, đồng thời sẽ bị thương vừa đến ba người, thậm chí xác suất cao còn sẽ có người bị thương nặng, thậm chí tử vong. Nhưng là lần này, bọn họ chỉ dùng thời gian một chén trà, liền đem đối phương giải quyết, đồng thời ba cái tiểu tổ thành viên không người bị thương, đến đây Trần bị mọi người mới triệt để nhận rồi lý tông đạo. Lý Tông đạo thỉnh thoảng gặp có một ít thần lai like chi bút, phản phất đối phương tất cả phản ứng đều ở trong dữ liệu của hắn, có lúc sẽ làm giao long vệ tiểu tổ công kích ở trống không nơi, kẻ địch vừa vặn gặp đưa đến chỗ đó. Hoàng thượng ta có thể khống chế toàn cục cũng có thể tìm được mỗi cái điểm nhược điểm nhưng chỉ huy nhưng không đủ thông suốt. Lý Tông Đạo ngày này nói với Triệu Sùng, hắn gần nhất chỉ huy Trần Bì chờ Quy Nguyên Cảnh cao thủ chém giết cấp cao võ giả khiến vô cùng đáng nghiền, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay hắn tự. Loại này cảm giác khiến mê, duy nhất nhược điểm chính là trong lòng hắn rõ ràng có thể thống lĩnh toàn cục nhưng bởi vì chỉ huy không thông suốt, chỉ có thể một cái điểm một cái điểm lôi kéo cổ họng gọi. Triệu Sùng khẽ toay mày, hắn khoảng thời gian này cũng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Thời kỳ thượng cổ khẳng định có một loại nào đó tâm pháp có thể làm được để chiến tướng cùng binh sĩ câu thông thông, nhưng hiện tại chúng ta không biết ta, đã thất truyền. Việc này ngươi muốn thay ta giải quyết, nếu không, ta mới có thể nhiều nhất phát huy 3 phần 10, ngươi quân đội cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lý Tông đạo không chút nào giảng đạo lý nói: "Ế?" Triệu Sùng sững sốt một chút, sau đó ở trong lòng an ủi mình, mỗi cái có thật người có bản lãnh đều là có cá tính. "Được, ta nghĩ biện pháp." Triệu Sùng nói. "Phải nhanh." Lý Tông đạo nói, sau đó lên xe ngựa, tiếp tục nghiền ngẫm đọc Triệu Sùng cho hắn những người binh pháp thư. Ai Triệu Sùng khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ một chút đối với Cổ Tu Minh dò hỏi, "Lão cổ, ngươi biết để tâm câu thông pháp muôn sao?" "Không biết, tiểu Huyền Đại Lục liền chưa từng nghe nói loại công pháp này." Cổ Tu Minh nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thiên sơn, đem cá chép nhỏ kêu gọi ra, "Tiểu Hồng, ngươi nên đến từ thời kỳ thượng cổ chứ?" "Không biết, ta cũng là gần nhất 10000 năm mới sản sinh linh trí." Tiểu Hồng hồi đáp. "Ê." Triệu Sùng sửng sốt một chút, cuối cùng lấy ngựa chết làm ngựa sống, "Ngươi có biết một người dụng ý niệm hoặc là tâm linh đồng thời cùng mấy ngàn người thậm chí hơn vạn người câu thông công pháp sao?" "Không biết." Tiểu Hồng nói, quả nhiên là như vậy. Triệu sung túi đầu đủ rũ chuẩn bị rời đi. Có điều một giây sau, Tiểu Hồng một câu nói lại để cho hắn giấy lên hy vọng. Loại công pháp này thật giống Thái Ưt tên khốn kia biết. Có thật không? Triệu sung đống cảm thấy phân chấn. đương nhiên, Thái Ất nói hắn có thể nghe vạn quốc trăm tỷ tỷ dân chúng thanh âm, thậm chí có thể cùng bất luận một hai đối thoại. Ta cảm thấy đến khoác lác thành phần đại điểm, có điều mấy vạn người nên không phải việc khó. Tiểu Hồng nói, cái kia Thái Ưt loại công pháp này ở lại bên trong ngọn tiên sân sao? Triệu sung nhìn chăm Tiểu Hồng dò hỏi. Không có, hắn lưu lại một tia hồn phách đều rời đi. người lúc đó không hỏi. Tiểu Hồng nói, "Chuyện này." Triệu Sùng trong lòng có chút hối hận, liền không có biện pháp khác. Nếu không lại đi thái ớt tên Khốn kia trong phòng nhìn. Tiểu Hồng đề nghị, "Có thể không?" Triệu Sùng hỏi, "Ai biết thái ớt tên Khốn kia lúc nào trở về, ta không nói cho hắn, không ai biết chúng ta đi vào." Tiểu Hồng nói, gần nhất nàng cùng Triệu Sùng chơi đến không sai. Hơi quanh, Triệu Sùng cùng Tiểu Hồng lại lần nữa đi đến cuối cùng gian phòng kia, bên trong ngoại trừ bộ đoàn cùng mấy bạn tạp thư, cũng không có đồ vật khác. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Giờ đi tiên sơn sau khi, Triệu Sùng ngồi trên lưng ngựa vẫn nằm ở đờ ra trạng thái, hắn chính đang cầu viện với hệ thống. Đáng tiếc hệ thống chỉ có thể thôi diễn, không thể bỗng dưng sáng tạo, chỉ có thể căn cứ hiện hữu đồ vật tiến hành thôi diễn cùng tối ưu hóa nhất tổ hợp. Linh Phong Quốc, Hỏa Hồng Chấn Nguyên Thạch khoáng, nơi này sản xuất hỏa thuộc tính nguyên thạch khoáng, so với phổ thông nguyên thạch khoáng giá trị cao rất nhiều. Triển Hoành Bá đến để gia trí cùng Vũ Văn Sương rất bất ngờ. Triển sư minh tự thần tới, xảy ra chuyện gì sao? Gia trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. An Quốc Quốc cùng ngàn nước anh nguyên thạch khoáng đều bị người phá hủy. Triển Hành Bá nói, ta sợ bọn họ mục tiêu kế tiếp là nơi này. Cái gì? Là ai làm? Giá trị cùng Vũ Văn Dương hai người giật nảy cả mình, mở miệng dò hỏi tạm thời không rõ ràng. Triền Hoành Bá lắc lắc đầu, chỉ biết đối phương có một nhánh hơn ngàn người đội ngũ, mỗi người đều là Quy Nguyên Cảnh. Quy Nguyên Cảnh. không thể nào, mặc dù có hơn một ngàn người cũng không phải đánh hạ Nguyên Thạch Quang A. Gia Chí nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, bởi vì đối phương căn bản không để lại người sống. Triền Hoành Bá nói, có thể hay không là thần điện người. Vũ Văn Sương nói, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, không làm được thần điện có lực lượng bí ẩn. Không thể, núi Đan Hà có Thái Thượng trưởng lão tự mình toa chấn, trên thần điện ngàn người điều động làm sao có khả năng tránh được lão nhân ra người pháp nhãn. Triền Hoành Bá nói cũng là gia trí cùng vũ văn Sương hai người gật gật đầu nếu là bọn họ đến công kích nơi này hy vọng ra sư đệ vũ sư đệ giúp ta một chút sức lực đem đối phương bắt. Triển sùng bá nói phải núi đan hà âu dương như tính gian phòng màu đen ảnh tử xuất hiện thời điểm nàng mở mắt ra thế nào rồi đối phương phá hủy an quốc quốc cùng ngàn nước anh nguyên thạch khoáng đồng thời an quốc quốc phụ thuộc vào tinh vân tông thế lực toàn bộ nhổ tận gốc ảnh tử nói được không nhìn ra triệu sùng vẫn là một cái nhân vật hung ác âu dương như tính đại hỉ chủ nhân ta có chuyện muốn nói ảnh tử nói nói Âu Dương Như tính quay đầu hướng về âm u nơi liếc mắt nhìn, rất nghi hoặc. ảnh tử xưa nay không lắm miệng, lần này có thể có lời gì nói? Ta đối với Tinh Vân Tông, ba cổ đế quốc, thậm chí thượng cổ Nam Đại cổ tộc cũng không coi trọng, nhưng cái này gọi triệu sùng nam nhân, nhưng làm ta có một loại hoảng sợ. ảnh từ nói. Ồ, lẽ nào hắn là ẩn giấu cao thủ? Âu Dương Như Tinh hỏi. Không phải hắn tu vi, mà là quay chung quanh ở người đứng bên cạnh hắn. Nếu là có người có thể thay thế thần điện nhất thống cửu huyền đại lục lời nói, khẳng định là cái này gọi triệu sùng nam nhân. ảnh từ nói. Ta biết rồi. Âu Dương Như Tinh nói. Triệu Sùng trong lòng nàng địa vị tăng cao một điểm, âm thầm nghĩ đối phương là người đàn ông kia chọn chuyên nhân, làm sao có khả năng chênh lệch. Trên thực tế, nàng vẫn cứ đánh giá thấp Triệu Sùng. Vạn Hoa Đại Lục, Thiên Vũ Đế Quốc, kinh thành. Lâm Hào nhận được thánh chỉ sau khi, lập tức đem Mã Hiếu cùng Đàm Thành gọi vào nội các, ở ngay trước mặt bọn họ tuyên đọc thánh chỉ. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Mã Hiếu cùng Đàm Thành dập đầu tạ ân, sau khi thức dậy, hai người đều làm một mặt hướng vấn. "Ma Hiếu, tập hợp năm vạn hùng binh quân, ngày mai đi đến Dương Thành biên ẩu." Lâm Hạo nói. "Phải." Đàm Thành, "Tập hợp một vạn đấu lân quân." tương tự ngày mai đi đến dương thành biên tàu vâng thừa tướng đàm thành là ấu lân quân phó tướng chuẩn bị sau khi rời đi do hắn phụ trách hùng bi quân cùng ấu lân quân điều động tới trung nguyên đại lục tin tức rất nhanh truyền ra mà hiếu cùng đàm thành còn không hề rời đi nội các, liền bị vội vã tới rồi lý tử linh cùng đoàn phi ngăn chặn Thưa tướng hoàng thượng có hay không điều chúng ta phi ứng quân đi đến trung nguyên đại lục lý tử linh hỏi thừa tướng hoàng thượng có hay không điều chúng ta phi long quân đi đến trung nguyên đại lục đoàn phi hỏi không có hai người các ngươi bộ thủ lâm hao nói không công bằng ngựa già hùng bi quân có thể đi chúng ta tại sao không thể đi? Đoàn Phi gieo lên. Lớn mật, đây là hoàng thượng mệnh lệnh. Ngươi dám nghi vấn hoàng đế? Lâm Hào thổi dâu mép, trừng mắt nhìn trầm trầm Đoàn Phi quát. ở Thiên Vũ Đế quốc cũng là số ít mấy người có thể ngăn chặn Đoàn Phi cùng Lý Tử Linh. bên trong Lâm Hào chính là một. dừng. Đoàn Phi lập tức quỳ, thần không dám. chỉ là. quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không cái gì nhưng là cho bổn tướng đều lăn ra ngoài. Lâm Hào hét lớn. Đoàn Phi còn muốn nói chuyện, nhưng bị Lý Tử Linh cho lôi đi ra ngoài. Ma Hiếu cùng Đàm Thành chiếm Tiễn nghi rất sớm liền lưu miễn cho Lý Tử Linh cùng Đoàn Phi đem hỏa khí phát ở tại bọn hắn trên đầu. Tử Linh, Hoàng Thượng có phải là đem hai người chúng ta quên đi, làm sao chuyện tốt đẹp gì đều không tới phiên trên đầu chúng ta? Đoàn Phi cầu nhỏ, cấm nói, không có Hoàng Thượng, chúng ta đã sớm chết đói, còn Hoàng Thượng tại sao còn không vời chúng ta đi Trung Nguyên Đại Lục, khẳng định có đạo lý của hắn. Lý Tử Linh nói, Đoàn Phi bĩm môi, nói, ta cảm thấy đến Hoàng Thượng chính là bất công. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thích lao đầu chính ở trên đường đi dạo đây, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều binh mã điều động, không khỏi sương sở, thích thúc, Thiên Vũ Đế quốc muốn đánh trận sao? Âu Dương Phỉ phỉ hỏi, lâu như vậy rồi, nàng hoàn toàn hòa vào Thiên Vũ Đế quốc, rất yêu thích nơi này phồn hoa cùng rộng rãi hoàn cảnh, thậm chí đều muốn đi đại học ỉm tợ gì ổ làm một người tú tài, sau đó đi ra làm quan, đáng tiếc nàng không thi đậu, còn bị cười nhạo một trận. Đánh trận? Hẳn là sẽ không chứ. Hiện tại toàn bộ Vạn Hoa đại lục đều là Thiên Vũ Đế quốc quốc thổ, nó với ai đánh? Thích Lao Đầu nói, Hơi Quỳnh, bọn họ nghe được mấy người lính nghị luận, mới biết năm vạn hùng bi quân cùng một vạn đấu lân quân muốn điều động tới Trung Nguyên đại lục. Chuyện này nghe được tin tức này sau khi Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích Lão Đầu đều trận to hai mắt, một bộ vô cùng vẻ giận mình. Triệu Sùng muốn làm gì? Hai trong lòng người đồng thời hiện ra nghi vấn như vậy. Mấy tức sau khi Âu Dương Phỉ Phỉ mở miệng nói, Thích thúc, ta muốn trở về nhìn, cũng không biết thần điện thế nào rồi. Không được, phu nhân nói rồi, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn. Hiện tại Thiên Vũ Đế quốc an toàn nhất. Thích Lão Đầu nói, Thích thúc, Triệu Sùng một lần điều động 6 vạn binh mã đi Trung Nguyên Đại Lục, ngươi liền không kỳ quái Trung Nguyên Đại Lục đến cùng phát sinh cái gì không? Âu Dương Phỉ Phỉ nói, có cái gì kỳ quái? Triệu Sùng khẳng định là dính liễu tiến vào tranh bá thiên hạ cái này vòng xoáy bên trong đi tới, ai, lấy thực lực của hắn, không có hàng đầu sức chiến đấu, mặc dù người nhiều hơn nữa, sớm muộn bị người tiêu diệt. Thích Lao Đầu nói: "Không được, ta nhất định phải trở lại. Tiểu thư, lão phu nhất định phải chấp hành phu nhân mệnh lệnh." Thích Lao Đầu thái độ tương đương cứng rắn. Bộ khoái bộ, An Tuệ đem Yến Tam kêu lại đây. "Đầu, ngươi tìm ta?" "Tam nhi, hoàng thượng để điều một tên đắc lực bộ nhanh đi qua giữ gìn trật tự, ta đã tập hợp 500 tên tinh nhuệ bộ khoái, do ngươi mang đội đi đến Trung Nguyên đại lục mới thành, đây là hoàng thượng ở Trung Nguyên đại lục cái thứ nhất thành." ngươi nhất định phải hảo hảo giúp đỡ hoàng thượng quản lý tốt, không cho ra bất kỳ sai lầm nào. An tuệ đối với Yến Tam dặn dò, phải. Yến Tam ánh mắt sáng lên, hắn sớm muốn đi Trung Nguyên Đại Lục. Thực Thiên Vũ Đế quốc có theo đuổi người trẻ tuổi đều muốn đi Trung Nguyên Đại Lục nhìn. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Ngày mai theo Hùng Bi quân cùng Ngẫu Lân quân tổng cộng đi đến Dương Thành biên tàu. An tuệ nói, nơi đó gặp có thuyền tiếp các ngươi đi Trung Nguyên Đại Lục núi thành. Vâng, đầu. Linh Phong quốc, triệu xuống mang người hướng hỏa hồng chân ma đi, còn có mấy chục dặm lộ trình. Tinh Nhi nhận được nguyệt ảnh một cái tin tức, hoàng thượng. Nguyên ảnh truyền đến tin tức, Tứ Phương Thành ở sau 7 ngày đem cử hành một cuộc bán đấu giá, do thần bí Vạn Bảo Các tổ chức. Thinh Nhi nói: "Vạn Bảo Các?" Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xưa nay chưa từng nghe tới danh tự này. Tin tức cho nói, Vạn Bảo Các là một cái tổ chức thần bí, mỗi cách một giáp liền sẽ xuất thế, tổ chức mấy cuộc bán đấu giá, mỗi một lần buổi đấu giá trên đồ vật đều là tinh phẩm cùng biệt phẩm. Tinh Nhi nói: "Như vậy à, chúng ta đúng là có thể đi nhìn, vừa vạn diệt hai cái đại nguyên thạch khoáng, hiện tại không thiếu nguyên thạch." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, biết bán đấu giá là cái gì sao? Tinh Nhi lắc lắc đầu, Nói, tin tức trên nói, vạn bảo các bán đấu giá trước sẽ không công bố vật đấu giá. Có chút ý nghĩa, quay đầu, lập tức đi tứ phương thành. Triệu Sùng nói, chương 256, mua không nổi. Làm Triệu Sùng đi đến tứ phương thành thời điểm, bên cạnh hắn chỉ có Tinh Nhi một người, người khác thu sạch tiến vào bên trong ngọn tiên sơn. Hứa Lương, Trần Bị cùng giao Long vệ, đó là tuyệt đối có thể tin tưởng, chỉ có Lý Tông Đạo có chút không nắm chắc, có điều cuối cùng Triệu Sùng vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì ngoại trừ hắn không có ai lại có thể cho Lý Tông Đạo như vậy biểu diễn năng lực chính mình cơ hội. Trần Bị mọi người ở tiên sơn dưới chân nhìn thấy vậy mặc, Diệp Tử cùng Quý Minh Thiết Nhu mọi người, vô cùng kinh hỉ, vừa định tán gẫu biết, liền bị vệ mặc trò quá lớn. Hoàng thượng bỏ ra thiên đại tinh lực đem các ngươi đưa vào, không phải để cho các ngươi tán gẫu ôn chuyện, nơi này nguyên khí nồng độ là bên ngoài gấp trăm lần, rất dễ dàng đột phá cảnh giới, đồng thời vùng thế giới này còn ẩn chứa thiên địa đại đạo chi nhiều điệu, đối với tu vi và thể chất đặc thù khai triển đều có lớn vô cùng trợ giúp, đều khác khổ tu luyện, không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian. Vệ mặc quát, "Chuẩn bị le lưới một cái." Cùng Quý Minh, Thiết Nhu cùng các cận sơn ba người lên tiếng chào hỏi, sau đó tiến vào tu luyện trận thái. Hắn giao Long vệ cũng vẹn vẹn dùng ánh mắt cùng hướng đó chờ người quen thuộc chào hỏi, sau đó khắc khổ tu luyện, còn Lý Tông Đạo đi vào trước Triệu Sùng với hắn thâm nói qua, nơi này ẩn chứa Thiên địa Đại Đạo, để hắn đến tìm hiểu chiến trận thuật, có lẽ sẽ có được, được, thậm chí tự nghĩ ra ra có thể liên lạc với trên chiến trường mỗi tên lính biện pháp. Tạ Phàm tự mình đem Triệu Sùng cùng Tinh Nhi tiếp tiến vào Vân Lai khách sạn, an xếp ở phía sau một cái độc lập tiểu viện, ưu tính ẩn nấp. Vạn Bảo các bán đấu giá danh sách ra tới sao? Triệu Sùng hỏi. Bẩm Hoàng thượng, vẫn không có, Vạn Bảo các quý cũ, mãi đến tận bán đấu giá bắt đầu đều sẽ không công bố. Tạ Phàm nói. Triệu Sung gật gật đầu, mệt một chút, liền để tạ phàm rời đi. Vạn bảo các lần này tứ phương thành buổi đấu giá, không chỉ trung nguyên đại lục phía đông mấy đại cự đầu đều đến, tỉ như ba cổ đế quốc, Thanh Long tộc, Hỏa Phượng tộc, Vạn Ma tông, liền ngay cả phía tây mấy cái thế lực lớn cũng tới, Khương gia, Nhạc mở ra, Kỳ Lân tộc một công tử, Đại Lôi ông tử, Đạm môn. Cuộc bán đấu giá này xem như là trung nguyên đại lục một việc trọng đại, chỉ có Thần Điện cùng Tinh Vân tông không có đến, còn hắn bên trong thế lực nhỏ đến rồi rất nhiều. Sàn bán đấu giá là một cái hai tầng lầu gỗ. Lầu 1 có 720 cái chỗ ngồi cùng một cái đại cao, lầu 2 có 36 cái phòng khách, ám hợp 36 thiên cương cùng 72 địa sát. Triệu súng mang theo Tinh Nhi đi vào lầu 1 phòng khách, vị trí là hai cái ở phía sau chỗ ngồi, này vẫn là tạ phạm dùng giá cao làm đến. Rất nhanh lầu 1 phòng khách 720 cái chỗ ngồi liền ngồi đầy người, nhưng cũng không có một thanh âm, trên căn bản tất cả mọi người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù có người trò chuyện cũng là xì xào bàn tán. Triệu súng hướng về lầu 2 phòng khách liếc mắt nhìn, có điều lầu 2 mơ mơ hồ hồ, hẳn là có trận pháp gì ngăn cản người tầm mắt, thậm chí lầu hai âm thanh đều không thể truyền đến lầu hai, mỗi cái phòng khách đều có một tên tượng tam cảnh võ giả. Tinh Nhi ở triệu sùng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi thất xảo linh lung tâm lợi hại như vậy. Triệu Sùng quay đầu nhìn nàng một cái hỏi, hoàng thượng, ngươi biết thất xảo linh lung tâm là cái gì sao? Thanh Nhi hỏi, cái gì? Triệu Sùng hỏi, thiên nhãn. Thanh Nhi nói, thiên nhãn. Triệu Sùng vẻ mặt nghi hoặc, đúng, cái này cũng là ta gần nhất mới ngộ ra đến, đến rồi. Mỗi tu luyện ra một xảo liền mở một tầng trời mắt, bảy sảo có thể mở bảy tầng trời mắt. Đến thời điểm tuy không thể nhìn thấu thế gian vật vật, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Thanh Nhi nói chỉ có ngần ấy tác dụng, triệu súng nói, tinh nhi cười cợt, không nói cái gì nữa, bởi vì nàng cảm giác mình thất xảo linh lung tâm, nếu là luyện thành bảy tầng trời mắt, liền có thể nhìn thấu thời gian cùng không gian, báo trước các hung, thậm chí sớm phán đoán ra sự công kích của đối phương con đường. hai người chính đang nhỏ giọng nói chuyện, trên đài cao đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, đứng ở bốn cái góc, bốn người đứng nghiêm, mặt không hề cảm xúc, trên người tỏa ra lôi hồn cảnh khí tức, vèo vèo vèo, lại là một trận bóng người lay động, toàn bộ lầu một trong đại sảnh lại xuất hiện tám bóng người, phân biệt đứng tám cái phương hướng, tám người này cũng tất cả đều là lôi hồn cảnh tu vi, cha cha. Vạn bảo các quả nhiên không đơn giản à, một cái buổi đấu giá 12 tên lôi hồn cảnh tu sĩ làm xem bãi. Triệu súng nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Còn có hai tên thượng tam cảnh võ giả. Thinh Nhi nói, ở cái kia. Triệu súng hỏi, đài cao phía sau. Thinh Nhi nói, không đơn giản, quả nhiên không đơn giản. Thời Khuynh, một tên chừng 40 tuổi phụ nhân đi tới đài cao, rất đẹp, phong vận dư âm, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo một loại nào đó làm cho nam nhân động lòng cảm giác. Lần này tứ phương thành buổi đấu giá do ta Cố Quân chủ trì. Phụ nhân nói, vất dày dòng, nhanh lấy ra vật đấu giá. Có một cái giọng nói lớn hô một tiếng. Xem ra mọi người đều nóng ruột, nô liền không giải rỗi, đem cái thứ nhất vật đầu giá mang lên. Cố Quân nói. Sau đó chỉ thấy bốn tên lực sĩ giơ lên một cái đen tuyền lại đỉnh đi tới đài cao, đem đại đỉnh thả xuống thời điểm, toàn bộ đài cao đều run dậy một hồi. Món đồ gì? Triệu Sùng hướng về hắc đỉnh nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc, hiện trường phần lớn mọi người lộ ra nghi vấn như vậy. Đỉnh này 18000 cân, ở điệu tâm một mảnh dung nham bên trong phát hiện, bước đầu tra xét hẳn là thượng cổ đồ vật, tác dụng không tên, trong đỉnh một bên đến cùng có món đồ gì, chúng ta chưa hề mở ra, cũng không biết, có thể là kéo dài tuổi thọ linh đăng có thể là cải tử hồi sinh năng ăn cũng khả năng là tăng cường tu vi tiên đan, đương nhiên cũng khả năng không có thứ gì. Cố quân nói, đỉnh này có thể ở địa tâm dung nham bên trong mười mấy vạn năm không hủy, đã là cao cấp nhất bảo bối. Bớt dài dòng, định giá. lại có người reo lên, đỉnh này tình huống nếu mọi người đều hiểu rõ, như vậy đón lấy chính là tranh giá, giá quy định một vạn đồng thạch. cố quân nói, ồ, thiện nghi như vậy. triệu sùng trong lòng sướng sở, có điều mấy phút sau khi, giá cả lập tức phiên gấp mấy chục lần, một vạn, hai ngàn, vạn, lao tử ra mười vạn mười một vạn, một cái thanh âm nhạt nhạt, triệu sùng vừa mới bắt đầu cũng có một chút ý nghĩ, nhưng khi giá cả thét lên năm mươi vạn nguyên thạch thời điểm, hắn liền không có lại quan tâm. Hắc đỉnh không phải hiện tại hắn thiếu nhất đồ vật, nguyên thạch muốn xài ở lưới giao trên. tám mươi vạn, đột nhiên lầu hai truyền tới một âm thanh, để dưới lầu tiếng gào im mệt đi, mặc dù chính mình nguyên thạch đủ, cũng không dám đấu giá lại. đây là một cái quy tắc ẩm, bởi vì mặc dù thế lực nhỏ dùng giá cao vỗ tới tay, khả năng mấy ngày sau cả gia tộc liền bị tiêu diệt, đánh tới đồ vật cũng đem thay chủ. tám vạn, lầu 2 lại truyền ra một cái thanh âm lười biếng. 90 vạn. 91 vạn. Thanh âm lười biếng lại bỏ thêm một vạn, 1 triệu. Cái thứ nhất tăng giá âm thanh có một tia tức giận, ta Khương gia không biết đắc tội rồi vị cao nhân nào. Người này tự bạo Khương gia, cái kia thanh âm lười biếng không có vang lên nữa, cuối cùng hấp đỉnh bị Khương gia lấy 100 vạn thạch đập được. Năm đại cổ tộc, Thanh Long, Hỏa Phượng, Kỳ Lân, Gừng, Mặc cho. Cái thứ hai bảo bối, một cái toàn thân ngọn lửa bất tử áo giáp, Cố Quân giới thiệu, không phải thượng tam cảnh không cách nào công phá phòng ngự. Bất tử giáp do Hỏa Phượng vũ cùng ngàn năm ngọn lửa làm bằng đá tạo mà thành. Triệu xung đối với cái này món đồ bảo mệnh vô cùng yêu thích có điều đấu giá thời điểm, lầu hai người trực tiếp ra giá, lầu một bên trong thế lực nhỏ, căn bản mất đi ra giá cơ hội. cuối cùng cái này bất tử áo giáp bị đánh ra 3 triệu nguyên thạch giá cao. cái thứ ba tiên giới công pháp cùng cái thứ tư bảo bối một cái ma kiếm, lầu hai người đều không lật mắt, bị lầu một bên trong thế lực nhỏ vô tới. triệu sùng trên người tổng cộng trăm vạn nguyên thạch, đến thời điểm còn coi chính mình chí ít không phải người nghèo, lúc này lại đột nhiên phát hiện khả năng tất cả mọi người tại chỗ bên trong chính mình hẳn là nguyên thạch ít nhất. mà sau bảo bối một cái so với một cái bức, một cái so với một cái khiến người ta trông mặt hẻm, có điều toàn bộ bị lầu hai người cho đập đi rồi. Triệu sung chạy mấy lần núm nước, cuối cùng đều có chút hấp lực. Biết không đến, chỉ có thể nhìn lại mua không nổi. Nhỏ giọng thầm thì nói, Hoàng thượng, nếu không chúng ta rời đi. Tinh Nhi hỏi, nàng thành thực bên trong cũng không dễ chịu, nhiều như vậy bảo bối người tiên, ai không muốn? Quên đi, nếu đến rồi, liền kiên trì đến cuối cùng, nhìn ép đáy hòm bảo bối là cái gì, chúng ta cũng thật được thêm kiến thức. Triệu sung nói, Ừm. Tinh Nhi gật gật đầu. Một canh giờ trôi qua, lại vỗ vài kiện bảo bối, rốt cục cuối cùng hai cái ép đáy hòm bảo bối bị lấy ra. Cố Quân mở ra một cái hộp ngọc, trong nháy mắt toàn bộ hội trường mùi thơm nước núi, khiến người ta có một loại phi thăng cảm giác, đáng tiếc một giây sau, nàng liền lập tức đóng lại. 5 triệu. Đang lúc này, Cố Quân vẫn không có giới thiệu, lầu 2 liền có người ra giá, có thể thấy được đã nhận ra cái kia viên kim đan là cái gì. 6 triệu. Lập tức có người bỏ thêm 100 vạn đồng thạch. Vật ấy chỉ đổi cực phẩm băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính nguyên thạch. Cố Quân nói. Lại nói của nàng xong sau khi, hội trường xuất hiện chốc lát tiến tĩnh. Xin hỏi này viên kim đan là cái gì? Lầu một phòng khách một người Hán tử mở miệng hỏi. Phá hư đan, có này viên đan có thể tạo nên một tên phá hư cảnh cao thủ, Cố Côn nói. T. Trong đại sảnh một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh, mọi người đều rất giật mình, Triệu Sùng cũng giống như vậy, trong lòng nóng hừng hực, đáng tiếc cũng chỉ có thể hừng hực, chính mình căn bản không có cực phẩm băng thuộc tính nguyên thạch cùng thủy thuộc tính nguyên thạch. Mặc dù là có, hắn cũng không dám mua, một khi mua, có thể hay không sống sót rời đi đều là vấn đề. Lão phu có 23 viên cực phẩm thủy nguyên thạch, có thể đổi được. Lầu 2 xuất hiện một tiếng nói dàn mua, Không đổi. Cố Côn nói. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng bèn bèn hừ lạnh, cũng không có hắn luôn ngứa. 10 viên cực phẩm băng nguyên thạch thêm 36 viên cực phẩm thủy nguyên thạch. Lầu 2 một tên nữ nhân ra giá. Vẫn là ít một chút. Cố Quân nói: 50 viên cực phẩm băng nguyên thạch. Lại có người ra giá, cuối cùng bị lầu 2 cái kia thanh niên lười biếng đem lại viên phá hư đang cho đập đi rồi, bỏ ra 30 viên cực phẩm băng nguyên thạch cùng 80 viên cực phẩm thủy nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch cùng phổ thông nguyên thạch là không có cách nào lẫn nhau so sánh, cũng không có trao đổi tỷ lệ, số may, có thể 10 vạn mua một khối, vận khí không được, một triệu phổ thông nguyên thạch không làm được đều không ai bán. Giao hàng song phá hư đan sau khi, Cố Quân lấy ra kiện món đồ cuối cùng, một cái màu đen mai rùa, thật giống bị xét đánh quá tự, lại vẫn thiếu mất 1 phần 5, căn bản không hoàn chỉnh. Cái thứ này là ở trốn kiểu Vũ tìm tới, có tác dụng gì, chúng ta vạn bảo các cũng không có làm rõ, chỉ có thể xác định vật ấy không phải chuyện nhỏ. Cố Quân nói. Hiện trường xuất hiện chốc lát tiến tĩnh, người trong đại sảnh chờ lầu 2 ra giá, nhưng quá mấy phút, lầu 2 vẫn cứ lặng lẽ, không ai lên tiếng. Thực lầu 2 trong phòng khách thượng tam cảnh cao thủ, đều đang nhìn chằm chằm trên đài cao màu đen mai rùa nhưng là bọn họ nhưng không có phát hiện có cái gì nghịch tiên địa phương cũng ngộ không ra bên trong có cái gì về rượu vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng triệu xung cũng nhìn không ra màu đen không trọn vẹn mai rủa có cái gì về rượu liền quay đầu hướng về tinh nhi nhìn lại nhìn ra cái gì mặt mày sao tinh nhi lắc lắc đầu nói ta mới mở ra đệ nhị mục tiên nhãn chỉ có thể mơ hồ cảm giác vật ấy bất phàm đến cùng có ích lợi gì không nhìn, nhìn ra ồ triệu xung gật gật đầu sau đó hướng về trong đầu cổ tu minh hỏi lão cổ ngươi nhìn ra môn đạo gì không có cổ tu minh nói Triệu Sùng suy nghĩ một chút, tâm thần tiến vào tiên sơn, đem cá chép nhỏ kêu lên. "Tiểu Hồng, bên ngoài có một cái bà bối, ai cũng không nhận ra, ngươi giúp ta đi xem xem." Triệu Sùng nói. "Được." Tiểu Hồng không có chối từ, ngay lập tức sẽ muốn hiện thân, một giây sau bị Triệu Sùng kéo lại, "Ta ở sàn bán đấu giá, bên trong thượng tam cảnh cao thủ rất nhiều, ngươi không thể hiện thân, chỉ có thể thông qua con mắt của ta quan sát." "Được rồi." Tiểu Hồng gật gật đầu. "Hơi Quỳnh." Triệu Sùng con mắt biến đỏ, khoảng chừng nửa phút sau khi, con mắt của hắn khôi phục bình thường. "Thế nào?" "Một con độ kiếp bị thiên lôi đánh chết Huyền Quy." Tiểu Hồng nói. Ê. Lên cấp lôi hồn cảnh bị đánh chết Huyền Quy. Triệu Sung trận to hai mắt, loại này phá đồ vật, hiện trường nhiều như vậy người không thấy được. Tiểu Hồng trực câu tiếp trận mắt kinh bị một cái, nói, không phải độ lôi hồn cảnh tiên lôi, là độ kiếp phi thăng thành tiên tiên lôi, đồng thời cái con này Huyền Quy vẫn là coi âm đồ vật, tu chính là quỷ tiên, hiện tại người không biết bình thường. A. Triệu Sung sững sốt, quá một hồi lâu mới hỏi, Mai rùa có ích lợi gì? Nay quỷ tiên phân giải trước, đem sở hữu truyền thừa đều ghi chép ở mai trên, cổ đại chiến sớm đem đi về coi âm đường đánh gãy, vật này nên không có tác dụng gì, dương gian quỷ hồn tu luyện căn bản cũng không đủ lâm khí, đi không xa." Tiểu Hồng nói. "Ồ." Triệu Sùng đáp một tiếng. "Có điều mà." Tiểu Hồng đột nhiên chuyển đề tài, "Có thể tu luyện đến quỷ tiên, sắp chết lưu lại đồ vật khẳng định là thứ tốt, có âm công pháp đi chính là quỷ dị chi đạo, ngươi nếu như có thể được, nhìn, có thể chống lại tầm mắt." Triệu Sùng nháy một cái con mắt không nói gì, Tiểu Hồng tùy theo nhảy vào linh hà bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Một khối linh thạch. Sàn đấu giá đã lâu không ai ra giá, một tên lạc quay hàm hồ hán tử đột nhiên hô lên một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cảm giác cả. Tất cả mọi người đều sững sốt. "Này Không ai theo ta chính giá, vật này là của ta rồi." Lạc quay hàm hồ hán tử reo lên, hắn đúng là rất thông minh. Trên đại cao cố quân trên trán đổ mồ hôi, lập tức la lớn, "Còn có người tăng giá sao? Hai khối, ba khối, 10 khối, 100 khối, 50 vạn." Tất cả mọi người rốt cục phản ứng lại, một trận gọi giá sau khi, giá cả đến 50 vạn, trong lúc này, lầu 2 trong phòng khách người vẫn không có lên tiếng. "50 vạn, còn có ai hay không ra giá, giá tiền cao hơn?" Cố Quân hô, khối này không chọn vẹn mai rùa là Lâm Thời thêm tiến vào, nhưng vô tới như vậy giá tiền thấp, cũng là khiến rất phiền muộn. Ta xem vật ấy xem cõi âm đồ vật. Lầu 2 đột nhiên truyền ra một thanh âm, mọi người đều nói một chút, cũng có thể nhìn ra điểm mặt mày. Ta cũng cảm thấy là coi âm âm quy, bị thiên lôi đánh chết rồi lưu lại mai rùa, không có tác dụng gì. Âm lực đụng tới thiên lôi dương lực, hoàn toàn để này mai rùa biến thành phàm vật, không có giá trị. Ta cũng là cho là như thế, một khối vật vô dụng. Lầu 2 vài tên thượng tam cảnh võ giả công khai thảo luận. Chương 257, bị người theo dõi. Lầu 2 các đại lão thảo luận đen tối không hề có một chút chân khí gợn sóng không chọn vẹn mai rùa, đáng tiếc không có một người nhận thức. 50 vạn. Triệu ở trong lòng tính toán. Có muốn hay không cũng ra cái giá, quỷ tiên truyền thừa, tuy rằng không thể tu luyện, không chắc đối phương trước khi chết lưu lại cái gì đây. Lầu hai người thảo luận một hồi, liền không còn động tĩnh. 50 vạn, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Cố Quân mở miệng do hỏi, được vật này tương đương hung hiểm, nhưng lại trải qua vạn bảo các chuyên gia giám định, đến ra cùng vừa nãy lầu hai cái đám này đại lão như thế kết luận, vật ấy nhìn không chính không tà, phảng phất bảo vật, kỳ thực không dùng được, đặt ở buổi đấu giá then chốt chỉ là một loại sách lược, còn có thể đánh ra bao nhiêu nguyên thạch, bọn họ cũng không để ý. Cố Quân hướng về đài cao mặt sau liếc mắt nhìn, một ông già khẽ gật đầu. Ý tứ làm cho nàng 50 vạn bán đi đi. Nếu không ai lại ra giá cách, như vậy, 51 vạn. Giữa lúc nàng chuẩn bị tuyên bố thời điểm, đột nhiên vang lên một cái yếu yếu âm thanh. Cố Quân nghe tiếng nhìn tới, phát hiện là một cô gái. Vị cô nương này ra giá 51 vạn, còn có người ra càng cao hơn giới sao? Không ai lên tiếng, đồng thời vừa nãy ra 50 vạn người kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nghe lầu hai các đại lao phân tích, trong nháy mắt liền hối hận rồi, lúc này có người tiếp bản, nhấc lên tâm trong nháy mắt thả xuống. Vừa nãy ra giá 50 vạn chẳng sĩ, không tăng giá nữa sao? Cố Quân làm cuối cùng nỗ lực. Không được, không được. Nam tử vội vàng khoát tay háo một cái, thật vất vả có người tới bàn, kẻ ngu si mới tăng giá nữa. "Hơi Quỳnh, không ai tăng giá nữa." Cố Quân rơi xuống đũa, tinh nhi lấy 51 vạn giá cả mua được hỏng hóc hắc mai rùa. Vì an toàn, Triệu Sùng đóng giả không quen biết Tinh Nhi, hai người một trước một sau ra sàn bán đấu giá, Triệu Sùng ở trước, rời đi hội trưởng sau khi tìm một góc chờ nàng. Rất nhanh Tinh Nhi đi tới, Hoàng thượng, có người theo. "Ừm." Triệu Sùng đáp một tiếng, phất tay đem Tinh Nhi thu vào tiên sơn, sau đó lắp mình trà trộn vào đám người. Hắn hóa linh cảnh tu vi đi ở trong đám người, căn bản không ai chú ý. Vừa nay chỗ góc xuất hiện hai bóng người, một người trung niên, một tên thanh niên. rõ ràng vừa nãy liền ở ngay đây, tại sao không gặp? còn không thấy tung tích? người trung niên trong tay ôm một con xem chồn sóc bình thường mở ám, thế nhưng là mọc ra một cái khổng lồ lắm mũi. lúc này chính ngẩng lên mũi trung quanh người, đáng tiếc là một mặt mê man vẻ mặt. đâu, chúng ta làm như vậy, vạn nhất bị người ta biết, vạn bảo các danh tiếng không phải phá hủy. người trẻ tuổi nói: hư, ngươi biết cái gì? các bên trong đại trưởng lão nói rồi, mai rùa không đơn giản, chỉ là không người hiểu. lấy ra bán đấu giá chính là muốn tìm cái biết hàng mở ra bên trong bí ẩn, nếu không. 51 vạn nguyên thạch đã nghĩ mua đi, người trung niên nói, hóa ra là như vậy, nhưng là lầu hai người, bên trong có chúng ta người, ra để dẫn dắt vài câu, bọn họ vì biểu hiện chính mình bác học, cũng theo phụ họa, vì chính là đem chân chính nhận hàng người tìm ra. Người trung niên nói, ta biết rồi, nhiều như vậy thượng tam cảnh người đều nói là rất rưỡi, nhưng là một mực còn có người hoa 51 khối nguyên thạch mua, giải thích đối phương hiểu rõ mai rùa lai lịch cùng tác dụng. Người trẻ tuổi một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Người mới nghi do rằng à, đáng tiếc đối phương dĩ nhiên mất tích, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ta làm tị xưa nay vẫn không có thất bại qua, lần này xem như là ngã xuống. Người trung niên nói, đi, trở lại báo cáo các chủ. Triệu Sùng cẩn thận cứu bọn họ một mạng, lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, vì an toàn liền để Tinh Nhi ra giá. Trở lại Vân Lai khách sạn sau khi, Triệu Sùng đi vào gian phòng, nói cho Tả Phàm không cho bất luận người nào quấy rối hắn. Vâng, hoàng thượng. Tả Phàm đóng cửa lại lùi ra. Triệu Sùng ngồi ở trên giường, nghĩ đem Tinh Nhi triệu ra đến, tùy theo từ bỏ, thẩm nghị trong lòng rõ ràng thượng tam cảnh người đều cho rằng mai ruột là rất rưỡi, tại sao còn có người theo dõi tinh nhi đây? buổi đấu giá trên so với hắc mai Dùa vật đáng tiền chỗ nào cũng có, tại sao chỉ có tinh nhi bị theo dõi đây? là ngẫu nhiên vẫn là chủ yếu. trong đầu hắn buốt lên rất nhiều nghi vấn, cuối cùng không có đem tinh nhi triệu ra, mà là chính mình cũng tiến vào tiên sơn. hoàng thượng, hoàng thượng, Vệ mặc, hứa lương mọi người đến hành lễ, triệu sung khẽ gật đầu, để bọn họ trở lại tu luyện, sau đó đem tinh nhi tiêu lại đây. tinh nhi mới vừa vào tiên sơn thời điểm, một mặt giật mình, mặc dù đến hiện tại vẫn cứ không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Hoàn thượng, đây là ở đâu? Tại sao nguyên khí như vậy đọng nặc?" Tinh Nhi hỏi. "Động Thiên Phúc Địa, chuyên môn dùng để tu luyện." Triệu Sùng nói. "Vậy ta cũng có thể ở đây một bên tu luyện sao?" Tinh Nhi hỏi. "Mặc dù đem ngươi mang theo vào, tự nhiên là khả năng, chỉ có điều." Triệu Sùng lời còn chưa nói hết, Tinh Nhi liền lời thề son sắt nói, "Tinh Nhi đánh chết cũng sẽ không đem chuyện nào nói ra, hi vọng ngươi đừng phụ lòng sự tin tưởng của ta, đem Hắc Mai rượu cho ta đi." Triệu Sùng nói. "Phải." Tinh Nhi từ trong vòng ngọc đem Hắc Mai rượu lấy ra, đưa tới Triệu Sùng trước mặt. Triệu Sùng cầm lấy Hắc Mai rượu hướng trên núi đi đến. Hắn hết sức cẩn thận, đã có người theo dõi tinh nhi, rất khả năng ở Hắc Mai rủ trên động tay động chân, vì lẽ đó hắn không dám đem Hắc Mai rủ mang rời khỏi Tiên Sơn. Tiên Sơn thuộc về không gian bảo bối, ở đây thuộc về một không gian khác, đối phương mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng rất khó tìm đến. Hơi khinh, triệu súng đi vào lăng Tiêu Bảo Điện, đem Hắc Mai rủ lấy ra, hô một tiếng, "Tiểu Hồng." Bèo. Hồng quang lóe lên, cá chép nhỏ biến thành bé gái xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Tiểu Hồng, ngươi xem vật này làm sao sử dụng?" Ta mới vừa mới lên núi thời điểm dùng vài loại biện pháp, một điểm phản ứng đều không có. Triệu Sùng ở trên sơn thời điểm thí nghiệm qua, đáng tiếc Hắc Mai Ruột không phản ứng. Tiểu Hồng đem Hắc Mai Ruột ở trong tay thưởng thức, sau đó tay chỉ tay, trong miệng giống lên một chữ, phá, ầm, Hắc Mai Ruột phát sinh ánh sáng màu đen, tiếp theo một tấc một tấc phá nát, nhưng cũng không có biến mất, mà là biến thành hắc khí, tùy theo hắc khí biến thành một số văn tự tiến vào Triệu Sùng trong đầu. Chuyện này, Triệu Sùng sướng suốt, có một tia lo lắng, dù sao cũng là âm nhạc ngọn ý, tiến vào chính mình trong đầu, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Ngươi nhận đối phương truyền thừa đánh giá muốn lương một ít nhân quả. Tiểu Hồng nói, ế, gánh nhân quả, Hồng A. Vội vàng đem Văn Tự làm ra đến, chấm không muốn xem. Triệu Sung vội vàng nói: "Đã kích hoạt rồi, làm không ra, ta buồn ngủ." Tiểu Hưng nói: "Sau đó biến thành cá thân tiến vào dòng suối nhỏ không gặp." Chuyện này, Triệu Sung sững sốt, cảm giác có chút hơi sợ, bởi vì theo Văn Tự chui vào, cảm giác chu vi âm phong từng trận. Cũng còn tốt cũng không lâu lắm, hắc khí biến mất, Triệu Sung cảm giác trong ký ức có thêm rất nhiều thứ, nhìn kỹ một hồi, phát hiện là một người cuộc đời. Người này gọi Hoè, 8 tuổi thi đậu Tú tài, 13 tuổi đậu cử nhân, 15 tuổi vào kinh đi thi. Cẩm Tú Văn Trường kinh diễm kinh thành, đang tiếp tuổi trẻ ngông cuồng đắc tội rồi đường triều thái sư, cuối cùng chưa đậu tiến sĩ, 5 năm sau hầu sầu mà chết. Người tuy chết, nhưng nhưng không nghĩ hiện vào luân hồi, sinh không thể báo thù, thành quỷ cũng không muốn buông tha đương triều thái sư, liền nhờ số trời run rủi tu quỷ đạo. Người này tuyệt đỉnh thông minh, 10 năm sau, Quỷ công đại thành, đem thái sư một nhà 236 khẩu toàn bộ tàn sát, điều này cũng vì hắn sau đó độ kiếp mai phục mà họa. 236 người bên trong có 2 phần 3 là thái sư phụ trên nha hoàn cùng nô tài, cũng không đáng chết. Liền khi hắn tu luyện đại thành, muốn độ kiếp trở thành quỷ tiên thời điểm, thiên dễ ở ngoài lợi hại cuối cùng bị đánh đến hồn phi phách tán, trước khi chết, lưu lại toàn bộ truyền thừa. xem tới đây, triệu sùng còn không cái gì cảm giác, nhưng sau đó một câu nói, cả kinh hắn cái chán chạy mồ hôi. ngoan ngoãn biết, ngươi này không phải hại người sao? cho ta người truyền thừa, cần vì ta tái tạo hồn phách, mất tin người, tất được thiên phạt. đệt, triệu sùng có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. mặt sau là tái tạo hồn phách phương pháp, hắn liếc mắt một cái, không có nhìn kỹ, tiếp theo chính là một bản âm khí tầng tầng bị thư, lục đạo luân hồi. liên này thứ đồ hư. triệu sùng một mặt tủn nguyên thạch bỏ ra, nguy hiểm cũng chịu đựng, lại vẫn phải nhân quả cuối cùng chỉ được đến một bản lục đạo luân hồi quỷ thư, ngậm lại đã nổi giận. Tức giận quy tức giận, cuối cùng Triệu Sùng vẫn là mở ra này bản quỷ thư, xem xem rốt cục bên trong đồ vật làm sao quỷ dị, càng lộn càng tức giận, đều làm một ít tu luyện âm khí phương pháp, phiên đến cuối cùng là một ít quỷ tu pháp thuật, cái gì u minh quỷ mắt, thi hủ đầy trời chờ, chờ chút, giữa lúc Triệu Sùng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cái tên là Hoàng Tuyển Thanh âm phép thuật gây nên sự chú ý của hắn, bởi vì mặt trên có một câu nói, này thuật âm dương đều có thể tu. Ồ, có chút ý nghĩa. Triệu Sùng nói thầm một tiếng, nhìn kỹ lên, sau khi xem xong cảm giác có chút vô bổ. Đây là một loại phạm vi lớn sóng âm công kích, công kích chính là linh hồn. người chân lỗ hai bản không nghe được, bởi vì là đến từ hoàng truyền âm thanh. lệ quỷ luyện vật này còn có chút dùng, người luyện lời nói, uy lực quá mức phổ thông. thiệt tội, đợt này quá thiệt tỏi. triệu sùng cảm khái một câu, có điều mấy giây sau khi, hắn nháy một cái con mắt, sau đó đem hoàng truyền thanh âm đơn độc lấy ra, triệu ra chính mình hệ thống, thật hệ thống, thôi diễn một hồi, đêm này hoàng truyền thanh âm uy lực yếu bớt, hệ thống cảm giác thật giống sừng suốt sau khi, sau đó cấp tốc vận tính ra, rất nhanh một bản nhựa hóa bản hoàng truyền thanh âm xuất hiện lại sửa chữa dễ học đơn giản một điểm. Vụ, lại làm một trận giải toán thôi diễn, đơn giản hóa dễ học bản hoàng Tuyển thanh âm xuất hiện. Triệu Sùng nhìn một chút, tu luyện lên tới vẫn là có một chút khó khăn, thật hệ thống, không cần tính chất công kích, chỉ bảo lưu truyền âm công năng là có thể, tốt nhất dễ học. Vụ, hệ thống lại một lần nữa thôi diễn lên. Này một cái phiên bản sau khi đi ra, Triệu Sùng trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, đã phá thiết hải vô mịch sử chiếm được đều không ngừng thời gian, này không phải là lý tông đạo thứ cần thiết nhất. Một giây sau, hắn mua bút thành văn, viết ba tờ giấy, làm cái tên là gì đây? Hoàng truyền thanh âm quá hù dọa liền gọi Tâm Linh Chỉ Huy thuật đi. Hơi khuynh, Triệu Sùng rời đi Lăng Tiêu bảo điện, nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Lý Tông Đạo chính đang chỉ huy giao long vệ luyện tập chiến trận, Triệu Sùng chạy tới, "Lý Tông Đạo, ngươi không phải là muốn trên chiến trường truyền đạt mệnh lệnh biện pháp sao? Chấm cho ngươi tìm tới." Nhìn. Nói đem Tâm Linh Chỉ Huy thuật 3 tờ giấy đưa tới. Lý Tông Đạo vẻ mặt nghi hoặc, tiếp nhận chỉ xem lên, vừa mới bắt đầu còn có một chút hoài nghi, sau khi xem xong, nhưng là một mặt kinh hỉ, "Thứ tốt, bí ẩn, nhanh chóng. nhanh luyện, chỉ cần linh hồn mạnh mẽ, rất dễ dàng luyện được." Triệu Sùng nói, "Được." Lý Tông Đạo cũng không dài dòng, có điều sau nửa canh giờ, hắn một mặt yêu sầu tìm tới triệu sùng. làm sao? triệu súng hỏi. ta hồn lực không đủ. lý tông đạo nói. ế, chuyện này. triệu súng do dự một hồi, sau đó nghĩ đến cựu u kinh, bên trong rèn hồn thuật nhưng là hàng đầu công pháp, chỉ có điều thống khổ trình độ không phải người bình thường có thể chịu đựng. tu luyện hồn lực phép thuật đúng là có, chỉ có điều phi thường thống khổ. ngươi có bằng lòng hay không tu luyện? triệu súng hỏi. đồng ý. lý tông đạo lập tức đáp ứng nói, hắn đã si mê trên chỉ huy thiên quân văn mã, đặc biệt giao long vệ, mỗi người thực lực mạnh mẽ đồng thời lại vô cùng phục tùng mệnh lệnh quả thực chính là hoàn mỹ nhất binh lính hiện tại bởi vì hắn nguyên nhân trên chiến trường không cách nào cùng mỗi tiểu tổ câu thông bất cứ lúc nào điều chỉnh công kích cùng trận pháp khiến thực lực tổng hợp chỉ có thể phát huy ra một phần ba triệu súng đem rèn hồn thuật truyền cho lý tông đạo mới vừa luyện thời gian một chén trà liền đau đến hôn mê bất tỉnh có điều bị cứu tỉnh sau khi lý tông đạo lại vùi đầu vào trong tu luyện đúng là tính dai 10 phần vân lai khách sạn hậu viện tạ phang đứng ở triệu sùng trước cửa thầm thì trong miệng sẽ không xảy ra chuyện chứ hoàng thượng đã hai ngày hai đêm không đi ra thùng thùng hắn không nhịn được gõ gõ cửa nhỏ giọng hô, hoàng thượng, hoàng thượng, không có đáp lại. giữa lúc hắn chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng mở ra. hoàng thượng, người không sao chứ? tạ phan một mặt lo lắng nói, ngài đã hai ngày hai đêm không đi ra, không có chuyện gì. triệu súng không có giải thích, mà là hỏi, hai ngày nay tứ phương thành không xảy ra chuyện gì chứ? không có, tất cả bình thường. tạ phan hồi đáp, không có là tốt rồi, vạn bảo các điều tra thế nào? triệu súng hỏi, rất thân bí, từ khi tổ chức xong buổi đấu giá sau khi, liền mai danh nhận tích, phản phất căn bản chưa từng tới tứ phương thành bình thường. Tả Phàm chói chặt lông mày nói: "Không thể, nhạn quá lưu thanh, làm sao có khả năng không có một chút dấu vết?" Triệu Sùng nói. Tả Phàm quỳ một chân trên đất, nói: "Thần vô năng, đứng lên đi, tiếp tục điều tra, tinh lực chủ yếu đặt ở tứ phương thành, nếu đối phương ở tứ phương thành tổ chức, nơi này khẳng định có bọn họ người, chỉ là chúng ta không biết thôi, ngươi đấy thính thể nhiều luyện một chút, lúc nào có thể làm được nghe lén một thành là tốt rồi." Triệu Sùng nói: "Vâng, thần vẫn đang cố gắng." Tả Phàm đứng dậy nói: "Cùng ngày, Triệu Sùng tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm no, lại để cho Tả Phàm tìm đến một chiếc xe ngựa, một mình ra khỏi thành." có điều rời đi tứ phương thành sau khi, vệ mặc đi ra, tự mình đánh xe ngựa. "Tiểu vệ tử, ngươi hay là muốn nhiều ở chính giữa một bên tu luyện?" Triệu Sung nói. "Hoàng thượng, ta hiện tại đã tìm tới lên cấp con đường, còn lại chính là thủy ma công phu, ở lại bên trong cùng ở lại bên ngoài khác nhau không phải rất lớn, lại nói nô tài làm sao có thể để ngài tự mình lái xe?" Vệ mặc nói. "Ngươi tiến vào phá hư cảnh so với cái gì đều cường." Triệu Sung cảm khái một tiếng nói. "Hoàng thượng yên tâm, không cần quá lâu." Vệ mặc nói. Triệu Sung gật gật đầu, không nói gì nữa, có người lái xe, hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi. Chương 258: Bách tính căn nguyên bản. Lý Tông Đạo được tâm linh chỉ huy thuật sau khi phi thường hưng phấn, hưng phấn qua đi chính là si mê, thiên tài cùng người điên trong lúc đó thực cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Hán tử chỉ huy nghĩa quân thời điểm trong đầu liền có rất nhiều tuyệt diệu ý nghĩ, đồng thời ở trên chiến trường nhìn chiến cuộc biến hóa cũng sẽ trong nháy mắt bước lên diệu chi đỉnh cao chiến pháp, đáng tiếc bởi vì nghĩa quân quá lòng tán, căn bản không nghe chỉ huy, hai đây, cũng là hắn hiệu lệnh không cách nào thuận lợi truyền đạt, trên chiến trường trong nháy mắt xuất hiện thời cơ chiến đấu liền ném mất tiếp nhận giao long vệ sau khi hắn đối với giao long vệ tuân thủ mệnh lệnh kỷ luật vô cùng tinh hỷ, nghĩ có thể chân chính phát huy ra chính mình chỉ huy tài năng nhưng là trong thực chiến đang nhận được mệnh lệnh truyền đạt quá nhiều tâm linh chỉ huy thuật xuất hiện làm sao có khả năng không cho hắn điên cuồng lý tông đạo mất ăn mất ngủ tuy rằng hắn không có tu luyện nội tình nhưng tâm linh chỉ huy thuật chỉ là linh hồn phương diện tu luyện cùng ứng dụng còn trải qua hệ thống tinh giản rất dễ dàng bắt đầu chỉ có điều bắt đầu thời điểm bởi vì linh hồn lực không đủ tu luyện sẽ khiến cho mãnh liệt đau đầu đau đớn để lý tông đạo cảm giác đầu muốn nổ tung tự nhưng hắn cứ thế mà cắn răng một tiếng chưa hàng vậy mặc điều khiển xe ngựa Triệu Sùng nửa nằm ở trong xe ngựa, cắn một cái cỏ nhỏ, đang xem một bản tập thư. Một chủ một phó một con ngựa xe, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Trên đường rất hoang vu, phụ quá thôn trang trên căn bản đều là mười thất chín không, gặp binh họa Khi bọn họ đi đến một chỗ trấn nhỏ thời điểm, đi vào trên trấn duy nhất một nhà quán trà, Vệ Mặc cùng trưởng quý Hàn Huyên vài câu, sau đó Triệu Sùng bên người. Hoàng thượng, Ma Hiếu năm vạn hùng bi quân cùng chuẩn bị một vạn đấu lân quân đô đến Diêm Thành. Vệ Mặc nhỏ giọng nói. Ồ, đến nhanh như vậy. Triệu Sùng sửng sốt một chút. Mẫn đại nhân hỏi làm sao sắp xếp, đóng quân nơi nào? Vệ Mặc nói. Âu lân quân đóng quân Diêm thành, Mã Hiếu Nam vạn hùng bi quân đóng quân bên ngoài 100 dặm bình quốc huyền, đánh ra nghĩa quân cờ hiệu, tạm thời lôi kéo người ta thay mắt. Triệu Súng nói, việc này đã sớm nghĩ kỹ. Phải. Vậy mặc lên đường, lập tức đứng dậy cùng quán trà trưởng quỹ nói rồi vài câu. Sau 10 ngày, bọn họ đi đến Hỏa hồng trấn ngoại 30 dặm. Triệu Súng muốn lập tức công kích, ở tứ phương thành buổi đấu giá bỏ ra 51 vạn nguyên thạch, bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng, đánh hạ Hỏa hồng trấn nguyên thạch khoáng, cơ bản liền có thể bổ sung trở về. Nhưng là khi hắn muốn đem Lý Tông Đạo chiêu lúc đi ra, Lý Tông Đạo từ chối ta muốn tu luyện tâm linh chỉ huy thuật, tu luyện đến tầng thứ nhất, có thể chỉ huy hai ngàn người, tầng thứ hai, liền có thể chỉ huy vạn người, tầng thứ ba có thể chỉ huy mười vạn binh mã. tiếng nói của hắn có chút điên cuồng. triệu sùng nháy một cái con mắt, cái kia chấm đem dao long vệ mang đi ra ngoài, không cần chỉ huy nên cũng có thể đánh xuống đến. không thể, ta không đồng ý. lý tông đạo hay lớn. triệu sùng có chút há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là chấm dao long vệ, ngươi không đồng ý có ích lợi gì, có điều trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng không thể nói như vậy, dù sao lý tông đạo là nhân tài, chỉ có điều bây giờ nhìn lên có chút điên cuồng, có chút không bình thường lớn mật, Vệ mặc sầm mặt lại quát, ngươi lớn mật, Lý Tông Đạo phản quát, khí thế một điểm không kém về mặt, Vệ mặc muốn động thủ bị triệu sùng ngăn cản, ta không mở miệng, ai cũng không thể điều động Giao Long vệ, bọn họ là cỡ nào thật bình lính, thi hành mệnh lệnh kiên quyết, tu vi lại cao, chết một cái ta tâm đều sẽ đau chết. Lý Tông Đạo trạng thái như điên cũng nói, Giao Long vệ binh lính muốn nói chuyện, bị triệu sùng chừng một ánh mắt, mỗi người đều ngậm miệng lại. Được thôi, vậy ngươi nhanh lên một chút tu luyện, sớm một chút đi ra mang theo bọn họ rong ruổi chiến trường. Triệu sùng nói, ừm, Lý Tông Đạo gật gật đầu. Sau đó lại lần nữa tiến vào trong tu luyện, mấy giây sau, bộ mặt của hắn bắt thịt vốn nhờ vì là đau đớn trở nên và mèo, đổ mồ hôi chán, có điều vẫn cứ cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng. Triệu xuống liếc mắt nhìn hắn, lại hướng về giao long vệ các binh sĩ liếc mắt nhìn, nói: "Đều cố gắng tu luyện, tu vi lại tăng một tầng." "Vâng, Hoàng thượng." Bọn binh lính đáp, thực bọn họ phần lớn người đã tăng cao một tầng, trên căn bản còn đều là ở tiến vào 3 ngày đầu đột phá, vốn là ở thiên Vũ Đế quốc như vậy đạm bạc nguyên khí trong hoàn cảnh tu luyện, đến Trung Nguyên đại lục bởi vì nguyên khí nồng nặc, tu vi liền có một tia bừng lòng. Tiến vào tiền Sơn sau khi như vậy nồng nặc nguyên khí, để bọn họ vốn đã bương lỏng bình cảnh, lập tức phá tan, thuận lợi lên cấp. Xem hướng đó, Lý Tiểu Đậu chờ sớm tiến vào 300 tên giao long vệ, vốn là quy nguyên cảnh, hiện tại một nửa người đã tiến vào kim quan cảnh. Quý Minh, Thiết Nhu cùng các cận sơn ba người đã ở độ lôi kiếp bên dưới, lúc nào cũng có thể tiến vào lôi hồn cảnh. Cho tới vậy Mặc cùng Diệt tử, đối với thiên đạo cảm ngộ càng thêm thâm hậu, có điều muốn tiến vào thượng tầng cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơi Khuynh, Triệu Sùng cùng Vệ Mặc từ bên trong ngọn Tiên Sơn đi ra. hoàng thượng, đón lấy làm sao bây giờ? Nếu không để nô tài đi thăm dò." Vệ Mạc nói. "Quên đi, đốn thủ không lầm mải đạo công, Lý Tông đạo là thiên tài cũng là người điền, nếu như có thể tu luyện thành Tâm Linh Trị Huy thuật tầng thứ nhất, có thể thật có thể mang đến kinh hỉ. Giao Long vệ là từ toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc tuyển ra đến tinh anh, độ trung tâm, phục tùng tính cùng tu vi đều là hàng đầu, bọn họ tổ hợp không nên là toán cộng, hẳn là phép nhân." "Toán cộng? Phép nhân?" Vệ Mạc sửng sốt một chút. Triệu Sùng cũng không có giải thích thêm, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nghe thấy được có trước sau, chấm nếu dùng hắn, liền cho hắn tuyệt đối quyền lực, chúng ta về Diêm Thành. Diệt Tinh Vân tông hai nơi nguyên thạch khoáng cùng mười mấy cái dựa vào thế lực, đối với thần điện cũng coi như là có thể bàn giao. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mặc đáp, sau đó vội vàng xe hướng về cạnh biển Diêm Thành mà đi. Lúc này Diêm Thành, lưu dân đã tăng trưởng đến 2 triệu người, đồng thời mỗi ngày còn có lượng lớn lưu dân đến đây, lấy Diêm Thành làm trung tâm, chu vi 500 dặm bên trong thổ địa cũng đã bị mẫn tận trung lợi dụng tới, làm một lần nữa phân phối, hắn trung áp lực rất lớn, bởi vì 2000 dao long vệ đã không giúp được, đánh nhau hầu đả thường xuyên xuất hiện, đồng thời lương thực chỗ hổ tương đối lớn, cũng còn tốt mã hiếu mọi người đến rồi. Còn có yến tam mang đến 500 tinh nhuệ bộ khoái, bọn họ cùng dân chúng giao thiệp với có kinh nghiệm, liền ba tên bộ khoái mang 10 tên lính hình thành một cái tuần tra tiểu đội, tổng cộng 300 cái tuần tra tiểu đội tản bộ ở chu vi 500 dặm trên đất, tình trạng an ninh mới dần dần tốt lên. 7. Mỗi người đều đang bận rộn, thôn trang ở trùng kiến, thủ địa ở một lần nữa phân chia, Mẫn tận trung mang theo lại thành viên bận tối mày tối mặt. Vì đối phương tròn 500 dặm thổ địa hình thành hữu hiệu không chế, Mẫn tận trung lại chiêu lưu dân phân biệt ở nam bắc bên ngoài 200 dặm bắt đầu lại chúc hai thành, phân biệt là hồng thành cùng Ninh thành. Triệu cùng vệ mặc trở lại Diêm thành, không thấy Mẫn tận trung chỉ tìm tới một tên lưu thủ qua lại. Hoàng thượng, Mẫn đại nhân vẫn ở đo Đạc thổ địa, nhắc nhở lưu dân khai hoang, miễn cho chỉ hoan sang năm xuân canh." Quan lại nói. "Ừm." Triệu Sùng gật gật đầu, Mẫn đại nhân trở về, để hắn đi tìm ta. "Vâng, hoàng thượng." Diêm Thành tu giản dị hành cung. Triệu Sùng hành cung, trước tiên đem Trần Bỉ phóng ra, chuẩn bị hành lễ sau khi, vội vội vàng vàng rời đi, một vạn đấu lân quân ngay ở Diêm Thành, hắn là chủ soái, cho tới giao long vệ, thuộc về Triệu Sùng quân, sau đó liền quy lý tông đạo chỉ huy. Hai ngày sau, hành cung trong đại sảnh đứng Mẫn Tất Trung, Lương Ma Hiếu, Trần Bì cùng Yến Tam, Triệu Sùng thật vất vả đem người triệu tập tế. Thận Trung nói giúp một chút uống. Vâng, Hoàng Thượng. Mẫn Tận Trung đã sớm chuẩn bị, từ trong tay háo lấy ra một bản tấu chương đưa cho vệ mặc, vệ mặc tiếp nhận sau khi đưa cho Triệu Sùng. Hiện tại chạy vào riêng Thành lưu dân đã có hai hơn 36 vạn người, bên trong mỗi ngày còn ở lấy hơn một vạn người tốc độ tiếp tục chạy vào, có điều đỉnh cao đã qua, thần suy đoán cuối cùng nhân số nên lướt qua 3 triệu, chu vi 500 trăm dặm thổ địa tạm thời đủ. Bên này vốn là hoa vu, quan thời gian trước lại bị Trần tướng quân dẫn người quét một khắp núi tặc, vì lẽ đó tạm thời không có gặp phải khó khăn gì có điều lại ra bên ngoài kéo dài chính là An Quốc Quốc Văn Khải quận cùng Đức Hóa quận Triệu Súng một bên nhìn tấu trương, một bên nghe Mẫn Tận Trung báo cáo đầy đủ thời gian một nén hương khổ cực Tận Trung Mẫn Tận Trung vén bảo quỷ xuống đều là thần việc nằm trong phận sự Triệu Súng đem Mẫn Tận Trung phủ sau khi thức dậy lại nghe mà hiểu Trần Bị cùng Yến Tam mấy người báo cáo cuối cùng ánh mắt hướng Hứa Lương nhìn lại quân sư Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ Hoàng thượng có thể để cho Mã tướng quân cùng Trần tướng quân hóa trang thành nghĩa quân bắt đầu quét sạch Nam Văn Khải quận cùng Đức Hoa quận Hứa Lương nói được có thể chỉ không lớn như vậy điều động Hoàng thượng có thể để cho sở hữu binh sĩ tu luyện ẩn tức thuật để chính mình tu vi xem ra chỉ có đoán có cảnh hứa lương mở miệng lần nữa nói rằng đúng là một cái biện pháp được cứ làm như thế ma hiếu chuẩn bị mặt tướng ở mặt tướng ở ma hiếu xuất 3 vạn hùng binh quân tấn công văn khải quận còn lại hai vạn hùng binh quân trợ giúp tiến tam bộ khói cục giữ tiền trị an triệu sùng ra lệnh tuân mệnh chuẩn bị xuất một vạn đấu lân quân tấn công Đức hoa quận tuân mệnh lên đường đi phải triệu sùng ở điều động binh quái thời điểm vạn dặm ở ngoài núi đan hà phát sinh một trận đại chiến Thần điện lao tổ đột nhiên xuất quan, trực tiếp tìm tới vây quanh ở bên ngoài Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Hai người đánh cho ba ngày ba đêm, đất trời đen kịt, tháng thua không người biết được. Có điều sau ba ngày, Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Tông Môn. làm tin tức truyền tới Triệu Sùng nơi này, đã là sau một ngày. Được, Tinh Nhi, lập tức để Nguyệt ảnh cho Âu Dương Như tĩnh truyền tin, ta muốn cùng với nàng gặp mặt nói chuyện. Triệu Sùng nói. Vâng, Hoàng thượng. Tinh Nhi đáp. Vệ mặc lại một lần nữa tiến vào Tiên Sơn tu luyện. Tinh Nhi ở lại bên ngoài hầu hạ Triệu Sùng, đồng thời thu dọn mỗi ngày Nguyệt Ánh chuyển về tình báo. Triệu Súng muốn tìm Âu Dương Như Tĩnh, Âu Dương Như Tĩnh cũng muốn tìm hắn nói chuyện. liền tin tức mới vừa phát ra ngoài, buổi tối hôm đó, Âu Dương Như Tĩnh liền tới. Ồ, Âu Dương Điện Chủ, làm sao nhanh như vậy liền đến? Triệu Súng một mặt kinh ngạc, hắn mới vừa rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, phát hiện một cái bóng đen ngồi ở trên giường mình, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Âu Dương Như Tĩnh. Cái gì? Âu Dương Như Tĩnh sừng sốt một chút, ban ngày gọi người truyền tin cho ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Triệu nói, không có thu được, ta cũng muốn tìm ngươi nói chuyện. Âu Dương Như Tĩnh nói, quá tốt rồi, Âu Dương Điện Chủ muốn tìm ta nên nói chuyện gì? Triệu xuống hỏi, Phỉ phỉ thế nào? Âu Dương Như Tĩnh đột nhiên hỏi, nàng rất tốt, Thiên Vũ Đế quốc Phồn Hoa an toàn đánh giá hiện tại vui đến quên cả trời đất. Triệu xuống nói, trong phòng ngủ xuất hiện chốc lát thiến tĩnh, Triệu xuống nhìn thấy Âu Dương Như Tĩnh đang ngẩn người, không khỏi nháy một cái con mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật sa chạy tới, sẽ không chỉ hỏi nữ nhi mình sự tình chứ? Âu Dương điện chủ, ế, nha. Âu Dương Như Tĩnh phục hồi tinh thần lại, nếu không ta trước tiên nói một chút về, được. Âu Dương Như Tĩnh gật gật đầu, nghe nói thần điện lão tổ ra tay đem tinh vân tông thái thượng trưởng lão kích thương Triệu hỏi. Âu Dương Như Tĩnh trên mặt không hề có một chút vẻ mặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ồ. Triệu Sùng có chút ăn không cho. Đến cùng tin tức này là thật hay là giả? Bởi vì từ Âu Dương Như Tĩnh trên mặt xem không ra bất kỳ một chút dấu vết. Có điều nếu nàng có thể đến hắn Diêm Thành, giải thích Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão khẳng định không ở núi Lan Hạ. Âu Dương Điện Chủ, nếu Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão bị trọng thương như vậy, chúng ta nên thừa dịp bệnh bỏi mạng. Các ngươi đi tấn công Tinh Vân Tông bản sơn, ta xuất thủ hạ đem Tinh Vân Tông chế ba cái đế quốc triệt để tiêu diệt, cho hắn làm cái long trời lở đất. Triệu Sùng nói. Âu Dương Như Tĩnh không nói gì, chỉ là dùng con mắt thẳng tắp nhìn chăm, chăm Triệu Sùng. Triệu Sùng bị nhìn chăm chú đến có chút không thoải mái, liền ho nhẹ một tiếng, khắc khắc, Âu Dương điện chủ, cái kế hoạch này không thể được sao?" Tinh Vân Tông đúng là dẫn đến thần điện triệt để tan vỡ dây dẫn lửa, đồng thời còn muốn xâm chiếm thần điện tổng bộ núi Đan Hà, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, có điều, "Tuy nhiên làm sao?" Âu Dương điện chủ mới nói. Triệu Sùng nói, "Chu Vi vạn giặm thổ địa, chỉ có Tinh Vân Tông cùng thần điện hai phe thế lực, nếu là thần điện đồng ý lời nói, hắn liền có thể giả dạng làm nhiếp quân, Quang minh chính đại nhất thống ba cái đế quốc, không sợ làm cho hai phe thế lực đặc biệt quan tâm, đến một triều ám độ trấn cương." Triệu ngươi muốn an quốc quốc? Nàng nước anh cùng linh phong quốc thổ địa cùng con dân. Âu Dương Như Tĩnh nói, chấm chỉ muốn thế Âu Dương trưởng môn phân ưu. Triệu Sùng hồi đáp, thế ta phân ưu. Ha ha. Âu Dương Như Tính cười ha ha, nói, ngươi tử thiên vũ đế quốc lợi dụng hải yêu quy thiên túế điều đến 6 vạn đại quân, cho rằng bản điện chủ không biết. Khắc khắc. Triệu Sùng ho khan một tiếng, che lấp chính mình lúng túng, nói, quả nhiên cái gì cũng không gạt được Âu Dương điện chủ hỏa nhãn kim tinh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Những người bách tính có ích lợi gì? Âu Dương Như Tính rất không hiểu nàng đang tìm triệu sùng trước ở chu vi 500 dặm bay một vòng nhìn thấy từng mảng từng mảng dựng lên nhà tranh từng bầy từng bầy khô gầy như que tuổi lưu dân sắp xếp hàng dài linh trúc, đồng thời cũng nhìn thấy binh lính tuần tra đồng thời càng tới gần diêm thành phương hướng bách tính xem ra càng sạch sẽ mặt cũng hường hảo thật giống thắng ngày sinh sống tốt nàng không nghĩ ra triệu sùng thấp hơn tầng bách tính làm gì thế hắn đánh trận hiển nhiên không đúng những người dân này ngoại trừ có thể làm thợ mỏ có thể trồng lương thực có thể trộm tới làm nô lệ đương nhiên bọn họ hàng năm sinh dục hài tử ở trong gặp có một ít có vũ mạch đứa nhỏ thậm chí có khả năng xuất hiện thiên tài nhưng mặc dù là như vậy Cũng không cần thiết chuyên môn nuôi bọn họ, bởi vì mặc dù không dưỡng, bọn họ có vũ mạch đứa nhỏ cũng sẽ chủ động đưa đến môn phái tập võ, đó là bọn họ thoát khỏi đề tiện tốt nhất biện pháp nhanh nhất, nhất. Chiến tranh sức mạnh to lớn ngay ở bách tính bên trong. Triệu Sùng đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Âu Dương Như tính ấy một cái con mắt, lộ ra liếc si ánh mắt nhìn chầm chầm Triệu Sùng, người muốn dựa vào những người không có vũ mạch bách tính đánh trận. chương 259, biệt hiệu người điên. Âu Dương Như tính khẽ như mày rơi vào suy nghĩ bên trong, đối với đề nghị của triệu sùng nàng không phải không đồng lòng, chỉ có điều thần điện phần lớn người viên đều phân bố ở cựu huyền đại lục mỗi cái địa phương, núi lan hà tổng bộ cũng không có nhiều người. mặc dù tinh vân tông thái thượng trưởng lão bị thương nặng, lấy hiện ở thực lực của bọn họ sát suất cao không bắt được tinh vân tông, đây là song thắng sự tình, Âu Dương điện chủ vì sao do dự? triệu sùng nghi ngờ hỏi, chúng ta người khá là phân tán, tổng độ người ăn không song tinh vân tông. Âu Dương như tinh nói, vậy liền đem mọi người triệu tập trở về a? triệu sùng nói, nhân viên triệu tập trở về, chúng ta thần điện đem triệt để mất đi đối với cựu huyền đại lục không chế. Âu Dương Như Tinh nói, ha ha, Triệu Sùng cười ha ha, nói, Âu Dương Điện Chủ, ngươi cho rằng hiện tại thần điện còn có thể cải tử hồi sinh sao. Không chế cựu huyền đại lục cũng đừng nghĩ đến, hiện tại đem người Triệu tập trở về, có thể còn có người sống sót, lại muộn một quãng thời gian, đánh giá tất cả mọi người bị giết sạch. Âu Dương Như Tinh vẫn cứ đang do dự, thần điện chẳng lẽ muốn hủy ở trên tay của ta. Âu Dương Điện Chủ, ngươi tỉnh táo một hồi. Hiện tại toàn bộ cựu huyền đại lục đại đại nhỏ nhỏ sở hữu thế lực đều ở tấn công các nơi thần điện các nơi phân điện, mặc dù bọn họ bây giờ còn có thể chống đỡ, hoặc là không chống đỡ nổi ẩn giấu đi, ngươi cho rằng sau đó còn có leo núi lại nổi lên khả năng?" Triệu Sung hỏi ngược lại. Âu Dương Như tính không nói gì, từ sâu trong nội tâm mà nói, nàng biết thần điện xong đời, nhưng từ tình cảm mà nói, lại cảm giác không thể để cho thần điện hủy ở trong tay chính mình, hiện tại mặc dù thần điện các nơi phân điện bị hủy, nhưng vẫn cứ sống sót một số ít người lẫn trốn đi, sau đó nói không chắc liền có cơ hội. Âu Dương điện chủ chỉ có đem vô cùng đầu ngón tay thu hồi lại, nắm thành quả đấm mới có thể có sức mạnh đánh ra đi. Ngươi mười ngón phân tán, nhìn thật giống vẫn cứ chiếm quảng đại địa bàn, kỳ thực chính là muốn mặt mũi làm mất đi bên trong. Suy nghĩ thật kỹ. Triệu Sùng nói. Âu Dương Như tính suy nghĩ chốc lát, cuối cùng thật giống hạ quyết tâm. Thời gian một tháng, đến thời điểm ta gặp sẽ liên lạc lại ngươi. Được. Triệu Sùng gật gật đầu. Tiên sơn dưới chân tu luyện doanh, hướng đoán tiểu tổ ba người đều thuận lợi tiến vào kim quan cảnh. Sau đó ba người liền không có lại tu luyện chân nguyên, mà là khổ luyện nổi lên võ kỹ, nô tinh hỏa huyết nhiễm lý Giang Sơn, nhìn vô cùng huyết cốc, nhưng đối phó với cao thủ vẫn có một tia uy lực không đủ liên hắn vẫn ở tìm hiểu, hy vọng có thể tăng cao uy lực. Bùi Dung thì lại đang khổ luyện tia chớp thương tốc độ, chỉ có hướng đoán lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, màu đen đại thuẫn thả ở bên cạnh. Ba người bên trong, hướng đoán năng khiếu cao nhất, ở mới vừa tiến vào tiền sơn thời điểm, nàng liền mơ hồ cảm giác được bên dưới ngọn núi truyền xuống đại đạo khí tức khiến lĩnh ngộ lực lượng không gian dục ra dục dịch, lúc đó bị nàng mạnh mẽ ép xuống, cũng không có nhân cơ hội lĩnh ngộ, mãi đến tận hiện tại tu vi tiến vào kim quan cảnh, mới bình tĩnh lại tâm tình muốn tìm được mới vừa tiến vào nơi này cái kia một tia cản Đại đạo mờ ảo, căn bản không lấy ý chí của nàng vì là rời đi. Vì lẽ đó liên tiếp ngồi mấy ngày, trong lòng một điểm cảm ngộ đều không có. Một giây sau, Hướng đóa đột nhiên đứng lên, một mặt phiền muộn, vẻ mặt còn mang theo một tia lo lắng. Đầu. Đầu. Bùi Dung cùng ngộ Tinh Hỏa hai người kêu lên, đáng tiếc Hướng đóa cũng không để ý gì đến bọn họ, chói chặt lông mày bắt đầu ở mấy chục mét một cái trên đường nhỏ, qua lại nhiều lần luyện tập bát bộ cản thiển, nàng tư tưởng rất đơn giản, nếu tính không được, vậy thì động, hướng chi lực lượng không gian năm đó chính là từ bát bộ cản thiển bên trong ngộ ra đến. Liên đón lấy một mấy ngày, tất cả mọi người đều nhìn thấy Hướng Đoá một bên nhỏ rộng lẩm bẩm lủ một bên dơ đại hắc Tuấn ở một cái không đủ trăm mét trên đường nhỏ không ngừng nhiều lần chạy trốn các ngươi đầu làm sao chúng ta tốt như vậy tu luyện phúc địa không chăm chỉ tu luyện dơ cái đại hắc Tuấn chạy tới chạy lui luyện thể lừa đây lý tiểu đầu không dám đi treo chọc hướng đóa liền đối với bùi dũng cùng nô tinh hỏa hai người hỏi hoàng thượng nói rồi thân thể là tất cả tiền vốn chúng ta đầu luyện một chút phụ trọng chạy trốn không thể được sao bùi dũng nói chúng ta đầu chính đang suy tư đại đạo lý lẽ ngươi biết cái gì Lô tinh hỏa nói lý tiểu đầu tức mặt lại thẩm nghĩ trong lòng bùi dũng cùng lô tinh hỏa hai cái tiểu tử trước đây nhìn rất bình thường hiện tại cùng hướng đoán chờ một khối lâu cũng thành bệnh thần kinh hơi khinh sau khi hắn rời đi bùi dũng cùng nô tinh hỏa nhỏ giọng trò chuyện dũng hướng về đầu sẽ không chân thần kinh chứ nô tinh hỏa một mặt lo lắng nhìn phía xa hướng đó đối với bùi dũng hỏi thần kinh cũng không đến nỗi đánh giá là tẩu hỏa nhập ma bùi dũng nói hai người chính khe khẽ bàn luận đột nhiên phát hiện hướng đoán bóng người một trận mơ hồ ế chuyện này một giây sau hai người lập tức rụi con mắt phát hiện hướng đoán vẫn cứ là hướng cũng không có phát sinh mơ hồ xảy ra chuyện gì hai người liếc mắt nhìn nhau một chút bùi dũng nô tinh hỏa Công kích ta." Đột nhiên hướng Đoá Âm thanh vang lên. Hai người sửng sở. Lăng cái gì, công kích ta?" Hướng Đoá lại lần nữa hô. Oh. "Ồ." Oh. Một đao một thương hướng về hướng Đoá trên tới. Dầm dầm. Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa chỉ dùng 5 vạn công lực, công kích bị Hướng Đoá trong tay Đại Hắc Thuẫn cản lại, chỉ có điều lần này Đại Hắc Thuẫn vẫn không lúc lĩnh, thậm chí không hề có một chút gợn sóng, hai người công kích phản phất bị thôn phệ bình thường. "Ồ." Oh. Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa lộ ra vẻ giận mình. Toàn dung sức, Hướng Đoá nói. Dầm dầm. Lại là hai tiếng vang trầm, lần này màu đen đại thuẫn cũng vẹn vẹn là lay động một chút. Dùng đại chiêu đầu, xác định dùng đại chiêu sao?" Nô Tinh Hỏa hỏi. "Nói nhảm gì đó, dùng ngươi huyết nhiễm vạn lý giang sơn đến công kích ta." Hướng về kỳ quát. Nô Tinh Hỏa bĩu môi, trong tay đao đột nhiên hồng mang lóe lên, hướng về hướng đoá công qua, một chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn trong nháy mắt đem cái bọc ở ánh đao bên trong. Phốc phốc. Một trận mưa đánh lá ba tiêu công kích thành sau khi, ánh đao biến mất, hướng đoá đem thân thể giam ở màu đen đại thuật phía dưới, chưa thương mảy may. Chuyện này, Lô Tinh Hỏa há to miệng một mặt vẻ giận mình, hắn biết hướng đoa khẳng định so với hắn lợi hại, nhưng đối mặt đại chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn làm sao có khả năng một điểm thương đều không có? Bùi Dũng, ngươi đến. Hướng Đóa dư vị một hồi, ngẩng đầu nói với Bùi Dũng. Vẹo. Bùi Dũng không nói nhảm, Tia Chấp Thương trong nháy mắt ra tay, giữa hai người khoảng cách không xa, Tia Chấp Thương tốc độ vừa nhanh, trong chớp mắt liền đến hướng đoán nơi cổ họng, mắt thấy liền muốn bị một súng phong hậu. Hướng Đóa dĩ nhiên không có né tránh, bóng người của nàng đột nhiên trở nên mơ hồ, một giây sau, chỉ nghe đang một tiếng, Tia Chấp Thương dĩ nhiên đâm vào hất thiết đại thuận trên, mà Hướng Đóa thân thể đã sớm trốn đến đại thuận mặt sau. Chuyện này, không đúng vậy, ta rõ ràng chắc chính là cổ họng của ngươi. Bùi Dũng cũng biến thành giật mình mặt, hai người các ngươi một khối đến công kích không muốn lưu thủ, hướng đoa không có giải thích, mà là thúc giục Đùi Dung cùng ngô Tinh hỏa hai người tiếp tục công kích nàng, len gen, rầm rầm rầm, Triệu Sùng tiến vào Tiên sơn thời điểm, ba người đánh cho chính khí thế ngất trời, đây là làm sao? hắn đối với một tên giao long vệ binh sĩ dò hỏi, bẩm hoàng thượng, hướng về tổ trưởng đang luyện thuật pháp, Đùi Dung cùng Nô Tinh hỏa là buổi luyện, buổi luyện, tại sao đánh cho như vậy mạo hiểm? thật giống đều không có nương tay, Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bẩm hoàng thượng, hướng về tổ trưởng để xử toàn lực, không cho lưu thủ, ồ, Triệu Sùng đáp một tiếng, lại nhìn vài giây phát hiện hướng đó tuy rằng bị Bùi Dung cùng Ngô Tinh Hỏa hai cái người trong nước vây công, nhưng không có rơi xuống hạ phòng, đặc biệt trong tay hắn Đại Hạo Thuẫn, Bùi Dung cùng Ngô Tinh Hỏa cứ thế mà công không ra. Xem ra không chỉ có tu vi tăng trưởng, bất tử Thuẫn cũng có đột phá a. Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng, không có lại để ý tới, mà là hướng về cách đó không xa một căn nhà gỗ nhỏ đi đến, cũng không có gõ cửa, đi thẳng vào. Trong nhà gỗ nhỏ Lý Tông Đạo Chính ôm đầu hướng về trên bàn khái, tâm linh chỉ huy thuật xem ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp, luyện lên nhưng là sống không bằng chết, cắt rời linh hồn nỗi đau khiến Lý Tông Đạo đau đến không muốn sống. Tông Đạo a Ngươi đây là làm sao? Nếu như có đau, ta không luyện." Triệu Súng nói. "Luyện, nhất định phải luyện, ngươi đi ra ngoài." Lý Tông Đạo một bên dùng đầu khái bàn, một bên giống to. Triệu Súng nháy một cái con mắt, nói, "Được, luyện, Tông Đạo à?" chấm hỏi một chút, "Tầng thứ nhất còn muốn luyện bao lâu?" "Đi ra ngoài." Đau đớn để Lý Tông Đạo tính khí táo bạo. Triệu Súng đi ra ngoài, đứng ở cửa lắc lắc đầu, tự nhủ, "Như vậy không thể được." Suy nghĩ trong lát, hắn xoay người lại đi vào. "Đi ra ngoài." Lý Tông Đạo lại lần nữa quát, "Có thể ta có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn." Triệu Súng nói cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, ngồi xếp bằng ở bên người, một đạo nguyện lực kim quang xuất hiện trên tay hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt ở Lý Tông Đạo trên đỉnh đầu. Nguyện lực trong nháy mắt đem Lý Tông Đạo đầu nhuộn thành màu vàng, một giây sau, Lý Tông Đạo trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, bởi vì hắn cảm giác đau đớn giảm bớt. hữu dụng, kế luyện đừng có ngừng? Hắn reo lên, sau đó vội vàng dựa theo thư trên từng nói, bắt đầu mạnh mẽ phân liệt linh hồn, đau đớn ở có thể chịu đựng phạm vi. Những ngày kế tiếp, triệu súng nhưng là có chút buồn bực bởi vì Lý Tông Đạo mỗi ngày tu luyện cũng phải làm cho hắn vì là hộ pháp giảm bớt đau đớn, mà tu luyện điên cuồng trình độ. Trên căn bản là không ăn không ngủ. Triệu Sung lười nhắc quen rồi, làm hai ngày liền không làm, muốn rời khỏi, nhưng một giây sau, trực tiếp bị Lý Tông Đạo ôm lấy bắt đuổi, không thể đi. Chấm biện pháp trị phần ngọn không trị gốc, suy nghĩ thêm biện pháp khác. Triệu Sung nói: "Không được, ta đã tách ra 13 tia linh hồn, chỉ cần tách ra 2000 tia, sau đó gần những 7, 7, 49 ngày, tầng thứ nhất liền hoàn thành rồi, đến thời điểm ta liền có thể mang binh, triệt để phát huy ra giao long vệ thực lực, thực lực này tuyệt đối sẽ là bọn họ hiện tại mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần trở lên." Lý Tông Đạo điên cuồng nói: Triệu Sùng nhìn thấy Lý Tông Đạo nước mũi thật giống sượt ở chính mình trên quần, liền không thể làm gì khác hơn là nói, "Lại cho ngươi thời gian 10 ngày, chia lược phải nhanh lên một chút." "Không thành vấn đề, vừa mới bắt đầu ngửa tay, sau này gặp càng lúc càng nhanh." "Lý Tông Đạo, hết cách rồi." Triệu Sùng không thể làm gì khác hơn là ở bên trong ngọn tiên sơn lại ở 10 ngày, này thời gian 10 ngày bên trong, Lý Tông Đạo triệt để điên rồi, liền hắn liền có một cái biệt hiệu, "Người điên." Hai ngàn kia linh hồn chia lược, Lý Tông Đạo ánh mắt thật giống đều không đúng, "Triệu Sùng cái này lo lắng à, sẽ không thật thành ngớ mà chứ?" cũng còn tốt mấy phút sau khi Lý Tông đạo dựa theo khẩu quyết đem hai ngàn tia linh hồn của chính mình ẩn những lên trong miệng nhỏ giọng nói rằng rốt cục được rồi một giây sau dầm một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất triệt để hôn mê hướng đóa triệu sùng hô một tiếng hoàng thượng hướng đóa lập tức chạy tới các ngươi tiểu tổ chăm sóc tốt Lý người điên triệu sùng nói phải hơi khinh triệu sùng rốt cục rời đi Tiên Sơn trước tiên rửa sạch một cái tắm nước nóng sau đó nằm ở trên giường lẩm bẩm một câu thật là một người điên nói xong nhắm mắt lại vui sướng ngủ ngủ giấc Ma Hiếu cưỡi chiến mã đi ở Văn Khải quận quận thành trên đường phố, hắn mang 3 vạn hùng binh quân đến thời điểm, phát hiện đang có vài cỗ nghĩa quân đang công kích Văn Khải thành, có điều Văn Khải thành tường thành rất cao, quan binh cũng vô cùng mạnh cường, nghĩa quân cứ thế mà công kích một tháng không đánh hạ đến. Ma Hiếu đến, bởi vì quân trận chính tề, nghĩa quân cho rằng là cứu viện quan binh đến, liền lập tức tan tác như chim ông. Văn Khải thành trên quan binh bắt đầu cũng cho rằng là An Cốc quốc vương phái tới viện binh, đến trước cửa thành, thủ tướng lại phát hiện căn bản không quen biết nhánh quân đội này, các ngươi là người phương nào? Nhanh mau rời đi, nơi này là An Cốc quốc, quốc thủ. Thủ tướng đối với Ma Hiếu quát. Hắn là một tên đại tông sư cảnh tuấn quân. Ma Hiếu chậm rãi rút ra đao, tự lẩm bẩm, gần 10 năm, rốt cục lại nghe thấy được chiến trường mùi vị, các anh em, giết cho ta. Giết. Vèo vèo vèo. Một phần hùng bi quân bỏ ngựa hướng về tường thành bay vọt mà đi, bọn họ thấp nhất đều là nhập đạo cảnh, bỏ cái tường thành như chơi, đồng thời ở tại bọn hắn bay vọt tường thành trước, phía sau thần tí doanh còn cấp tốc đến rồi một chiều ba châu liên tục bắn. Phốc phốc. Chính xác chuẩn hũ hầu như là bách phát bất chúng. trên tường thành binh lính liên miên thành rót, những người còn lại lập tức núp ở trong tường thành không dám thò đầu ra. Thừa dịp bây giờ thời cơ, Một phần hùng bi quân bay vọt lên tường thành, tàn sát liền như vậy bắt đầu. Ném vũ khí, ôm đầu quỳ xuống đất, người vi phạm giống nhau chém giết. Ma Hiếu cũng theo nhảy lên tường thành, giống to. Với bọn hắn liều mạng, thủ tướng rút dao quát. Hừ. Ma Hiếu hừ lạnh một tiếng, ánh đao lóe lên, đại tông sư cảnh thủ tướng liền trở thành hai nửa. Thời gian một nén hương, Văn Khải Thành liền bị bọn họ công chiếm, Ma Hiếu cỡi ngựa đi ở trên đường phố, một bên khiến người ta trở lại cho Triệu Sùng báo hỉ, một bên theo ra đi an dân bố cáo động viên dân tâm. Nói cho hoàng thượng, Văn Khải Thành đã đánh hạ, cần lập tức phái người lại đây động viên bát tính, quản lý thành quận yếu nói: "Phải, lính liên lạc rụt ngựa chạy như bay. Đức Hóa quận chuẩn bị, lúc này cũng đã bắt quận thành Đức Hóa thành, chính phái người về Diêm thành cho Triệu Sùng báo tin." Trướng quân: "Làm sao?" Trần Bì hỏi. Thành Tây bắt chết có một đám người chính đang cấp tốc lái tới. Ồ, Trần Bì khẽ nhíu mày, lập tức hướng về cửa Tây đi đến, khi hắn đi đến cửa Tây trên lầu thời điểm, hướng xa xa nhìn tới, quả nhiên có một nhánh khoảng chừng mấy ngàn người đội ngũ hướng Đức Hóa thành bên này mà tới. Trướng quân nhìn dáng dấp là quân binh. Một tên binh lính nói: "Tập hợp 2000 nhân mã, bổ tướng quân ra khỏi thành gặp gỡ bọn họ." Trần Bị quát: "Phải." Hơi Khuynh hắn xông lên trước mang theo 2000 kỵ binh ra cửa Tây, hướng về phương xa cái kia chi đội ngũ đi vội vã. Rất nhanh hai đội nhân mã gặp gỡ, Trần Bị nhìn thấy đối phương tướng quân là một tên nhập đạo cảnh võ giả, có điều các binh sĩ hầu như đều là đoàn quốc cảnh, so với phía sau Hán Âu Lân quân sĩ binh, quả thực một cái thiên một cái địa, chỉ có điều hiện tại cái này chút Âu Lân quân sĩ binh dùng ẩn tức thuật, xem ra cũng là đoàn cốt cảnh. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Đối phương cầm đầu tướng quân quát. Trần Bị nháy một cái con mắt, cảm giác làm mất đi khí thế, liền quát: "Ra ra Trần Bị." Chương 260 Thiên La địa vọng, Trần Bì lao chuỗi trên dao huyết, ngẩng đầu quan sát chiến trường, kẻ địch cơ bản đều chết sạch, các binh sĩ đang đánh quét chiến trường, sau đó đốt cháy thi thể, đây là triệu sùng từ kiến quân bắt đầu từ ngày kia lập xuống quy củ, thi thể của kẻ địch nhất định phải đốt cháy vùi lấp, thi thể của chiến hữu nhất định phải đốt cháy mang về mai táng với liệt sĩ nghĩa trang. Bọn họ cũng không hiểu tại sao muốn đốt cháy sau khi vùi lấp, trong quân truyền lưu rất nhiều lời đồn, nói như vậy có thể vĩnh viễn trấn áp thần hồn của kẻ địch vân vân, Triệu Sùng cũng không có giải thích, thực chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia chính là vì phòng ngừa lượng lớn thi thể mục nát gây nên ôn dịch. Các ngươi là an quốc quốc quân đội Đến đích hóa mục đích là cái gì?" Lao Khô giáo đao sau khi, chuẩn bị hướng về bị hai tên lính áp quỹ trên mặt đất địch phương tướng quân hỏi. Vừa nay chính là người này, một bộ như hò hét, dáng vẻ. Các ngươi rốt cuộc là ai?" Trên mặt của đối phương lúc này còn giữ vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng hai phe nhân mã gần như, các binh sĩ xem ra đều là đoán cốt cảnh, nhưng mới vừa giao thủ một cái, chính là nghiêng về một phía tàn sát, xác sắc thực thực là tàn sát, 2000 người binh mã, hầu như trong chớp mắt chỉ còn dư lại một mình hắn, liền chu ra phái ra hơn 10 người cao thủ cũng chết. Xem ra ngươi vẫn không có làm rõ chính mình tình huống bây giờ. Chuẩn bị con mắt híp lại, đối với bên cạnh binh lính xếp đặt một hồi đầu, Phốc. một tên binh lính móc ra chùy thủ trực tiếp đâm vào đối phương xương sườn trung gian, cũng không đi đến một bên đâm, sắc bén dao dán vào xương sườn dắp thịt. a ta, ta tên Lý Tự, an quốc quốc Phấn Vũ tướng quân, Văn Khải cùng Đức Hóa hai quận gặp công kích, hoàng thượng để cho ta tới di cước. Lý Tự đau đến không chịu được, lập tức mở miệng nói rằng, sớm như vậy phối hợp liền không cần chịu tội. Trần Bí nói, sau đó đối với bên cạnh binh lính vung một hồi tay, binh sĩ mới đưa chùy thủ thu hồi đến. nhớ kỹ, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không muốn phí lời, càng không tư cách vấn đề, hiểu không? Trần Bỉ nhìn chằm chằm Lý Tự nói, "Ừm." Lý Tự lập tức gật gật đầu, trên người ngạo khí hoàn toàn không có. "An Quốc Quốc hiện tại tình huống thế nào?" Trần Bỉ hỏi. Khói lửa nổi lên bốn phía, đạo phỉ bộc phát. Lý Tự hồi đáp, "Các ngươi còn có bao nhiêu binh mã?" "20 vạn." "Sức chiến đấu cao nhất là cái gì tu vi?" Trần Bỉ hỏi. "Quy nguyên cảnh võ giả." Lý Tự hồi đáp. Thời gian một chén trà sau khi, Trần Bỉ trên căn bản đem An Quốc Quốc tình huống đều hỏi khắp cả, theo nguyệt hành bên kia được tin tức tiến hành so sánh, cách biệt không phải quá nhiều, chỉ có điều Lý Tự nói được càng thêm tỉ mỉ. "Trốn đi." Trần Bỉ nói. Phải. Binh sĩ đáp, "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không muốn chết." Lý Tự hét lớn. "Chờ đã." Đàm Thành hô. Binh sĩ đình chỉ lôi kéo Lý Tự hướng về Đàm Thành cùng Trần Bị nhìn lại. "Trần Bị, hoàng thượng nhưng là ghê gớm để giết tù binh." Đàm Thành rục ngựa đi đến Trần Bị bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Lão Đàm, vừa nãy bọn họ nhiều hung hăng, không ai đầu hàng à, lại nói dưới tay hắn binh lính đều bị chúng ta giết sạch rồi, giữ lại một mình hắn, trong lòng không biết được làm sao hận chúng ta đây?" giết một bách. Trần Bị nói, "Để hắn với hắn binh lính khi đến một bên tụ." Vậy cũng không được. Đây là Hoàng thượng lập xuống quỹ củ, không thể phá. Đàm Thanh nói, Tướng ở bên ngoài quân lệnh có không thụ mà? Trần Bị cợt nhà nói, không được, ngươi nếu là giết người này, ta lập tức đem việc này báo cáo cho Hoàng thượng. Đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi người chủ tướng này nếu là thích giết chóc, lấy sau khi thủ hạ binh lính cũng sắp trở thành giết người ma vương, đánh mất cơ bản điểm lỗ chốt. Đang Thanh nghĩa chính nghiêm từ nói, Triệu xung đối với quân đội thiết kế tham chiếu hắn kiếp trước chế độ, một tên chủ tướng, hai tên phó tướng, bên trong phó tướng chủ quản tư tưởng công tác, tương đương với chính ủy, hữu phó tướng chủ quản đánh trận cùng bài binh bài trận, tương đương với tham mưu trưởng. Đàng thành tựu là Ố Lân quân tạ phó tướng, ở đại học Ẩm Tự gì Ố học bổ túc 2 năm tư tưởng chính trị khóa. Được được được, nghe lời ngươi, đem người xem ra." Trần Bị nói. Diêm Thành, Triệu Sung nhìn thấy Mã Hiếu cùng Trần Bị báo cáo, thỏa mãn gật gật đầu, hai cái quận nắm hạ xuống, hơn nữa Diêm Thành chu vi 500 dặm thổ địa, tương đương với ở Trung Nguyên đại lục có ba cái quận đặt chân khu vực. Để Mẫn Tận Trung tới gặp chấm, còn có đem Biến Tâm cũng gọi là đến. "Phải." Tình Nhi đáp, sau đó vội vàng khiến người ta đi tìm Mẫn Tận Trung. Mẫn Tận Trung xưa nay đến Trung Nguyên đại lục sau khi, liền bận bịu đến tương tưởng, vì lẽ đó đệ nhị thiên tài chạy về. Cho Triệu Sùng thành lễ sau khi, hỏi, "Hoàng thượng chiêu thần trở về có chuyện gì? Ngày hôm qua Mã Hiếu cùng Trần Bị chuyển về tin tức, An Quốc Quốc Văn Khải quận cùng Đức Hóa quận đã bắt, bọn họ chính đang quét sạch quận bên trong nạn trộm cướp, cần lập tức phái quan lại đi quản lý hai người này quận thành, động viên máy tính, khôi phục sinh sản, không muốn ảnh hưởng sang năm xuân canh." Triệu Sùng nói. mất tận trung không có vội vã nói chuyện, trên tay hắn người cũng không đủ a, suy nghĩ chốc lát nói, "Hoàng thượng, thần thủ hạ quan lại quản lý Diêm thành lưu dân đã giật gấu và vai, nhiều nhất mỗi cái quận phái đi 50 người, người muốn đích thân quá khứ." Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng." Tiễn Tam Các ngươi bộ khoái cục có thể phái ra bao nhiêu người? Triệu Sùng hướng về sớm đã đến yến tam hỏi. Bẩm hoàng thượng, chúng ta ở trung nguyên đại lục bộ khoái vốn là không nhiều, hiện tại cũng là dựa vào giao long vệ duy trì lưu dân trật tự. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Sùng đánh gãy, chẳng không muốn nghe khó khăn, ngươi tự mình dẫn người tới, có thể mang bao nhiêu người? Mỗi cái quận cũng là 50 người. Yến tam nhắm mắt nói, 50 người có thể sao? Triệu Sùng hơi nhướng mày hỏi. Hoàng thượng, tạm thời chỉ có thể dựa vào mã tướng quân cùng Trần tướng quân binh lính duy trì trật tự. Yến tam yếu iu nói, chúng ta bộ khoái quá ít hắn không làm sao tiếp xúc qua triệu sùng này trước đây đều là an tuệ sự vì lẽ đó nâm nớp lo sợ hung bi quân cùng ấu lân quân là dùng để đánh trận an quốc quốc còn có 20 vạn tinh Huệ lúc nào cũng có thể phản công triệu sùng nói yến tam túi đầu không dám nói lời nào hoàng thượng vẫn là cần phải nhanh một chút từ đế quốc điều người lại đây mẫn tận trung mở miệng thế yến tam giải vây trẫm biết tận trung ngươi phải nhanh một chút để hai quận bách tính ổn định lại không thể chết đói người càng không thể loạn biết không triệu sùng nói vâng hoàng thượng thần nhất định đem hết toàn lực mẫn tận trung đáp Ta gặp hạ chỉ để Lâm tướng lập tức lại phái 500 quan lại cùng 1000 bộ mau tới đây, nhưng Diêm Thành, Văn Khải cùng Đức Hóa ba quận bách tính tư tưởng cải tạo cùng tự mình tạo huyết cũng phải đăng lên nhật báo." Triệu Sùng nói. "Phải." Mất tận trung cùng Yến Tam hai người đáp. Triệu Sùng một câu nói, Mất tận trung cùng Yến Tam hai người bận bịu gãy chân, cho ngươi to lớn chỉ lực, ngươi liền muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm, đây là vĩnh hằng quy luật." Làm hất tay trưởng quỹ bị quyền, nhưng cũng không có nghĩa là hắn triệt để mặc kệ, không lâu nguyên ảnh tổ chức, mỗi ngày đều gặp truyền đến mấy trăm thậm chí hơn 1000 con tin tức, do tinh nhi quy nạp thu dọn thừa bảo vệ Triệu Sùng đồng thời triệu sùng còn thỉnh thoảng tự mình hóa trang thành lưu dân đi thị sát, cùng lưu dân một khối linh trúc, một khối gấu, cho nên đối với diêm thành chu vi 500 dặm sự tỉnh cơ bản hiểu rõ với tâm thiên vũ đế quốc kinh thành lâm hao nhận được thánh chỉ sau khi lập tức sắp xếp từ toàn quốc chọn lựa quan lại vào kinh, sau đó đem an tuệ gọi vào nội các. lâm tướng an tuệ đối với lâm hao hành lễ an bộ khói ngồi đi lâm hao nói sau đó khiến người ta cho an tuệ lên một chén trà lâm tướng có chuyện gì an tuệ hỏi lâm hao không lên tiếng đem thánh chỉ đưa tới an tuệ tiếp nhận thánh chỉ nhìn kỹ một lần. Hoàng thượng ở Trung Nguyên Đại Lục đã chiếm rơi xuống ba quận thổ địa, nhân thủ phi thường gấp thiếu, nhất định phải bắt đầu mùa đông trước giàn xếp thật bách tính, để bọn họ có cảm giác an toàn. Mùa đông vẫn chưa thể chết đói, không thể làm lỡ sang năm xuân xuân canh. Lời nói như vậy, sang năm chúng ta bên này vận chuyển lương thực áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đồng thời Đế quốc cũng đem ở Trung Nguyên Đại Lục có một khối vĩnh cửu đặt chân khu vực, vì lẽ đó can hệ trọng đại. Lâm Hào nghiêm túc nói, tướng gia yên tâm, tuệ lập tức trở về triệu tập toàn quốc bộ khoái Tinh Anh vào kinh, điều động tới Trung Nguyên Đại Lục. An Tuệ đứng dậy hành lễ nói, thưa, đi thôi. Toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc quân lại cùng bộ khoái đều điều chuyển động. Đại học ỉm Tự gì ổ năm nay, học sinh tốt nghiệp càng là toàn bộ điều động tới Trung Nguyên Đại Lục. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thích lão đầu nhạy cảm cảm giác được kinh thành biến hóa. Thích Túc, thật giống Triệu Sùng lại đang điều người. Âu Dương Phỉ Phỉ chạm ở trên đường, nhìn từ bên cạnh nàng trải qua một đội tuần tra bộ khoái. Hừ, gần nhất rất nhiều quan lại cùng bộ khoái vào kinh. Thích lão đầu gật gật đầu. Cũng không biết Trung Nguyên Đại Lục đến cùng thế nào rồi, thân điện thế nào rồi. Thích Túc, ngươi liền thả ta trở về đi thôi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Không được, tuyệt đối không được. Thích lão đầu lắc đầu. Có điều sau ba ngày Hắn đột nhiên phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ không gặp, sau đó khắp nơi tìm kiếm, nơi đó còn có thể tìm tới Âu Dương Phỉ Phỉ anh tử, đêm qua hắn uống đến trong rượu bị hạ độc, uống xong liền hôn mê đi, đêm đó Âu Dương Phỉ Phỉ liền lưu. Làm sao bây giờ? Thích Lao đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy tuần tra bộ khoái, lập tức nghĩ đến Tiên Vũ Đế quốc ở khắp mọi nơi bộ khoái, liền lập tức hướng về bộ khoái bộ chạy đi. Đứng lại. Hắn ở cửa bị gác bộ khoái ngăn cản. Ta tìm các ngươi tổng bộ đầu an tuệ. Thích Lao đầu vội vàng nói. Hộ thể lấy ra, Thiên Vũ Đế quốc mỗi người đều có một tấm hộ thể cũng là triệu sùng ký tác, cùng thẻ căn cước như thế, đồng thời còn làm nhiều tầng phòng thủ ngụy. có có. thích lao đầu lập tức đem chính mình tới người hộ thẻ lấy ra. lâm thời. cửa bộ khoái trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. lúc đó là an bộ đầu tự mình đi dương thành bến tàu tiếp ta cùng tiểu thư nhà ta. thích lao đầu giải thích. chờ. gắt bộ khoái bán tín bán nghi, có điều cuối cùng cầm thích lao đầu lâm thời hộ thẻ xoay người đi vào bộ khoái bộ. thời gian một chén trà, hắn trở lại, nhìn thích lao đầu một ánh mắt, nói, đi theo ta. hơi huynh thích lao đầu ở một gian văn phòng nhìn thấy bận rộn át tuệ. có chuyện gì nói nhanh một chút. An Tuệ hỏi: "Tiểu thư nhà ta không gặp." Thích Lao Đầu vội vàng nói: "Âu Dương phỉ phỉ không gặp." An Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, "Ừm. Thời gian nào?" Nửa đêm hôm qua đi, lúc đó, Thích Lao Đầu đem sự tình đơn giản nói một hồi. An Tuệ cau mày, nhớ tới Triệu Sùng mệnh lệnh, không thể để cho Âu Dương phỉ phỉ ở thiên Vũ Đế quốc có chuyện, một giây sau, lập tức đem tiểu điệp gọi vào. "Đầu, chuyện gì?" Tiểu điệp hỏi. "Lần trước chúng ta đi Dương Thành bến tàu tiếp Âu Dương phỉ phỉ không gặp, ngươi lập tức dẫn người đi tìm, đồng thời hướng về các quận phát hải bộ công văn, nhất định phải đem người tìm tới, đặc biệt Dương Thành bến tàu." An Tuệ một mặt nghiêm túc nói: "Vâng, đầu." Tiểu Điệp đáp, sau đó mang theo Thích Lao đầu rời đi. Lúc này Hâu Dương Phỉ Phỉ chính đang đi Dương Thành quận trên đường, nàng không biết Tiểu Điệp đã thông qua huấn luyện đặc thủ chim đem truy nã nàng hại bộ công văn truyền khắp toàn quốc sở hữu quận huyện, đặc biệt đi Dương Thành quận dọc theo đường huyện. Sắp trời dần dần tối lại, nàng lại mệt lại khát lại đói bụng, nhìn thấy phía trước có một trấn nhỏ, lập tức tăng nhanh mà tốc. Tiên Vũ Đế quốc trị an quá tốt rồi, hơn nữa người người ta võ, người người tu vi cũng không tệ, vì lẽ đó mặc dù là trấn nhỏ, buổi tối cũng vô cùng náo nhiệt. Nàng tìm một nhà quán ăn tấp nhỏ, muốn bốn món nhắm, một đĩa bánh bao còn muốn một bình trà, ăn Như hồn như sói lên. Tiệm cơm tiểu nhị mang món ăn thời điểm, khoảng chừng, trái phải tỉ mỉ Âu Dương Phỉ Phỉ, lại tỉ mỉ nhìn kỹ chân khí của nàng gợn sóng, sau đó đi tới trưởng quỹ bên cạnh nhỏ giọng nói, "Trưởng quỹ, này người thật giống như là tội phạm truy nã." "Ồ, thật sao?" Hừm, chư bộ khoái ngày hôm nay mới vừa đưa tới Hải Bộ công Văn, mặt trên họa đến nên chính là nàng." Tiểu nhị nói. Trưởng quỹ lấy ra Hải Bộ công Văn, nhìn một chút chân dung, lại từ mặt bên nhìn một chút Âu Dương phỉ, phỉ sau đó đối với tiểu nhị nháy mắt, đi báo cáo trưởng bộ khoái. Tiểu nhị gật đầu rời đi tiệm cơm. Thời Quân, tiểu nhị trở về, đồng thời còn có ba tên bộ khoái mang theo đao đi vào tiệm cơm. Trương Hoành là chấn nhỏ bộ đầu, tuy rằng chỉ có nhập đạo cảnh, nhưng hắn căn bản không e ngại lôi hồn cảnh Âu Dương Phỉ Phỉ, ở Thiên Vũ Đế Quốc, trên người hắn bộ khoái phục liền đại biểu cao nhất chính nghĩa. Ầm. Trương Hoành đem đao đặt ở Âu Dương Phỉ Phỉ ăn cơm trên bàn, sau đó bệ vệ ngồi ở đối diện nàng, mở ra Hải Bộ công văn cẩn thận bắt đầu so sánh, đem ngươi hộ thể lấy ra. Trương Hoành so sánh một hồi, rất giống. Âu Dương Phỉ Phỉ đem một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, lại uống một hớp rượu, lúc này mới ngẩng đầu hướng Trương Hoành nhìn lại, không mang. Âu Dương Phỉ Phỉ là ta." Âu Dương Phỉ Phỉ không có phủ nhận. Bắt, Trương Hoành hừ lạnh một tiếng, sau đó đao thép ra khỏi vỏ. Chạm sau lưng Âu Dương Phỉ Phỉ hai tên bộ khoái cũng trong cùng một lúc ra tay. Lên Có điều ba người căn bản không phải là đối thủ của Âu Dương Phỉ Phỉ, rất nhanh bị đánh nằm trên mặt đất. Hừ, muốn ngăn cản bổn tiểu thư, các ngươi còn quá non. Âu Dương Phỉ Phỉ quăng một hồi tóc, xếp đặt một cái rất tiêu sái tư thế, sau đó cầm kiếm hướng về tiệm cơm đi ra ngoài. Ngươi dám đánh bộ khoái, cho là mình có thể đi ra cái trấn nhỏ này." Phía sau truyền đến Trương Hoành lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ không có để ý tới. Đẩy ra mảnh đi ra ngoài, một giây sau, nàng liền sử sốt, bên ngoài lít nha lít nhít khoảng chừng có mấy trăm người, đã bị quán cơm nhỏ vây lại. Đem người này bắt, nàng là đạo phạm, ta hiện tại trao quyền các ngươi có thể vận dụng vũ lực." Trương Hoành khập khênh đi ra, lớn tiếng nói. Mọi người nghe được Trương Hoành trao quyền, từng cái từng cái con mắt đều tái rồi, mỗi ngày luyện công, luyện một thân bản lĩnh, cứ thế mà không dám đánh giá, bình thường có cái mâu thuẫn cũng không dám động thủ, bởi vì ai động thủ liền muốn bị trộm tới lao cải, đánh chết người còn có thể bị giết đầu. Hiện tại được rồi, có thể hợp pháp đánh nhau, toàn bộ chấn nhỏ người đều sôi trào. Bên trong đại bộ phận mọi người là Hóa Linh cùng đại tông sư cảnh, một số ít người là nhập đạo cùng quy nguyên cảnh. Đồng thời bách tính càng tụ càng nhiều, vũ khí cũng là đa dạng, khiến Âu Dương Phỉ Phỉ có ám ảnh trong lòng loại kia lưới lớn liền có mấy cái trong tay người cầm, đánh giá chuẩn bị âm nàng. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Âu Dương Phỉ Phỉ cảm giác tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng triệu sùng là cái đại biến thái. xì. Cách xa ở Diêm Thành triệu sùng đột nhiên hx hơi một cái, nói thầm một tiếng, này là ai đang nhắc tới chấm. Chương 261, liên hợp thế lực lớn. Tiểu điệp dẫn người cưỡi ngựa chạy tới chấn nhỏ thời điểm, Âu Dương Phỉ Phỉ chính một mặt phiền muộn ngồi ở quán cơm nhỏ bên trong, bên cạnh là vài tên trông coi bộ khoái. Vài tên bộ khoái hướng về tiểu điệp hành lễ, tiểu điệp phất phất tay, nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước." "Phải." Vài tên bộ mau rời đi. "Theo ta trở lại." Tiểu điệp nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ nói, trong lòng hết sức tức giận, chính là bận biểu đến thời điểm, toàn quốc đều đi bộ khoái tinh anh đi Trung Nguyên đại lục, dĩ nhiên làm cho nàng đến tìm kiếm Âu Dương Phỉ Phỉ. "Ta không trở lại, ta muốn đi Trung Nguyên đại lục." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. người đến, áp nàng về kinh." Tiểu điệp mặt lạnh nói: "Các ngươi dám?" Âu Dương Phỉ Phỉ đứng lên, một mặt căng thẳng nhìn trầm trầm Tiểu Diệp phía sau bộ khoái, nếu không như vậy, ta cũng gia nhập các ngươi bộ khoái bộ, sau đó các ngươi đem ta phái đi Trung Nguyên Đại Lục, làm sao? Còn chưa động thủ? Tiểu Diệp âm thanh có chút lạnh, mấy tên thủ hạ lập tức trên chuẩn bị trước bắt người. Âu Dương Phỉ Phỉ sang đang một tiếng, thanh kiếm rút ra, một bộ chống lại giã dấp Thiên Vũ Đế quốc luật chống cự người, giết. Tiểu Diệp nhìn trầm trầm Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh như băng nói rằng, nàng mặc dù mới kim quan cảnh, nhưng lần trước cùng Âu Dương Phỉ Phỉ giao thủ cũng không có rơi vào hạ phong, lại nói ở Thiên Vũ Đế quốc là long đến của lại, là hổ đến đang nằm, liền không ai dám nhẽ răng. Vài tên bộ khoái đồng thời rút đao, cùng theo lên quát lên, một mặt sắc khí, ánh mắt vô cùng hù dọa, đồng thời còn một khối hướng phía trước một bước. Loại khí thế này để Âu Dương Phỉ Phỉ không tự chủ được hướng lùi về sau một bước, nghĩ đến ở Dương Thành bến tàu bị bắt tình cảnh đó, cuối cùng thanh kiếm cắm vào trở về vỏ kiếm. "Buồn tiểu thư chính mình gặp đi, không cần các ngươi áp giải." Âu Dương Phỉ Phỉ đi ra tiệm cơm, lên chính mình mã. Ngày thứ hai, các nàng trở lại kinh thành, tiểu điệp đem Âu Dương Phỉ Phỉ giao cho An Tuệ, sau đó vội vàng rời đi, không muốn lại làm loại này chuyện tìm người, nàng cảm giác không có chút ý nghĩa nào. An Tuệ ở viết văn truyện, liếc Âu Dương Phỉ phỉ một ánh mắt, cũng không có vội vã nói chuyện, Âu Dương Phỉ phỉ đúng là rất tùy ý, tìm cái ghế ngồi xuống, "Này, An tổng bộ đầu, ta muốn về Trung Nguyên đại lục." "Không được." An Tuệ thả xuống bút lông, quay đầu nhìn nàng nói, "Không có hoàng thượng thánh chỉ, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi." "Dựa vào cái gì? Ta lại không phải con tin của các ngươi, ta có tự do." Âu Dương Phỉ phỉ gieo lên. "Sự tự do của ngươi chính là chờ ở kinh thành, không thể rời đi một bước, đương nhiên ngươi cũng có thể xem ngày hôm nay như vậy lén lút rời đi." nhưng ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không đi quá xa, hải bộ công văn đã chuyển tới thiên vũ đế quốc mỗi cái bách tính trong tay. An Tuyệt nói, ta muốn về trung nguyên đại lục, để triệu sùng hạ chỉ. Âu Dương Phỉ Phỉ tức thật đấy, lớn tiếng reo lên. An Tuệ một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, một điểm không tức giận, ngược lại còn trụ chụm lỗ thay nói, ta không điếc, không cần lớn tiếng như vậy. Ngươi, trở về đi, thích ba cặp ngươi mất tích thập phần lo lắng. An Tuyệt nói, ta không đi, ngươi nhất định phải cho triệu sùng truyền tin, nói cho hắn, ta muốn rời khỏi nơi này. Âu Dương Phỉ Phỉ nói. An Tuệ nháy một cái con mắt, nếu như có thể đem Âu Dương Phỉ Phỉ loại này đại tiểu thư đưa đi, nàng ngất gì? liền suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi. Vừa vặn chúng ta muốn đưa một nhóm bộ khoái tinh anh đi Trung Nguyên Đại Lục, chính ngươi viết phong tin, có thể giúp ngươi mang cho Hoàng thượng. Được, ta hiện tại liền viết. Âu Dương Phỉ Phỉ tại chỗ viết hai phong tin, một phong cho Triệu Sùng, một phong cho mâu thân Âu Dương Như Tĩnh. Tin thả nơi này đi, ta sẽ để người mang tới. An Tuệ nói, Hồ Dương Đức đỉnh chỉ bế quan, thương thế trên người đã gần như được rồi. Lúc này chính Triệu Tập Tinh Vân Tông cao tầng mở hội, gần nhất thần điện có cái gì động thái? Hồ Dương Đức hỏi. Về Trưởng môn, thân điện ở có rút lại trên tuyến. Mấy ngày gần đây có rất nhiều phân điện người lôi về núi Lan Hà. Triền Hành Bá nói, Hoa Hồng Trấn nguyên thạch khoáng có hay không có gặp công kích? Về Trưởng môn, không có. Phía trước hai cái khoáng thạch cùng An Quốc quốc mấy đại dựa vào thế lực bị diệt. Cha ra là ai làm sao? Hồ Dương Đức hỏi. Không có, nhưng 100% là thân điện làm việc. Bởi vì ở địa phương này, liền không tồn tại hắn thế lực lớn. Triền Hành Bá nói. Hồ Dương Đức gật gật đầu, hắn chính là bị Âu Dương Như tĩnh cùng Tô Minh đạt liên thủ đánh lén mới bị thương nặng. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão thương. Triền Hành Bá lời còn chưa nói hết. Liên bị Hồ Dương Đức đánh gãy, Thái thượng trưởng lao thương không có chuyện gì, đại gia yên tâm được rồi, chúng ta lần này mơ mơ hồ hồ hay cùng thần điện đánh lên, bây giờ suy nghĩ một chút quá không bình tĩnh, vì là thế lực khác làm áo cưới, thần điện hiện tại đem sở hữu lửa giận đều rơi tại chúng ta Tinh Vân Tông trên người. Đúng đấy, chọn chiến thần điện hẳn là tất cả mọi người sự tình, chúng ta Tinh Vân Tông tại sao muốn đánh trận đầu? Không được, nhất định phải để thế lực khác cũng phải tham dự. Đúng. Thế lực khác nhất định phải tham dự hủy diệt thần điện tổng bộ. 7. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hồ Dương Đức cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, chuẩn bị đi tìm vạn ma tông. Thanh Long tộc, Hỏa Phượng tộc, ba cổ đế quốc, nhợt mở ra cùng cương ra, để bọn họ cũng phải người tạo thành liên quân, một khối tiêu diệt thần điện tổng bộ núi Lan Hà. Ngay vào lúc này, đột nhiên một tên đệ tử vội vội vàng vàng đi vào, sau đó ở triển hành bá bên tai nói thầm mấy câu. Triển hoành bá vẻ mặt biến đổi, hỏi: "Tin được không?" Hừm, chúng ta người từ Đan Hà trấn truyền đến tin tức." Triển hành bá gật gật đầu, sau đó tên này báo tin đệ tử xoay người rời đi. "Hoành bá, chuyện gì?" Hồ Dương Đức hỏi. Trường môn, mới vừa chúng ta ở Đan Hà trấn mật thám truyền về tin tức, thần điện sở dĩ từ bỏ sở hữu phân điện đem người lôi về tổng bộ." là muốn chuẩn bị tiêu diệt chúng ta tinh vân tông. Triển Hoành Bá nói, Hồ Dương Đức cao mày không nói gì, có điều người khác nhưng là có chút hoang mang lên, chuyện này làm sao làm? Lúc đó ta nói rồi, không muốn trước tiên treo chọc thần điện, hiện tại được rồi, người ta thần điện chết cũng muốn kéo chúng ta tinh vân tông chịu tội thay. Đúng đấy, thái thượng trưởng lão lại bị thương, vậy phải làm sao bây giờ? Được rồi, tất cả câm miệng. Hồ Dương Đức hét lớn một tiếng, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Triển trưởng lão, Đường Phong, ở, đệ tử ở. Hai người đáp, ta lập tức đi thanh long động, vạn ma tông. Hỏa Phượng tộc chờ thế lực lớn xin mời cứu binh. Hai người các ngươi đem tông môn xem trọng, không cho bất kỳ đệ tử xuống núi. Đồng thời mở ra đại trận hồ sơn. Còn có nói cho bên ngoài đệ tử, nếu là gặp thần điện công kích, không địch lại lời nói, lập tức triệt trở về sân môn. Hồ Dương đứng nói: Vâng, trưởng môn. Triển Hoành Bá cùng Đường Phong hai người đáp: Diêm Thành, quan lại cùng bộ khái đều lục tục đến rồi, quan lại giao cho Mẫn Tận Trung, bộ khoái cho đến Tam. Sau đó bọn họ bận bịu đến tương tự. Triệu Sùng thì lại vô cùng nhã, vốn là muốn đi câu cá, nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại tất cả mọi người đều đang bận rộn, chính mình đi câu cá cũng không được liền liền mỗi ngày đi phát cháo địa phương cho lưu dân đánh chúc. Mặc kệ là vạn hoa đại lục Bắc Tĩnh, vẫn là trung nguyên đại lục Bắc Tĩnh, thật sự đều là một đám dân dị tự như người. Khi bọn họ biết phát cháo Triệu Sùng là hoàng đế, mỗi người đều quỳ trên mặt đất thiên ân và tạ. "Dân chúng, ta là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế Triệu Sùng, qua mấy ngày, mẫn đại nhân gặp cho các ngươi phân phát Thiên Vũ Đế quốc thẻ hộ tịch, có thẻ hộ tịch, các ngươi sau đó chính là Thiên Vũ Đế quốc con dân, ta làm như Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, bảo đảm các ngươi có cơm ăn, có đất trồng trọt, có y phục mặc, có nhà ở, đồng thời năm nay mùa đông tuyệt không đông chết chết đói một người, nếu là làm trái lời ấy, trời giáng ngu lôi đánh." Triệu Sùng trực tiếp phát ra một cái độc thể. Mọi người đối với lời thề xem đến rất nặng, còn chưa từng có xem qua một cái hoàng đế vì bách tính phát độc thể, có người hô lớn một tiếng, "Nô hoàng và tuế." Sau đó hiện trường sở hữu quỷ trên mặt đất bách tính đều gọi lên, "Nô hoàng vạn tuế." Chương 262, phải đi con đường nào? Điều đến quan lại cùng bộ khói đều là tiếng Anh, mẫn tận trung lại là Nam Thần, rất nhanh diêm thành, Văn Khải quận cùng Đức Hóa quận ba chỗ địa phương bách tính dần dần an ổn hạ xuống. Thực bách tính đều rất đơn giản, số 1, để bọn họ ăn no, thứ hai để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Triệu Sùng vì cho mình soạn danh vọng Khoảng thời gian này đem ba cái cuộn phát cháo điểm chạy một cái lần, ngoại trừ mệnh ở ngoài vẫn có rất lớn thu hoạch, vẫn tăng trưởng quá chậm mới lực, trong thời gian ngắn mức độ lớn tăng cường. Ngày này hắn mới vừa diêm thành chính mình hành cung, liền nhìn thấy Âu Dương Như Tĩnh đứng ở trong phòng của hắn. Âu Dương Điện Chủ, ngươi lúc nào đến? Sướng sở sau khi Triệu Súng mở miệng hỏi. Mới vừa, Âu Dương Như Tĩnh mặt không hề cảm xúc nói, nếu ngươi xuất hiện ở đây, là không phải giải thích lần trước đề nghị ngươi đáp ứng rồi. Triệu Súng hỏi, thân điện có thể rút về người đã toàn bộ rút về, tổn thất nặng nề, tất cả mọi người đều đồng ý tiêu diệt Tinh Vân Tông. Âu Dương Như Tĩnh nói lần này dây dẫn lửa ở bề ngoài chính là Tinh Vân Tông gây nền, vì lẽ đó thần điện đem sở hữu lửa giận đều tập trung ở trên người đối phương. Quá tốt rồi, các ngươi tấn công Tinh Vân Tông bản sơn, chấm gặp dẫn người triệt để đảo đoạn nó dễ. Cái, đem sự khống chế ba cái đế quốc, cùng với ba cái đế quốc bên trong một số thế lực, nổ tận gốc. Triệu sung một mặt hưng phấn nói, Âu Dương Như Tĩnh không nói gì, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Sùng con mắt, quá đã lâu mới mở miệng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ế, Triệu Sùng sững sốt một chút, nếu như ngươi mục tiêu là Tinh Vân Tông vị trí tu luyện phúc địa Tinh Vân Sơn, ta có thể lý giải. Nhưng người vẹn vẹn chỉ cần những người dường như giống như run dế đê tiện bách tính, bọn họ ngoại trừ trồng chọt còn có thể làm gì? Trên trong vạn người có thể có một người có vũ mạch, vẫn là cấp thấp nhất vũ mạch. Âu Dương Như tính nói. Ha ha. Triệu Sùng cười ha ha, nói, con người của ta đây, không, cái gì hùng tâm trí lớn, tâm còn nguyễn, không chịu nổi sinh linh đồ thán, chỉ muốn cho tầng dưới chốt bách tính một điểm che chở. Âu Dương Như tính cao mày, không có hỏi lại, có điều ở lúc rời đi nói một câu, sau năm ngày, chúng ta gặp quy mô lớn tấn công tinh Vân Sơn. Chờ nàng sau khi rời đi, Triệu Sùng đem Tinh Nhi tiêu lại đây. Dặn dò nàng lập tức cho Mã Hiếu cùng chuẩn bị truyền lệnh, sau năm ngày, Hùng Bi quân hướng Tây Nam đẩy mạnh, Ấu Lân quân hướng Tây Bắc đẩy mạnh. "Phải." Tinh Nhi đáp. Loáng một cái năm ngày trôi qua. Triệu Sùng ngồi ở trên xe ngựa, Tinh Nhi lái xe vùng duyên hải một bên hướng Nam mà đi, mục tiêu là mấy trăm dặm ở ngoài Lâm Hải thành. Đi rồi sau 3 ngày, lúc này cách Lâm Hải thành chỉ có khoảng cách 50 dặm, Triệu Sùng đem bên trong ngọn Tiên Sơn 2000 dao Long vệ phóng ra. Vốn là tất cả mọi người tu vi chính là quy nguyên cảnh, ở bên trong ngọn Tiên Sơn tu luyện lâu như vậy, hầu như có một nửa người tiến vào kim quan cảnh, quý minh Thiết Ngưu cùng các cận sơn mới vừa từ bên trong ngọn Tiên Sơn đi ra, trên đỉnh đầu lập tức hình thành ba đóa mây đen. Bọn họ chuẩn bị độ lôi kiếp. Hướng Đóa, Lý Tiểu Đậu lập tức dẫn người ở trong phạm vi 10 dặm cảnh giới, không được khiến người ta tới gần. Triệu Sùng ra lệnh. Vâng, Hoàng thượng. Hướng Đóa cùng Lý Tiểu Đậu từng người mang theo 100 người rời đi. Triệu Sùng ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời ba đóa dày nặng mây đen, quay đầu đối với vệ mặc cùng Diệp Tử nói: Một hồi vạn nhất quý minh bọn họ chịu không được, hai người các ngươi giúp đỡ điểm. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mặc đáp: Phải. Diệp Tử khẽ gật đầu. Cách xa ở 50 dặm ở ngoài Lâm Hải thành cửa thành lầu trên, thành chủ Hạ Kinh nhìn phía xa hình thành ba đóa mây đen, cao mày lên, dĩ nhiên lập tức có 3 người độ kiếp, gặp là cái gì người đâu. Hắn nhận được tông môn mệnh lệnh sau khi, khoảng thời gian này vô cùng căng thẳng, chỉ lo thần điện người đánh tới, có điều nửa cái canh giờ trước mới vừa nhận được tin tức, thần điện người xuất hiện ở Tinh Vân Sơn chu vi, nhìn dáng dấp chuẩn bị tấn công núi, hắn thích ưu mỗi nửa. Thích chính là thần điện không có tới tấn công Lâm Hải thành, thực hiện ở Lâm Hải thành vô cùng trống vắng, ưu phải là sợ thần điện đem Tinh Vân Sơn đánh xuống, vậy cũng là bọn họ Tinh Vân tông căn bản. Phái người đi xem xem ai đang cạnh biển độ kiếp. Hạ Kinh đối với một tên thủ hạ phân phó nói: "Vâng, thành chủ." Rất nhanh cổng thành mở ra, hai kỵ hướng về có mây đen địa phương đi vội vã. Theo lý thuyết, đối phương cách không xa, khoái mã thời gian một nén hương sẽ trở lại, nhưng là sau nửa canh giờ, xa xa mây đen cũng dần dần tiêu tan, phái ra đi thám báo vẫn cứ chưa có trở về. Phái ra đi người còn chưa có trở lại sao? Hạ Kinh nhìn dần dần tiêu tan mây đen, đối thủ dưới dò hỏi: "Trở về thành chủ, còn chưa có trở lại, ta lại phái người." Không xong rồi, đánh giá là không về được, đối phương đã vượt qua kiếp rồi, lập tức ba người độ kiếp tiến vào lôi hồn cảnh. Đối phương đến cùng là cái gì thế lực?" Hạ Kinh thầm nói, hy vọng không phải hướng về chúng ta Lâm Hải thành mà tới. "Thanh chủ, phương bắc cái kia một mảnh gần nhất tu ba tòa thành nhỏ, thu nhận giúp đỡ hơn triệu lưu dân, chính là cái kia tự gọi Tây Hải Vương Triệu Sùng người." Thủ hạ nói. "Lẽ nào là Triệu Sùng người tiến vào lôi hồn cảnh?" "Còn một lần chính là ba người." Hạ Kinh vẻ mặt nghi hoặc. Có điều hắn rất nhanh sẽ không cần nghi hoặc, bởi vì sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng xe ngựa đã đi đến Lâm Hải thành dưới, đồng thời bên cạnh hắn còn có 2000 giao vệ. Ở Triệu mọi người xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thời điểm, liền có người đem tình huống báo cáo cho Hạ Kinh. Lúc này hắn đã ở cửa thành trên lầu, nhìn nguy cấp 2000 nhân mã, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Hơn 1000 tên kim quang cảnh võ giả, năm tên lôi hồn cảnh võ giả, đồng thời đứng ở triệu sùng hai bên trái phải vệ mặc cùng diện tử, trên người chân khí gọn sóng đã có một tia đạo vận, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá cảnh tiến vào phá hư cảnh giới tử. Chuyện này, Hạ Kinh sợ, làm sao có khả năng không sợ, không nói vệ mặc mọi người, chính là vẹn vẹn hơn 1000 tên kim quang cảnh võ giả, chính là một luồng sức mạnh kinh khủng. Hạ thành chủ có thể nhận ra Triệu Mỗ. Triệu Sùng ngẩng đầu hướng về Hạ Kinh hô. Tây Hải Vương, chúng ta cùng từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, không biết lần này ngươi mang binh đến đây là có ý gì. Hạ Kinh ổn định tâm thần, mở miệng hô. Hạ Thanh Chủ, gần lệnh nhất triệu mộ thu nhận giúp đỡ không ít dân chạy nạn, này lương thực không đủ, ngày hôm nay chuyên đến để Lâm Hải Thành mua điểm lương thực, mở cửa thành đi. Triệu Sùng nói. Thật không tiện, chúng ta Lâm Hải Thành hiện tại cũng không lương. Hạ Kinh nói. Không lương. Hạ Thanh Chủ không nên là ta. Triệu Sùng khẽ mỉm cười, nói, Hạ Thanh Chủ, ta ngày hôm nay khẳng định là muốn vào thành, là chính ngươi đem thành cửa mở ra đây. vấn đề cho ta người mở ra. Triệu Sùng. Lâm Hải Thành thuộc về chúng ta Tinh vân Tông Thành Chỉ há để cho ngươi Dương Ai Hạ Kinh biết chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng liền hét lớn một tiếng Triệu Súng hai mắt nhíu lại, phất phất tay nói Công Thành Hạ Kinh ta muốn sống. Vẹo vẹo vẹo tất cả mọi người bắt đầu hướng về cửa thành lầu bay vọt mà đi. Vệ Mặc nhanh nhất, Diệp Tử kém hơn phía sau Thiết Ngưu vung vẩy hòa qua truy hét lớn một tiếng tổng Quản cái kia họ Hạ Giao cho ta Thiết Ngưu Hán Kim Quang Cảnh liền có thể cùng Phổ Thông lôi hồn cảnh đối công hiện tại chính mình tiến vào lôi hồn cảnh cảm giác cả người có sức lực dùng thoải mái. Vệ Mặc không có lên tiếng đương nhiên cũng không có nghe thiết như cái này hai hàng lời nói trực tiếp đến hạ kinh trước mặt một trưởng liền niêm phong lại đối phương sở hữu đường lui chỉ có thể buộc hắn cứng đối cứng ẩm hạ kinh cũng là lôi hồn cảnh nhưng cũng bị vệ mặc một trưởng đánh cho thổ huyết bay ngược giữa không trung chỉ thấy bóng người loáng một cái vệ mặc xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn như hình với bóng ẩm giữa không trung hạ kinh hai tay quanh ở trước ngực tùy theo bị vệ mặc một cước đánh xuống đi Bèo. ẩm hắn thân thể đập vào trong tường thành lúc này thiết nhu mới xong lại nhìn thân thể khảm nạm ở trên tường thành trong miệng liên tục thổ huyết hạ kinh không khỏi nhíu môi gieo lên, mãi mãi, không có chút nào khảng cánh. Rất nhanh, Lâm Hải Thành thành cửa mở ra, bên trong Tinh Vân tông đệ tử bị giết chóc hết sạch, chỉ có bị thương nặng Hạ Kinh còn sống sót. Tinh Nhi điều khiển xe ngựa, Triệu Sùng ngồi ở trên xe ngựa, hồi hộp, hồi hộp, vó ngựa đạp ở tảng đá xanh trên đường, chậm chạm khoan thai tiến vào thành. Vốn là hết sức phồn hoa Lâm Hải Thành, lúc này trên đường không có một bóng người, sát đường cửa hàng toàn bộ đóng cửa. Hơi Quỳnh, xe ngựa lái vào phủ thành chủ, Triệu Sùng từ trên xe bước xuống, đi vào phòng khách, đem Hạ Kinh mang vào. Vâng, hoàng thượng. đáp rất nhanh sống dở chết dở hạ kinh bị hai tên giao long vệ tha vào ném xuống đất triệu sùng ngồi ở trên đế, nhìn chằm chằm hạ kinh nói một chút tinh vân tông tình huống máu me khắp người hạ kinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm triệu sùng dùng thanh âm yếu ớt nói ngươi đến cùng là ai chấm gọi triệu sùng thiên vũ đế quốc hoàng đế triệu sùng nói thiên vũ đế quốc hạ kinh cũng không biết thiên vũ đế quốc ở nơi nào chúng ta tinh vân tông có thủ án với ngươi không kiểu, chỉ có điều chấm đến trung nguyên đại lục là muốn cứu lại thiên hạ dân muốn cứu thiên hạ dân liền muốn diệt trừ sở hữu cao cao tại thượng thế lực lớn triệu sùng nói ha ha Ngươi dạ tâm thật lớn, diệt trừ sở hữu thế lực lớn, buồn cười, đừng xem ngươi có hơn một nghìn kim quang cảnh võ giả, nhưng chỉ cần một tên phá hư cảnh võ giả, liền có thể đem bọn ngươi giết sạch. Hạ Kinh bắt đầu cười ha ha, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết, chấm sự cũng đã nói rồi, hiện tại nên ngươi nói một chút tinh vân tông sự tình. Triệu Súng nói, Hạ Kinh mí môi không nói lời nào, không mở miệng không thể được, tiểu vệ tử, để hắn mở miệng. Triệu Súng nói, sau đó đứng dậy hướng về phụ thành chủ phía sau đi đến. Ồ, oh, nơi này còn có một cái hoa viên, thật là đẹp, trà vẫn là Lâm Hải thành tốt, chẳng muốn đem hành cùng chuyển tới nơi này, Diêm Thành mới vừa xây công sự, quá đơn sơ." Triệu Sùng vừa đi vừa nói. "A Phía sau truyền đến thê thảm vô cùng tiếng thê. Hồ Dương Đức ở Thanh Long tộc đụng nhằm Tây Đinh, sau đó cấp tốc đi tới Vạn Ma Tông, lần này càng là thái quá, Vạn Ma Tông tông chủ không chỉ không đồng ý cứu giúp, thậm chí còn muốn ám hại hắn, cũng còn tốt xem thời cơ nhanh, trực tiếp chuẩn mất. Ba cổ đế quốc quốc vương đúng là nhiệt tình tiếp đón hắn, thế nhưng nhắc tới cứu viện tình Vân Tông, chính là các loại gãy cỏ đánh thái cực, chính là không cho một câu khẳng định lời nói. Hòa Phương tộc, đối phương trực tiếp sẽ cùng để hắn vào cửa cương gia cùng nhờ mở ra hai cái bí ẩn cổ tộc, hắn căn bản liền không biết đối phương chân chính nơi ở ở nơi đó, chỉ là thông qua đối phương thiết lập cửa hàng truyền tin tức, sau đó liền đã chìm biển lớn. hồ dương đức một vòng đi xuống, mặt hết sức căng trầm, hắn có chút hối hận cái thứ nhất đi khiêu khích thần điện, đồng thời cũng vì vạn ma tông trở thế lực lớn đáng thương, thần điện tuy rằng bị thương nặng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, ai biết núi đan hà có phải là còn ẩn giấu đi cao thủ? tinh vân tông ngã, các ngươi những này vương bắt đản cũng sẽ không có ngày tốt. tứ phương thành, hồ dương đức ở trong thành một cái cửa hàng hậu viện nghỉ ngơi, nơi này là tinh vân tông một cái cứ điểm. thịt trong sân truyền đến tiếng bước chân rồn rập, hắn lập tức từ trên giường đứng dậy. thùng thùng, một giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. ai? hồ dương đức hỏi. trường môn, là ta, liên ngọc. vào đi. hồ dương đức nói. một ông già đi vào, đem một cái ống trúc nhỏ đưa cho hồ dương đức. trường môn mới vừa vừa lấy được tin tức. hồ dương đức mở ra ống trúc, liếc mắt nhìn, sau đó lập tức đứng lên. chuyện này, mặt trên liền một câu nói. thân điện lao tổ một trưởng đánh vỡ đại trận hồ sơn, tình huống nguy cấp, vọng trưởng môn mau trở về. thân điện lao tổ ra tay rồi, hồ dương đức tự lẩm bẩm. thanh vân sơn. Triển hoành Bá cùng Đường Phong dẫn người cùng thần điện người đại chiến ba trận, cũng còn tốt có một tên phá hư cảnh sư thúc từ phía sau núi Bế Quan nơi đi ra, chống được câu dương như tính công kích, có điều ở lôi hồn cảnh võ giả, bọn họ Tinh Vân tông so với thần điện nhân số ít, vì lẽ đó đánh đến mức dị thường gian khổ, ba trận đại chiến đánh xuống, thương vong rất lớn. Đường Phong, đi với ta cầu Thái thượng trưởng lao xuất quan. Triển hoành Bá máu me khắp người đứng lên, hắn thương đến rất nặng, cánh tay trái bị bổ xuống, phía sau lưng còn có một cái sâu thấy được tận xương vết đao, bắt đùi phải bị phi chào bắt đi một miếng thịt. Đường Phong cũng tốt không tới nơi đó, trên người ba chỗ kiếm thương hai vết đao chém. Có điều đều không nguy hiểm đến tính mạng, nghiêm trọng nhất một chỗ, bụng đã trúng một cước, thiếu một chút bị phế đi đan điền, mặc dù là hiện tại chỉ cần vận chuyển chân khí, đan điền vẫn cứ mơ hồ đau đớn, vô cùng không trôi chạy, 10 vạn công lực nhiều nhất phát huy ra 5 phần 10, bụng một cái tím đen vết chân, xem ra vô cùng hủ dọa. Triền trưởng lão, Thái thượng trưởng lão lần trước trọng thương, hiện tại căn bản không thể xuất quan, nếu không, ngày hôm qua thần điện lao tổ ra tay đánh vỡ đại trận hộ sơn, Thái thượng trưởng lao đã sớm đi ra. Đường Phong nói, hiện tại là Tinh Vân tông sống còn thời khắc nguy cấp, Thái thượng trưởng lao nếu không ra, chúng ta Tinh Vân tông liền song xuôi. Triền Hành bá nói nếu không để Du sư thúc đứng ra, Đường Phong hướng về xa xa một cái đã tọa bóng người liếc mắt nhìn. Du sư thúc, Triển Hoành Bá cũng hướng đối phương liếc mắt nhìn, cuối cùng nhắm mắt đi tới. cái này Du sư thúc tính khí rất quái lạ, vẫn không tốt ở chung. Du sư thúc, đối phương mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Du sư thúc, đệ tử khẩn cầu ngươi đi cầu Thái thượng trưởng lao xuất quan, nếu không, đánh tiếp nữa, chúng ta tinh vân tông liền xong xuôi. Thần điện lôi hồn cảnh võ giả là gấp đôi của chúng ta, đệ tử cấp thấp đều phải chết sạch. Triển hành Bá quỳ trên mặt đất nói, đối phương vẫn là không nói lời nào. Triển Hành Bá quỷ trên mặt đất rất lâu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này du sư thúc nhắm mắt lại, không núp nhích, căn bản là không quan tâm để ý hắn. Hơi Khuynh, hắn thở dài một tiếng, đi trở về. Triển Trưởng lão, thế nào? Đường Phong vội vàng hỏi. Ai? Khỏi nói, nói với truyền giống như lúc, căn bản không nói lời nào, Phản phất Tinh Vân tông tồn vòng không có quan hệ gì với hắn. Triển Hành Bá nói. Triển Trưởng lão, nếu không chúng ta phân công nhau phá vòng này đi, lại lưu ở trên núi, chỉ có một con đường chết, còn lại những vị đệ tử này có thể đều là thiên phú tốt hơn đệ tử, nếu là chúng ta toàn bộ chết rồi. Như vậy Tinh Vân Tông liền triệt để xong xuôi. Đường Phong nói, trong lòng hắn có chút sợ, căn bản không muốn vì là Tinh Vân Tông to táng. Chuyện này, Triển Hành Bá cao mày lên, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chương 263, chạy trốn Đường Phong. Âu Dương Như Tĩnh mang theo Phạm Minh Đạt mọi người đánh mạnh Tinh Vân Sơn, nàng cảm giác thật giống Tinh Vân Tông đệ tử so với ngày hôm qua thiếu. Tinh Vân Tông lật lọng tiểu nhân vậy, cho ta san bằng bọn họ. Âu Dương Như tĩnh quát. Giết. Thô Minh Đạt mọi người theo cầm giữ. Hành Bá nhìn bên cạnh đệ tử từng cái từng cái chết đi, người càng ngày càng ít, chính mình cũng bị trọng thương không khỏi sản sinh một trận bị thường, quay đầu trung quanh nhìn tới, đột nhiên phát hiện đường phong bóng người không gặp. Đường sư đệ, hắn hô hai tiếng, căn bản không có đáp lại. Hơi Quỳnh, Tô Minh đạt giết tới trước mặt hắn, một kiếm đâm thủ ngực, triển hành bá nhắm hai mắt lại, vốn là hai chân của hắn đã bị chém hạ xuống, căn bản không thể lại sống sót rời đi, có điều hắn trước khi chết, hô một tiếng, các vị đệ tử nghe lệnh, không thể cứu vãn, tứ tán thoát thân đi. Còn lại hơn 10 người đệ tử, lập tức xoay người nhanh chân liền chạy, thực người thông minh, đã sớm lặng lẽ rời đi, tỷ như Đường Phong. Giữa không trung cùng Âu Dương như tĩnh đôi công tinh vân tông phá hư cảnh võ giả, Nhìn thấy Tinh Vân Sơn đã bị công phá, chính mình trong thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương, liền than nhẹ một tiếng, sau đó hướng về Tinh Vân phía sau núi Sơn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Âu Dương Như Tĩnh cũng không có truy kích, bởi vì nàng không làm gì được đối phương, thậm chí chiến đến cuối cùng rất khả năng bị thua. Lâm Hải Thành. Mẫn Tận Trung đã tiếp quản, bắt đầu tiếp tục hướng đông nam phóng xạ, hấp dẫn lưu dân, dàn xếp lưu dân, chuẩn bị sang năm xuân canh, tất cả thiên đầu và tự, tất cả cũng đều làm từng bước. Mẫn Tận Trung là đại tài, ở Thiên Vũ Đế quốc làm quá thủ cải, vì lẽ đó kinh nghiệm phong phú, sẽ ở Trung Nguyên đại lục làm một lần, hắn xe nhẹ chạy đường quen. Phủ thanh chủ, Triệu Sùng đang nằm ở trên xích đu chờ mắt, Tinh Nhi vội vội vàng vàng đi vào. Hoàng thượng, Triệu Sùng chậm rãi mở mắt ra, "Chuyện gì?" Ngươi ảnh mới vừa truyền đến tin tức, thần điện đánh hạ Tinh Vân Sơn." Tinh Nhi nói, "Được, quá tốt rồi." Triệu Sùng đứng lên, qua lại đi mấy bước, nói, "Truyền lệnh Mã Hiếu cùng chuẩn bị, để bọn họ nắm chặt công thành khoan qua." "Phải?" Tinh Nhi đáp, đem Hứa Lương gọi tới. "Phải?" Tinh Nhi xoay người rời đi. Rất nhanh Hứa Lương đi vào, Triệu Sùng đang đứng ở hồ nhân tạo một bên nuôi cá. Hoàng thượng, nghe nói thần điện bắt Tinh Vân Sơn." Hứa Lương hỏi. Hưng, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tinh Vân Sơn là tu luyện thánh địa, nếu có thể nhét vào trong túi lời nói, gặp có tác dụng lớn. Triệu Sùng nói, hắn tuy rằng ở cùng Âu Dương Như Tĩnh lúc đàm phán, một bộ đối với Tinh Vân Sơn không cần thiết chút nào dáng vẻ, kỳ thực sâu trong nội tâm nhưng là rất muốn giữ lấy. Hứa Lương suy nghĩ chốc lát nói, Hoàng thượng, chiếm lĩnh Tinh Vân Sơn còn chưa là thời cơ. Vì sao? Thần điện người muốn thủ núi đan hạ, căn bản không thể phái trọng binh bảo vệ Tinh Vân Sơn, chấp tự mình cùng Âu Dương Như Tĩnh nói chuyện lời nói, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 nàng sẽ đem Tinh Vân Sơn cho chúng ta. Triệu Sùng nói, Hoàng thượng chúng ta hiện tại là trong bóng tối giúp thần điện, ai cũng không biết. nếu là đi tinh vân sơn, vậy thì là nói cho khắp thiên hạ thế lực, chúng ta cùng thần điện là một nhóm. hoàng thượng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chiều hướng phát triển, thần điện còn có quay người khả năng sao? hứa lương phân tích nói, triệu sung nháy một cái con mắt, suy nghĩ mấy giây, nói, không thể trở mình. vậy chúng ta tại sao muốn lên chiếc này sắp chìm ngụm thuyền dọc? hứa lương nói, triệu xung gật gật đầu, biểu thị nhận rồi hứa lương lời giải thích, hoàng thượng, chúng ta căn cơ ở bắc tính, tinh vân tông bị diện, thế lực khác bắt đầu đều không có hỗ trợ nhưng hiện tại nhất định sẽ có một loại me ho khóc chuột cảm giác đồng thời đón lấy 100% gặp liên hợp lại triệt để tiêu diệt thần điện chúng ta không thể dính liễu này một hồi đại quyết chiến mà là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt an quốc quốc ngàn nước anh cùng linh phong quốc hứa lương nói được triệu sùng gật gật đầu ngày thứ hai triệu sùng mang theo hứa lương tinh nhi còn có 2.000 ngàn dao long vệ rời đi lâm hải thành hướng về đông nam mà đi triệu sùng cùng hứa lương ngồi ở trên xe ngựa tinh nhi lái xe quý minh thiết nhu cùng cát cận sơn ba người mang người vờn quanh ở xung quanh vệ mặc cùng diệp tử ở bên trong ngọn tiên sơn bế quan cho tới Lý Tông đạo tu luyện tâm linh chỉ huy thuật đã triệt để điên rồi vẫn cứ ở lại bên trong ngọn tiên sơn Triệu Sùng xin nhờ cá chép nhỏ chăm sóc hắn mục đích lần này chính là Linh Phong Quốc hướng đóa tiểu tổ đảm nhiệm thăm báo cưới ngựa ở phía trước mười dặm ở ngoài Mẫn tận trung tuyên truyền rất đúng chỗ trên đường rất nhiều dân chạy nạn mang nhà mang người hướng Lâm Hải Thành đi đến không phải nói đi Diêm Thành sao có người hỏi người tin tức đã lạc hậu Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế đã bắt Lâm Hải Thành hiện tại đi Lâm Hải Thành như thế thật sự có cơm ăn sao còn có thể phân đến thổ địa có người hỏi đương nhiên Thiên vũ đế quốc hoàng đế ngay ở trước mặt bách tính phát hạ độc thể, cái kia có thể có giả, làm việc lời nói, một ngày hai bữa làm việc, bảo đảm chiếc đua xuyên vào diện không ngã, ngã lời nói, liền chặt phát cháo con đầu, không làm việc lời nói, một ngày một chén cháo, ngược lại ta là nghĩ kỹ, đi tới liền báo danh làm việc, một ngày hai bát cơn khô, đầy đủ toàn giả không chết đói. Ta cũng làm việc, ta cũng báo danh. Nghe nói tiểu hài tử có miễn phí trúc. Thật giống là, không biết thật giả. Đi thì biết, chúng ta tăng nhanh bước chân. được ngươi tị nạn tiếng trò chuyện truyền tới Hương Đoá trong hai, nàng khẽ mỉm cười, nhìn nhìn không thấy đầu dân chạy nạn, thầm nghĩ trong lòng, đều yên tâm đi, có hoàng thượng ở, các ngươi sau đó gặp có hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn thấy những này dân chạy nạn, phản phất nhìn thấy 10 năm trước chính mình, ngay lúc đó Thiên Vũ quốc cũng là dân chúng lầm than, nghĩa quân nổi lên một phía. Hoàng thượng, thường đoá nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, để khắp thiên hạ bách tính trải qua ngày tốt. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, nàng đột nhiên cảm giác được dân chạy nạn bên trong có một tia âm vũ khí tức. Không đúng. Trong lòng thầm kêu một tiếng không đúng, quay đầu hướng về Bùi Dũng nhìn lại, hai người ánh mắt giao lưu trong lát đều khẽ gật đầu. Bùi Dung cũng cảm giác được không đúng, xem ra không phải là mình mẫn cảm. Hướng Đoá nói thầm một tiếng. Nô Tinh Hỏa vẫn cứ một bộ đầu ngốc não ngu dáng vẻ, nhìn thấy Hướng Đoá cùng Bùi Dung hai người ngừng lại, không khỏi thúc dục, đi mau à, hai người các ngươi làm sao? Hướng Đoá cùng Bùi Dung ánh mắt ở dân chạy nạn bên trong đánh giá, rốt cuộc tìm được một cái khập khách người, hai người liếc nhau một cái, một giây sau, đồng thời bay người nhỏ tới. Ẩn Giấu ở dân chạy nạn bên trong đường phòng, tuyệt đối không nờ rằng, mới vừa vẹn vẹn ngẩng đầu liếc Hướng Đoá một ánh mắt, liền gây nên đối phương cảnh giác, lúc này nhìn đối phương đánh tới biết giả bộ không được nữa, liền lập tức bay người lên, cùng là trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Ở thân điện Vây Công Tinh Vân Sơn ngày cuối cùng, Đường Phong sợ, hắn không muốn chết, liền mới vừa vừa khai chiến, liền lặng lẽ từ phía sau núi trốn, sau đó trà trộn vào dân chạy nạn bên trong, chuẩn bị tìm một chỗ dưỡng cho tốt chấn thương, nặng hơn tính toán. Ken ken ken. Hướng đoá màu đen đại tuấn liền chặn Đường Phong 18 kiếm, đồng thời Bùi Dung cũng hướng về đối phương công ra 18 ký tiệt chất thương. Ta đến vậy. Nộ tinh hỏa âm thanh vang lên, trực tiếp một chiêu huyết nhiễm bản lý giang sơn đem Đường Phong quấn vào ánh đao bên trong, khiến không thể thoát thân. Ken ken ken. Đường Phong có thương tích tại người, mặc dù là lôi hồn cảnh, nhưng ở hướng đóa ba người công kích bên dưới, dĩ nhiên ở hạ phòng này làm hắn vô cùng kiếp sợ. Kinh hại nhất chính là hướng đóa trong tay màu đen đại thuận, phản phất có thể thôn vệ chân khí bình thường, mỗi một lần công kích đều bị đại thuận đỡ được. Đồng thời Đường Phong có thể cảm giác được, hắn kiếm bên trong uy lực ở cùng đại thuận va chạm trong nháy mắt, thật giống có một phần ba sức mạnh trong nháy mắt bị thôn vẹn bình thường, biến mất không thấy hình bóng. Bùi dung tia chấp thương, nhanh như tia chớp, mỗi một thương chí mạng. Nô tinh hỏa đạo pháp liên miên nhưng không dứt, không chỉ uy lực to lớn, còn vô cùng khó chơi. Bá Vương Đao Pháp vốn là là đón đánh ngạnh Đao Pháp, cứ thế mà bị Ngô Tinh hỏa luyện thành rồi một môn kiểm chế dây dưa Đao Pháp. Thực mỗi môn võ thuật đến cảnh giới tối cao đều sẽ phù hợp với người sử dụng tính cách. Hướng đoá một bên đánh một bên từ vòng tay bên trong móc ra một vật hướng về trên trời vọt tới, một đóa ngọn lửa màu đỏ trên không trung nổ tung. Đường Phong hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, biết rằng không thể dây dưa nữa xuống, nhất định phải lập tức rời đi. Vẹn vẹn trước mắt ba người cũng đã hết sức lợi hại, nếu là trở lại người, hắn ngày hôm nay không phải chết ở chỗ này. Đang, hắn đỡ rũ một súng. Đồng thời thân thể hướng phía trước một bước, né tránh phía sau nô tinh hỏa đao, tiếp theo một kiếm đâm hướng về hướng Đoá Đại Hạo Tuấn, chỉ nghe đang một tiếng, một giây sau, hắn thừa dịp đàn hồi lực lượng, thân thể hướng lên trên nhảy lên mấy trượng, nhảy ra ba người vây quanh, hướng xa xa bay đi. Đường Phong là lôi hồn cảnh, đạp không mà đi so với hướng Đoá mọi người cao minh rất nhiều. Hướng Đoá hai mắt híp lại, bóng người đột nhiên một trận mơ hồ, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, chính đang đường phong phía trước. Thuật kích. Ồ. Ầm. Đường Phong thân thể trực tiếp bị đến mặt đất, muốn chạy, không cửa. Hướng Đoá nhỏ giọng từ nói sau đó đại thuẫn chen lẫn thiên quân chi lược hướng về đường phong không ngừng xung tới một giây sau đùi dung cùng nô tinh hỏa lại một lần nữa gia nhập chiến đấu đồng thời hai người đều ra tăng công kích đánh tới hoàn toàn tinh thần lý tiểu đậu tiểu tổ cái thứ nhất chạy tới rất nhanh lại có hai nhóm tới rồi bất quá bọn hắn đến thời điểm đường phong đã bị đánh cho gần chết chói lên Ồ, này không phải tinh vân tông đường phong đường thiên kiểu mà lý tiểu đậu nhìn chăm chăm cả người vết máu bị chói go đường phong nhận ra đối phương đường phong liếc lý tiểu đậu một ánh mắt chính mình căn bản không có biết các ngươi là ai kha kha chờ thấy chúng ta đại hoàng đế bệ hạ liền biết chúng ta là ai Lý Tiểu Đậu cười hì hì nói, sau đó quay đầu nhìn hướng Đoá, "Ta dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng." Hướng Đoá không không nói gì, "Nô tinh hỏa cấp lời, không cần, vừa nãy mặc dù các ngươi không đến, chúng ta tiểu tổ cũng có thể trưởng trị hắn." Cũng không biết vừa nãy ai phát tín hiệu. Thải Phượng nhỏ giọng thầm thì nói, "Ngươi." "Được rồi, Lý Tiểu Đậu ngươi dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng, chúng ta tiểu tổ tiếp tục dò đường." Hướng Đoá lớn tiếng nói, "Được." Lý Tiểu Đậu gật gật đầu, mang theo Đường Phong rời đi, hắn hai nhóm cũng đi rồi. "Đầu, bắt được Đường Phong chúng ta tiểu tổ chiếm 8 phần 10 công lao." Nô tinh Hòa nói. Lý Tiểu Đậu không phải tham công người. Đi thôi, chúng ta tiếp tục dò đường. Đại gia muốn càng thêm cẩn thận, đặc biệt dân chạy nạn, rất khả năng lẫn vào không có ý tốt người. Hướng Đóa nói. Phải. Triệu sung chính ngồi ở trong xe ngựa đọc sách đây, nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa. Hoàng thượng, vừa nay Hướng đoá tiểu tổ ở dân chạy nạn bên trong phát hiện Đường Phong. Lý Tiểu Đậu nói. Đường Phong. Triệu sung lập tức để Tinh Nhi dừng ngựa lại xe, từ giữa một bên đi ra, quả nhiên thấy Lý Tiểu Đậu chiến mã phía sau kéo một cái bị trói gâu người. Đi tới liếc mắt nhìn, phát hiện quả nhiên là Đường Phong. Cha trả, Đường Thiên Kiêu ngươi đây là làm sao? Triệu sung nhìn xuống Đường Phong nói. Đường Phong nhìn Triệu Sùng sau khi, sau đó nhắm mắt lại, không nói câu nào. Nghe nói các ngươi Tinh Vân Tông bị Thần Điện cho diện, châm vốn là không tin tưởng, bây giờ nhìn lại là thật sự. Đồn đại Tinh Vân Tông các đệ tử tử chiến không lùi, đều chết trận ở Tinh Vân trên núi. Xem ra này đồn đại có giả, ngươi này không sống cho thật tốt, hẳn là tham sống sợ chết ăn trộm lẹn ra ngoài chứ. Triệu Sùng nói, Đường Phong vẫn cứ không mở miệng, không nói lời nào không thể được. Ngươi nếu không chết ở Tinh Vân Sơn, liền giải thích không muốn chết. Nếu là không nói lời nào, như vậy châm hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Đồng Môn sư huynh đệ. Triệu Sùng lạnh lạnh nói, Triệu Sùng chúng ta tinh vân tông trưởng môn đã đi liên lạc chân long tộc ba cổ đế quốc vạn ma tông trở thế lực lớn thần điện chẳng mấy chốc sẽ bị diệt chúng ta tinh vân tông chắc chắn một lần nữa nắm trong lòng bàn tay nguyên đại lục phía đông vùng đất này ngươi hiện tại tốt nhất đem ta thả nếu không đến vào lúc ấy hồ trưởng môn nhất định sẽ không buông tha ngươi đường phong ngoài mạnh trong yếu nói hồ dương đức phá hư cảnh võ giả quả thật có chút phiền phức triệu sùng nói nếu biết chúng ta trưởng môn lợi hại hiện tại lập tức thả ta đường phong nhìn chầm chầm triệu sùng con mắt nói hắn muốn ở triệu sùng trong đôi mắt nhìn thấy sợ hãi đáng tiếc thất vọng rồi Bởi vì Triệu Sùng trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một nụ cười, ngươi vừa nãy là đang đe dọa chấm sao? Chấm đáng ghét nhất người khác uy hiếp, Quý Minh, mặt tướng ở. Quý Minh lập tức xuất hiện ở Triệu Sùng trước mặt. Đường Phong giao cho ngươi, chói chiến mã phía sau, đừng giết chết là được. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, "Vâng, Hoàng thượng." Quý Minh con người đáp. Đường Phong đúng là rất có thành phủ, chỉ là hung tàn nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, không có xin tha, cũng không nói gì thêm. Hơi huynh, Triệu Sùng lên xe ngựa, Lý Tiểu Đậu mang theo tiểu tổ đi rồi, Quý Minh đem Đường Phong quấn vào chính mình chiến mã mà sau, tha trên đất tiếp tục tiến lên. Thiên Như cái này hai hàng đi tới. Nhìn Đường Phong một ánh mắt, sau đó tiến đến Quý Minh trước người, nói: "Tiểu Minh Minh, đây là Tinh Vân tông Đường Phong, cái kia Thiên kiểu chứ?" Ừm. Quý Minh đáp một tiếng. Người như thế có thể làm Thiên Tiêu, không biết cái kia bách Hiểu Sinh làm sao khiến cho, thực chúng ta nên làm cái Ba Đại Thiên Vương, ta tên Thiết Nưu Thiên Vương, ngươi kêu lên Minh Thiên Vương, các cận sơn cứ gọi tiểu cắt tử Thiên Vương." Thiết Nưu đàng hoàng trịnh trọng nói. Quý Minh có chút trợn khóc giờ cười, "Vậy có chính mình phong được." Khà khà. Thiết nhu cười hì hì, nói: "Tiểu Minh Minh, bắt hắn cho ta đi, xuyên ta chiến mã phía sau." "Không được, hoàng thượng nói rồi, không thể giết chết." Quý Minh lập tức lắc đầu, hắn đối với Thiết Như cái này hai hàng quá giải, Đường Phong đến trong tay hắn, không cần một cái canh giờ phải bị đánh chết. Người như thế giữ lại làm gì, sau đó còn từng bắt nạt hoàng thượng. Thiết Nưu nói, "Hoàng thượng mệnh lệnh, ngươi dám kháng mệnh." Quý Minh lườm hắn một cái. Thiết Nưu bĩu môi, sau đó hướng sau đi đến, trải qua Đường Phong thời điểm, trong tay qua qua truy đột nhiên rơi mất, phịt một tiếng, ngã ở Đường Phong trên chân trái. "A." Đường Phong kêu thảm thiết lên. Quý Minh ô một tiếng, để chiến mã dừng lại, xuống ngựa kiểm tra, Đường Phong chân trái đầu gối bị lập đứt. Thiết Nưu ngươi Vừa nãy không cẩn thận búa rơi mất, hắn không phải không chết, Tiểu Minh Minh này người ánh mắt mang theo thâm độc, vẫn là sớm một chút giết chết tốt. Thiết Nưu Hàm hậu nói, thực sự nắm này hai hàng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là phất tay một cái để hắn cút đi, còn muốn là chân phải thì có thương đường phong, hiện tại chân trái đầu gối nơi bị vỡ nát gãy xương, Quý Minh cũng không có để ý tới, ngược lại không chết. Chương 264, Trả ẩn tình. Đường Phong từ nhỏ đến lớn chưa từng được quá loại này khổ, trong lòng càng ngày càng phẫn hận, có điều hắn cũng rõ ràng, hiện tại cái mạng nhỏ của chính mình nắm ở Triệu Sùng trong tay, liền đem loại này phẫn hận chứa ở trong lòng, vẫn chưa biểu hiện ra. Triệu Súng mang theo 2 ngàn Long Vệ công thành rút chạy, hướng về An Cốc quốc kinh thành Chiếu Thành mà đi. 2 tháng sau, cùng Mã Hiếu, Hùng Bi quân cùng Trần Bì ấu lân quân hội sư với Chiếu Thành ngoại thành. Thân Mã Hiếu tham kiến Hoàng Thượng, thân Trần Bì tham kiến Hoàng Thượng. Bình thân, Triệu Súng ở trong đại trướng tiếp kiến rồi Mã Hiếu cùng Trần Bì. Tạ Hoàng Thượng, hai người đứng lên, nói giúp một chút hùng chứ. Triệu Súng nói: Bẩm Hoàng Thượng, Hùng Bi quân công thành 23 tòa, một đường thế như trẻ tre. Mã Hiếu đầu tiên mở miệng, ấu lân quân công thành 17 tòa, diện địch 20 vạn còn lại. Trần bị nói: Thưởng, rất tốt. Triệu súng gật gật đầu, nói: "Chỗ này một đường cũng đã xuống 9 tòa thành trì, An Cốc Quốc, Quốc hiện tại hơn 90% thành trì đã đều có trong tay chúng ta. Hoàng thượng, cho thần một ngày, chiếu Thành liền có thể bắt." Mã Hiếu nói: "Hoàng thượng, chúng ta Hấu Lân quân một ngày cũng có thể bắt chiếu Thành." Trần Bị vội vàng tiếp lời. Triệu súng khoát tay áo một cái, nói: chiếu Thành đã là trên thất gỗ thịt, ngày mai tảng sáng, Mã Ma Hiếu mang Hùng bi quân từ cổng phía đông công kích, Trần Bị mang Hấu Lân quân từ cửa tây công kích, cần phải ở trước giữa chưa bắt chiếu Thành." "Phải." Mã Hiếu cùng Trần Bị hai người đáp, sau đó rời đi đều lớn, từng người chuẩn bị đi tới. Thời Quyên hứa lương đi vào. Hoàng thượng, nhân thủ không đủ à? Đặt xuống thành trì đều chịu đến nghĩa quân quấy rầy, bách tính căn bản là không có cách khôi phục bình thường sinh hoạt. Mẫn đại nhân bên kia hướng về mỗi tòa thành trì phái ra qua lại, nhưng binh lực không đủ. Hứa lương đem Mẫn tận trung viết đến tấu chương đưa cho Triệu Sùng. Triệu Sùng nhìn một chút, khẽ nhíu mày lên. Hoàng thượng, thần cho rằng nên đem phi long quân cùng phi ưng quân đô điều lại đây. Thiên Vũ Đế quốc do An Tuệ bộ khoái bộ quản chế cũng không có vấn đề. Hứa lương nói. Triệu suy nghĩ mấy giây, gật, gật đầu. Sau đó để Hứa lương nghĩ chỉ, thông qua ảnh chuyển hướng về Thiên Vũ Đế quốc. Ngày thứ hai tảng sáng chiếu thành đồ vật hai tòa cổng thành đồng thời chịu đến công kích lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhập đạo cảnh võ giả leo lên thành tường, giết tiến vào chiếu thành. Cùng lúc đó, vệ mặc mang theo 2.000 ngàn dao long vệ cũng giết tiến vào, đồng thời không có để ý tới trên đường binh lính, lao thẳng tới an quốc quốc hoàng cung. vốn là dự tính ba cái canh giờ kết thúc chiến đấu, không nghĩ đến chỉ dùng hai cái canh giờ, chiếu thành liền bị công hạ xuống. triệu xuống ngồi ở trên xe ngựa, tinh nhi điều khiển xe ngựa, quý minh mang theo hướng đóa mấy tiểu tổ hộ ở xung quanh chậm chậm quan thai tiến vào chiếu thành. lúc này trên đường cái máu tươi đã bị cọ rửa, bách tính đều bị hạn chế ở trong nhà đáng đá xanh trên đường, ngoại trừ 10 bước một cương binh lính, căn bản không có người khác. Xe ngựa trực tiếp lái vào hoàng cung, đại điện trước quỷ hơn trăm người, làm thủ là một tên bảy, tám tuổi 2 đồng, an mặc long bảo, bên cạnh một bên là một tên đẹp đẽ phụ nhân, mà sau còn có hơn 10 người nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, hẳn là lao hoàng đế phi tử, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 10 người đại thần cùng võ tướng. Triệu Sùng từ xe ngựa hạ xuống, thu dọn quần áo một chút. Phân phấn. Trong hoàng cung binh lính ở vệ mặc dẫn dắt đi, chỉnh tề quỳ trên mặt đất, hô to, nô hoàng vạn Thuế, vạn, Thuế, vạn vạn vạn Bình thân. Triệu Sùng hô một tiếng. Tại hoàng thượng Triệu Sùng cất bước đi tới xuyên Long Bảo đồng tử bên người, đồng tử toàn thân đang run rẩy, nói chuyện mang theo tiếng rung, ăn, an cốc quốc, quốc mộ rung hương bái, bái kiến đại hoàng đế bệ hạ, nguyễn dân gia ngọc tỷ cùng dư đồ khẩn cầu đại hoàng đế bệ hạ ơn tha chết. Triệu Sùng đem đồng tử nâng quá mức đỉnh ngọc tỷ cùng dư đồ nhận lấy, giao cho bên cạnh Tinh Nhi, nói, chấm sẽ không giết người, tiểu vệ tử, dẫn bọn họ đi xuống đi. Phải, vệ mặc lập tức bắt chuyện binh sĩ đem đối phương đoàn người mang đi. Triệu cất bước đi tới trước điện, lẩm đầu nhìn lại, Thái cực điện ba chữ lớn vải ở trong đó. Thái cực điện, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó đi vào. An quốc quốc tuy rằng không có thiên vũ đế quốc lớn, nhưng hoàng cung nhưng là vô cùng xa hoa, hoàng toàn không chỉ là thuần kim dây nút, đồng thời còn khảm nạm rất nhiều bảo thạch. Triệu xuống ngồi ở phía trên, cảm giác một hồi, xa xỉ. Rất nhanh Hứa Lương, Ma Hiếu, Trần Bỉ ba người cũng chạy tới. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Ba người đứng dậy. Trong thành thế nào rồi? Triệu xuống hỏi. Bẩm hoàng thượng, tạm thời thực hành quân khống, trải qua lục soát, trong thành kho lúa vẫn chưa tiêu hủy, lương thực phương diện không cần lo lắng. Hứa Lương nói. Được, ở Mẫn tận trung đến trước, Hứa Lương ngươi tạm thời khống chế chiếu thành, Ma Hiếu, Trần Bỉ. Hai người các ngươi tham gia. Vâng, Hoàng thượng. Ba người không người đáp. Triệu Sùng Cơ bạn sắp xếp một hồi, sau đó mang theo Tinh Nhi bắt đầu ở trong hoàng cung truyền loạn, Vệ Mặc ở an bài xong Mộ Dung Hưng đoàn người sau khi, bắt đầu dẫn người triệt để quét sạch hoàng cung. Lúc xế chiều, Vệ Mặc đi vào Mộ Dung Hưng mọi người trụ thiên điện, nói trắng ra, hiện tại An Cốc quốc mới vừa đánh xuống, không thể thả Mộ Dung Hưng mọi người đi ra ngoài, chỉ có thể tạm thời giam cầm lên, bao quát sở hữu văn thần võ tướng cùng thái giám cung nữ. Mộ Dung Hưng nhìn thấy là Vệ Mặc, lập tức đứng dậy hành lễ, bên cạnh hắn tiên kia phụ nhân cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Vệ Mặc nhìn chằm chằm phụ nhân, người này tên là An Đan Tuyết, là mộ dung Hưng mẹ đẻ, trước đây là hoàng hậu, hiện tại là hoàng thái hậu, 16 tuổi sinh mộ dung Hưng, hiện tại cũng chỉ có 23 tuổi, có được quốc sắc thiên hương. An Đan Tuyết bị Vệ Mặc nhìn chăm chú đến trong lòng một trận sợ hãi, quá đã lâu bên thai mới vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, ngươi cùng ta đi ra. "Phải." An Đan Tuyết đáp, đứng dậy thời điểm bị Mộ Dung Hưng nắm lấy quần áo, nàng sơ soạn một hồi đối phương đầu, mạnh mẽ đem tay nhỏ rời ra, nghe mẫu hậu lời nói, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Mộ Dung Hưng gật gật đầu. An Đan Tuyết theo Vệ Mặc đi ra thiên điện, nội tâm có chuẩn bị muốn con trai của ngươi sống sót sao? vệ mặc quay đầu nhìn nàng một cái hỏi, ừm, an đan tuyết gật gật đầu, vậy thì đi theo ta đi. vệ mặc nói, an đan tuyết lại lần nữa gật đầu. buổi tối hôm đó, triệu xung ở vệ mặc khuyên, uống một điểm rượu, sau đó trực tiếp đi quét dọn sạch sẽ thái cực điện nghỉ ngơi, bởi vì đi rồi một vòng, hắn liền cảm giác thái cực điện khá là hở mắt. đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, triệu xung một tháng này cũng là ăn gió nằm sương. xác thực nhà có chút mệt mỏi, lại tăng thêm uống một chút rượu, nhắm mắt lại cởi quần áo, trực tiếp nằm ở trên giường, một giây sau hắn đột nhiên cảm giác trên giường thật giống có người trong nháy mắt rượu toàn tỉnh rồi thân thể từ trên giường bắn lên đến quay đầu nhìn lại người là ai thiếp an đan tuyết an quốc quốc hoàng thái hậu trên giường phát sinh một cái dao tử giống như âm thanh triệu súng nắm quá ngọn đến hướng về trên giường chiếu đi phát hiện an đan tuyết trên người chỉ mặc một bộ cái yếm đỏ chuyện này là vệ công công để thiếp đến an đan tuyết nói triệu súng nháy một cái con mắt thầm nghĩ trong lòng lão tử không phải tào tháo có điều một giây sau cũng không nói thêm gì thổi đèn trực tiếp lên giường sau đó truyền ra kẹt kẹt kẹt kẹt diêu giường thanh ngày thứ hai mặt trời lên cao Triệu Súng mới rời giường, vệ mặc hầu hạ rửa mặt thời điểm, hỏi một câu: Hoàng thượng có thể còn phả mãn? Triệu Súng liếc mắt nhìn hắn nói, sau đó không nên như vậy sắp xếp. Đúng rồi, đem mộ dung hương đưa đến Thiên Vũ Đế quốc, cung nữ cùng tần phi phân cho binh sĩ làm tiếp. Còn văn thần mà, chờ mẫn tận trùng đến, đến rồi, để hắn xử lý. Vâng, hoàng thượng. Vệ mặc đáp, vừa mới dứt lời, một bóng người chạy tới, giầm một hồi quỷ gối Triệu Súng trước mặt. Hoàng thượng, cầu ngươi không muốn đem Hưng Nhi mang đi. An nói, nàng tối hôm qua là tận tâm hầu hạ, Chẳng không giết hắn, chỉ là để hắn đi Thiên Vũ Đế quốc hưởng phúc. Triệu Sùng thực sự nói thật, đáng tiếc An Đan Tuyết căn bản là không tin tưởng, không ngừng năn nghĩ. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, bên cạnh vệ mặc nhìn thấy Triệu Sùng không cao hứng, trong ánh mắt đối với An Đan Tuyết lộ ra một tia sắc ý, cái này không biết tiến tối nữ nhân, ở trong mắt hắn, Triệu Sùng chính là tiên, người khác cảm tình cùng ý nguyện căn bản không để ý. "Tiểu vệ tử." Triệu Sùng nói. "Nô Tài ở." Đem nàng cùng mộ dung hưng một khối đưa tới Thiên Vũ Đế Quốc đi. Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng." Để Mẫn tận trung nhanh chóng tìm chiếu Thành, còn có đem Thi Tuyết Dao cũng nhận lấy đi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói. "Phải." Vệ mặc đáp. Sau đó mang theo An đàn tuyết rời đi. Hồ Dương Đức trở lại Tinh Vân tông thời điểm, phát hiện đã là khắp nơi bừa bộn, đồng thời Tinh Vân trên núi còn có thần điện người đang xem thủ, chỉ có điều đều là bên trong cảnh võ giả, đối với hắn loại này phá hư vũ người căn bản không có uy hiếp. Có điều hắn cũng không có ra tay, mà là lặng lẽ đi tới một chuyến phía sau núi, phát hiện phía sau núi Thái thượng trưởng lão bế quan địa phương bị người dùng đại trận cho nhốt lại. Ai, xem ra Thái thượng trưởng lão cũng không có ra tay. Hồ Dương Đức thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, bóng người đoán một cái, biến mất không còn tâm hơi. Hắn lại một lần nữa đi tới Vạn Ma tông lần này vạn ma tông tông chủ âm chín tiếp kiến rồi hắn hồ tông chủ lần trước lúc ngươi tới ta đang bế quan nhiều bao dung âm chín ngoài cười nhưng trong không cười nói âm tông chủ khách khí chúng ta tinh vân tông bị diệt tin tức âm tông chủ nên nghe nói chứ hồ dương đức đi thẳng vào vấn đề nói từng âm chín gật gật đầu nếu không là tinh vân tông bị thần điện diệt hắn ngày hôm nay căn bản sẽ không thấy hồ dương đức vốn là từng người tự chiến có thể cướp bao nhiêu là tay mình bản lĩnh nhưng tinh vân tông bị diệt sau khi tất cả mọi người đều ý thức được bọn họ đơn đả độc đấu căn bản không phải là đối thủ của thần điện như lại từng người tự chiến nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. bọn họ muốn liên hợp, nhưng ai nói ra trước lại sợ đối phương dở công phu sư tưởng vọng, để cho mình nhường ra một phần lợi ích, vì lẽ đó không có ai trước tiên đề. Vừa vặn vào lúc này, Hồ Dương Đức đến rồi, âm chính trong nháy mắt ý thức được hắn chính là tốt nhất thuyết khách, có thể mang các thế lực lớn liên hợp lại, cho nên mới nhiệt tình chiêu đãi. Sau nửa cách giờ, Hồ Dương Đức rời đi vạn ma tông, lần này không có túi đầu đủ rũ, cũng không có tức giận, mà là phi thường hài lòng. Mấy ngày sau, hắn lại xuất hiện ở Cựu Long Nguyên, cùng Ngao Thánh Thiên Hàn đường này, lại lần nữa mang theo vẻ mặt hài lòng rời đi. Núi Đan Hà Một cái ảnh tử xuất hiện ở Âu Dương Như Tĩnh trong phòng. "Thế nào?" Âu Dương Như Tĩnh hỏi. "Hồ Dương Đức liên hệ Vạn Ma Tông, Thanh Long tộc, Họa Phượng tộc, ba cổ đế quốc, Khương gia cùng nhờ mở ra, ngoại trừ nhờ mở ra không có đồng ý ở ngoài, hắn mấy thế lực lớn đã chính thức liên hợp, sau 3 ngày, hẹn ở tứ phương thành hội hợp. Ảnh tử nói. "Biết rồi." Âu Dương Như Tĩnh nói. Ảnh tử sau đó chậm rãi biến mất rồi. Hơi huynh," Âu Dương Như Tĩnh đứng dậy hướng về phía sau núi đi đến. Nàng quý gối lao tổ bế quan địa phương, tự lẩm bẩm, "Lão tổ, bọn họ liên hợp, núi Đan Hà khả năng không gánh nổi. Quá đã lâu." một cái thanh âm khàn khàn vang lên, đi trận cốc tìm thiên hà, hắn nợ ta tình hiện tại nên trả lại. phải, Âu Dương Như tính đáp, sau đó biến mất trong màn đêm mịt mùng. trận cốc, Song Vũ chân từ khi được rồi trận điện sau khi đã triệt để mất ăn mất ngủ, thiên hà vậy cũng là trận gì? Si, khi chiếm được triệu sủng cho phép sau khi đóng trận cốc, chuyên tâm nghiên cứu trận điện, càng nghiên cứu càng kinh ngạc, nếu là thật luyện thành rồi, như vậy trận pháp sư sẽ không còn là phụ trợ, mà là trở thành một loại khác nhân vật khủng bố, dẫn sức mạnh đất trời, trong ngay mắt thành trận, thầy trò hai người chuyên tâm tu luyện, không hỏi tục sự mặc dù có đệ tử báo cáo nói toàn bộ cựu huyền đại lục rối loạn, thần điện thống trị bị lật đổ, bọn họ đều không có để ý tới. trận cốc có cựu thiên liên hoàn đại trận, mặc dù là thượng tam cảnh võ giảm một năm nửa năm đều không công phá được, lại nói bọn họ trận cốc từ trước đến giờ là không tranh với lời, càng không có đắc tội quá bất kỳ thế lực, vì lẽ đó cũng không lo lắng. ngày này một tiên tiểu đạo đồng đội vội vàng, vàng chạy vào thiên hà gian phòng. sư phụ, thần điện đâu dương điện chủ đến rồi. không gặp. thiên hà nói. trên tay nàng cầm trận cốc vô cực lệnh. đạo đồng nói. ế. thiên hà ngẩng đầu lên, hắn lúc này lôi thôi hết. Ánh mắt đỏ như máu, trận điện quá mức thâm ảo, tìm hiểu dị thường gian nan. Vô cực lệnh. Đúng. Đạo Đồng gật gật đầu. Thiên Hà đột nhiên nghĩ đến tại sao mình có thể trở thành là giả phá hư cảnh võ giả, năm đó là dựa vào thần điện lão tổ ban tạo. Ai, xem ra là để ta không nợ ơn. Hắn thở dài một tiếng, thu dọn quần áo một chút nói, đem Âu Dương Điện Chủ mời đi vào. Phải. Đạo Đồng rời đi. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Như Tĩnh xuất hiện ở Thiên Hà trước mặt. Thiên Hà tiên sinh. Âu Dương Như Tĩnh hành lễ nói, Âu Dương Điện Chủ. Thiên Hà đáp lễ. Lần này là phụng lão tổ khiến mà đến muốn mời thiên hà tiên sinh đến núi đan hà ở một thời gian ngắn, âu dương như tinh nói, thiên hà xoa xoa vô cực lệnh, trầm mặc mấy giây nói, âu dương điện chủ là muốn cho lão phu giúp đỡ thủ trận, âu dương như tinh gật gật đầu, núi đan hà đại trận năm đó là thiên hà tiên sinh chữa trị, thiên hà tiên sinh nên quen thuộc nhất, lão phu năm đó thiếu nợ ân tình của các ngươi, đương nhiên phải còn, nhưng bất kỳ đại trận đều có chịu đựng cực hạn, nhân lực không thể nói chuyển, vì lẽ đó chỉ có thể nói tận lực, không dám hứa chắc không, có sơ hở nào, thiên hà nói, có thiên hà tiên sinh một câu nói này là được, âu dương như tinh nói. Xin mời Hâu Dương điện chủ chờ một chút chốc lát, lão phu cùng Đồ Nhi bàn giao vài câu, liền theo ngươi đi núi Đan Hà." Thiên Hà nói. "Xin cứ tự nhiên." Thiên Hà đứng dậy hướng về chính mình đóng cửa Đồ Nhi Song Vũ Chân nơi ở đi đến. Lúc này Song Vũ Chân một đầu mái tóc tùm la tùm lum, hai mắt áo hãm, vì tìm hiểu trận điện không ít tiêu hao tâm huyết. "Vũ Chân, ồ, sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Có phải là lại có cái gì càng ngộ?" mau cùng Đồ Nhi nói một chút. Song Vũ Chân nói. Thiên Hà lắc lắc đầu, nói, "Sư phụ năm đó thiếu nợ thần điện ân tình, lần này Hâu Dương điện chủ tự mình đến, đến rồi." Ta nhất định phải theo nàng đi một chuyến núi Đan Hà, chậm thi 3 tháng, nhiều thì nửa năm mới có thể trở về, ngươi nếu coi trọng trận gốc, an tâm tu luyện." Song Vũ Chân nháy một cái con mắt, cảm giác sư phụ cùng bình thường có hơi khác nhau. Nhất định phải luyện thành trận điện, khai sáng trận pháp sư hoàn toàn mới của diện. Thiên Hà vỗ vỗ Song Vũ Chân bay, xoay người rời đi. "Sư phụ." Song Vũ Chân hô một tiếng. Thiên Hà tiên sinh không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, rất nhanh biến mất không còn tâm hơi. Chương 265: Chỗ an toàn. Hướng Đoa Chính mang theo 10 tiểu tổ ở An Cốc Quốc, Quốc cùng ngàn nước Anh biên giới trên tuần tra. Nửa tháng trước, Lý Tử Linh Phi Ưng quân cùng Đoàn Phi Phi Long quân, tổng cộng 10 vạn đại quân đi đến An Cốc quốc, quốc, Phi Ưng quân hiệp trợ Mẫn đại nhân quân quản sở hữu thành trì, Đoàn Phi thì lại mang theo Phi Long quân bắt đầu lắng lại An Cốc trong nước sở hữu nghĩa quân. Mã Hiếu Hùng thôi quân Trần Bình Linh Phong quốc biên giới, chuẩn bị ấu lân quân thêm 5000 giao long vệ Trần Bình ngàn nước anh. Vốn là 3000 giao long vệ hiệp trợ yến tam quản chế lưu dân, Lý Tử Linh 5 vạn đại quân đến, triệu sung đem 3000 giao long vệ mang về đến bên người, hơn nữa hướng đó chờ 2000 giao long vệ, tổng cộng 5000 nhân mã. Giao long vệ vốn là tinh anh trong tinh anh, trước đây nhân thủ không đủ, quản lý trị an là không có cách nào Hiện tại đương nhiên thân thiết cương dùng ở lưỡi dao trên. Đầu, cái kia Lý Tông Đạo cũng không biết thế nào rồi. Nô Tinh Hỏa đối với đi ở phía trước hướng Đoá nói, Lý Tông Đạo chính là một người điên. Hướng Đoá không nói gì, Bùi Dũng đáp lời. Thế nhưng ngón tay của hắn vung quả thật có chút lợi hại, ở chính giữa một bên đối kháng thời điểm, hắn chỉ huy 500 người có thể đánh bại 1.500 người. Nô Tinh Hỏa nói, ngược lại cũng đúng là. Được rồi, chăm chú tổn tra. Hướng Đoá quay đầu trường Bùi Dũng cùng Nô Tinh Hỏa một ánh mắt, Lý Tông Đạo sự tình hoàng thượng tự sẽ suy xét. Đầu, người xem bên kia, có người ngăn không cho Bạch Tính tiến vào An Cốc Quốc Quốc. Bùi Dũng nói, hướng đoá hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên vài tên trên trán cột dây lưng màu đỏ người, cầm dao nĩa chính đang xua đuổi dâng tới an cốc quốc dân chạy nạn. "Đi, qua xem một chút." Hướng Đoá nói, sau đó mang theo hơn 30 người hướng về ngàn nước anh cảnh nội đi đến. Hơn trăm tên dân chạy nạn đã ngã vào trong vũng máu, hai tên lấy dao nam tử chính đang quăng lôi một tên tuổi trẻ phụ nhân, một tên sáu, bảy tuổi hài đồng, một bên khóc một bên liều mạng lôi chính mình mụ mụ, trong miệng la hét, "Mụ mụ, các ngươi không muốn mang đi ta mụ mụ, ta và các ngươi liều mạng." Nam đồng gia gia cùng ba ba mới vừa bị trước mắt hai người chém chết. Hiện tại người xấu còn muốn mang đi hắn mụ mụ, liền hắn một cái cắn ở cầm đào tay của nam tử cổ tay trên, này một cái dùng hết sở hữu sức mạnh. A. Nam tử kêu thảm một tiếng, máng to, tiểu xúc sinh, dám cắn lao tử. Sau đó một đao hướng về bé trai cái cổ chém tới. Nam Đồng Trừng hai mắt, cũng không có né tránh, hắn cũng né tránh không mở, có điều cũng không có sợ hãi, trong đôi mắt vẫn cứ mang theo một tia tử hận. Không được. Nam Đồng Mẫu thân gào thét lên. Mắt thấy Nam Đồng đầu liền muốn bị chặt bỏ đến, đột nhiên bên cạnh không khí một cơn chấn động, thường qua bóng người xuất hiện ở Nam Đồng bên người, màu đen đại thuần đem che chở ở phía sau. Đang. Cầm đao nam tử đao chém vào màu đen đại thôn trên, trực tiếp đao thép vào tay, miệng hổ vỡ toang chảy máu, chấn động đến mức hắn chỉnh cánh tay đều đã tê dần. Chết. Hướng đoá mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm trước mắt hai tên cầm đao nam tử, nói rồi một chữ chết, một giây sau, một cái thuần kích đem đối phương đánh bay ra ngoài. Rầm. Rầm. Hai tên cầm đao nam tử sau khi rơi xuống đất, liền đã đoạt khí, toàn thân xương đều nát. Giang đối với bách tính ra tay, theo ấn thiên vũ đế quốc luật, đem những nghĩa quân này toàn bộ giết. Thường đối với bùi Dũng mọi người ra lệnh. "Phải." Ken ken ken. Phốc phốc. 30 đôi ba bách, vẹn vẹn không tới thời gian một chén trà, hơn 300 tên phản quân thi thể liền ngã vào trong vũng máu. Hướng Đoá đem Nam Đồng trả lại phụ nhân, sau đó hướng về bị dọa đến run lầy bẩy Lưu dân nói: "Đi về phía trước, qua phía trước sơn đất chính là trước đây An Quốc quốc, hiện tại Thiên Vũ Đế quốc, đến Thiên Vũ Đế quốc, các ngươi phải nhận được thổ địa cùng lương thực, chúng ta hoàng đế bệ hạ đã nói, chỉ cần là Thiên Vũ Đế quốc có lương dân, liền sẽ có cơm ăn, có đất loại, có áo mặc, có phòng trụ." Những này Lưu dân vốn là nghe nói An Quốc quốc hữu đường sống mới mang nhà mang người gì chuyện, lúc này nghe được hướng Đoá lời nói, càng thêm xác định, liền đều bước nhanh hơn. Tô Loan mang thủ hạ duy trì trật tự, đột nhiên cảm giác phía sau có người lôi chính mình quần áo, quay đầu nhìn lại, phát hiện là vừa nãy tên kia Nam Đồng. Cùng Mụ Mụ một đi thẳng về phía trước, đến chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, các ngươi liền an toàn, cũng sẽ không lại chịu đói. Thường Đoá nở nụ cười nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Ta muốn cùng ngươi như thế lợi hại, như vậy sau đó là có thể bảo vệ Mụ Mụ." Nam Đồng một mặt kỳ vọng nói. Thường Đoá sờ sờ Nam Đồng đầu, nói, "Hoàng đế bệ hạ chính đang sắp xếp người cho các ngươi xây dựng lớp học, chờ lớp học xây xong, chỉ cần là Thiên Vũ Đế quốc Hải đồng đều có thể miễn phí biết chữ ta võ." Tỷ tỷ cũng là từ trong học đường học được võ công, có thật không? Nam đồng trợn to hai mắt hỏi. Hướng, tỷ tỷ không lừa ngươi, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế là một cái như thần nam nhân, hắn yêu nhất bách tính. Mau dẫn mụ mụ đi về phía trước, qua phía trước sườn đất chính là Thiên Vũ Đế quốc. Hướng đó nói. Hướng, cảm tạ tỷ tỷ. Nam đồng gật gật đầu, xoay người lôi mụ mụ bước bắp chân hướng phía trước đi đến. Hướng đó nhìn bé trai bóng lưng, phản phất nhìn thấy mười mấy năm trước chính mình, không có triệu sủng, nàng năm đó cũng xem bé trai như thế khả năng đã sớm chết đói hoặc là bị phản quân giết chết hán đường biên giới trên cũng đồng dạng phát sinh chuyện như vậy lượng lớn ngàn nước anh cùng linh phong quốc bách tính hướng về an quốc quốc cũng chính là hiện tại thiên vũ đế quốc di chuyển ngoại trừ lưu dân trong lúc đó truyền bá ở ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất là nguyện ảnh công lao đâu hoàng thượng làm gì không trực tiếp đem ngàn anh cùng linh phong hai nước đều đánh xuống chúng ta hiện tại cũng không phải là không có thực lực này bùi dũng nói hoàng thượng ý nghĩ há có thể là người ta suy đoán làm thật chuyện của chính mình loại này chiến lược đại sự tự nhiên do hoàng thượng mẫn đại nhân cùng hứa đại nhân bọn họ cân nhắc hướng đoán hắn một cái nói An quốc quốc bách tính vẫn không có giàn xếp được, hiện tại mỗi ngày lại lượng lớn chạy vào một số dân chạy nạn, mẫn đại nhân sợ là muốn mệnh đến thổ huyết. Nô tinh hỏa đột nhiên nói, hướng đoá quay đầu lườm hắn một cái, nô tinh hỏa lập tức túi đầu le lưới một cái. Mẫn tận trung sát thực muốn mệnh đến thổ huyết, cũng còn tốt lương thực đầy đủ, bách tính chỉ cần ăn no bụng, đúng là hết sức thành thật, bảo làm gì thì làm cái đó. Lương thực chủ yếu là từ vạn hoa đại lục trở tới đây, có điều từ khi đoàn phi bắt đầu mang theo phi long quân càn quét an trong nước quân, môn thiệt cường hào liệt thân sau khi, lượng lớn lương thực bị cướp đoạt đi ra, để mẫn tận trung không còn nỗi lo về sau có lương liền có thể để bách tính an ổn. Đoàn phi phi long quân đó là sối ba tấc đất ta, chỉ cần có bách mẫu ruộng tốt trở lên, đều thuộc về địa chủ, hết thảy nắm lên đến lao cải, địa cùng lương thực toàn bộ thu. Một hồi oanh oanh liệt liệt cải cách ruộng đất chính đang An Quốc quốc tiến hành, nông dân được lợi ích thực tế, lập tức nhiệt tình tăng vọt. Bách tính nhiệt tình tăng vọt, luôn có gây sự đánh nhau, này cho Yến Tam mang đến rất lớn áp lực, cũng còn tốt có lý tự linh năm vạn phi ương quân, nếu không, toàn bộ An quốc quốc bách tính không phải làm ở mỹ lên. Mỗi người đều ở đem hết toàn lực công việc, bọn họ cảm giác chuyện của mình làm phi thường có ý nghĩa, cứu vớt ngàn tỷ tính vì là hoàng thượng khai cương quét thổ thành lập bất hủ thành triệu triệu xuống đây lúc này lại rất rõ ràng nhàn chiếu bên cạnh thành một bên có một con sông lớn vốn muốn đi câu cá nhìn thấy ngoài thành bách tính cùng các quan lại đều đang bận rộn đi ra ngoài câu cá ảnh hưởng không được liền liền từ bỏ cái ý niệm này không thể làm gì khác hơn là ở ngự hoa viên bên trong giàn vật trong hồ cá chép này dưỡng đến món đồ gì quá chính lệch quá khó coi một điểm linh tính đều không có toàn bộ thả đem chấm ở vạn hoa đại lục cá nuôi trở tới đây một ít triệu xuống nói phải tinh nhi đáp triệu xuống nháy một cái con mắt nghĩ đến một mảnh khắc nói từ vạn hoa đại lục vận mấy cái cá chép có thể hay không quá xa xỉ hao tiền tốn của sẽ không ngược lại mỗi tháng đều muốn vận chuyển lương thực tiện thể sự nên không phiền phức tinh nhi nói cũng đúng có điều ngươi cho nguyện ảnh mệnh lệnh muốn viết trên không cho hao tiền tốn của triệu sùng nói phải đang nói chuyện đây đột nhiên một con quái đạo xuất hiện ở trên không tinh nhi lập tức lấy ra một mặt quân cờ vung vẩy đặc thù động tác đồng thời trong miệng phát sinh hai gấp một trường tiếng còi quái điệu tùy theo rơi vào tinh nhi trên bả vai tinh nhi từ quái điệu trên đuổi lấy cái kế tiếp ống nhỏ tùy theo đưa cho triệu sùng Triệu Súng mở ra ống trúc liếc mắt nhìn, khẽ nhướng mày lên, thực sự là một cái phiền phức tinh Tinh nhi truyền lệnh cho Lý Tử Linh cùng Ba Vi, để bọn họ lưu ý một người tên là Âu Dương Phỉ Phỉ người, rất khả năng hôn ở binh lính của bọn họ bên trong. Triệu Súng nói, mới vừa nguyệt ảnh tin tức truyền đến là nói, Âu Dương Phỉ Phỉ ở Vạn Hoa đại lục mất tích, an tuệ tìm khắp toàn bộ đế quốc, cuối cùng phán đoán đối phương rất khả năng trà trộn đang Phi Long quân hoặc là Phi Ưng trong quân, trở lại Trung Nguyên đại lục. Thật cái tin tức này đã có chút là hậu, lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ về sớm đến núi Đan Hạ. Mộ thân, Phỉ Phỉ, ngươi. Âu Dương Như tính trợn to hai mắt, một mặt vẻ giận mình. Ngươi không phải ở Vạn Hoa Đại Lục sao? Ta lén lút trở về." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Trở về? Ngươi về tới làm gì? Núi đan Hà lập tức liền cũng bị Vạn Ma Tông, Thanh Long tộc trở liên quân vây lên đến, đến rồi, đi mau." Âu Dương Như Tĩnh nói. "Mẫu thân, Thiên Vũ Đế quốc sự tình ta nhất định phải cùng ngươi nói một hồi." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Ngươi lập tức rời đi." Âu Dương Như Tính một mặt sốt rồi nói. "Mẫu thân, đáng sợ nhất không là cái gì Vạn Ma Tông, Thanh Long tộc liên minh, đáng sợ nhất chính là Triệu Sùng." Âu Dương Phỉ Phỉ nói. "Triệu Sùng có thể thống trị toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục, một khi hắn đại thế lên, đem không người nào có thể ngăn cản." Đến vào lúc ấy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, hiện tại sở hữu gia tộc lớn, đại đế quốc, đại tông môn đều sẽ ở dưới chân của hắn Quân dậy. Ai thống trị cựu huyền đại lục đã theo chúng ta thần điện không liên quan, ngươi nhất định phải lập tức rời đi, một khi bị Vạn Ma Tông trở liên quân đem núi Đan Hà vây lại, đến thời điểm muốn rời đi liền đi không được." Âu Dương Như tính nói. "Mẫu thân, Vạn Ma Tông, Thanh Long tộc chờ căn bản không thể nhất thống cựu huyền đại lục, chỉ cần chúng ta thần điện có thể bảo vệ núi Đan Hà, sớm muộn có cơ hội đồng sơn tái khởi, mà một khi bị Triệu Sùng được đại thế, cái kia sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội." Âu Dương Phỉ phỉ nói. Âu Dương Như tỉnh ngáy một cái con mắt, kỳ quái hỏi: "Ngươi đến cùng ở Vạn Hoa Đại Lục nhìn thấy gì?" Mẫu Thân: "Toàn bộ Vạn Hoa Đại Lục hiện tại đều thuộc về Triệu Sùng thành lập Thiên Vũ Đế Quốc, nơi đó bách tính ăn no mà ấm, hai đồng từ 5 tuổi bắt đầu biết chữ và võ, đồng thời mỗi người hầu như đều có vũ mạnh, đồng thời chí ít một nửa người còn có thể chất đặc thụ, 8 phần 10 người luyện được ý niệm lực lượng." Âu Dương phỉ phỉ đem chính mình ở Thiên Vũ Đế Quốc nghe thấy tỉ mỉ nói một lần. mẫu Thân, thật đáng sợ, Triệu Sùng quá khứ mấy năm từng bước xâm chiếm Tây Hải cùng Tinh Vân Hải, đồng thời hiện tại còn đem An Cốc Quốc nhét vào Thiên Vũ Đế Quốc bản đồ, hắn có phải là chính đang lượng lớn hấp thu dân chạy nạn?" Âu Dương Phỉ phỉ hỏi: "Từng?" Âu Dương Như tính gật gật đầu. Những người dân này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn cực đoan, đối với hắn tràn ngập cường nhiệt sùng bái, lại quá mấy năm, bọn họ đời sau trưởng thành, sắp trở thành quần quân không ngừng binh nguyên, mâu thân, suy nghĩ thật kỹ, hắn hiện tại thì có một nhánh sắp tới 20 vạn đại quân, mỗi tên lính tu vi đều ở nhập đạo cảnh trở lên, đồng thời hầu như một nửa binh lính có thể chất đặc thủ, 8 phần 10 binh lính hiểu ý niệm công kích. Âu Dương Phỉ phỉ nói tới chỗ này dừng lại một chút, tiếp tục nói: "An quốc triệt để nhét vào Thiên Vũ Đế quốc sau khi, binh lực của hắn đem tăng cường đến bao nhiêu?" Đồng thời hắn cũng đem ở Trung Nguyên đại lục có đất đặt chân, các loại lương thực cùng binh khí cũng sẽ không tiếp tục cần từ Vạn Hoa đại lục vận chuyển, đến vào lúc ấy, hắn đem bắt đầu từng bước từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ Trung Nguyên đại lục. Đến thời điểm An Quốc quốc huấn luyện ra 10 vạn nhập đạo đại quân, thậm chí nhiều hơn lính, hắn hiện hữu 20 vạn đại quân tu vi còn có thể lại tăng trưởng, thật đáng sợ, có thể dùng không được 20 năm, toàn bộ Cựu Huyền đại lục đều sẽ ở dưới chân của hắn rung lên Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Vậy thì thế nào? Âu Dương Như tính tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến hiện tại đã kinh biến đến mức bình tĩnh. Hễ, Mẫu thân, nói như vậy chúng ta thần điện liền triệt để không vươn mình cơ hội. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, ngươi đã quên chính mình là ai huyết mạch sao? Âu Dương Như Tĩnh nhìn chăm chăm Âu Dương Phỉ Phỉ con mắt hỏi, thế Âu Dương Phỉ Phỉ sướng suốt một chút. Chúng ta là thể thánh huyết mạch, năm đó thể thánh vốn là nên nhất thông kiều huyền đại lục, chỉ có điều thần điện lợi dụng thánh nữ cũng chính là chúng ta lão tổ mẫu để thể thánh rơi vào tình kiếp, do đó biến thành thần điện nhất thông kiều huyền đại lục. Hiện tại thể thánh vừa ý nam nhân đến, đến rồi, có thể đây chính là luân hồi. Âu Dương Như Tĩnh nói, chuyện này. Âu Dương Phỉ Phỉ không biết nói cái gì tốt, Phỉ Phỉ. Thiên hạ vốn là thuộc về chúng ta lão tổ phụ, hiện tại ông nội tuyển người đi ra tranh cấp thiên hạ, chúng ta nên hỗ trợ, mà không phải để phòng, hiểu không?" Âu Dương Như tính nói. Âu Dương Phỉ phỉ mở mịt gật, gật đầu. "Có thể ngươi nên gả cho Triệu sùng. Âu Dương Như tính nói. "Ta không." Âu Dương Phỉ phỉ trợn to hai mắt. Âu Dương Như tính cười cợt, không nhắc lại nữa việc này, mà là thúc dục nàng mau nhanh rời đi. "Nhớ kỹ, đi tìm Triệu sùng, sau đó ở lại bên cạnh hắn, không muốn lại chơi tiểu tính tình, đối với hắn muốn tôn trọng." Âu Dương Như tính đối với con gái dặn dò. "Ta biết rồi, mẫu thân, ngươi ta nhất định phải lưu thủ ở núi đan hà, yên tâm, có lao tổ ở, còn có thiên hà tiền sinh vẫn ở gia cố đại trận, hẳn không có vấn đề. đúng rồi, nếu là ngươi muốn cứu mẫu thân, như vậy liền trợ giúp triệu sùng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hắn nhất thống cửu huyền đại lục, có lẽ sẽ thả thần điện một con ngựa. Âu Dương Như tính nói, ừm. Âu Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu, chiếu thành mệnh lệnh phát ra ngoài mấy ngày, vẫn cứ không hề có một chút Âu Dương Phỉ Phỉ tin tức. triệu sùng khẽ như mày cảm giác trong cơ thể bất hữu cốt, âm thầm nghĩ. Âu Dương Phỉ Phỉ là bất hủ cốt huyết mạch, chính mình được rồi người ta lớn như vậy chỗ tốt, chúng quy phải thế đối phương bảo tồn cuối cùng một tia huyết thống đi. Chương 266, Hứa Lương phân tích. Tinh Nhi vội vội vàng, vàng vàng chạy đến Triệu Sùng trước mặt, Hoàng thượng, Âu Dương Phỉ Phỉ tìm tới. Ở nơi đó, Triệu Sùng lập tức hỏi, đã tiến vào thành. Tinh Nhi nói, ế, có ý gì? Nàng đến rồi chiếu thành. Triệu Sùng hỏi, ừm. Tinh Nhi gật gật đầu, rất nhanh Âu Dương Phỉ Phỉ đi vào phủ thành chủ, người chưa đến thanh trước tiếng nghe. Triệu Sùng, ngươi không phải phái người chúng quanh hỏi thăm bổn tiểu thư tâm tích sao? Triệu Sùng khẽ nhíu mày, nội tâm thực rất không thích Âu Dương Phỉ Phỉ loại này đại tiểu thư tinh khí, thân điện đều như vậy, còn coi chính mình là công chỗ đây. "Hơi huynh, Âu Dương Phỉ Phỉ đi vào phòng khách, Triệu Sùng đang nằm ở trên xích đu trẫm mắt, tinh nhi ở bên cạnh lắc cây quạt." "Triệu Sùng, ngươi không phải tìm ta sao?" "Buồn tiểu thư đến rồi." Âu Dương Phỉ Phỉ mở miệng lần nữa nói rằng. Triệu Sùng từ từ mở mắt, liếc đối phương một ánh mắt, nói, "Lần trước là mẹ ngươi cứu chấm, chấm mới đáp ứng cho ngươi đi vạn hoa đại lục, nếu bây giờ trở về đến rồi, liền cùng chấm không có quan hệ gì, ngươi thích làm gì thì làm gì." "Hừ." Ngươi cho rằng buồn tiểu thư cách ngươi còn không sống nổi sao?" Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận nói. Triệu Sùng không có lại để ý tới, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ, trong lòng nghĩ, nếu không là ngươi tổ tiên đem bất hủ cốt cho chấm, chấm đầu hốc có ống nước sự sống chết của ngươi. Nhìn thấy Triệu Sùng một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Âu Dương Phỉ Phỉ hết sức tức giận, dậm chân, xoay người chuẩn bị rời đi, có điều nàng đi mấy bước, nhớ tới mâu thân nói, hơn nữa chính mình ở Vạn Hoa Đại Lục nghe thấy, cuối cùng lại xoay người đi trở về, an bài cho ta cái gian phòng, bổn tiểu thư mệt mỏi. "Chấm nợ ngươi?" Triệu Sùng hỏi. "Ngươi không nợ ta, nhưng ngươi khẳng định nợ khối ngọc bội này chủ nhân." Âu Dương Phỉ Phỉ đem trên cổ ngọc bội lộ ra. Triệu Sùng cao mày, hắn xác thực được rồi thể thánh chỗ tốt, nếu có thể đem bất hủ cốt triệt để luyện hóa, chí ít có thể kế thừa thể thánh 80% thực lực. Ngươi nhất định phải về Vạn Hoa đại lục, hiện tại cái này một bên quá nguy hiểm. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, ta không trở lại, hãy cùng ở bên cạnh ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, "Bảy, không được, mẹ ngươi quan thời gian trước tiêu diệt Tinh Vân Tông, căn cứ tin tức, Tinh Vân Tông trưởng môn Hồ dương đức không có chết, đã liên hệ Vạn Ma Tông, Thanh Long Tộc, Hỏa Phượng Tộc, ba cổ đế quốc, khương gia chờ thế lực lớn, chuẩn bị vây công núi Lan Hà." Chỉ để tiêu diệt thần điện, nếu là bọn họ biết ngươi ở chấm bên người, nhất định sẽ giết tới chiếu thành, đến thời điểm chấm cũng phải theo ngươi xui dẻo. Triệu Sùng nói, ta có thể dịch dung, không ai biết ta đi đến chiếu thành, trừ phi bên cạnh ngươi có gian tế. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, ngược lại ta sẽ không lại đi vạn hoa đại lục. Ngươi dịch dung chấm nhìn, Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, được. Âu Dương Phỉ Phỉ xoay người đi rồi, khoảng chừng nữa canh giờ sau xuất hiện lần nữa ở trong đại sảnh. Lúc này hắn một thân nho bảo, cha anh hùng Cân, một bộ công tử văn nhã thần thái. dịch dung thuật không sai, chỉ có điều trên người chân khí gợn sóng cũng phải ở Triệu Sùng nói, ẩn dấu chân khí còn sóng, thứ này ta sẽ không. Lại nói, mọi người đều muốn để chính mình tu vi có vẻ cao hơn một chút, để cho người khác không dám trêu chọc. Ai sẽ ẩn giấu chính mình tu vi? Âu Dương Vĩ Phỉ nói, ta biết. Triệu Sùng nói, sau đó đem chính mình thay đổi ẩn tức thuật truyền cho Âu Dương Phỉ Phỉ, làm cho nàng mau chóng luyện được. Sau đó ẩn giấu lôi hồn cảnh tu vi, để cho mình xem ra chỉ là một cái hóa linh cảnh tiểu võ giả. Âu Dương Vĩ Phỉ bắt đầu không muốn, ở Triệu Sùng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đồng thời nói ra nếu như nàng 3 ngày không học được, lập tức đem đưa đi lời hung ác. Lúc này mới tâm không tam lòng, tình không muốn đồng ý. Rầm rầm rầm. Núi Đan Hà tầng ngoài đại trận bị vài cỗ sức mạnh to lớn đồng thời công kích, phát sinh đất rung núi chuyển âm thanh. Âu Dương Như Tĩnh cùng Phạm Minh Chí tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm Thiên Hà Tiên Sinh, đại trận khống chế lúc này toàn bộ ở Thiên Hà điều khiển bên dưới. Thiên Hà Tiên Sinh có thể đứng vững chứ? Phạm Minh đã xem ra khá là căng thẳng, mở miệng dò hỏi. Đúng là Âu Dương Như Tĩnh một mặt bình tĩnh, phản phất nhìn tối xĩ tử. Không nghĩ đến bọn họ đến rồi nhiều người như vậy, tạm thời có thể đứng vững, chỉ có điều nếu là đối phương trở lại vài tên thượng tam cảnh võ giả, sợ là liền triệt để không chịu nổi. Thiên Hà nói: "Bọn họ lao tổ sẽ không dễ dàng xuống núi." Âu Dương Như tính nói: "Thiên Hà tiên sinh khổ cực ngươi, Nguyên Thạch chúng ta núi Đan Hà dự trữ rất nhiều, điểm này ngươi yên tâm, đại trận cần thiết Nguyên Thạch tuyệt đối sẽ không thiếu hụt." Ừm. Thiên Hà gật gật đầu, không nói gì nữa. Thời Khuynh, Phạm Minh đạt theo Âu Dương Như tính rời đi trận pháp khống chế phòng khách. "Điện chủ, chúng ta liền vẫn như vậy rùa rụt cổ không ra sao?" Hắn hỏi. Âu Dương Như tính liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đây là lao tổ ý tứ, đồng thời cũng là ý của ta, hiện tại tình huống này, đi ra ngoài chính là chịu chết." Phạm Minh đạt cúi đầu, biết mình vừa nãy hỏi nói bậy. Ta biết ngươi sốt ruột, nhưng gấp có ích lợi gì, đành phải nhấn nại." Âu Dương Như tính ngữ khí trở nên không còn nghiêm khắc. "Điện chủ, phải chờ tới cái gì?" Phạm Minh đặt hỏi. "Thiên hạ đại thế hiện tại bất lợi cho chúng ta thần điện, nhưng tất cả mọi chuyện đều là ở biến hóa, vây quanh chúng ta vạn ma tông, thanh long tộc chờ đều từng người có từng người mục đích, trong thời gian ngắn có thể từ bỏ lẫn nhau thành kiến liên hợp lại đối phó chúng ta, nhưng sau một quãng thời gian, đặc biệt đại lục khác tài nguyên tranh cướp tăng lên sau khi, giữa bọn họ nhất định sẽ nảy mâu thuẫn." Âu Dương Như tính phân tích nói. "Điện chủ anh minh." Phạm Minh đạt gật gật đầu, cảm giác rất có đạo lý vì lẽ đó hiện tại kiên trì chờ đợi Âu Dương Như Tinh nói phải hoàng thượng núi Đan Hà đã bị vây nốt nửa tháng vạn ma tông thanh long tộc chờ tạo thành liên quân vẫn không tấn công nổi nhiều nhất công phá ba đạo đại trận có điều một buổi tối sau khi ba cái đại trận lại khôi phục Tinh Nhi báo cáo Nguyệt Anh truyền về tin tức cũng không biết có thể nhiều lắm lâu Triệu Sùng khinh nhĩ mậy nói thầm một tiếng sau đó để Tinh Nhi đem hứa lương tiêu lại đây hứa lương tuy rằng cũng bận điệu nhưng cũng không giống bận tận trung như vậy hầu như mỗi ngày bận điệu đến tương tưởng hắn đây chỉ để ý chiếu thành sự vụ cơ bản mỗi ngày đều chờ ở trong thành hơi Quỳnh Hứa Lương đến rồi. Bái kiến Hoàng thượng. Đem núi Đan Hà tình huống cùng quân sư nói một hồi. Triệu Sùng nói với Tinh Nhi. "Phải?" Tinh Nhi đáp, sau đó đem vừa nãy niệm tin tức lại lặp lại một lần. "Quân sư, nếu là núi Đan Hà bị công phá, đối với cửu huyền đại lục toàn bộ tình thế có ảnh hưởng gì?" Triệu Sùng hỏi. Hứa Lương suy nghĩ chốc lát, thực hắn vẫn đang suy tư thiên hạ đại thế. "Bẩm Hoàng thượng, nên càng thêm hỗn loạn." "Ồ, nói thế nào?" Triệu Sùng hỏi. "Núi Đan Hà ở, tất cả mọi người còn có một cái cộng đồng đối phó mục tiêu, một khi núi Đan Hà bị diệt, như vậy vạn ma tông trở liền quân đem mất đi mục tiêu." đón lấy liền sẽ vì là lợi ích của chính mình ra tay đánh nhau, bởi vì nhân tính đều là ích kỷ, mà tài nguyên liền nhiều như vậy. Hứa Lương hồi đáp, Triệu sung gật gật đầu, lại hỏi, nếu là núi Đan Hà đánh lâu không xong đây, nếu là đánh lâu không xong lời nói, một khi thế lực khác xâm chiếm đại tài nguyên, đem ảnh hưởng vạn ma tông, thanh long tộc trở liên quân đoàn kết, rất khả năng sụp đổ. Hứa Lương nói, quân sư, ngươi nói vạn ma tông liên quân đánh hạ núi Đan Hà đối với chúng ta có lợi, hay là bọn hắn sụp đổ đối với chúng ta có lợi? Triệu Xuân hỏi, bẩm hoàng thượng, sụp đổ đối với chúng ta có lợi. Hứa Lương nói, tại sao? Kiểm, bởi vì núi Đan Hà tồn tại, trước sau liền sẽ đỉnh ở phía trước, trở thành sở hữu thế lực lớn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chúng ta thì lại có thể lặng lẽ phát triển, không sẽ khiến cho người khác quan tâm quá nhiều. Hứa Lương nói, thực lòng tư rất đơn giản, thân điện tồn tại, sở hữu thế lực lớn ánh mắt chỉ có thể chăm chú vào trên người nó, nếu là thân điện không tồn tại, Triệu Sung bọn họ lớn như vậy quy mô tiến hành phổ thông vương triều thay đổi, nhất định sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Chương 267, Bác Hoang Bình Nguyên. Giao Long vệ tiến hành rồi điều phòng thủ, hướng đài chờ hơn 2000 tiền kim quang cảnh binh sĩ toàn bộ triệu hồi chiếu thành. Trung đội trưởng Quý Minh cùng phó đội trưởng Thiết Như cũng điều trở lại, chỉ có Cát Cận Sơn vẫn cư ở biên cảnh thống lĩnh còn lại 3000 giao long vệ. "Đầu, hoàng thượng chiêu chúng ta về đi làm gì?" Nô Tinh Hỏa đối với hướng Đoá do hỏi. Hướng Đoá lắc lắc đầu, nói, "Không biết, quý đội trưởng không có nói. Ta đoán hẳn là hoàng thượng có cái gì động tác lớn." Bùi Dung nói, "Ta điều tra, lần này Triệu Hồi Chiếu thành giao long vệ toàn bộ là lần trước tiến vào tiên sơn người tu luyện." "Được rồi, chờ đoán mò." Hướng Đoá nói. "Chiếu thành." Triệu tiến vào tiên sơn, vệ mặc đạo vận càng ngày càng dày đặc, diệp tử thì lại trở nên càng ngày càng linh linh không dính khói bụi trần gian, chỉ có Lý Tông Đạo vẫn cứ xem người điên bình thường, không ngừng kêu thảm thiết. hắn không có đi quay dối vệ mặc cùng diệt tử, trực tiếp đi vào Lý Tông Đạo nhà tranh. A a, trong phòng Lý Tông Đạo khô gầy như quét ủi, bởi vì linh hồn cắt rời phát sinh tiếng kêu thê thảm, nhưng người này vô cùng có nghị lực, cứ thế mà không hề từ bỏ. Lý Tướng Quân, tâm linh chỉ huy thuật tu luyện thế nào? Triệu Sùng hỏi. Lý Tông Đạo yêu thích người khác gọi hắn là tướng quân. Lý Tông Đạo nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, thu rồi công, đình chỉ kêu thảm thiết, nói, ta đã luyện thành tầng thứ nhất, đang tu luyện tầng thứ hai. Triệu Sùng trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới đối phương đã luyện thành tầng thứ nhất. Lý tướng quân, nếu tu luyện thành tầng thứ nhất, nên lập tức thực chiến một hồi, như vậy mới có thể thử thách đến cùng có được hay không, dùng, dù sao thực tiễn xuất chân chi mà." Triệu Sùng nói. "Ta cũng chính có ý đó, không biết binh sĩ đều đi nơi nào." Lý Tông đạo hỏi. "Lý tướng quân yên tâm, mấy ngày nữa chấm liền tướng sĩ binh tìm tới cho ngươi." Triệu Sùng nói. "Tốt nhất vẫn là lần trước cái kia 2000 tên giao long vệ binh sĩ." Lý Tông đạo nói. "Được." Triệu Sùng gật gật đầu. Sau 3 ngày, Quý Minh mang theo hướng đó chờ giao long vệ trở lại triều thành, lập tức bị Triệu Sùng tuyển vào hoàng cung sau đó liền thu vào bên trong ngọn tiên sơn, lý tông đạo nhìn thấy xuất hiện 2.000 dao nhọn long vệ, lập tức để bọn họ liệt trận, sau đó quen thuộc tâm linh chỉ hủy thuật. triệu súng nhìn một hồi, liền trở lại hiện thực, để tinh nhi tìm đến một chiếc xe ngựa, quý minh đánh xe, hắn cùng tinh nhi ngồi ở trong xe, rời đi chiếu thành. lần này cũng không có mang hứa lương, bởi vì an quốc quốc sự tình tiên đầu và tự, mẫn tận trung một người căn bản không giúp được, đặc biệt lương thực chủ tính trung nhất định phải có một cái có thể chấn được bãi người, liền hứa lương liền bị điều tạm qua khứ. mẫn tận trung quá nhiều chuyện, không thể chỉ để ý lương thực sự tỉnh mà hắn quan lại lại chấn giữ không được chỉ có hứa lương thích hợp nhất, mặc kệ phương nào nhân mã đến lĩnh lương, cũng không dám ở trước mặt hắn ngang ngược. Vệ mặc đang đứng ở tu luyện thời khắc nơi chốt, Triệu Sùng không thể làm gì khác hơn là để Quý Minh đến làm phu xe, dù sao hiện tại Trung Nguyên đại lục vô cùng hỗn loạn, có cái lôi hồn cảnh phu xe gặp bất đi rất thật phiền phức. Lần này nơi bọn họ cần đến là Bắc Hoang Bình Nguyên, nơi đó có một chỗ 5 triệu cấp nguyên thạch khoáng, đồng thời thỉnh thoảng sẽ ra cực phẩm nguyên thạch, nơi này khoáng vốn là là thần điện sở nghiệp, nhưng lúc này bị Vạn Ma tông cho chiếm lấy, mà Bắc Hoang Bình Nguyên là ba cổ đế quốc địa bàn, bị Vạn Ma tông tịch cùng, trong lòng vốn là không thoải mái nếu không là tinh vân tông đột nhiên bị diệt, bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. ba cổ đế quốc cùng vạn ma tông khả năng đã sớm ở bắc hoang bình nguyên già tay đánh nhau rời đi an quốc quốc sau quý minh đem lôi hồn cảnh khí tức thả ra ngoài bình thường tiểu mao tộc căn bản không dám đánh bọn họ xe ngựa chủ ý đúng là cũng không gặp phải phiền với gì triệu xung ngồi ở trên xe ngựa nhìn thấy bị các loại nghĩa quân hủy diệt thôn trang ven đường chết đói lưu dân tâm tình vô cùng phiền muộn các ngươi nói trung nguyên đại lục con đường có phải là cùng có quan hệ triệu xung đột nhiên mở miệng hỏi quý minh cùng tinh nhi đều sửng sốt một chút tinh nhi phản ứng rất nhanh lập tức nói Hoàng thượng, thần điện thống trị đã sớm tràn ngập nguy cơ, mặc dù năm nay không bạ phát, quá mấy năm cũng sẽ bạ phát, đây là chiều hướng phát triển, cùng hoàng thượng không một chút quan hệ. Đúng, cùng hoàng thượng không hề có một chút quan hệ, muốn trách thì trách trung nguyên đại lục người nắm quyền cao cao tại thượng, căn bản là không đem tầng dưới chót bách tính làm người xem. Quý Minh lập tức phụ hòa nói. Triệu Sung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa, có điều nhưng đem ngựa xe rèm cửa để xuống, không có lại nhìn ven đường chết đói hoặc là bị giết lưu dân hai cốt. Xe ngựa xử hành không vui, sau 10 ngày, bọn họ mới tiến vào Bắc Hoang Bình Nguyên, đêm đó ở tại Hạc Minh trấn. Diêu Đài tự mình đem xe ngựa tiến từ hạc Minh chân 4 mùa lâu hậu viện. Diêu Đài khấu kiến hồn thượng. Triệu Súng đi xuống xe ngựa lúc, Diêu Đài lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ. "Đứng lên đi, tiểu vệ tử đem ngươi điều vào nguy ảnh, đã quen thuộc chưa?" Triệu Súng hỏi. "Quen thuộc." Diêu Đài nói. "Làm rất tốt, chấm sau đó có thể hay không nhất thống cửu huyền đại lục, các ngươi nguyện ảnh chỉ ít chiếm một nửa tác dụng." Triệu Súng nói. "Phải." Nói một chút Học Minh nguyên khoáng. Triệu nói. Vạn Ma tông đánh xuống sau khi, phái một tên giả phá hư cảnh võ giả động dữ, còn có lôi hồn cảnh võ giả bốn người, đồng thời chung quanh chào thợ Hạc Minh Trấn chu vi nông dân hầu như đều bị tóm hết. Diêu đài tỷ mỉ nói một lần, hắn hơn nửa năm trước liền đã tiến vào Hạc Minh Trấn. Hơi quỳnh, Diêu đài rời đi. Tinh Nhi đi tới bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi, Quý Minh thì lại ở tại gian ngoài, triệu sùng trụ bên trong. Hạc Minh khoáng bốn tên lôi hồn cảnh võ giả, hắn không có chút nào lo lắng, mặc dù vệ mặt cùng Diệp Tử không ra tay, Quý Minh cùng Tiết Nhiu, hơn nữa hai ngàn dao long vệ đối phó đối phương thừa sức, chỉ là giả phá hư cảnh võ giả là phiền phức sự. Lão cổ, lãnh lệ ngươi có thể nhận thức? Triệu Sùng hỏi. Đương nhiên nhận thức, năm đó cùng ta cũng như thế đều là trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng hắn dĩ nhiên vì làm phó trưởng môn tình nguyện từ bỏ chính mình tu luyện con đường giả phá hư cảnh ha ha một thằng ngu cổ tu minh mắng xem ra năm đó ở vạn ma tông hắn cùng lãnh lệ quan hệ phải rất khá. không đúng vậy vạn ma tông không phải ma giáo sao giữa người và người chỉ có ngươi lựa ta gạt tại sao có thể có hắn cảm tình triệu xung đột nhiên có một tiếng nghi hoặc lão cổ nghe ngươi nói như vậy trước đây hai người các ngươi quan hệ không tệ nếu không ngươi khuyên đủ hắn chúng ta miễn động binh mâu triệu Sùng tham gia hỏi thực nội tâm cũng không ôm hy vọng quá lớn cổ tu minh yên lặng một hồi Nhìn dáng dấp hai người trước thật là có một đoạn không muốn người biết cố sự. Hai người chúng ta là một cái thôn, năm đó trong thôn gặp binh họa, chỉ còn dư lại hai chúng ta đứa bé, vì báo thù liền tiến vào núi lớn tìm kiếm tông môn tập võ, nhờ số trời run rủi bị vạn ma tông trên đại trưởng môn mang về vạn ma tông. Cổ Tu Minh đơn giản nói một hồi hắn cùng lãnh lệ sự tình. 7. Lão cổ, tiểu vệ tử cùng Diệp tử hai người hiện tại tu vi ngươi cũng biết, hơn nữa 2000 giao long vệ, còn có Lý tông đạo thiên tài giống như chỉ huy, đánh tới đến lãnh lệ căn bản không có phần thắng, muốn không nghĩ biện pháp quên đủ hắn. Triệu Sùng nói, mặc dù đối phương là giả phá hư cảnh, Nhưng lực phá hoại cùng lôi hồn cảnh không thể giống nhau, đối phó 4 tên lôi hồn cảnh, Triệu Sùng tự nhận là có thể không bị hao tổn thương, nhưng đối phó với một tên giả phá hư cảnh, một khi vệ mặc cùng Diệp Tử giữ không nổi đối phương, rất khả năng đối với giao long vệ tạo thành nhất định tử thương. Chương 268, Lãnh Lệ gặp mặt. Cổ tu minh khẩu thuật, Triệu Sùng chấp bút, cho Lãnh Lệ viết một phong tin, viết xong sau khi, Triệu Sùng đem tin giao cho Diêu Đài, để hắn nghĩ biện pháp đem tin đưa đến Lãnh Lệ trong tay. Diêu Đài đến Hạc Minh chấn thời gian không ngắn, đã sớm ở Hạc Minh khoáng bên trong xếp vào cơ sở ngầm, mặc dù đối phương địa vị không cao, đưa phong tin không có vấn đề gì. Hạc Minh khoáng là một chỗ lộ thiên khoáng, lãnh lệ ở tại một căn độc môn trong tiểu viện, Chu Vi cố ý loại không ít cây cối, phi thường ưu tĩnh. Bởi vì tu luyện học cấp tốc ma công, tu vi không thể lại có thêm tinh tiến, vì lẽ đó bình thường ngoại trừ đi khu mỏ rộng đi một vòng, thời gian còn lại chính là ở trong tiểu viện đờ ra. Thủ hạ bốn tên lôi hồn cảnh võ giả, ở bề ngoài đối với hắn một mực cung kính, kỳ thực nội tâm căn bản xem thường hắn, một cái giả phá hư cảnh võ giả cũng không thể khiến người ta chân tâm tôn kính. Âm chín, ta chỉ muốn cố gắng tu luyện, ngươi vì sao bức bách như vậy? Lãnh lệ nghĩ đến Âm Chín đối với mình bức bách, trong lòng liền hận đến nghén răng. Hắn muốn là rất có hy vọng tiến vào thật đến phá hư cảnh, nhưng bị trưởng môn Âm Chín cho Âm. Lúc đó đối mặt hai con đường, số một cùng Âm Chín trở mặt, kết quả rất khả năng chính là chết. Con đường thứ hai chính là đứt rời chính mình tu luyện con đường tiến vào giả phá hư cảnh, vĩnh viễn đối với Âm Chín không hình thành được uy hiếp. Lão cổ, ta không có ngươi quyết đoán, cuối cùng khiến cho hiện tại người không người quỷ không giá quỷ. Lãnh lệ nhỏ giọng cảm khái nói. năm đó cổ tu Minh cũng đối mặt cục diện như thế, chỉ có điều cổ tu Minh lựa chọn phản lại vạn ma tông. Đột nhiên Lãnh Lệ cảm giác có một tên tạp dịch giáo giác hướng về hắn tiểu viện đi tới, không khỏi khe như mày, một cái tạp dịch cũng dám bắt nạt ta. Hơi huynh, cái này tạp dịch từ tiểu viện trong khe cửa nhét vào một món đồ, sau đó xoay người vội vội vàng vàng rời đi. Lãnh Lệ vẻ mặt nghi hoặc, vung tay lên, một đạo sức mạnh vô hình đem trong khe cửa nhét tiến vào tin cuốn vào phòng ngủ. Xem trong tay tin, hắn trước tiên cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có bất kỳ cảm bẫy, lúc này mới dùng chân khí cái bọc mở ra, từ nhỏ thân ở Ma môn, làm bất cứ chuyện gì đều mười phần cẩn thận, nếu không, sớm đã bị người hại chết. Phong thư bên trong có hai tờ giấy, vẹn vẹn nhìn thấy mới đầu xưng hô, lãnh lệ chính là toàn thân trở nên kích động, có điều một giây sau, hắn lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bởi vì kiểu chữ cũng không phải cổ tu minh kiểu chữ. Mấy giây sau, hắn tiếp theo nhìn xuống, làm đem tin toàn bộ sau khi xem xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng nghi hoặc đều mở ra. Lao cổ lại bị phá thân thể. Lãnh lệ nói thầm một tiếng. Buổi tối hôm đó nửa đêm, Triệu súng mang theo vệ mặc rời đi Hạc Minh trấn, vệ mặc điều khiển xe ngựa, Triệu Sung nửa nằm ở trong xe ngựa chợp mắt. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đứng ở một mảnh cây hoa đào bên cạnh, Triệu Sung xuống xe ngựa cất bước đi vào cách đó không xa hoa đào đỉnh. hắn đứng ở trong đỉnh, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời các vì sao. vệ mặc lẳng lặng đứng ở bên cạnh, phảng phất không tồn tại bình thường. trong tiểu viện, lãnh lệ do dự mãi, cuối cùng bóng người loáng một cái biến mất rồi. khi hắn đi đến hoa đào đỉnh thời điểm, nhìn thấy trong đỉnh đứng hai người, bên trong một người khí tức trên người như có như không, nhưng cũng làm hắn có một loại nguy hiểm cảm giác. ồ, oh, tay của đối phương dưới không đơn giản. lãnh lệ nói thầm một tiếng. vừa lúc đó, vệ mặc vốn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đột nhiên ngẩng đầu hướng về đèn kỵ xa xa liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói với triệu sùng, hoàng thượng, người đến. Ừm. Triệu Sung khẽ gật đầu, đưa ánh mắt từ tinh không thu hồi lại, khi hắn lúc xoay người, Lãnh Lệ đã đứng ở hoa đảo đỉnh ở ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều không nói gì, chỉ có gió thổi cây đào diệp rầm rầm văng vọng. Cổ Tu Minh ở trên thân thể ngươi. Lãnh Lệ đột nhiên mở miệng hỏi. "Đúng." Triệu Sung gật gật đầu, nói, "Đêm nay ngươi có thể đến, giải thích lão cổ trong thư nói không có sai." Lãnh Lệ không có hé răng, "Ta cần ngươi đem Hạc Minh khoáng sở hữu vạn ma tông đệ tử giết sạch." Triệu nói. Lãnh Lệ vẫn cứ không lên tiếng. Điều kiện chính là nhường ngươi một lần nữa có một lần có thể lên cấp thật phá hư cảnh cơ hội. Triệu Sung nhàn nhạt nói, không có rống dài. Hừ. Lách Lệ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, linh hồn của ta cùng chân nguyên đã dung hợp lại cùng nhau, nhưng chưa hề hoàn toàn dung hợp, đã triệt để mất đi cơ hội, nếu là mạnh mẽ lại lần nữa cắt rời, hoặc là linh hồn tiêu vong, hoặc là chân nguyên tán loạn, trên đời sẽ không có một lần nữa lại đến một cơ hội duy nhất. Phá hư cảnh trước, mọi người tu luyện vẹn vẹn chỉ là tu luyện chân nguyên, mà phá hư nhưng là chân nguyên cùng linh hồn một lần hoàn mỹ dung hợp. Giả phá hư cảnh nhưng là dùng đan dược hoặc là ma công mạnh mẽ đem chân nguyên cùng linh hồn dung hợp, cuối cùng hình thành một loại giả tạo, nhìn xem phá hư cảnh Kỳ thực chính là một loại giữa dung hợp kết quả, đồng thời triệt để mất đi tiến thêm một bước nữa khả năng. Chớ nói có thể chính là có thể, không tin ngươi xem. Triệu sùng tay phải đột nhiên phát sinh một vệ kĩ quang, nồng nặc nguyện lực ở ngón tay lưu động. Vệ mặc một cái tay bắn ra một đạo chân nguyên, một cái tay khác bắn ra một đoàn hồn lực, chân nguyên cùng hồn lực dung hợp lại cùng nhau. Hắn ở bên trong ngọn tiên sơn tỉnh ngộ mấy lần, sớm đối với phá hư cảnh rõ như lòng bàn tay, hiện tại thiếu chính là một bước ngoặt, liền có thể bước vào phá hư cảnh. Thời cơ vật này mờ ảo vô định, vì lẽ đó vệ mặc vẫn ở kiên trì chờ đợi. Triệu Sung cầm trong tay Kim Quang đem hồn lực cùng chân nguyên dung hợp viên cầu bao vây lấy, mấy giây sau khi, một đoàn hồn lực liền bị hắn xảo diệu dùng nguyện lực chọc ra đi ra. "Hơi huynh, hắn đem nguyện lực tán mất, Vệ Mặc cũng đem chân nguyên cùng hồn lực thu hồi trong cơ thể." "Làm sao?" Triệu Sung nhìn chằm chằm lẫnh lễ hỏi. Lẫnh lễ ánh mắt vẫn là rất lợi hại, tự nhiên xem hiểu vừa nãy Triệu Sùng che giấu, vốn là đã lòng như cho muội, lúc này lại sản sinh to lớn bọn sóng. Nếu là còn không tin tưởng, vậy coi như, ngày mai chấm đem tự mình dẫn 2000 tinh nhuệ tấn công Hạc Minh quáng, đơn giản chính là tiêu tốn một điểm khí lực thôi." Triệu Sung nói, sau đó mang theo Vệ Mặc chuẩn bị rời đi. Chờ đã lãnh lệ nói nhìn thấy triệu sùng rời đi nội tâm hắn thật đến hoảng rồi thật vất vả nhìn thấy ánh dạng đông làm sao có khả năng từ bỏ muốn ta làm cái gì hắn hỏi giết sạch hạt minh khoáng bên trong sở hữu vạn ma tông đệ tử triệu sùng nói sau đó thì sao lãnh lệ nhìn chăm chăm triệu sùng con mắt hỏi ta gặp vẫn ở chỗ này chờ ngươi triệu sùng nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lãnh lệ hỏi hắn từ nhỏ ở vạn ma tông lớn lên trừ mình ra người khác căn bản không tin tưởng thậm chí từ nhỏ một khối lớn lên cổ tu minh hai người lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Đây là hoàn cảnh tạo thành. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tin tưởng, đời này có thể còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa, không tin tưởng lời nói, ngươi đời này cũng chỉ có thể là một cái giả phá hư cảnh, có thể làm gì? Sớm muộn bị người phía sau vượt qua, trở thành trò cười của tất cả mọi người thôi. Triệu Súng nói, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Lánh lệ ánh mắt có một tia ấm lánh, hướng về Vệ Mặc liếc mắt nhìn, Vệ Mặc lập tức hướng phía trước bước một bước, đem Triệu Súng ngăn ở phía sau, phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu. Triệu Súng đem Vệ Mặc đẩy ra, đối diện lãnh lẹ nói, nếu như ngươi là thật phá hư cảnh, còn muốn kiêng kỵ ba điểm một cái giả phá hư cảnh muốn thương chấm, ý nghĩa kỳ lạ, không tin lời nói, ngươi đều có thể buông tay thử một lần. Lãnh lệ do dự, hắn nhìn thấy Triệu Sùng ánh mắt không có một tia sợ hãi. Khoảng chừng sau một phút, bóng người của hắn đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo từ đằng xa truyền đến một câu nói, hy vọng ngươi thủ tín. Triệu Sùng khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có đáp lại. Chương 269, thận trọng từng bước. Buổi sáng hạc minh nguyên thạch khoáng lặng lẽ, những thợ đào mỏ cảm giác được một kia dị thường, bình thường vào lúc này, trông coi môn sớm đã dùng roi xua đuổi bọn họ rời giường, nhưng là ngày hôm nay một chút động tĩnh đều không có. Chuyện gì xảy ra? túp lều bên trong một đám khô gầy như que tuổi thợ mỏ mỗi người hai mặt nhìn nhau ra ra ngoài xem xem có gan đại đứng dậy đi ra túp lều hơi khinh hắn trở lại hổ tử chuyện gì xảy ra bên ngoài trông coi đây mọi người hỏi không thấy người toàn bộ khu mỏ vẫn không hề có một chút động tĩnh hắn túp lều thợ mỏ cũng đều đi ra thật giống vạn ma tông người biến mất rồi tự hổ tử nói biến mất rồi không thể nào mọi người không tin không tin chính các ngươi đi ra ngoài xem hổ tử nói thời gian một chén trà sau khi vẫn cứ không có trông coi động tĩnh, liền sở hưu thợ mỏ cũng không nhịn được đi ra tốt đều, hướng về cách đó không xa đình viện nhìn lại, nơi đó ở vạn ma tông đệ tử, gan lớn hướng về đình viện lặng lẽ đi lệnh đến, nằm đoài khe cửa trên nhìn hồi lâu, cũng không có thấy một bóng người, thật giống trong sân không ai, làm sao có khả năng? Không tin chính các ngươi đến xem, kết quả là càng nhiều thợ mỏ hướng về đình viện đi đến, khoảng chừng hỗn loạn thời gian nửa nén hương, tất cả mọi người rốt cục xác định đình viện bên trong vạn ma tông đệ tử biến mất, rồi kết quả là một giây sau, không biết hai hô một tiếng, chạy à? Phân vân, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tên tợ mò bắt đầu chạy tứ tán. Khi bọn họ đều chạy sạch sau khi, một bóng người dần dần hiện lộ ra, không phải người khác chính là Lãnh Lệ, còn Vạn Ma tông đệ tử tối ngày hôm qua đang ngủ toàn bộ bị hắn giết, bao quát cái kia bốn tên lôi hồn cảnh võ giả. Bốn người kia trước sau xem thường hắn, Âm phụng Dương Vi đã sớm muốn làm thịt đối phương, lúc này lạnh cố ý bên trong cảm giác vô cùng khoan khoái Sau nửa cách giờ, hắn đi đến hoa đào đỉnh, bốn phía cũng không một người, hắn lặng lặng đứng ở trong đỉnh, nội tâm thực cũng không bình tĩnh, thầm nghĩ, đối phương không sẽ lừa gạt mình chứ? Có lao cổ tin, hẳn là sẽ không chứ. Lãnh Lệ lo được lọt mất. Hạc Minh chấn, Triệu Sùng chính đang ăn điểm tâm, Diêu Đại vội vội vàng vàng đi vào. Hoàng thượng mới vừa nhận được tin tức, Hạc Minh nguyên thạch khoáng ba vạn thợ mỏ ở buổi sáng thời điểm toàn bộ chạy mất, thuộc hạ đi hỏi thăm một chút, chạy đến thợ mỏ nói vạn ma tông đệ tử toàn bộ biến mất rồi. Diêu Đài nói, từng Triệu Sùng gật gật đầu, biết lãnh lệ đã thành công, ngươi đi Hạc Minh có nhìn, vạn ma tông người có phải là đều chết rồi? Phải. Diêu Đài đáp, không tới nửa cái canh giờ, hắn liền trở về, lôi điệu thể tốc độ kinh người nhanh. Thế nào? Triệu Sùng hỏi, vạn ma tông đệ tử toàn bộ đều chết rồi, đồng thời nên chết rất quỷ dị phản phất là đang ngủ bị người giết chết. Diêu Đài nói, biết rồi, người đi làm đi. Triệu Sùng nói, vâng, hoàng thượng. Diêu Đài không người lui ra. Thời gian một chén trà sau khi, Triệu Sùng cùng vệ mặt ngồi một chiếc xe ngựa rời đi Hạc Minh Trấn. Cách Hoa Đào Đỉnh còn có năm dặm thời điểm. Lệnh lệ nạnh cảm giác được vệ mặt khí tức, nhấc lên tâm để xuống, nói thầm một tiếng, quả nhiên đến, đến rồi. Hơi Quyên, Triệu Sùng xuống xe ngựa, đi vào Hoa Đào Đỉnh. Vệ mặt hẹp theo bên người, một bộ cảnh giác vẻ mặt. Người, ta toàn bộ giết. Lệnh lệ quay đầu nhìn chăm Triệu Sùng nói, ta đã biết rồi. Ngồi xuống, chấm vị ngươi chọc ra chân nguyên cùng tân hồn. Triệu Sùng nói, Lách lệ trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, bởi vì một khi bị Triệu Sùng nguyện lực nhập thể, sự sống chết của hắn liền ở đối phương trong một ý nghĩ. Nếu như ngươi từ chối lời nói, vậy coi như chấm cũng không có vi phạm hứa hẹn. Triệu Sùng nhàn nhạt nói. lãnh lệ cuối cùng than nhẹ một tiếng, hắn đã không có đường lui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trong đỉnh trên băng đá, nói một câu, ta tin ngươi. Triệu Sùng cười cận, không hề nói gì, bởi vì bây giờ đối phương tin cũng đến tin, không tin cũng đến tin. Một giây sau, Hắn đưa tay đặt tại lãnh lệ trên đỉnh đầu, lãnh lệ thân thể trong nháy mắt có phản ứng, phản phất mẹo bị giấu đôi, toàn thân tóc gáy dựng lên, nằm ở một loại công kích trạng thái. Người tốt nhất thả ra chính mình phòng bị, toàn thân tâm tín nhiệm chấm. Nếu không, một khi thần hồn cùng chân nguyên chia lìa thời điểm ra chút ngoài ý muốn. Triệu Sùng nói, lãnh lệ cắn răng, rất muốn đứng dậy rời đi, nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy, mà là toàn bộ căng thẳng thân thể dần dần thanh tĩnh lại, trong lòng không ngừng tự mình thôi miên, ta là một cái người chết, ta là một cái người chết. làm toàn thân hắn thả lỏng không có một tia phòng bị thời điểm, đột nhiên cảm giác một dòng nước cấm từ đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể sau đó vọt vào hắn tự phụ. Sau một cách giờ, Triệu sùng tu tay về, thân thể lay động một chút, trước mắt có chút biến thành màu đen, trên trán buốc lên mồ hôi hột lớn trùng hạt đậu, hắn không nghĩ đến chóc ra thần hồn cùng chân nguyên là như vậy tiêu hao tinh lực, thần hồn của tự mình đều thiếu một chút bị hao tổn, cũng còn tốt cuối cùng thành công. Lúc này lánh lệ, trợn to hai mắt, một bộ vẻ mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện chính mình tu vi biến thành lôi hồn cảnh đỉnh cao, chân nguyên cùng thần hồn hoàn toàn tách ra, không còn là loại kia giữa dung hợp trạng thái, đồng thời còn phát hiện một niềm vui bất ngờ, tuy rằng tu vi hạ, thế nhưng cảnh giới vẫn cứ là phá hư cảnh trạng thái, nói như thế nào đây? Hắn đối với phá hư cảnh đã hoàn toàn lý giải, chỉ có điều tu vi không đủ thôi, nếu không mấy năm, hắn có lòng tin hoàn toàn dung hợp thân hồn cùng chân nguyên, thành là chân chính phá hư cảnh võ giả. Triệu Sùng ngồi ở thạch trên ghế, nói: "Ngươi có thể đi rồi." Lãnh Lệ nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, chắp tay hành lễ, sau đó bóng người loáng một cái, rời đi. Vệ Mặc nhìn Lãnh Lệ rời đi bóng lưng, nhỏ giọng nói với Triệu Sùng: "Hoàng thượng, người này không tốn thời gian dài liền có thể chân chính tiến vào phá hư cảnh, nếu không nô tài hiện tại làm một cái cắt thiết hầu thủ thế." Quên đi, hắn tiến vào phá hư cảnh sau khi Cái thứ nhất đối phó khẳng định là Vạn Ma Tông, lại nói chấm tuy rằng để có lần thứ hai cơ hội, nhưng dù sao có tí vết, mặc dù có thể đi vào phá hư cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa, liền muốn xem duyên phận." Triệu Sùng nói. Cùng ngày, Hạc Minh Nguyên Thạch khoáng Vạn Ma Tông đệ tử bị lãnh lệ toàn bộ giết chết tin tức liền chuyển tới cách nơi này không xa ba cổ đế quốc, ngày thứ hai, ba cổ đế quốc người liền chạy tới Hạc Minh Nguyên Thạch khoáng, tùy theo đem chiếm lĩnh, này dù sao cũng là một cái năm sản 5 triệu khối nguyên thạch siêu cấp đại khoáng, thậm chí còn có cực phẩm nguyên thạch, không có bất kỳ thế lực có thể làm như không thấy. Ở ba cổ đế quốc chiếm lĩnh Hạc Minh khoáng sau khi, một chiếc xe ngựa rời đi Hạc Minh Trấn, vệ mặc lái xe, Triệu Sung ngồi ở trong xe ngựa, hướng về Hạc Minh khoáng phương hướng liếc mắt nhìn, tự lẩm bẩm, một ngày nào đó, cái này siêu cấp đại khoáng sẽ thuộc về sớm. Núi Đan Hà ở ngoài Liên Minh nơi đóng quân, vạn ma tông trưởng môn Âm Chấn cùng ba cổ đế quốc thái thượng Hoàng Nhung Nông đồng thời thu được một cái tin tức. Nhung Nông xem xong bí tin sau khi, lập tức đem ba cổ đế quốc người gọi vào liều lớn, dặn dò một tiếng, lập tức rời đi. Ba cổ đế quốc, mọi người vô cùng nghi hoặc, nhưng đối với Nhung Nông lời nói không dám vi phạm, liền từng người thu thập, chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc nhưng vào lúc này, Âm Chấn mang người chạy tới. Chương 270, giải tán. Nhung Nông, các ngươi chạy đi đâu?" Âm 9 giận dữ hét. Nhung Nông nhìn thấy Âm cấp 9 người, trên mặt đúng là không hề có một chút vẻ kinh hoàng, Vạn Ma tông lợi hại, ba cổ đế quốc cũng không phải giấy, lại nói, lãnh lệ làm phản, giết chết Vạn Ma tông bốn tên lôi hồn cảnh võ giả, này Tiêu Đối Phương trưởng, hắn càng không sợ Âm 9. Âm trưởng môn, dẫn người vây nốt chúng ta ba cổ đế quốc trụ sở, đây là ý gì?" Nhung Nông nhìn chằm chằm Âm 9 nói. "Nhung Nông, đừng giả ngu." Nói xong rồi một khối đánh thần điện, "Ngươi tại sao không giữ lời hứa, sau lưng cắm vào dao?" Âm 9 quát. "Bảy" thứ hắn cũng không muốn hống. Nếu như có thể dứt chết lời nói, sớm động thủ. Trong lòng nghĩ tới nghĩ lui không có niềm tin tất thắng, liền chỉ có thể hô to gọi nhỏ, nhìn có thể hay không lấy liên quân chi danh ngăn chặn nhung nông. Ông Âm trưởng môn, lời này vì sao lại nói thế a? Nhung nông giả ra một mặt hồ đồ vẻ mặt. Hai phe dương cung Bạc kiếm, thanh long tộc, cổ phượng tộc cùng khương thị, cùng với tinh vân tông trưởng môn hồ dương đức đều chạy tới. Nhung nông, chúng ta là không phải nói tốt, thân địa địa bàn dựa vào chính mình bản lĩnh chiếm lĩnh, ai chiếm chính là ai, đúng không? Ông chính nhìn thấy hồ dương đức mọi người chạy tới, lập tức mở miệng nói rằng, đúng vậy. Nhung nông khẽ to mày, Hạc Minh nguyên thạch khoáng là ta vạn ma tông chiếm đoạt, ngươi vì sao phái người chiếm lấy? Ông chính quát, ha ha, nhung nông cười ha ha, nói, ông trưởng môn, ngươi tin tức có phải là có chút lạc hậu? Ta ba cổ đế quốc hoàn toàn chính là có ý của ta. Phi, ông chính phun một bãi nước miếng, ông trưởng môn, các ngươi vạn ma tông lãnh lệ làm phản, đem Hạc Minh khoáng vạn ma tông đệ tử toàn bộ giết sạch rồi, thợ mỏ cũng thả chạy, chính hắn tùy theo chạy mất, dép, ta ba cổ đế quốc nhận được tin tức lập tức phái người đi đến Hạc Minh khoáng tra xét tin tức, đồng thời giúp đỡ các ngươi coi khu nói đến, ông trưởng môn, ngươi nên cảm tạ ta. Nhung Nông nói, ông chín trong lòng cái này hận a, đem lãnh lệ mang mấy và lần, vô cùng hối hận năm đó tại sao không làm thịt đối phương, diệt trừ cái này mầm hoạn. Cảm tạ ngươi, Nhung Nông, loại chuyện hoang đường này lừa gạt ai đó. Ông chín nói, ngươi không tin tưởng, ta liền không có cách nào. Nhung Nông nói, được rồi, ông trưởng môn bình tĩnh đừng nóng, nếu Nhung Minh nói rồi, giúp đỡ các ngươi vạn ma tông tạm thời trông coi, chúng ta trước tiên tiêu diệt thần điện. Hai người các ngươi mới lại ngồi xuống chậm rãi trao đổi. Hồ Dương Đức đi ra điều đình, ông chín cùng Nhung nông cùng tiến vào liếc hắn một cái. Thần điện đại trận biến hóa thất thường, trong thời gian ngắn căn bản không công phá được. Ta quốc hữu sự, đi trước. Nhung Nông nói, sau đó mang thủ hạ rời đi. Chúng ta vạn ma tông cũng đi rồi. Ông chính lập tức dẫn người hướng về Nhung Nông đuổi theo, đánh không nhất định đánh thắng được, nhưng nếu như liền như vậy đem hạc Minh khoáng tặng cho ba cổ đế quốc, trong lòng hắn lại vô cùng không tâm lòng. Ba cổ đế quốc cùng vạn ma tông rời đi, trong nháy mắt để cái này liên minh rời ra phá nát. Buổi tối hôm đó, Thương Thị con cháu một tiếng trưa hàng rời đi. Đến ngày thứ hai, Thanh Long tộc cùng Hòa Phượng tộc cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Hồ Dương Đức một người. Nhìn núi Đan Hà ở ngoài đại trận, cảm giác từng trận choáng vấn đầu, hắn hận a, hận không có thừa thế xông lên đem núi Đan Hà bắt, bỏ qua cơ hội cuối cùng, sau đó mấy thế lực lớn muốn lại lần nữa liên hợp, cơ bản không thể. Xong xuôi, Tinh Vân tông cửu báo không được. Hồ Dương Đức thầm than một tiếng, một giây sau, bóng người loạng một cái rời đi, tự thân hắn ta căn bản không dám lưu lại. Một cái nông trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa chậm chạp khoan thai đi tới, vệ mặc vội vàng xe, Triệu Sung nửa nằm ở trên xe ngựa, một mặt nhàn nhã, lần này đến Hạc Minh trấn dĩ nhiên không đánh mà thắng làm rơi mất Hạc Minh nguyên khoáng, gián tiếp phá hoại Hồ Dương Đức thật vất vả kéo đến Liên Minh quân. Lưu lo Triệu Súng hai chân chéo ngẩng, huyết sáo, rất thích lý. Bên trong ngọn tiên sơn Lý Tông Đạo nhưng là dầu dĩ không vui, vốn là đều chuẩn bị đại chiến một trận, mỗi ngày cùng Giao Long vệ quen thuộc tâm linh chỉ huy thuật, còn muốn rất nhiều ngày mã sao băng giống như Tiểu Chiến Thuật, nghĩ ở thời điểm chiến đấu xuất ra, tuyệt đối không ngờ rằng vạn ma tông người bị lao đại của chính mình giết sạch rồi. Kẻ nhu nhược, kẻ phản bội, tiểu nhân hèn hạ. Lý Tông Đạo đối thiên đối địa đối không khí, mắng to lãnh lệ là một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi nên mang theo tay huyết chiến đến cùng, tại sao muốn làm phản? Tại sao? Hướng mọi người cách khá xa xa, miễn cho gặp thai bay và gió. Lý Tông Đạo là Triệu Sùng bảo bối, ai cũng biết, đánh không được, chửi không được, chỉ có thể né Đâu, ngươi nói Hoàng thượng dùng cách gì, dĩ nhiên để vạn ma Tông Phó trưởng môn làm phản, chà chà, thật không nghĩ ra. Nô Tinh Hòa nói, thiếu nghị luận, cố gắng tu luyện, sau khi trở về, chúng ta sợ là muốn mấy năm đều không tới phiên đi vào. Hướng đoán nói, sau đó bình tĩnh lại tâm tình cổ tu. Liễu lo, Triệu Sùng còn đang huyết xáo, vệ mặt đột nhiên nhận được một cái tin tức, Hoàng thượng, An Quốc Quốc Hoàng, có người nhìn chằm chằm. Ê. Triệu Sùng sững sốt một chút, An Quốc Quốc Nguyên Thạch Khoáng cũng là trăm vạn cấp, bị người nhìn chằm chằm rất bình thường, chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh. Ai nhìn chằm chằm? Hắn hỏi. Khương ra một cái chi nhánh, bọn họ nhìn chằm chằm phía Đông Nguyên thuộc về Tinh Vân Tông địa bàn. Vệ Mạc nói, thương ra cái này chi nhánh cụ thể tư liệu. Triệu Sùng hỏi, tạm thời vẫn không có thu thập đủ. Vệ Mạc hồi đáp, để Nguyệt Ảnh tăng nhanh tốc độ, biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận chém thắng. Triệu Sùng nói, vâng, Hoàng thượng, hiện. Bởi vì liên minh giải tán, làm cho cả Trung Nguyên đại lục tranh đấu càng thêm kịch liệt. Có điều Tinh Vân tông diệt vong lại làm cho Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc dung chuyển dần dần yên ổn. Linh Phong quốc quốc vương ra sân khấu mấy cái huệ dân chính sách, cứ thế mà trưởng không lấy quốc thế, Thiên Anh quốc thì bị ba cỗ thế lực chiếm lấy, một luồng là Thiên Anh quốc vương thất, mặt khác hai cổ là nghĩa quân, hình thành ba bên cân bằng tư thế. Theo Linh Phong quốc cùng Thiên Anh quốc quy mô lớn chém giết chậm rãi kết thúc, chạy vào an quốc quốc dân chạy nạn dần dần thiếu, đồng thời từ càng xa xăm đến dân chạy nạn cũng bị Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc ngăn cản, rất có đại nạn sát bên dưới, các quốc gia bách tính đều ở rất có giảm thiểu. Linh Phong quốc đã phái 5 vạn đại quân đóng quân đến biên cảnh. Cấm chỉ trong nước Bách tính lại chạy vào An Quốc quốc. Thiên Anh quốc tuy rằng vẫn cứ nội chiến, nhưng tới gần An Quốc quốc bên này nghĩa quân cũng bắt đầu giữ lại dân chạy nạn. Triệu Sung trở lại chiếu thành sau khi, Ma Hiểu, Trần Bì, Lý Tử Linh cùng đoàn phi sinh chiến tư liền đưa đến trước mặt hắn. Mẫn tận trung vội vàng dân sinh, Triệu Sung không thể làm gì khác hơn là đem Hứa Lương một người gọi vào hoàng cung. "Quân sư, Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc cũng đã bắt đầu ngăn cản Bách tính tiến vào chúng ta địa bàn, đồng thời Linh Phong quốc còn phái 5 vạn đại quân đóng quân ở biên cảnh, ngươi nói phải làm gì?" Triệu Sùng hỏi. Hoàng thượng Thần xem qua nguyện ảnh thu thập trở về các loại tin tức, Linh Phong quốc có vài tên lôi hồn cảnh cao thủ, mấy trăm tên hóa linh cảnh trở lên cao thủ, chút thực lực này căn bản đối với chúng ta không tạo được uy hiếp gì, bất kỳ một nhánh đại quân cũng có thể đem bọn họ đánh đổ." Hứa Lương nói. "Ý của ngươi là tấn công?" Triệu Súng hỏi. Hứa Lương lắc lắc đầu, nói, "Hoàn thượng, thần ý tứ là, bọn họ không đáng để lo, Linh Phong cùng Thiên Anh thổ địa lúc nào muốn nắm cũng có thể, chỉ cần xem một thời cơ." "Thời cơ?" "Đúng, Hoàn thượng, chúng ta hiện tại chiếm an quốc không có vấn đề gì." Hắn thế lực lớn nhiều nhất cho rằng là thay đổi triều đại, nếu là chúng ta lập tức nhất thống ba quốc gia, địa bàn trở nên đủ lớn lợi nói, khả năng gây nên những thế lực này chú ý, đến thời điểm liền phi phức. Hứa Lương nói, đạo lý chấm đều hiểu, chỉ có điều căn cứ tin cậy tin tức, thương ra một cái chi nhánh cũng coi trọng trung nguyên đại lục phía đông vùng đất này, không tốn thời gian giải khả năng liền sẽ đông tiến vào, chúng ta có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Triệu Súng hỏi. Chuyện này, để thần ngẫm lại. Hứa Lương lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Chương 271, kéo dài thời gian. Quý Minh Thiết Nưu cùng các cận sơn mang theo 2000 dao long vệ tiến vào Thiên Anh quốc, tất cả mọi người đều sử dụng ẩn tức thuật, để chính mình tu vi xem ra là hóa linh cùng đoàn quốc cảnh. Bọn họ một trận chiến liền giết chết tới gần an cấp quốc, quốc nghĩa quân, sau trận chiến thu nạp người của đối phương mã, tự lập là vương, đồng thời tự phong vị là trấn đông vương, trấn tây vương cùng trấn bắc vương. Đóng quân ở bên cảnh mã hiếu vô cùng không rõ, nếu là muốn tấn công lời nói, hắn nửa tháng là có thể xuất hùng bi quân san bằng thiên anh quốc. Phiên muộn quy phiên muộn, nhưng hắn cũng không dám nghi vấn Triệu Sùng quyết định, chỉ có thể giữ nghiêm bên cảnh. Đóng quân ở Linh Phong quốc chuẩn bị cũng là nghi hoặc không rõ, chí ít Tiên Anh quốc bên kia có hành động. Linh Phong Quốc bên này hắn được chỉ lệnh là án binh bất động. Núi Nhị Long, Quý Minh đang theo Thiết Nưu, cắt cận sơn một khối rượu. Các ngươi nói, hoàng thượng đến cùng có ý gì? Để chúng ta giảm bạo nghĩa quân." Thiên Nưu vừa uống rượu một bên gieo lên. Nghe nói Thương gia một cái chi nhánh nhìn chằm chằm vùng đất này. Quý Minh nói: "Thương gia tính là thứ gì? Chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, vùng đất này cũng là chúng ta Thiên Vũ đế quốc, thì tới miệng há có thể tặng cho người khác." Thiết Nưu gieo lên. "Thương gia nhưng là cổ lão gia tộc, truyền thừa hơn vạn năm, thuộc về cổ tộc, thực lực không thể khinh thường a, nếu là có thượng tam cảnh võ giả đến đây, ngươi có thể chống đối." Các cận sơn uống một hấp rượu nói, Thượng Tam Cảnh làm sao? Lấy ba người chúng ta lực lượng, hơn nữa hai ngàn dao long vệ, sao phải sợ một tên Thượng Tam Cảnh võ giả? Thiên Nhu nói, cũng không phải sợ, nhưng nhất định sẽ có lượng lớn tử thương. Trong tay chúng ta này hai ngàn dao long vệ mỗi người đều là hoàng trực tỷ mỹ bồi dưỡng, không tới thời khắc cuối cùng, há có thể nhẹ chết? Quý Minh nói, Thiên Nhu ăn một miếng thì nói, tổng quản phá cảnh nên không xa. Diệp Tử cũng càng ngày càng xuất trận, đánh giá từ lâu tìm thấy Thượng Tam Cảnh ở cửa. Hoàng thượng để chúng ta giả trang nghĩa quân đơn giản là kéo dài thời gian, chờ tổng quản cùng Diệp Tử cô nương tiến vào Thượng Tam Cảnh. Chúng ta cũng là có tranh cấp thiên hạ tư cách, hiện tại mà, dùng hoàng thượng lại nói, muốn hèn mọn phát rủ. Quý Minh nói, Thượng Tam Cảnh, thật ngóng chồng a Cắt cận sơn nói, tiểu các tử, đừng nóng nổi chờ tổng quản tiến vào Thượng Tam Cảnh, nhất định sẽ cho chúng ta chỉ sáng tỏ con đường, nếu như có thể lại tiến vào Tiên Sơn Càng Nộ, đánh giá trong vòng 10 năm, ngươi chúng ta cũng có cơ hội dò xét Thượng Tam Cảnh. Quý Minh nói, Khương Sương mang theo 300 Khương gia con cháu tiến vào Thiên Anh Quốc. Khương gia sinh sôi vào năm, chi nhánh rất nhiều. Bọn họ này một nhánh vẫn không có gia thượng tam cảnh đại nhân vật, vì lẽ đó ở Khương gia quyền sở hữu được tài nguyên càng ngày càng ít, càng thêm không cách nào bồi dưỡng tộc hạ cơ đệ. Khương Sương là này một nhánh tộc trưởng, khi biết Tinh Vân tông diện sau khi, tìm tới đại tộc trưởng, thỉnh cầu đến phía Đông Tam quốc khu vực đặt chân. Lần này hắn đem chi nhánh tinh nhuệ đều mang ra ngoài, thêm vào hắn tổng cộng 5 tên lôi hồn cảnh võ giả, 23 tên kim quang cảnh võ giả, những người còn lại thấp nhất tu vi đều là nhập đạo cảnh, tuy là Khương gia chi nhánh, nhưng phần này sức mạnh đặt ở bên ngoài là một ít bên trong nhóm thế lực không thể so bì, nếu là có người đột phá thượng tam cảnh, trong nháy mắt có thể chen thăng một nhóm thế lực. Khương Sương là một, một người có dạ tâm, kế hoạch của hắn là trước tiên chiếm Linh Tinh Vân Tông địa bàn, cuối cùng chiếm Linh Tinh Vân Sơn tu luyện bảo địa, lời nói như vậy, hắn liền có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng thượng tam cảnh võ giả, có thể phát triển mấy đời sau khi, là có thể cùng bọn tộc đứng ngang hàng, không cần tiếp tục phải bị người khinh thường. Khương Sương dẫn người tiến quân thần tốc tiến vào Thiên Anh quốc kinh thành hoàng cung, giết vài tên không có mắt người, liền để Thiên Anh quốc hoàng thất khuất phục. Mấy ngày sau, hắn dẫn người lại giết hướng về hồ đen trại, không nói hai lời, đem nhóm này nghĩa quân đầu mục lớn nhỏ mấy trăm người toàn bộ giết, tùy theo toàn bộ nghĩa quân bắt đầu tan vỡ, Thiên Anh quốc quan binh theo đuôi sau trùng quanh bắt giết núi nhị long vài tên hổ đen trại nghĩa quân chính quỷ ở trong đại sảnh tự thuật mấy ngày trước tao nộ quan quân không biết từ nơi nào mời đến cao thủ hơn trăm người đạp không tiến vào hổ đen trại chúng ta đại đương ra đại tông sư cảnh lại bị người một trường đánh chết sau đó toàn bộ trại đều bị giết sạch tầng dưới chốt binh sĩ bởi vì đều ở tại dưới chân núi mới có thể chạy trốn có điều sau đó liền bị quan binh theo đuôi truy sát đối phương cái gì tu vi quý minh hỏi vài tên sợ mất mật nghĩa quân lắc lắc đầu không biết quý minh vất vơ tay để mấy người xuống xem ra là người nhà họ khương đến rồi tới thật đúng lúc ta chính cả người nữa đây thiên nhu nói. Ba người chính trò chuyện đây, một tên giao long vệ bước nhanh đi vào, đem một cái ống trúc đưa tới Quý Minh trước mặt, đội trưởng, hoàng thượng làm người đưa tới. Quý Minh tiếp nhận ống trúc, khiến người ta xuống, lúc này mới mở ra ống trúc, từ giữa một bên lấy ra một tờ quân chỉ, sau khi xem, đưa cho Thiết Nưu. Hoàng thượng nói, theo nguyện ảnh cha xét, khương ra cái này chi nhánh có lôi hồn cảnh năm người, để chúng ta cẩn thận ứng phó. Quý Minh nói, "Ừ, mới chỉ là năm người, ta lão Nưu bao ba cái, hai người các ngươi một người một cái." Thiết Nưu lớn tiếng reo lên. "Hai hàng, ngươi coi chính mình là tổng quản a, dựa vào cái gì một người bao ba cái?" Cắt cận sân nói: "Tiểu Các tử, không phục đúng không? Đến, chúng ta luyện một chút." Hút. "Sợ ngươi." "Được rồi." Quý Minh quát lạnh một tiếng nói: "Hoàng thượng không cho chúng ta cứng đối cứng, nếu cưỡng gia nghị thông suốt quá Thiên Anh quốc hoàng thất khống chế toàn quốc, chúng ta trước hết diệt Thiên Anh quốc hoàng thất, làm cho cả nước nhà càng thêm hỗn loạn." Liên buổi tối hôm đó, Quý Minh mọi người mang theo 2000 dao long vệ lặng lẽ rời đi núi Nhị Long, chỉ để lại một đám chân chính nghĩa quân. Ngay kế, những nghĩa quân này phát hiện Quý Minh mọi người không gặp, hơn nữa nghe nói hổ đèn trại tao ngộ, liền giải tán lập tức. Khương Sương bởi vì phải phối hợp quan binh truy quét, vì lẽ đó tốc độ tiến lên cũng không quá nhanh, sau 5 ngày vừa mới đến núi Nhị Long, lại phát hiện nơi này người đã đi sạch không. Một đám không đủ tư cách nông dân thôi, các ngươi dĩ nhiên cũng tiêu diệt không được, thực sự là rất rủi. Khương gia con cháu đối với theo ở phía sau Thiên Anh quốc quan binh chào Phùng nói, Thiên Anh quốc quan binh cơ bản đều là đoán quốc cảnh, sĩ quan cũng chỉ là hóa linh cảnh, theo người ta Khương gia con cháu căn bản không thể giống nhau, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong lòng phẫn hận, cũng không dám lên tiếng phản bác. Ngay vào lúc này, đột nhiên xa xa có khoái mã chạy nhanh đến, cũng mơ hồ truyền đến la lên tiếng. Kinh thành bị tập kích, Hoàng thượng bị giết. Cái gì? Không chỉ bọn quan binh khiếp sợ, Khương Sương càng là khiếp sợ. Một giây sau, hắn lập tức mang theo tộc nhân hướng về Thiên Anh Quốc kinh thành chạy đi. Khi bọn họ trở lại kinh thành sau khi phát hiện toàn bộ hoàng cung đều bị đốt cháy thành cát bã, vốn là Thiên Anh quốc là thế ba chân bạc, hiện tại nhưng là càng thêm hỗn loạn. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Có người đối với Khương Sương do hỏi. Khương Sương cao mày, chúng ta không thể lãng phí quá nhiều tinh lực. Tình huống như thế, không có mấy năm khẳng định yên ổn không tới. Tộc trưởng, nếu không chúng ta đi Linh Phong quốc đi, chỉ cần khống chế Linh Phong quốc Hoàng thất liền có thể. Có người đề nghị. Khương Sương rất không cam tâm, nhưng lại không có biện pháp khác, đi, đi Linh Phong Quốc. Tộc trưởng, nếu không ta mang vài tên tộc nhân lưu lại đem tình huống điều tra rõ ràng, đến cùng là cái nào phe thế lực cùng chúng ta đối nghịch, Thiên Anh Quốc hoàng thất nhưng là có vài tên đại tông sư cảnh võ giả." Một tên tộc nhân nói. "Cũng tốt." Khương Sương gật đầu đáp. Chương 272, trộn gà không xong. Linh Phong Quốc kinh thành. Trong hoàng thất hoàng đế ngồi ở long Y run rẩy run. Bên ngoài ngự lâm quân đang cùng Khương Sương mọi người chém giết, có điều căn bản đánh bất quá đối phương, tiếng la giết càng ngày càng gần. "Nhanh, nhanh đi xin mời Nguyên Hoàng, Thúc. hoàng thượng la lớn. Hắn tiếng nói vừa ra, một cái bóng đen xuất hiện ở bên người, mặt ngoài thân thể còn có từng kia từng kia xóm xét. Nguyên Hoàng Cúc, Tạc Nhân xâm lấn hoàng cung, bọn họ muốn đem chúng ta toàn bộ nguyên nhà hoàng tộc giết chết. Hoàng thượng nơm nớp lo sợ nói. Nguyên Quang Tế không nói gì, thậm chí trên mặt đều không lộ vẻ gì, từng bước từng bước hướng về bên ngoài hoàng cung vừa đi đi. Lúc này bên ngoài hoàng cung một bên trên quảng trường đã chết rồi hơn vạn người, hơn một vạn ngự lâm quân chỉ còn giữ lại hơn một ngàn người, ở hai tên lôi hồn cảnh võ giả dẫn dắt đi chính đang liều chết chống lại. Cương Cương mang theo ba trăm tộc nhân, vốn là cho rằng gặp xem Thiên Anh Quốc một khối làm cho đối phương rất nhanh khuất phục, tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Phong Quốc Hoàng thất chẳng những có lôi hồn cảnh võ giả, cũng không có thiếu Quy Nguyên cảnh cùng Kim Quang cảnh võ giả, đồng thời chống lại Ngự Lâm quân thấp nhất tu vi cũng là Hóa Linh cảnh. Nguyên Dũng, Nguyên Lương dẫn người lui về phía sau. Nguyên Quang Tế hét lớn một tiếng. Bảy. Vâng, Hoàng thúc. Nguyên Dũng, Nguyên Lương hai tên lôi hồn cảnh võ giả lập tức mang theo còn lại hơn một Ngự Lâm quân hướng lùi về sau đi. Nguyên Quang Tế lúc này cả người tỏa ra khí tức căm lãnh. Các ngươi là ai? Ta Linh Phong quốc mấy đợi người không ngừng cố gắng tức góp lên hơn một vạn ngự lâm quân lại bị các ngươi giết. À à. Nguyên Quang Tế trên người chân khí nổi khủng, đồng thời bùm bùm toàn thân bao phủ tiến vào trong xâm xét. Linh Phong quốc cùng An Cốc quốc, quốc cùng Thiên Anh quốc không giống, mấy trăm năm qua vẫn muốn thoát khỏi Tinh Vân tông khống chế, liền tập mấy đời người lực lượng, không ngừng từ toàn quốc chọn lựa thiên tài trong bóng tối bồi dưỡng, tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực, đến ngày hôm nay mới bồi dưỡng được hơn một vạn ngự lâm quân, tuyệt đối không ngờ rằng, bị người giết đến chỉ còn dư lại hơn một ngàn người. Tộc trưởng không được, người này khí tức vượt qua lôi hồn cảnh. Một tên tộc nhân kinh hoàng nói với Khương Sương. Khương Sương vẻ mặt có một tia nghiêm nghị, nói: "Lùi." giết người liền chạy đều chết đi cho ta. Nguyên Quang Tế hét lớn một tiếng, một giây sau bóng người của hắn hóa thành một đạo tia chớp hướng về khương xương giết đi. các ngươi chuyện. Khương Sương hét lớn một tiếng, trong lòng biết mình bị khóa chặt, đem phía sau lưng tặng cho đối phương càng thêm nguy hiểm, liền xoay người một trường đánh ra. ầm. phấp. hắn tại chỗ thổ huyết bị đánh bay ra ngoài, không đỡ lấy Nguyên Quang Tế một chiều. tộc trưởng. hai người chúng ta ngăn trở đối phương, các ngươi mang tộc trưởng rời đi. hai tên lôi hồn cảnh tộc nhân hét lớn một tiếng, sau đó phấn đấu bên mình hướng về Nguyên Quang Tế phóng đi. rầm rầm. Nguyên Quang Đế phá hư cảnh tu vi căn bản vẫn không có vững chắc, hai người liều mạng dĩ nhiên đem ngăn trở chốc lát. Vèo vèo vèo. Khương thị hơn 300 tộc nhân mang theo Khương Xương dĩ nhiên chạy mau cách hoàng cung. Truy. Nguyên Lương cùng Nguyên Dũng lập tức mang theo hơn 1000 ngự lâm quân truy kích. Ngươi mang tộc trưởng rời đi, ta mang 100 tộc nhân ngăn trở bọn họ. Người thứ ba lôi hồn cảnh tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó mang theo 100 tên thấp tu vi tộc nhân xoay người đoàn hậu. Còn lại tên cuối cùng lôi hồn cảnh tộc nhân cũng lấy Khương Xương hướng về bên ngoài hoàng cung đi vội vã, phía sau còn theo 200 danh tộc người. Các cận sơn vẫn vĩ theo bọn họ tiến vào Linh Phong Quốc lúc này chính dấu ở hoàng cung chính cổng bắc thành trên mái nhà nhìn cả người sấm xét nguyên quan tể thâm giận mình cha cha linh phong quốc tàng long ngọa hồ a vẫn còn có phá hư cảnh cao thủ có điều nhìn dáng dấp cảnh giới căn bản bất ổn đối với sức mạnh đất trời lý giải thật giống đều không tổng quan cao đánh giá không biết lấy cái gì ngoại lực mạnh mẽ tăng lên tu vi hắn còn thật không có đoán sai nguyên quan tể tiến vào cổ chiến trường lôi vực sau đó sống sót đi ra vốn là nếu là bế quan tìm hiểu mấy năm khẳng định có thể viên mãn tiến vào phá hư cảnh đáng tiếc đụng tới khương xương mọi người sầm hoàng cung bị ép xuất quan hơi quỳnh ánh mắt của hắn từ trên người nguyên quan thế rời rơi xuống bị tộc nhân vác ở phía sau khương sương trên người, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới một câu cơ hội trời cho. một giây sau hắn bóng người loáng một cái biến mất rồi. các cận sơn vốn là một tên thích khách, năm đó vẫn là vạn hoa đại lục đệ nhất thích khách, chỉ có điều đi theo triệu sùng bên người hơn 10 năm, tất cả mọi người đều quên mất hắn trước đây thân phận. hoàng cung cuối cùng một đạo tường thành, chỉ cần vượt qua đến liền có thể chạy đi. đột nhiên một luồng ánh kiếm ở khương thị tộc nhân trong mắt xẹt qua. bảo vệ tộc trưởng. phúc có lấy khương xương tên kia lôi hồn cảnh tộc nhân dĩ nhiên ở thế ngàn cần treo sợi tóc, thân thể xoay chuyển, cắt cận sơn phải giết một kiếm, vốn là là đâm vào khương xương hậu tâm, lúc này lại đâm vào người này ngực. đồng thời đối phương đưa tay tóm chặt lấy hàn kiếm, căn bản không để ý đẩy tay máu tươi. lập tức mang tộc trưởng rời đi. phải, người khác dĩ nhiên không có để ý tới cắt cận sơn, mang tới khương xương leo tường mà ra. cắt cận sơn một cước đem trước mắt nam tử đá văng ra, đang chuẩn bị truy, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một luồng sắt cơ, quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên quang tế đã đánh chết dương thị hai tên lôi hồn cảnh võ giả, chính đuổi lại đây cắt cận sơn thầm mắng một câu, bóng người loáng một cái, vượt qua tường thành biến mất không còn tâm hơi. có điều hắn rất nhanh phát hiện nguyên quang tế không đuổi theo khương thị tục nhân, mà là ở phía sau chui hắn. cắt cận sơn trong lòng một trận mắng to, cũng còn tốt tốc độ của hắn vốn là nhanh, thời gian nửa nén hương sau khi đem nguyên quang tế cho bỏ rơi. não tản. ngồi ở một thân cây quan trên cắt thì cận sơn miệng lớn hô hấp, đồng thời vừa mang đối phương. nghỉ ngơi một hồi, hắn đứng dậy bắt đầu ở hoàng thành chu vi tìm kiếm khương thị tục nhân tam tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì, chạm vạn thời điểm, nhìn phía xa linh phong quốc hoàng cung, suy nghĩ một chút, cuối cùng không có lại đi. Đối với Nguyên Quang Tê hắn vẫn có chút kiên kỵ. Sau một ngày, hắn trở lại Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc chỗ giao giới một mảnh rừng rậm, nhìn thấy Quý Minh cùng Thiết Nhu, cùng với 2000 giao Long vệ. "Tiểu Cát Tử, làm sao mới trở về?" Thiết Nhu do hỏi, "Linh Phong quốc hoàng thất bị khống chế sao?" "Khống chế Linh Phong quốc hoàng thất." "Kương gia lần này xem như là ngã xuống." Các cận sơn nói, "Ngã xuống? Xảy ra chuyện gì? Nói nhanh lên." Thiết Nhu một mặt bắt quái vẻ mặt, "Linh Phong quốc hoàng thất có chuẩn phá hư cảnh võ giả." Cát Cận Sơn đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng vô cùng đáng tiếc nói, ta cái kia một kiếm vốn là phải giết, không nghĩ đến Khương gia tộc người như vậy không tiếp sinh tử bảo vệ bọn họ tộc trưởng, thực sự là đáng tiếc. Làm thịt một tên Khương gia lôi hồn cảnh võ giả, cũng không thiệt thòi. Quý Minh nói, "Tiểu Cát Tử, Linh Phong quốc tên kia chuẩn phá hư cảnh võ giả tại sao cuối cùng truy ngươi?" Thiết Nữu hỏi. "Ta làm sao biết?" Một cái não tản lúc đó nếu như hắn đuổi theo người của Khương gia, đánh giá còn lại hơn 200 Khương gia con cháu có thể sống rời đi không mấy cái." Cắt Cận Sơn nói. Một mảnh hoang vu trong hẻm núi, Khương Xương trầm rãi mở mắt ra. Hắn phát hiện bên người chỉ còn dư lại hơn 200 tộc nhân, đồng thời bốn tên lôi hồn cảnh tộc nhân đều không gặp. Tộc trưởng ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Một tên kim quang cảnh tộc nhân kích động nói: Mọi người trốn ra được sao? Khương Sương hỏi. Chu Vi tộc nhân đều cúi đầu trầm mặc. Hỏi các ngươi nói đây? Khắc khắc. Khương Sương một kích động hò ra huyết. Tộc trưởng, bọn họ, bọn họ. Vài tên kim quang cảnh tộc nhân đứt quăng đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Khương Sương phủ một tiếng lại lần nữa phun máu, sau đó ngửa đầu ngã xuống. Khi hắn lại lần nữa khi tỉnh táo, đã trở lại khương gia đất tổ bọn họ này chi tộc nhân bởi vì mấy đời chưa từng sinh ra thượng tam cảnh võ giả vì lẽ đó nằm ở đất tổ biên giới một cái làng nhỏ tài nguyên tu luyện đặc biệt thiếu hụt khi hắn tỉnh lại hai cái canh giờ sau khi một tên lôi hồn cảnh nam tử đi vào liếc khương xương một ánh mắt trong đôi mắt lộ ra ánh mắt chảo phúng khương xương đây là đại tộc trưởng để ta đưa cho ngươi bách thương đan đại tộc trưởng nói rồi sau đó đàng hoàng ở lại trong thôn đừng đi ra ngoài trò khương ra mất mặt khương xương nắm chặt nắm đấm một tiếng chưa hàng chưa qua tay chỉ đã bị nắm đến trắng bệnh xương ở chít chít vọng chương 273 đồ thành chi tàn nhẫn Triệu Sùng trước sau chân thu được nguyệt ảnh cùng quý minh truyền về tin tức, sau khi xem xong, hắn khẽ những mày, trong miệng tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn biết, linh phong quốc lợi hại như vậy, hơn một vạn ngự lâm quân thấp nhất tu vi hóa linh, kim quang cảnh có mười mấy người, lôi hồn cảnh cũng có hai người, vẫn còn có chuẩn phá hư cảnh võ giả, nhờ có không có tấn công linh phong quốc, linh phong quốc hoàng thất hỏa nguyên, cổ chiến trường thời điểm nguyên quang tế lẽ nào cũng là thành viên hoàng thất. Triệu Sùng âm thầm suy nghĩ, quên đi, mặc kệ nó, ngược lại chính mình hiện tại không dự định tiếp tục mở rộng. Triệu Sùng để nguyệt ảnh đem linh phong quốc sự tình tìm hiểu rõ ràng, tốt nhất tra được chuẩn phá hư cảnh người là ai. Sau đó liền không còn để ý tới. Khương gia. Đại tộc trưởng Khương Khải Thiên tính tọa ở một cái trên ghế thái sư, hơi lim dí mắt, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, "Người đến." "Đại tộc trưởng." Lập tức một ông già không người đi vào, "Có dặn dò gì? Gọi Văn Nguyệt lại đây." Khương Khải Thiên nói. "Phải." Ông lão một mực cung kính không người rời đi. Khoảng chừng thời gian một chén trà, một tên hạ y nữ nhân đi vào phòng, "Đại tộc trưởng, đi một chuyến Linh Phong quốc, Khương xương sự sống chết của bọn họ chuyện nhỏ, nhưng Khương gia mặt mũi chưa lớn." Khương Khải Thiên nói. "Vâng, đại tộc trưởng." Hạ y nữ nhân đáp sau đó biến mất không còn tăm hơi, linh phong quốc hoàng cung, nguyên quang tế đang cùng hoàng thượng đối thoại, hoàng thượng vẫn là mau chóng rời khỏi đi, đối phương là người của khương gia, nguyên quang tế nói, khương gia không phải vẫn ở trung nguyên đại lục phía tây sao, làm sao đột nhiên đi đến chúng ta phía đông, không biết, nguyên quang tế lắc lắc đầu nói, đối phương là khương gia một cái tiểu chi nhánh, đánh giá là muốn di chuyển đến bên này, lần này chúng ta tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ cũng không khá hơn chút nào, bốn tên lôi hồn cảnh võ giả toàn bộ chết rồi, tộc trưởng bị thương nặng, hiện tại nên đã trốn về khương gia, đánh giá khương gia sẽ không giảng hòa, đáng ghét rõ ràng là bọn họ nghĩ đến xâm chiếm chúng ta thổ địa, khó nói sao không phản kháng. Hoàng thượng, nhược lục cường thực, đi nhanh đi. Nguyên Quang Tế thúc giục, hắn biết Hoàng thượng không muốn rời đi kinh thành, càng không muốn trốn vào trong ngọn núi, nhưng hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, nếu là lại đi chậm, rất khả năng Linh Phong Quốc hoàng thất liền xong đời. vốn là năm ngày trước hắn liền kiến nghị lập tức rời đi, nhưng từ Hoàng thượng đến hậu cung nương nương lại tới văn võ đại thần, không có người nào đồng ý, các loại mang theo may mắn tâm lý, mãi đến tận ngày hôm nay, Nguyên Quang Tế vừa đấm vừa xoa mới để Hoàng thượng, Thái hậu nhà ra chuẩn bị chuyển đến rừng sâu núi thẳm, nhưng là chuyển thời điểm dĩ nhiên điều này cũng muốn mang vậy cũng muốn mang, cứ thế mà thời gian hai ngày không có thu thập xong muốn mang đồ vật, nguyên quang tế có chút phát điên, muốn mang theo hoàng thượng rời đi trước, chỉ ít đem hơn 1.000 ngàn ngự lâm quân cùng hoàng thượng bảo vệ, người khác mặc dù ra điểm vấn đề, sau đó phục quốc chính là, nhưng là hoàng thượng lúc này lại do dự, hoàng thúc, đều nhiều ngày như vậy, thương gian nếu như muốn tới lời nói, nên sớm đến đi, có phải là ngươi quá sốt sáng? nghe lời này, nguyên quang tế có loại muốn đập đầu vào tường kích động, hoàng thượng vinh hoa phú quý đều là vật ngoại thân, một khi mạng nhỏ không còn, hết thảy đều không có, hoàng thúc, hoàng thượng mới vừa muốn nói chuyện. Nguyên Quang Tế bỗng nhiên quay đầu hướng về xa xa nhìn tới, đừng lên tiếng. Làm sao? Đi không được. Nguyên Quang Tế thở dài một tiếng, trong lòng cái này hận à, nhìn một chút trước mắt hoàng chất, cũng chính là Linh Phong Quốc hiện nay hoàng thượng, cười thảm một hồi. Sau đó bóng người loáng một cái không gặp. Sau một ngày, Triệu Sùng thu được nguyệt ảnh tin tức. Ta đi, Linh Phong Quốc hoàng thất liền như thế không còn. Khương gia thật là tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc ga, liền hai đồng đều không có gươm tha. Nhìn nguyệt ảnh truyền về tin tức, Triệu Sùng một mặt giận cũng còn tốt chấm để quý minh mọi người biết điều, không có bại lộ thân phận. Tinh Nhi, cho quý minh mọi người truyền lệnh, cần phải biết điều. Tạm thời không cần có bất kỳ hành động, thương gia lần này người đến 8 phần 10 là chân chính phá hư cảnh võ giả. Hơi huynh, Triệu Sùng đem Tinh Nhi gọi đi vào để truyền lệnh. Vâng, hoàng thượng. Linh Phong Quốc biên cảnh trong rừng rậm, Quý Minh nhận được Triệu Sùng mệnh lệnh, đêm đó liền phái ra thám báo đội cùng trạm gác. Vì để người vạn nhất, thám báo đội cùng trạm gác đều là đứng đầu nhất mười mấy tiểu tổ. Thường Đoá mang theo đuổi Dũng cùng nô Tinh Hỏa hai người ở 10 dặm ở ngoài một cái điểm gác, nơi này vô cùng ẩn nấp, đồng thời tầm nhìn cũng rất tốt. Sắc trời dần dần tối lại, ba người ở gầm lương khô cùng tìm mối, tuy nhiên đã kim quang cảnh nhưng cũng không có thoát ly người phạm chủ vẫn cứ cần ăn uống cùng đi ngủ chỉ có đến thượng tam cảnh mới có thể dài thời gian đích gốc thương gia quá tàn nhẫn liên linh phong quốc hoàng thất hải đồng đều giết hầu như toàn bộ kinh thành người đều bị diệt rồi nô tinh hỏa nói đó là giết cho người trong thiên hạ xem thương gia mặt mũi lớn như trời Bùi dũng nói thí không phải truyền thừa hơn vạn năm có gì đặc biệt chờ tổng quản cùng diệp tử cô nương tiến vào thượng tam cảnh chúng ta là có thể ở trung nguyên đại lục nên ngang mà đi nô tinh hỏa nói phá hư cảnh mặt trên còn có hai cảnh hoàng thượng tại sao để chúng ta biết điều hướng đoan nói tại sao Bùi dũng cùng nô tinh hỏa hướng về nàng nhìn lại bởi vì chúng ta tu vi quá thấp nếu là chúng ta đều có thể đi vào thượng tam cảnh hoàng thượng còn cần giống như bây giờ bất tức sao hướng đoan nói tê Lô tinh hỏa sườn suốt một chút nói Đầu, chúng ta mới mới vừa tiến vào lôi hồn cảnh thượng tam cảnh sợ là còn cần rất lâu ta đều không biết chính mình đời này có không có hy vọng đúng đấy dù sao lấy tổng quản thiên tư thật giống tiến vào thượng tam cảnh đều không đúng như vậy dễ dàng đùi dũng phụ hoan nói hướng đoán mạnh mẽ chừng hai người hoặc bọn họ một ánh mắt nói có chút chí khí có được hay không Hoàng thượng ở trên người chúng ta bỏ ra bao nhiêu tài lực, vật lực cùng tinh lực, chúng ta muốn không chịu thua kẻ mà? Ta cũng muốn tranh khí, nhưng thiên tư không cho phép. Nô Tinh hỏa nhỏ giọng thầm thì nói, một giây sau, bỗng một tiếng, đầu của hắn đã trúng một cái tát. Ba người chính nào đây, đột nhiên hướng đóa vẻ mặt biến đổi, làm một cái cái ra giấu im lặng, tiếp theo hướng về xa xa chỉ chỉ. Một điểm đen ra hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, nếu như không phải bọn họ tu vi đầy đủ cao, ở trong màn đêm căn bản không thể phát hiện. Này người thật giống như bị thương. Đùi Dũng nói, mau nhìn, hắn ngã chung váo. Nô Tinh hỏa nói. Bóng đen ở cách bọn họ khoảng chừng 800m ở ngoài thẳng tắp ngã trồng vó. Tất cả chớ động, đối phương chân khí gợn sóng hỗn loạn, nhưng cường độ chân khí nhưng rất cao, cẩn thận có trò lửa. Hướng Đoá nói. Bùi Dũng cùng nô Tinh Hỏa hai người gật gật đầu. Ba người lặng lặng nhìn chằm chằm 800m ở ngoài bóng người, đối phương thật giống thật đến xuất hôn mê bất tỉnh, nằm trên đất không nhúc nhích. Một phút sau khi, Hướng Đoá nhỏ giọng nói với Bùi Dũng, đi báo cáo Quý Minh đội trưởng. Ừm. Bùi Dũng gật gật đầu, sau đó không người chậm rãi hướng sau chạy đi. Rất nhanh Quý Minh cùng Thiết Ngưu chạy tới. Tình huống thế nào? Quý Minh hỏi. Đội trưởng Phía trước bóng người kia, nằm nơi đó đã có nửa nén hương thời gian, không biết là giả ngất hay là thật ngất, chân khí có chút hỗn loạn, hẳn là bị thương, nhưng nội tâm cảm giác được một tia nguy hiểm, sợ đối phương dở trò lừa bịp. Hướng đoán nói, Quý Minh lộ ra tán thưởng ánh mắt, sau đó đối với Thiết Nưu chào hỏi, "Chúng ta đi qua nhìn, ba người các ngươi không nên cử động." "Phải." Chương 274: Đêm khuya xông vào hoàng cung. Quý Minh cùng Thiết Nưu cẩn thận từng ly từng tí một tới gần ngã xuống đất không nổi nam tử, phát hiện đối phương sắc thực hôn mê, thật giống bị trọng thương. "Làm sao bây giờ?" Thiết Nưu đối với Quý Minh hỏi, "Phải cứu sao?" người này tuy rằng toàn thân chân khí hỗn loạn, nhưng cũng có một tia lôi vận. Nhìn xem phá hư cảnh võ giả, ngươi nói này Linh Phong Quốc có nhiều như vậy phá hư cảnh võ giả? Quý Minh nói, có ý gì? Thiết Ngưu sững sờ hỏi. Ta hoài nghi người này là Linh Phong Quốc hoàng thất người kia. Quý Minh nói, Thiết Ngưu nháy một cái con mắt, sau đó dơ lên cây búa chuẩn bị đờ đạp ở nát đầu của đối phương, có điều một giây sau bị Quý Minh ngăn cản. Ngươi làm gì thế? Hoàng thượng sớm muộn phải đem Linh Phong Quốc nhét vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc thống trị, giữ lại hắn không phải rêu vạ sao? Thiết nói, Linh Phong Quốc hoàng thất đều xong đời, đánh giá chỉ còn dư lại một mình hắn. Tổng quản cung diệp tử cô nương lúc nào cũng có thể tiến vào phá hư cảnh, lấy người này căn bản sẽ không trở thành nguy hiếp. Quý Minh nói. Thiết Nghiu nháy một cái con mắt nói, vẫn là giết chết đi. Hoàng thượng đã nói, thừa dịp bệnh bội mạng, đối với kẻ địch thiện lương chính là tàn nhẫn đối với mình. Chờ đã, Thiết Nghiu, ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta hiện tại kẻ địch lớn nhất là Linh Phong Quốc Hoàng thất sao? đây Thiết Nghiu suy nghĩ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, không phải. Đúng, Linh Phong Quốc bị Khương gia diệt Hoàng thất sau khi, đối với chúng ta tới nói, muốn lấy trở nên đơn giản rất nhiều. Ngươi cẩn thận ngẫm lại Hoàng thượng nếu như muốn nhất thông cửu huyền đại lục sau đó ai chính là chúng ta kinh địch? Quý Minh hỏi, này con phải nghĩ sao? khẳng định là Nam Đại cổ tộc cùng mấy cái đại thế a? Thiết Ngưu nói, Khương gia sớm muộn là chúng ta kinh địch, người này phá hư cảnh, cùng Thương gia có huyết hải thông cửu, hoàng thượng còn nói quá kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu. Quý Minh nói, đem hắn lương về nơi đóng quân. Thiết Ngưu sờ sờ đầu góc của chính mình môn, nháy một cái con mắt nói, hắn có thể giúp chúng ta. trước tiên cứu lại nói, hắn nhất định sẽ tìm Thương gia báo thù, gián tiếp không phải là giúp chúng ta mà. Quý Minh nói, Thời hai người đem Nguyên Quang Tế còn trở về. đội trưởng, hắn là ai? Nô Tinh Hỏa hỏi. Đừng hỏi thăm linh tinh. Quý Minh chừng Nô Tinh Hỏa một ánh mắt, sau đó đối với hướng đóa giận dò, nhìn chăm chú được rồi, lý tiểu Đậu bọn họ tiểu tổ ngay ở bên ngoài ba dạm, có tình huống khẩn cấp lời nói, có thể gửi thư báo. từng Hướng đóa gật gật đầu. Nguyên quang tệ thương đến rất nặng, ở Quý Minh bọn họ nơi đóng quân đợi hai ngày vẫn cứ không tỉnh, liền ngày thứ ba, Quý Minh khiến người ta đem hắn đưa đến chiếu thành. Theo Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc hai nước hoàng thất bị giết, hai quốc gia lại lần nữa rơi vào càng to lớn hơn dung chuyển bên trong, liền dân chạy nạn bắt đầu hướng an cấp quốc, quốc di chuyển, đồng thời số lượng tương đương kinh người, ngày thứ nhất dũng người tiến vào mấy liền lên đến 30 vạn, này cho Mẫn tận trung mọi người thu xếp công tác gia tăng rồi áp lực cực lớn. Triệu xung khoảng thời gian này cũng giúp đỡ ở phân trúc, sau đó các loại cùng dân chạy nạn tản gấu, hiểu rõ bọn họ bức thiết nhất cần, nói chung mệnh cũng vui sướng. Ngày này hắn phân một ngày chúc, mặt cười đến thịt có chút cứng ngắc, lúc trở lại, nằm ở trên giường không nghĩ tới đến, có điều khoảng thời gian này trả giá cũng là có thu hoạch lớn, nguyện lực tăng cường rõ ràng tăng nhanh. Hoàng thượng, ngoài cửa vang lên Tinh Nhi âm thanh. Chuyện gì? Triệu Sùng ngẩng hỏi. Quý đội trưởng khiến người ta trả lại một cái hôn mê người, xem tu vi thật giống là chuẩn phá hư cảnh. Thanh Nhi nói, chuẩn phá hư cảnh. Triệu Sùng đứng dậy mở cửa. Đi, đi xem xem. Hơi Quyên, Triệu Sùng đi đến hắn điện một gian gian phòng nhỏ, nhìn thấy Nguyên Quang Tế nằm ở trên giường, hô hấp bình thường, nhưng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Quang Tế, dĩ nhiên là hắn. Triệu Sùng nói, Hoàng thượng, người biết người này? Thanh Nhi hỏi. Lần trước cùng Song Vũ chân đi cổ chiến trường, lúc đó hắn là Đường Phong người. Linh Phong quốc hoàng thất, bây giờ nhìn lại hết thảy đều nói xuôi được. Triệu Sùng nói, chớp nhớ tới hắn lúc đó cũng chỉ có lôi hồn cảnh, thật giống đi tới cổ chiến trường tuyệt địa lôi vực, cha cha, dĩ nhiên từ lôi vực bên trong sống sót đi ra. Tìm cái bác sĩ cho nhìn, rất chăm sóc. Triệu Sùng nói, vâng, hoàng thượng. Khương Văn Nguyệt tiêu diệt Linh Phong quốc hoàng thất sau khi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Nguyên Quan Tế, lúc đó chỉ có Nguyên Quan Tế chạy trốn, tìm tìm liền tới đến bên cạnh nàng đột nhiên phát hiện linh phong quốc bách tính xe đẩy đổi cửu năm cầu hướng về an cốc quốc mà đi mà an cốc quốc binh lính cùng quan chức một bên duy trì trật tự một bên nấu cháo cứu tế những này linh phong quốc bách tính đồng thời còn đem bọn họ biên thành mấy cái đội ngũ hướng phương hướng khác nhau thông nhập an cốc trong nước lục. thú vị an cốc quốc không phải là bị diệt sao nhanh như vậy liền thay đổi triều đại xem ra người này còn rất có ý nghĩ có điều nhiều như vậy lương thực là từ đâu tới đây Khương văn nguyệt tâm thầm suy nghĩ còn có những binh sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện quan chức khôn khéo có khả năng không giống như là thay đổi triều đại nghĩa quân a nàng cảm giác rất kỳ quái hơi quỳnh Cương Văn Nguyệt làm một cái quyết định, ẩn vào An cốc Quốc, muốn nhìn một chút Tân An Quốc quốc hoàng đế đến cùng muốn làm gì. Sau ba ngày, nàng càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Mười dặm một chỗ phát cháo điểm, năm dặm một nhóm đội tuần tra, đem từng luồng từng luồng dân chạy nạn chia làm một thôn một thôn, bắt đầu chia địa hoặc là khai khẩn đất hoang, đồng thời còn phân phát các loại nông cụ. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Tại sao đối với bách tính bình thường tốt như vậy, bọn họ không phải là miễn phí thợ mỏ cùng đáng thương run rẩy sao? Không có vũ mạch bách tính có ích lợi gì. Cương Văn Nguyệt suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết nàng rốt cục không nhịn được trà trộn vào dân chạy nạn bên trong, đi tới một cái chúc điểm thời điểm, một tên quan lại rất tự nhiên cho hắn một chén cháo, liếc mắt nhìn, cũng không phải thanh thủy chúc, mà là dày đặt một bát. các ngươi tại sao cho ta ăn? Khương Văn Nguyệt hỏi, tại sao đối với chúng ta tốt như vậy? chúng ta đều không có vũ mạch, chỉ có thể trồng chọn. ăn đi, chúng ta hoàng thượng nói rồi, chỉ cần là hắn con dân, liền muốn có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có ruộng canh, đồng thời còn nói chiến tranh sức mạnh to lớn ngay ở bách tính bên trong. quan lại hiền lành nói. Khương Văn Nguyệt sững sờ một chút, trong lòng nghĩ người này không phải người ngu chính là bệnh thần kinh. Một đám không có vũ mạch nông dân có thể làm gì? Vì biết do vấn đề này, hắn hướng về An Cốc Quốc Hoàng Đô chiếu thành mà đi. Đêm khuya, Triệu Súng đang đứng ở ngủ say bên trong, đột nhiên mở mắt ra, ai? Hoàng thượng, là ta. Tinh Nhi âm thanh vang lên. Nửa đêm không đi ngủ, chạy ngoài cửa làm gì? Triệu Súng nói trong lòng có chút sinh khí, hơn nửa đêm chạy chính mình ngoài cửa, muốn làm gì? Hoàng thượng, có người tiến vào hoàng cung, đối phương rất nguy hiểm. Tinh Nhi nói nàng là thất khiếu linh lung tâm, đối với nguy hiểm đặc biệt mất cảm. Ồ, nói chuyện trong lúc, Triệu Sùng cũng cảm ứng được, hắn nguyện lực vô cùng huyền diệu. Là món đồ gì đem loại này thượng tam cảnh đại nhân vật dẫn lại đây? Trong lòng nghi ngờ. Hoàng thượng, đối phương rất lợi hại, thật giống đã phát hiện chúng ta." Thinh Nhi nói. Nghe tiểu vệ tử nói, thượng tam cảnh nói được là đạo pháp tự nhiên, sức mạnh đất trời, đối phương nếu là phá hư cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ hoàng thất tự nhiên năng lượng, phát hiện chúng ta bình thường." Triệu Sùng nói, trấn định một chút, xem nhìn đối phương cái gì ý đồ đến. Phải. Chương 275, làm từng bước. Khương Văn Nguyệt rất kỳ quái. Nàng cảm giác Triệu Sùng cùng Tinh Nhi hai người thật giống như là phát hiện trước chính mình, không thể, khẳng định là chính mình cảm giác sai. Hơi kinh, nàng lắc lắc đầu tự đủ. Lúc này Triệu Sùng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng có vẻ sốt sắng, bởi vì hắn ở trên người đối phương cảm giác được sâu sắc nguy hiểm khí thức, tu vi tuyệt đối sẽ không so với Âu Dương Như tích lực. Người này là ai? Đến chiếu thành làm gì? Chẳng lẽ mình lượng lớn chiêu thu lưu dân gây nên một cái nào đó thế lực lớn quan tâm? Không thể nào, dựa theo lẽ thường tôi nói, thế lực lớn căn bản sẽ không quan tâm tầng dưới chốt nông dân chết sống. Triệu Sùng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đang như đây, một đạo thon thả bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn cùng Tinh Nhi trước mặt, trong phòng khí tức đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, có thể mấy giây, có thể mấy phút, nói chung căng thẳng tâm tình để Triệu Sủng mất đi đối với thời gian nhận biết, hắn không nhịn được ho khan một tiếng, khặc khặc. Không biết cao nhân phương nào đêm khuya xông vào hoàng cung, Khương Văn Nguyệt vẫn cứ không nói gì, nàng đang quan sát Triệu Sủng, vô cùng mê hoặc, bởi vì Triệu Sủng chân khí chỉ có hóa linh cảnh trình độ, thế nhưng nàng sâu trong nội tâm nhưng có một tia nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Người này vì sao lại cho ta một loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác? Loại này cảm giác chỉ ở đại tộc trưởng trên người cảm thụ quá. Trong lòng thầm nói. Triệu Sùng nói xong sau khi phát hiện đối phương còn không lên tiếng, trong lòng liền cân nhắc có muốn hay không lập tức đem vệ mặc cùng Diệp Tử từ, từ bên trong ngọn tiên sơn thả ra. Người tên là gì? Giữa lúc do dự không quyết định thời điểm, Khương Văn Nguyệt nói chuyện. Triệu Sùng không hề trả lời mà là hỏi ngược lại. Cô nương đêm khuya xông vào ta hoàng cung là có ý gì? Bạch. Hắn tiếng nói vừa ra, một luồng áp lực vô hình liền đem bao phủ, để thân hồn của Triệu Sùng trong nháy mắt có chút hốt. phản phất lúc này đứng ở trước mặt chính là vô thượng thần vật cũng còn tốt hắn cửu u tiên vẫn đang tu luyện thần hồn cường đại dị thường vẹn vẹn sướng sờ sau khi lập tức khôi phục tỉnh táo mờ mờ tờ uy thế kinh khủng như thế cũng còn tốt lao tử thần hồn mạnh mẽ quay đầu liếc mắt nhìn tinh nhi lúc này tinh nhi một bộ ngây người như phong dáng vẻ có điều triệu sùng nhưng nhìn thấy lỗ thai hơi nhúc nhích một chút ta đi lẽ nào là trang quả nhiên không thẹn là thất khiếu linh lung tâm một giây sau triệu sùng cũng lập tức để cho mình xem ra một bộ dại ra dáng dấp uy thế nhất hồn là thượng tam cảnh một cái cơ sở thao tác đặc biệt thích hợp dùng đến thẩm vấn thấp tu vi người trương văn nguyệt nhìn thấy triệu sùng cùng tinh nhi hai người đều nằm ở dại ra trạng thái Liên mở miệng hỏi: "Tên?" "Triệu Sùng." "Thinh nhi, các ngươi tới từ ở đâu?" "Thinh Vân Hải." "Tây Hải." "Tại sao tuyển dụng dân chạy nạn? Tầng dưới chốt nông dân quá đáng thương, ta chỉ là muốn để bọn họ có cơm ăn, không đến nỗi chết đói." Triệu Sùng nói. "Chúng ta lương thực đến từ đâu?" "Một một số ít là chính mình tự góp, mà khác phần lớn là từ địa chủ cùng quyền quý trong tay đo đến, sau đó phân phát cho bất tính, để bọn họ có cơm ăn, năm nay mùa đông không đến nỗi chết đói cùng đông chết." Triệu Sùng nói. "Ta xem người binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, làm sao làm được?" bọn họ đều là nghèo khổ bách tính xuất thân, chỉ cần ăn cơm no, để bọn họ làm gì liền làm gì. Khương Văn Nguyệt liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề, Triệu Sùng đều làm trả lời, cuối cùng nàng vẫn có chút không tin tưởng. Trên thế giới có chân tâm vì là bách tính người. Ngươi nói, thu nhận giúp đỡ nhiều như vậy bách tính đến cùng chính là cái gì? Nàng hướng về Tinh Nhi hỏi. Hoàng thượng là một cái nhân từ người, hắn không muốn nhìn thấy nghèo khổ bách tính chết đói. Tinh Nhi căn cứ Triệu Sùng vừa nãy trả lời thêm mắm giảm muối lại nói một lần, nói đến cuối cùng đều giới lệ, nói Triệu Sùng là một cái người vĩ đại, một cái toàn tâm toàn ý vì là dân chúng suy nghĩ người. Cương Văn Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Sùng, thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới còn có người như thế. Một giây sau, nàng đột nhiên đưa tay đặt tại Triệu Sùng trên đầu. Triệu Sùng mới vừa muốn phản kháng, nhưng mạnh mẽ sức khống chế để hắn không có dị động. Mấy giây sau,ương Văn Nguyệt buông lòng tay ra, trong miệng nói, nguyên lai ngươi là một cái không có vũ mạnh người, chẳng trách như vậy, nếu như có thể tu luyện lời nói, cũng sẽ không theo đuổi tầng dưới chót bách tính loại này giá rẻ ca tụng. Nàng coi chính mình tìm tới án, vì lẽ đó bóng người loáng một cái biến mất rồi. Triệu Sùng cùng Tinh Nhi vẫn cứ đứng không nhúc đích, mãi đến tận mấy phút sau khi Triệu Sùng mới mở miệng hỏi, đi rồi sao? Nên đi rồi." Tinh Nhi nói. "Hô." Triệu Sùng thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế. Tinh Nhi cũng chẳng tốt hơn là bao, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa mồ hôi trên chán. "Hoàng thượng, vừa nãy người kia hẳn là người của Khương gia." "Diệt Linh phong quốc hoàng thất người kia?" Triệu Sùng hỏi. "89 phần 10." Tinh Nhi nói. "Làm sao ngươi biết?" Triệu Sùng rất nghi hoặc. Trên người nàng mang một khối ngọc bội, mặt trên có một cái cổ đại tương tự, còn có người này quanh thân quay trùng quanh rất nhiều oan hồn." Tinh Nhi nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt hỏi, "Oan hồn ngươi đều có thể nhìn thấy?" mở ra mới thiếu, không nhìn thấy, chỉ là cảm giác. Thinh Nhi nói, người nói nàng thật tin chúng ta lời nói. Triệu xuống hỏi, nên tin chưa? Người như thế rất tự tin, cho rằng uy thế liền có thể khống chế chúng ta. Thinh Nhi nói, thật tin lời nói liền không gọi tự tin, phải gọi tự đại, không nghĩ đến dễ dàng đối phó như vậy. Triệu xuống ngáp một cái nói, trở về, chẳng muốn ngủ. Phải, Khương Văn Nguyệt Khương gia đất tổ, đem sự tình cùng đại tộc trưởng nói một lần, cũng không để An Quốc quốc sự, bởi vì nàng cho rằng vậy thì là một ít không có vũ mạnh kẻ đáng thương trò chơi, không đáng nhắc tới. Khương Hải Thiên gật gật đầu nói. Rất tốt, cá lọt lưới có thể có tìm tới. Về đại tộc trưởng, không tìm được, tìm khắp nơi chu vi ngàn dặm cũng không có tìm được một chút dấu vết, làm thần ta cái kia một cấp nên khiến bị thương nặng, theo lý thuyết không nên đi ra ngoài quá xa. Khương Văn Nguyệt hồi đáp: "Quên đi, một con con kiến nhỏ thôi, sau đó gặp phải tiêu diệt là tốt rồi." Khương Khải Thiên nói: "Vâng, đại tộc trưởng, gấp triệu ngươi trở về là cho ngươi đi. Đại tộc trưởng, phía Đông Tam Quốc có ba cái cớ trung khoáng. Cái kia không cần ngươi bận tâm, ta đã sắp xếp người đi tiếp thu, Vân Tông xuôi, thần điện cũng rủ cổ ở núi Đan Hà không ra, phía Đông Tam Quốc" Không ai dám cùng chúng ta khương ra cướp. Khương Khải Thiên nói. Theo thần điện triệt để tan vỡ, lưu lại rất nhiều tài nguyên các thế lực lớn tranh cướp càng ngày càng gây cấn độ. Đặc biệt vạn ma tông cùng ba cổ đế quốc quay trùng quanh hạ minh nguyên thạch khoáng ra tay đánh nhau, hai bên thượng tam cảnh cao thủ ra hết, đánh cho đất trời tối tăm, chiếu thành hoàng cung. Nguyên Quang Tế chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ chiếu ở trên người hắn, liền hơi dương ra môi khô không nói. Ta, ta còn sống sót. Thời gian một chén trà sau, Triệu Sùng nhận được tin tức, cô ý lại đây một chuyến. Triệu Sùng là ngươi. Nguyên Quang Tế nhận ra Triệu Sùng, ngươi cứu ta. Triệu Sùng gật gật đầu, không nghĩ đến ngươi có thể sống từ lôi vực đi ra. Tổ Tông phù hộ, lúc đó thiếu một chút sẽ chết ở chính giữa một bên. Nguyên Quang Tế đem tình huống lúc đó đơn giản nói một hồi, sau khi nói xong, đột nhiên một mặt yêu thương, chúng ta nguyên nhà xong xuôi, thương gia thật ác đồ gà. Triệu Sùng vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi còn sống sót, nguyên nhà thì có hy vọng. Nguyên Quang Tế ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó gian nan đứng dậy quỳ trên mặt đất, nói cảm tạ ơn cứu mạng, hảo hảo dưỡng thương đi. Triệu Sùng nói, sau đó mang theo Tinh Nhi rời đi. Đi ra khoảng chừng xa mười mấy mét, Tinh Nhi nhỏ giọng nói hoàng thượng. Làm gì không thu người này? Hắn lòng tràn đầy căm hận, đánh giá thương thật sau còn muốn tìm Khương gia báo thù, hiện vào lúc này, chúng ta vẫn chưa thể trực tiếp cùng Khương gia nghênh làm, muốn hẹn bọn phát rủ, hiểu không?" Triệu Sùng nói. Tinh Nhi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. "Ngày hôm nay không đi phát cháo, đi ngoài thành làm nhịn." Triệu Sùng nói. "Phải." Tinh Nhi không người đáp. Tinh Vân Sơn lúc này đang tiến hành một trận đại chiến, ba phe thế lực đều muốn bắt chỗ này tu luyện thánh địa. Thân Điện Diệt Tinh Vân Tông, sau đó bị mấy thế lực lớn vây kín núi Đan Hà. Liền Tinh Vân Sơn liền trở thành nơi vô chủ, mấy cái thế lực lớn thực nội tâm cũng muốn chiếm được cho mình, nhưng bởi vì Hồ Dương Đức Nguyên Nhân không tốt chính diện xâm chiếm, liền liền để phía dưới của mình bên trong nhóm thế lực đứng ra cấp. giật. Vạn Ma Tông khống chế Mây Đen Sơn Trang, ba cổ đế quốc khống chế đan Hòa Minh, còn có một phe thế lực nhưng là phía Nam kiếm các khống chế Vạn Kiếm Tông, ba cỗ thế lực đều đóng quân ở Tinh Vân Sơn chu vi, đã đánh qua mấy trận chiến, các có thương vong. Tinh Vân Sơn mời dặm ở ngoài có một chỗ trấn nhỏ gọi Tinh Vân Trấn, trước đây là Tinh Vân Tông một chỗ phú trợ, lúc này phần lớn người đều rời đi, chỉ còn giữ lại mấy nhà cửa hàng còn khai trương. Bên trong liền bao quát 3 tháng trước khai trương trang ký cửa hàng bánh bao. Tu vi không tới thượng tam cảnh đều cần ăn cơm, vì lẽ đó trên trấn một nhà duy nhất trang ký cửa hàng bánh bao chuyện làm ăn phá lệ tốt, đồng thời tại đây thời loạn lạc người khác rất khó làm đến lương thực, nhà này cửa hàng bánh bao nhưng căn bản không bị hạn chế, mỗi ngày bánh bao thịt lớn đều là còn đủ, thường thường còn có thịt bò kho tường bán ra, kết quả là liền trở thành ba phe thế lực cộng đồng nơi đi. Trang ký cửa hàng bánh bao trưởng quỹ là Trang Hư Bình, hắn vốn là ở Lâm Hải thành, nhân Lâm Hải thành bị Triệu Sùng chiếm lĩnh, liền ở 3 tháng trước căn cứ chỉ thị đi đến Tinh Vân trấn. Bởi vì ba phe thế lực đều tới nơi này mua bánh bao Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ đem mây đen Sơn Trang, Đan Hỏa Minh cùng Vạn Kiếm Tông nhân viên tu vi và số lượng đều thăm dò rõ ràng, lập tức báo cáo cho Triệu Sủng, đồng thời mỗi ngày còn có thể đem nơi này tình huống mới nhất truyền về Triệu Thành. Triệu Sùng gần nhất cũng gặp phải thông một điểm chuyện phi lòng, Mã Hiếu, chuẩn bị, đoàn vi, Lý Tử Linh bọn người dân thư, hy vọng bắt Tinh Vân Sơn, để bọn họ cùng thủ hạ binh linh có một cái chỗ tu luyện. Trung Nguyên Đại Lục so với Vạn Hoa Đại Lục nguyên khí nồng nặc rất nhiều, vừa tới thời điểm, sở hữu binh sĩ đều lục tục đột phá cảnh giới, nhưng sau một khoảng thời gian, khi bọn họ biết còn có tu luyện bảo địa, liền lập tức bắt đầu nóng lòng lên. Đối với Tinh Vân Sơn, Triệu Sùng Thực cũng muốn chiếm được cho mình, nhưng hiện thực tình huống là vẫn chưa tới thời gian, còn Tiên Sơn trại huấn luyện địa, mỗi lần cũng chỉ có thể vào vào 2000 người, đồng thời hắn còn quyết định ngoại trừ hướng đóa chờ 2000 giao long vệ, người khác sẽ không còn tiến vào bên trong, dù sao đây là một cái nhân vật bị tiên, vạn nhất để người ta biết trên người hắn có loại này động thiên phúc địa, tuyệt đối sẽ lập tức cấp giận. Không phải hắn không tin tưởng hắn binh sĩ, dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn không cẩn thận tiết lộ miệng, có thể gặp đưa tới phiền phức lớn, vì lẽ đó cuối cùng ngoại trừ hướng đó chờ hai người giao long vệ Người khác căn bản không biết Tiên Sơn tồn tại, mặc dù là mặt khác 3000 Giao long vệ, Triệu Sùng cũng không chuẩn bị đối với bọn họ mở ra. Tinh Vân Sơn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, sau đó nói với Tinh Nhi, nói cho Mã Hiếu bọn họ, đều an tâm làm tốt chuyện của chính mình, đến nên hành động thời điểm, chấm tự nhiên sẽ thông báo bọn họ. Vâng, Hoàng thượng. Tinh Nhi đáp, về mặc ở bên trong ngọn Tiên Sơn khổ tu, nàng hiện tại thành Triệu Sùng tư nhân thư ký, còn làm việc không sai. Chương 276: Thứ Vương tranh đoạt. Triệu Sùng muốn hèn phát dục, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thương gia lại phái người đến, đến rồi, đồng thời nhờ mở ra Vạn Ma tông cùng ba cổ đế quốc đều phái người đến với hắn tiếp xúc. Khương gia lần này đến người không phải Khương Văn Nguyệt, mà là một người đàn ông tuổi trung niên, tên là Khương Hưng Bá, tu vi chỉ có lôi hồn cảnh, có điều xem ra vô cùng kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhớt mở ra phái ra một tên cô gái trẻ, Nhậm Bản Nhi, tu vi lôi hồn cảnh, có điều bên người còn theo một ông già, ông lão không nhìn ra tu vi, lúc này mới đáng sợ. Vạn Ma tông đến chính là thánh nữ Bạch Dao, ba cổ đế quốc phái ra tam hoàng tử Nhung Phong, lôi hồn cảnh. Khương Hưng Bá mới vừa lên đường, Nguyễn ảnh liền truyền về tin tức. Hắn tiến vào Linh Phong Quốc sau khi liền năm ở Quý Minh mọi người giám thị bên trong, cách xa ở chiếu thành Triệu Sùng có như vậy trong nháy mắt muốn ra lệnh cho Quý Minh, để Khương Hưng bá chết ở Linh Phong Quốc, có điều bị hứa lương khuyên can. Hoàng thượng, Khương gia lại người chết lời nói, chắc chắn sẽ không giảng hòa, tuy rằng có thể giá họa cho Nguyên quan tế, nhưng người của Khương gia như ở Linh Phong Quốc không tìm được, nhất định sẽ tiến vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc tìm người, gặp trở ngại. Hứa Lương nói, An quốc quốc đã chính thức thay tên vì là Thiên Vũ Đế quốc, nhét vào Thiên Vũ Đế quốc bản đồ. Triệu Sùng cuối cùng bị thuyết phục, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Đêm đó tiến vào Tiền Sơn muốn tìm vệ mặc tâm sự, nhưng nhìn thấy vệ mặc, Diệp Tử cùng Lý Tông Đạo đều ở chính mình nhà tranh bên trong khổ tu lúc. Hắn cuối cùng chỉ là ở dưới chân núi đứng một hồi, sau đó rời đi. Mọi người đều đang cố gắng. Hai ngày sau, Khương Hương Bá đi đến chiếu thành, trực tiếp bay vào hoàng cung, đồng thời còn ngồi vào long y lìa, đem các ngươi hoàng đế gọi ra. Hắn như hò hay nói. Triệu Sùng nghe Tinh Nhi báo cáo sau khi, chờ ở phía sau cung điện không nghĩ ra đi, hắn sợ không nhịn được đem Khương Hương Bá làm thịt. Giữa lúc vào lúc này, Nhậm Nhi cùng một ông già đến, đến rồi nhìn cương hưng bá một ánh mắt nói ta nói ai như thế không có giáo dưỡng hóa ra là ngươi nhậm vản nhi ngươi nói ai không có giáo dục Khương hưng bá rất căm tức hai nhà đều là thượng cổ nam tộc hơn bạn minh tranh ám đấu lẫn nhau trong lúc đó vẫn không quá hài hòa ngươi à người ta hoàng đế long nghỉ ngươi ngồi ở bên cạnh thật sự cho rằng các ngươi Khương gia có thể hiệu lệnh thiên hạ nhậm vản nhi nói ngươi thật vui vẻ à bạch giao âm thanh ở trong hoàng cung vang lên sau đó bóng người cũng xuất hiện ở thái hòa điện sắp thực náo nhiệt nhung phong cũng đến cương hưng bá nhìn thấy đến rồi nhiều người như vậy mỗi người thế lực phía sau cũng có thể cùng khương ra so với liền từ long y đứng lên lại ngồi xuống liền không thích hợp sẽ bị hợp nhau tấn công đem các ngươi hoàng đế kêu đến nhung phong đối với một tên tiểu thái giám nói phải tiểu thái giám sợ đến run lẩy bẩy sau đó bước nhanh hướng về hậu cung chạy đi triệu Sung nhận được tin tức sau khi cao mày lên dĩ nhiên đều đến rồi xem ra chấm nhất định phải ra sẽ đi gặp bọn họ hoàng thượng ta cùng ngươi hứa lương nói được triệu Sung gật gật đầu hứa lương một bụng âm mưu quỷ kế đầu góc phản ứng cũng nhanh có hắn ở bên người gặp phải việc khó thời điểm có thể sẽ càng thêm như thường một điểm Hơi quinh, Triệu Sùng mang theo hứa lương cùng Tinh Nhi đi vào Thái Hoa Điện. Điện bên trong thêm ra 4 cái ghế. Bên trong Nhậm Đoàn Nhi cùng Nhung Phong ngồi ở bên trái. Bên trong một ông già chạm sau lưng Nhậm Đoàn Nhi, Khương Hưng Bá cùng Bạch Giao ngồi ở bên phải. Trên cao nhất Long Ý đúng là không ai ngồi. Triệu Sùng đang quan sát năm người, đối phương năm người cũng đang quan sát hắn. Hóa ra là ngươi, vẫn nghe nói An Quốc Quốc bị một người tên là Triệu Sùng người chiếm lĩnh, còn tưởng rằng là chúng tên. Bạch Giao nhận ra Triệu Sùng, mở miệng nói rằng. Triệu Sùng nhìn nàng một cái, không nói gì, cất bước hướng về Long Ý đi đến, sau đó vững vàng ngồi ở Long Ý. Ấy ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương năm người nhân đoàn nhi mọi người khe nhũ mày lên cảm giác có chút không thoải mái thang ngại danh sao dám ngồi ở long ý nhìn xuống ta chờ Khương hưng bá hét lớn một tiếng này vốn là chấm vị trí triệu sùng đúng mức nói Ừ, vị trí của ngươi có tin hay không lão tử để ngươi lập tức biến thành người chết Khương hưng bá quát triệu sùng vừa định nói lao tử không tin nhưng nói còn không ra khỏi miệng hứa lương liền cất lời các vị đến chúng ta thiên vũ đế quốc nên có việc chứ đúng là có vấn đề nhân đoàn nhi mở miệng nói hắn đối với cương hưng bá rất phản cảm vì lẽ đó lúc này lên tiếng phụ họa giúp đỡ hóa giải vị cô nương này là ta tiên nhận đoàn nhi đến từ nhờ mờ ra ngưỡng mộ đã lâu không biết nhờ mờ cô nương đến chúng ta thiên vũ đế quốc có dặn dò gì hứa lương đem tư thái của chính mình thả đến mức rất thấp triệu xuống lúc này một tiếng chưa hàng trong lòng rất vui mừng đem hứa lương dẫn theo lại đây nếu không vừa nay hắn phải cùng Khương hưng bá húc lần chúng ta hy vọng các ngươi nhất thống phía đông tam quốc sau đó quy thuận cho chúng ta nhờ mờ ra nhân bản nhi đi thẳng vào vấn đề nói bọn họ những ngày thế lực lớn Hiện vào lúc này không có tinh lực tham dự người bình thường tranh bá bên trong, biện pháp tốt nhất chính là một cái mánh nhân lắng lại dân gian phản loạn, sau đó bọn họ lại khống chế chủ cái này mánh nhân, do đó liền có thể được lợi ích lớn nhất. Nhớ mở ra bàn tay đến quá dài đi. Khương Hương Bá nói: Ừ. Nhất Đoàn Nhi liếc Khương Hương Bá một ánh mắt, lộ ra miệt thị vẻ mặt nói: Các ngươi Khương gia có thể mang bàn tay đến bên này, chúng ta nhờ mở ra tự nhiên cũng có thể. Khắc khắc. Bạch Giao ho khan một tiếng nói: Chúng ta Vạn Ma Tông cách nơi này càng gần hơn, có phải là hai vị tay đều thân đến quá dài? Vùng đất này từ xưa liền thuộc về chúng ta ba cổ đế quốc, ở mấy ngàn năm trước bị Tinh Vân tông cướp đi, chúng ta hiện tại muốn thu về." Ba cổ đế quốc Tam hoàng tử Nhung Phong nói. Triệu Sùng xem như là nghe rõ ràng, đám người kia đều muốn chung nguyên đại lục phía đông mảnh này màu mỡ thổ địa, cũng đều không có tinh lực chỉnh hợp cùng đánh giá phản loạn, muốn để hắn nhất thống tam quốc, sau đó quy thuận cho bọn họ. Nhất thống tam quốc đúng là có thể." Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn sớm đã có thực lực đem Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc cũng nhét vào Thiên Vũ đế quốc bản đồ, chỉ có điều không muốn đem động tĩnh quá lớn, gây nên thế lực lớn quan tâm, mới chậm chạp không có hành động. Hiện tại có người đem gối đưa tới. Nhân đoàn Nhi bọn bốn người cái vã lên. Triệu xuống ngồi ở Long Y xem của vui, đồng thời cùng bên cạnh Hứa Lương giao lưu, "Quân sư, ngươi xem chúng ta phải làm gì?" Tạm thời đáp ứng. Hứa Lương nói, "Như vậy chúng ta là có thể quang minh chính đại đem Thiên Anh cùng Linh Phong hai nước nhét vào đế quốc bản đồ." Trẫm cũng có ý đó, chỉ có điều nhìn bọn họ bộ dáng này, trong thời gian ngắn sợ là náo không ra một cái kết quả." Triệu xuống nói, "Chư vị, xin mời yên tĩnh một chút." Hứa Lương la lớn. Đáng tiếc Khương Hưng bá mọi người căn bản không để ý hắn. "Chư vị nếu yêu cầu đều giống nhau, Như vậy chúng ta có được hay không trước tiên đem Thiên Anh cùng Linh Phong hai người nhét vào Thiên Vũ Đế quốc bản đồ, chờ các ngươi đến ra một cái kết quả, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc nhất định phục tùng." Hứa Lương lớn tiếng nói. Hắn lời nói có hiệu quả, tiếng gai vã dần dần ngừng lại, khoảng chừng mấy giây sau khi, Nhung Phong mở miệng trước nói rồi một chữ, "Có thể." Ta cũng đồng ý." Nhậm Đoàn nhi nói. "Có thể." Khương hương Bá cũng đồng ý. "Cứ làm như thế đi." Bạch Dao nhìn chằm chằm Triệu Sùng cười đến có chút âm u, không biết cái bụng đang bước lên cái gì ý nghĩ xấu. "Tiểu yêu nữ, chấm sớm muộn ngươi quỳ xuống đất hát chinh phục." Triệu Sung liếc Bạch Dao một ánh mắt, ở trong lòng thầm hô một tiếng. Triệu Sung để Tinh Nhi đem bọn họ năm người sắp xếp ở nương tựa chung quanh trong cung điện, ngược lại Hoàng cung đại điện nhiều, hắn chỉ dẫn theo Thi Tuyết giao lại đây, An quốc quốc hoàng thất sớm đã bị trục xuất ra hoàng cung, lúc này hoàng cung có vẻ vô cùng chống trải. Trở lại chính mình tạm cung sau, Triệu Sung lập tức đem Mẫn Tận chúng cùng Yến Tam kêu lại đây, để bọn họ trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng quan lại cùng bộ khoái, tùy tung Hùng bi quân cùng đấu Lân quân phân biệt tiến vào Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc, động viên cùng quản lý bên kia nông dân. Hai người sau khi nghe xong, lông mày đều hẹp quá lại, khoảng thời gian này đã bận rộn đến tứ tường một cái An Quốc quốc cùng Thiên Vũ đế quốc diện tích không phân cao thấp, nhưng quan lại cùng bộ khoái nhưng là thật là ít đòi. Hoàng thượng, quan lại không đủ, bộ khoái cũng không đủ, hiện tại dựa cả vào Phi Ưng quân cùng Phi Long quân binh lính ở duy trì trật tự. Tiễn Tam nhỏ giọng nói, hắn đứng ở Triệu Sùng trước mặt vô cùng căng thẳng, vừa sùng bái lại sợ sệt. Vậy hãy để cho Lâm tướng tiếp tục hướng về bên này tặng người. Triệu Sùng nói, Thiên Anh cùng Linh Phong hai nước nhất định phải ở tiết đến trước nhét vào Thiên Vũ đế quốc quản lý, đồng thời sang năm xuân canh không thể chỉ hoãn. Phải. Mẫn Tận trung gật đầu đáp, hắn biết Hoàng thượng đã hạ quyết tâm. Trẫm biết các ngươi rất khó nhưng biện pháp tổng so với khó khăn nhiều lần này cơ hội rất hiếm có mọi người cố lên Triệu Sùng nói vâng Hoàng thượng thần chắc chắn cung tận tụy tới chết mới thôi Mẫn Tận Trung vén bảo quỷ trên mặt đất thần cũng đem đem hết toàn lực Yến Tam cũng lập tức vội sùng nói Triệu Sùng đứng dậy tự mình đem Mẫn Tận Trung cùng Yến Tam phủ lên cũng có thể lợi dụng một chút có từ lâu quan chức các ngươi khổ cực một hồi suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp phải hơi huynh Mẫn Tận Trung cùng Yến Tam rời đi mấy ngày kế tiếp các nơi đại quân bắt đầu điều động đầu tiên ở Linh Phong Quốc cảnh nội 2.000 Giao Long vệ bị điều trở về sau đó Ma Hiếu Hùng bị quân tiến vào Thiên Ánh Quốc Trần Bị ấu lệnh quân tiến vào Linh Phong quốc. Lý Tử Linh cùng đoàn phi hai quân các một bộ, theo Mẫn Tận Trung dẫn dắt quan văn hệ thống tiến vào Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc. Bên trong còn có 3000 giao lang vệ cũng sắp xếp lâm thời bộ khoái đội ngũ, giúp đỡ duy trì trị an. Thiên Anh quốc cùng Linh Phong quốc sớm sẽ không có chống lại, thậm chí các nông dân đều biết Thiên Vũ Đế quốc cho cơm ăn, nhìn thấy Thiên Vũ binh lính của đế quốc lập tức sắp hàng hai bên hoan nghênh, điều này làm cho Mã Hiếu cùng chuẩn bị chờ muốn mạnh mẽ đánh một trận các binh sĩ, cảm giác vô cùng phiền muộn. Có điều này ngược lại là đối với Mẫn Tận Trung mọi người, nhưng là một cái lợi được, để bọn họ càng thêm dễ dàng quản lý những người dân này. Triệu Súng vẫn cứ ở lại chiếu thành hoàng cung, mỗi ngày ra khỏi thành đi một vòng, nhìn chu vi thu xếp dân chạy nạn tôn xóm, hoặc là để Thi Tuyết giao đổi tiếp ở ruộng đồng bên trong đi một chút, hô hấp một hồi mũi đất, nói chung vô cùng nhàn nhã. Nhậm Đoàn Nhi mọi người nhưng là vẫn ở cai vã, đặc biệt Nung Phong cùng Bạch Giao đã độc thủ, bởi vì vốn là vạn ma tông cùng ba cổ đế quốc bởi vì Hạc Minh Nguyên Thạch oán sự tình đã đánh nhau thật tình, từng người đều có lượng lớn tử thương. Liên tiếp thẩm mỹ ba ngày, thì đều không có náo đi ra, cuối cùng Nhậm Nhi bên người người lão giả kia nói chuyện, lao hủ để cái kiến nghị, người toàn cái, Khương Hưng Bá vừa định nói ông lão là cái thá gì một giây sau hắn thấy lão giả ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cả người không tự chủ được run rẩy lên chuyện này đây là cái gì tu vi tại sao linh hồn của ta đều đang run rẩy Nhung phong cùng bạch giao cũng cảm giác được một luồng linh hồn địa uy thế thượng tam cảnh võ giả hai trong lòng người thầm giật mình bởi vì ba ngày bọn họ vẫn không có phát hiện trên người lão giả có chân khí gợn sóng chân khí thu phát tự nhiên nhưng là phá hư cảnh trên một cảnh phạm nhân cảnh lấy phản phát quy chân tâm ý trở lên một cảnh chính là thánh nhân cảnh toàn bộ cựu huyền đại lục vẫn chưa có người nào tiến vào thánh nhân cảnh bạch giao nhung phong cương thông hưng bá ba người đồng thời nghĩ đến ông lão tu vi cảnh giới, phạm nhân cảnh nhợt mở ra xem ra là tình thế bắt buộc a liền phạm nhân cảnh đại lão đều đi ra ba trong lòng người âm thầm suy nghĩ liền mấy giây sau khi cũng không giống nhau không chờ ông lão nói chuyện bạch giao đột nhiên đứng dậy ôm quyền nói chúng ta vạn ma tông lui ra cáo tử nói xong cũng không quay đầu lại rời đi phàm nhân cảnh đại lão đùa gì thế vạn ma tông lão tổ mới phá hư cảnh đỉnh cao vẫn không có bước vào phạm ngã cảnh cổ tộc chính là cổ tộc nhợt mở ra vẫn biết điều không nghĩ đến ra tay chính là phạm nhân cảnh đại lão không trêu trọng nổi chúng ta ba cổ đế quốc cũng lui ra, nhung Phong cũng đứng dậy cáo tử. hơi huynh chỉ còn giữ lại một cái khương hương bá, hắn vô cùng không cam lòng, khương gia cùng nhờ mở ra cãi mấy ngàn năm, hắn tự nhận là khương gia không sợ nhờ mở ra, nhưng trong tộc lao tổ tông vẫn đang bế quan, đều mấy chục năm không xuất hiện. mặc dù lần này các loại đại chiến tranh đoạt tài nguyên đều chưa từng xuất hiện, trong tộc hiện tại cao nhất tu vi chỉ là phá hư cảnh đỉnh cao, căn bản sẽ không bởi vì này chút việc nhỏ tới bên này. không cam lòng quy không cam lòng, cuối cùng nhìn ông lão một ánh mắt, xoay người rời đi, một câu nói không nói. giang thúc, nhậm đoàn nhi làm đúng nói, không phải nói ngươi đừng nói chuyện mà. Ông lão cười cợt, nói, các ngươi còn như vậy cãi va xuống, vĩnh viễn không thể có kết quả. Nhưng là ngươi một mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều bị dọa chạy. Nhậm Đoàn Nhi nói, như vậy không phải càng tốt sao? Tiểu thư có thể thuận lợi hoàn thành tộc trưởng bàn giao nhiệm vụ. Ông lão nói, Nhậm Đoàn Nhi vĩu môi nói, này không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Mọi người đều là dựa vào thực lực, dựa vào miệng vĩnh viễn tranh không ra một cái thắng thua. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ông lão nói, Nhậm Nhi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau một canh giờ, nàng mang theo ông lão tìm tới triệu sùng. Ồ làm sao liền ngươi một người hắn ở đâu Triệu Súng hỏi trong lòng rất kỳ quái mỗi người đều nhất định muốn lấy được dáng vẻ tại sao mới ba ngày liền đều lộ ra bọn họ đều từ bỏ ta hiện đang hỏi ngươi có bằng lòng hay không quy thuận chúng ta nhờ mở ra Nhân Đoàn Nhi nhìn chằm chằm Triệu Súng hỏi quy thuận các ngươi nhờ mở ra đối với ta có ích lợi gì Triệu Súng hỏi ngược lại chỗ tốt rất nhiều ngươi sẽ vĩnh viễn không chế phía Đông Tam Quốc thủ địa không người nào dám lật đổ ngươi vương triều còn còn nếu là ngươi quản trị con dân xuất hiện tập võ thiên tài có thể đưa đến chúng ta nhờ mở ra tiến hành bổ dưỡng Nhân Đoàn Nhi nói. Vậy ta cần cho các ngươi nhờ mở ra làm cái gì?" Triệu Sùng lại hỏi. "Đầu tiên là nguyên thạch khoáng nhất định phải toàn bộ nộp lên, thứ có lúc gặp điều động dân phu, còn có chúng ta nhờ mở ra còn cần một ít đặc thù khoáng thạch, cũng nhất định phải ngươi tổ chức trợ mò khai thác." Nhậm đoàn Nhi nói một chút sự tình, nàng cho rằng chuyện đương nhiên, Triệu Sùng nhưng là cao mày, bởi vì đối phương căn bản không nắm tầng dưới chốt nông dân làm người. Chương 277, đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Triệu Sùng nhìn chằm chằm Nhậm Đoạn Nhi nhìn một hồi, lại hướng bên cạnh ông lão nhìn mấy lần, nói, "Để trầm suy tính một chút khỏi không? Có thể cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian." thứ ngươi không quy thuận cho chúng ta nhờ mở ra cũng phải quy thuận với gia tộc khác hoặc thế lực lớn mà chúng ta nhờ mở ra yêu cầu rất thấp chỉ cần nguyên thạch khoáng cùng một loại hỏa viên màu đá sự tình khác đều sẽ không lại can thiệp nhân đoàn nhi nói triệu xung cười gật đầu sau đó biểu thị chính mình vẫn là ở suy tính một chút hơi quỳnh nhân đoàn nhi mang theo ông lão rời đi triệu xung lập tức đem hứa lương gọi tới đem sự tình đơn giản với hắn nói một lần quân sư muốn không nên đáp ứng nàng hoàng thượng thần cho rằng tạm thời chỉ có thể đáp ứng đối phương nguyên thạch cùng hỏa viêm thạch chúng ta tìm người khai thác quá mức thêm ra ít bạc cùng lương thực Hiện tại dân chạy nạn rất nhiều, chỉ cần cho đầy đủ lương thực, muốn bao nhiêu người có bao nhiêu người." Hứa Lương nói, "Chờ chúng ta sức mạnh đầy đủ, ba quốc gia dân sinh cũng yên ổn, lại thoát ly nhờ mở ra được rồi. Chẳng biết có thể mượn nhờ mở ra cây to này tạm thời không rõ, chỉ là có chút lo lắng." Triệu Sùng khẽ cau mày nói, "Hoàng thượng lo lắng cái gì?" Hứa Lương hỏi. "Chúng ta bí mật bị nhờ mở ra phát hiện." Triệu Sùng nói. Hứa Lương suy nghĩ trong lát, nói, "Hoàng thượng đừng lo, Chỉ ít ở cựu Huyền Đại Lục lại xuất hiện một cái tân bá chủ hoặc là đạt đến một loại nào đó cân bằng trước, nhỡ mở ra hẳn là không tinh lực quản chúng ta chuyện bên này." Vạn nhất đây, Triệu Sùng vẫn cứ có chút không yên lòng. Hoàng thượng, chuyện trên đời không có 100% bảo hiểm, ít nhiều gì đều có một chút nguy hiểm." Hứa Lương nói một câu rất có triết lý lời nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Bởi tối hôm đó, hắn để Tinh Nhi đi xin mời Nhậm Đoản Nhi cùng ông lão ở Thái Hòa điện yến xin bọn họ." Triệu Sùng liền uống ba ly rượu, sau đó phát hiện Nhậm Đoản Nhi cùng ông lão căn bản không động đũa tử, càng là giọt rượu không dính, không khỏi trong lòng nói thầm một tiếng, thật cẩn thận. Nhớ mở cô đương, cân nhắc được rồi, có thể tiếp thu nhờ mở ra che chở làm làm điều kiện mỗi tháng đem ba cái nguyên thạch khoáng sản ra nguyên thạch toàn bộ đưa tới nhờ mở ra, còn có hai nơi hỏa viêm khoáng cũng đem cùng đưa tới nhờ mở ra. Triệu Súng nói, Nhậm Đoàn Nhi lộ ra vẻ tươi cười, như vậy tốt nhất, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn đem nguyên thạch cùng hỏa viêm thạch đưa đến, chúng ta sẽ không làm khó người, cũng sẽ không nướng tay sự tình của quốc gia. Cảm tạ nhờ mở cô nương, hy vọng giữ lời nói. Triệu Súng dơ lên ly rượu, nói, chúng ta uống một chén. Nhậm Đoàn Nhi lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không uống rượu. Nói xong đứng dậy, đi ra cũng có một thời gian, chúng ta nên về rồi. Vậy thì đi. Triệu Súng hỏi, ừm. Nhẫn Đoàn Nhi gật gật đầu. Các ngươi không nhìn tới xem Nguyên Thạch khoáng cùng hỏa viêm mỏ đá sản lượng sao? Triệu Sùng nghi ngờ hỏi. Đều xem qua. Giang thúc đem địa chỉ cùng mỗi tháng số lượng cần cho bọn họ. Nhẫn Đoàn Nhi đối với ông lão nói. Vâng, tiểu thư. Ông lão đem một khối ngọc bài ném cho Triệu Sùng. đó lấy. Bằng khối ngọc này, bài có thể tiến vào nhờ mở ra xung quanh. Mặt trên có địa chỉ cùng Nguyên Thạch, hỏa viêm thạch số lượng. Nhớ ký đúng hạn giao hàng. Nếu không, Linh Phong Quốc Hoàng thất chính là đắc tội thượng cổ năm gia tộc lớn hạ tràng. Triệu Sùng thưởng thức ngọc bài, nhìn Nhẫn Đoàn Nhi cùng ông lão bóng lưng, trong miệng nhỏ giọng nói xem ra bọn họ những này thế lực lớn đối với thần điện tài nguyên tranh đoạt vô cùng kinh liệt nhợt mở ra dĩ nhiên phân không gia nhân thủ đến giám sát chúng ta hoàng thượng này thực là chúng ta cơ hội hứa lương nói đúng là cơ hội lại phát thánh chỉ cho lâm hao để hắn điều ba ngàn quân lại lại đây a quốc, thiên anh cùng linh phong ba quốc gia thổ địa so với vạn hoa đại lục còn muốn lớn hơn chỉ cần kinh doanh được rồi sướng bá thiên hạ cũng không phải không thể triệu sùng nói dừng hứa lương kích động kỳ trên mặt đất nói hoàng thượng chỉ cần ngươi có tuyệt đối thần nhất định đem hết toàn lực phụ tá ngươi hùng bá thiên hạ sáng lập một cái vạn cổ đại nhất đại đế quốc Lên. Triệu súng đem hứa lương văng lên nói, sự tình muốn từng bước từng bước làm, đi làm đi. Vâng, Hoàng thượng. Hứa lương con người lui ra. Nhớ mở ra điều động phạm nhân cảnh đại lão một lần đoạt được trung nguyên đại lục phía Đông tam Quốc, cái tin tức này tùy theo ở cửu huyền trong đại lục các loại đại thế lực nhỏ trong lúc đó truyền lưu. Phạm nhân cảnh. Đúng, nghe nói nhớ mở ra phát động rồi phạm nhân cảnh đại lão. Vạn năm cổ tộc chính là gốc gác phong phú A. Xác thực, có điều ta cũng có một tia kỳ quái. Trung nguyên đại lục phía đông ba cái đế quốc trước đây là Tinh Vân Tông nước phụ thuộc, Tinh Vân Tông đều bị thần điện cho diệt, nhược mở ra vì sao còn muốn điều động phạm nhân cảnh đại lao đây? Không hiểu nổi. Mọi người nghị luận sôi nổi, Triệu sùng thì lại ra tăng đôi ba quốc gia trình hợp, hoàn thành vẫn cứ định ở chiếu Thành, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn chẳng muốn dọn nhà. Có nhớ mở ra làm hậu trường, Triệu sùng bắt đầu để Mã Hiếu cùng chuẩn bị đối với địa chủ Dương Thân, bên trong thế lực nhỏ, đại tiểu thế gia lần lượt từng cái thanh tẩy, không cần lại che che giấu giấu, dứt khoát hằn hoi tiến hành cải cách ruộng đất, đem sở hữu đặt ở tầng dưới chốt nông dân trên người núi lớn hết thảy lở nát mà chính hắn thì lại cùng Hứa Lương ngồi xe ngựa, Tinh nhi vội vàng mã, tới lặng lẽ đến Tinh Vân trấn, Quý Minh chờ 2000 dao long vệ thu vào bên trong ngọn tiên sơn, còn lại 3000 dao long vệ giúp đỡ yến tam duy trì trật tự, hiện đang khắp nơi thiếu người, địa phương quá to lớn, chế độ vừa không có xây dựng lên đến, mặc dù là phi long cùng phi ưng hai nhánh quân đội tham dự duy trì trị an đều có chút không ổn được. Có điều địa phương lớn, nhiều người cũng không phải là không có chỗ tốt, đoạn thời gian gần đây, triệu sùng nguyện lực tăng tăng hướng về trên tăng trưởng. Xe ngựa lái vào trang ký cửa hàng bánh bao hậu viện, Trang Hưng Bình lập tức quỳ trên mặt đất, thần Trang Hưng Bình cung lên hoàn ngựa. Triệu Súng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đem Trang Hưng Bình nâng dậy, nói: đặc thù thời kỳ, không cần đa lễ. Tạ Hoàng Thượng, Thinh Vân Sơn tình hình trận chiến làm chị sao? Triệu Súng hỏi. Vô cùng sốt ruột, ba phe thế lực ai cũng không dám được ăn cả ngã về không, chỉ có thể trò đùa trẻ con. Thần đoán bọn họ cũng là xuất công không xuất lực. Trang Hưng Bình nói: Ồ, tại sao? Triệu Súng hỏi. đệ tử của bọn họ đến cửa hàng bánh bao ăn cơm, thần từ bên cạnh nghe mấy lô thai, thật giống mặc dù Tinh Vân Sơn đánh xuống, nguyên khí nồng nặc nhất tinh Vân động, bọn họ cũng không thể đi vào, chỉ là vì là thế lực sau lưng làm áo cưới thôi vì lẽ đó không có ai liều mạng. Trang Hưng Bình nói. Triệu Sung gật gật đầu, hướng về hậu viện gian nhà đi đến, đến mấy cái bánh bao nếm thử, chấm có chút nói bụng. Vâng, Hoàng thượng. Trang Hưng Bình lập tức chạy đi tiền viện nằm bánh bao. Quân sư, chúng ta nếu là đem tinh vân sơn đoạn, ngươi nói nhờ mở ra sẽ vì chúng ta ra mặt sao? Triệu Sung nói. Ra mặt nhất định sẽ ra mặt, nhưng có thể hay không đem tinh vân sơn cho chúng ta liền không nói được rồi. Hứa Lương nói. Cho người khác làm áo cưới sự tình, chấm là sẽ không làm, nhưng tu luyện phúc địa đang ở trước mắt, lẽ nào có thể làm như không thấy? Triệu Xuân chói chặt lông mày nói. Vạn Kiếm Tông, Mây Đen Sơn chẳng cùng Đan Hỏa Minh cao nhất tu vi mới lôi hồn cảnh, lấy hiện tại chúng ta thực lực, một đánh ba người bọn hắn Minh cũng không thành vấn đề, chỉ là, Hoàng thượng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, dấu rốt, chúng ta thực lực toàn bộ bại lộ lời nói, nhất định sẽ đưa tới các loại thế lực lớn quan tâm, cái được không đủ bù đắp cái mất ta." Hứa Lương nói. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Triệu Súng hỏi. Dung Thần ngẫm lại. Chương 278, Đổ nát. Quý Minh mang theo hướng Đóa tiểu tổ lặng lẽ lẻn vào trong màn đêm, dựa vào đêm ta lấy liệp hộ, chậm rãi hướng về Hỏa Minh nơi đóng quân tới gần. Đan Hỏa Minh tổng cộng đến rồi hơn 200 người, bên trong hai tên lôi hồn cảnh, bốn tên kim quan cảnh, thấp nhất tu vi là hơn 30 tên hóa linh cảnh đệ tử. Vũ Mạch vạn người chọn một, mặc dù xem ba cổ đế quốc như vậy thế lực lớn, đệ tử cũng là 1000 đến khoảng 3000 người, xem năm đại cổ tộc, bởi vì chuyển thừa vào năm, nhân số cũng là hơn 5000 điểm, đồng thời tu vi càng cao nhân số càng ít. Không giống Triệu Sủng, lấy mấy trăm triệu người làm trụ cột, quý nguyên cảnh tu vi võ giả đã lên đến mười mấy vạn người, thật đến cho bọn họ thời gian cùng tài nguyên trưởng thành, có thể ngựa chuẩn bị cái cựu huyền tất cả thế lực của đại lục, đáng tiếp bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quý Minh đoá, đùi Dũng cùng Nô Tinh hỏa bốn người lặng lặng ẩn nút ở đan hỏa Minh nơi đóng quân bên ngoài. Toàn bộ nơi đóng quân lúc này lặng lẽ, chỉ có vài tên hóa linh cảnh đệ tử đang đi tuần. Quý đội, chúng ta khi nào hành động? Hướng đoá hỏi. Chờ. Quý Minh chỉ nói một chữ. Hắn bình thường nói liền không nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa đêm thời điểm, trong địa điểm cắm trại tuần tra người càng thiếu. Đi. Xem đúng thời cơ, Quý Minh bóng người loáng một cái liền tiến vào nơi đóng quân. Hướng Đóa ba người theo sát sau. Trong địa điểm cắm trại mới vừa đi tới đội tuần tra, người cuối cùng cảm giác phía sau thật giống có đồ vật, liền quay đầu nhìn tới. Phát hiện dấu tuyết, cũng không có gì thường gì, không khỏi chớp một ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình quá sốt sáng. Hơi khinh, đội tuần tra rời đi, Quý Minh bọn bốn người tiếp tục hướng về doanh trung tâm thành lần đi. Đan Hỏa Minh Minh chủ Phùng Kiếm đang nằm ở trung tâm trong đại trướng ngủ say sưa, hắn cùng Vạn Kiếm Tông cùng Mây Đen Sơn trang lén lút có ước hẹn, bình thường trò đùa trẻ con ứng phó một hồi, tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện, dù sao mặc dù thắng cũng không có gì hay nơi. Đột nhiên lẻo lớn vải mảnh bị không hề có một tiếng động trần, một cái bóng đen loáng một cái mà vào, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phùng Kiếm bên giường trên. Lúc này Phùng Kiếm vẫn cứ ở đi ngủ bên trong. Có điều một giây sau, đối với nguy hiểm một loại nào đó tiềm thức để hắn đột nhiên mở mắt ra. Có điều ở mở mắt ra đồng thời, bóng đen trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực của hắn, đem trái tim xuyên qua. A. Phùng kiếm chỉ kịp nhẹ nhàng a một tiếng, một giây sau thân thể co giật, hắn có thể cảm giác sinh mệnh đang trôi qua, liều mạng muốn đình chỉ loại này trôi qua, thế nhưng không thể ra sức. Bóng đen đem bạc kiếm ra, đẩy ra rèm cửa, bóng người loáng một cái biến mất không còn tâm hơi, ánh trăng rơi tại trên mặt của hắn, lộ ra quý minh nghi hoặc vẻ mặt, như thế dễ dàng giết. Phùng kiếm bên trong là lôi hồn cảnh đỉnh cao. Tu Vi cùng Quý Minh không phân cao thấp, nhưng là mãi đến tận Quý Minh đi tới bên giường hắn mới thức tỉnh. Không phải đối phương bất cẩn, mà là Quý Minh vẫn toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, sử dụng ẩn tức thuật đem toàn thân chân khí tỏa ở trong người, may đều giật không đi ra ngoài. Khi hắn đi ra lều lớn sau, nhìn thấy hướng đoán chờ ba người cũng chính từ nơi không xa một tòa trong đại trướng đi ra, đồng thời đối với khẽ gật đầu. Quý Minh tâm lĩnh thần hội, vung một hồi tay, bốn người sau đó biến mất trong màn đêm mịt mùng. Khi bọn họ trở lại trang ký cửa hàng bánh bao hậu viện thời điểm, Thiết mang theo Lý Tiểu Lậu tổ, Cát Cận Sơn mang Nhạn Phi tổ chức sau chân đều trở về. Thế nào? Triệu Súng hỏi bẩm hoàng thượng, đã giết chết. quý minh quỷ một chân trên đất nói, các ngươi đây. hoàng thượng, bọn họ ngủ đến cùng lợn chết tự, bị ta một bữa đem đầu đánh thành thịt vụn, ý ta nói trực tiếp tiêu diệt bọn họ quên đi. thiết nhu nói liên miên cần nhặt nói, sau đó có người mở giết thời điểm. triệu xuống nói, sau đó hướng về các cận sơn nhìn lại, Các cận sơn lập tức quỳ một chân trên đất nói, bẩm hoàng thượng, vạn kiếm tông chính phó tông môn đã toàn bộ tử vong. rất tốt, các ngươi về tiên sơn tu luyện đi. triệu xuống nói, đem quý minh mọi người thu vào tiên sơn sau khi, hắn hướng về hứa lương nhìn lại quân sư nếu là ngày mai bọn họ không dựa theo chúng ta suy đoán tiến hành làm sao bây giờ bọn họ nếu là không lui lại lời nói thế lực sau lưng nhất định sẽ phái người đến đây đến thời điểm hoặc là toàn diện khai chiến hoặc là lại lần nữa hình thành ăn ý nào đó cân bằng nói chung đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì triệu xung gật gật đầu suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai Trang hưng bình lập tức đến đây báo cáo nói vạn kiếm tông mây đen sơn trang cùng đan hỏa minh nơi đóng quân đồng thời xuất hiện dị thường khiến người ta nhìn kỹ có tin tức lập tức báo cáo triệu Xuân nói vâng hoàng thượng sau nửa canh giờ Trang hưng bình lại tới nữa rồi hoàng thượng Ba cái nơi đóng quân đồng thời lùi lại ba mươi chỉ để lại một số ít thảm báo. Được, rất tốt. Triệu Sùng có tia nghi vấn, đối phương quả nhiên dựa theo suy đoán của bọn họ ở hành động. Thôi Quyên, hắn đứng dậy đi đến sân, đối với bên cạnh cùng Tinh Nhi nói, đi, chúng ta đi Tinh Vân sờn đặt thanh. Vâng, hoàng thượng. Tinh Nhi đáp. Hứa Lương muốn cùng, nhưng bị Triệu Sùng từ chối, bởi vì hắn không có tu vi, vạn nhất đụng tới nguy hiểm, rất dễ dàng trở thành kẻ địch công kích địa điểm. Triệu Sùng cầm trong tay một cái quạt giấy, một thân màu trắng nho bảo đi ở phía trước, Dung Mạo yêu Diễm Tinh Nhi theo sau lưng. Hai người một trước một sau hướng về Tinh Vân Sơn đi đến. Vốn là Tinh Vân Sơn bị ba phe thế lực vây lại đến mức nước chảy không loạn, lúc này bọn họ mới vừa lùi lại, nằm ở hỗn loạn trạng thái, Triệu Sùng cùng Tinh Nhi cứ thế mà không ai ngăn cản, thuận lợi tiến vào núi. Đến Trung Nguyên đại lục nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất bước vào chân chính tu luyện phúc địa, Triệu Sùng trong nháy mắt cảm giác Tinh Vân Sơn chân khí mức độ đậm đặc chí ít là bên ngoài 3 đến 5 lần, đồng thời càng đi trên đỉnh ngọn núi chân khí nồng độ càng cao. Chà, chà quả nhiên là địa phương tốt. tự Tin tự nói, sau đó cất bước leo núi. Lần này Triệu Sùng chỉ là muốn được thêm kiến thức, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, theo leo núi bắt đầu, tử phủ bên trong tiên sơn dĩ nhiên phát sinh một cái dục gia dục dịch tín hiệu. Ồ, đây là ý gì? Triệu Sùng trong lòng âm thầm kỳ quái, liền thân thể đứng tại chỗ, tâm thần lập tức tiến vào lăng tiêu bảo địa bên trong. Tiểu Hồng, tiên sơn đây là ý gì? Triệu Sùng hỏi cá chép nhỏ, nó là tiên sơn chi linh. Tiểu Hồng đã lâu không có ăn non nê Cá chép nhỏ một bộ tiểu thèm mèo dáng vẻ. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, hỏi, ngươi cần ăn đồ ăn? Ừm. Cá chép nhỏ lập tức gật gật đầu. Ăn cái gì? Triệu Sùng nghi ngờ hỏi chân nguyên chi linh. Món đồ gì? Triệu Sùng xưa nay chưa từng nghe tới. Cá chép nhỏ giải thích một hồi, sau đó thúc dục Triệu Sùng nhanh lên một chút leo núi. Triệu Sùng như hiểu mà không hiểu, có điều sau đó bước nhanh hơn, ở cá chép nhỏ dưới sự dẫn đường cuối cùng đứng ở Tinh Vân động cầu. Vẹn vẹn cửa động chân khí mức độ đậm đặc so với địa phương khác cũng cao hơn. Đi vào, mau vào đi. Cá chép nhỏ thúc dục. Triệu Sùng lần này không có vội vã hành động, mà là nói, đừng nóng vội, cẩn thận sự đến vạn năm thuyền. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, cá chép nhỏ dĩ nhiên trực tiếp từ chỗ mi tâm chui ra, một đầu đâm vào tinh không trong động. Đây Triệu Xuân sửng sốt, mấy giây sau khi mang theo tinh nhi truy tiến vào. Thời gian một nén hương sau khi ầm một tiếng, lên đến ngàn trượng tinh vân sơn dĩ nhiên đổ nát. Tinh vân chấn trang ký cửa hàng bánh bao, Trang Hương Bình cùng Hứa Lương hai người sợ hai vạn phần, nhanh đi tham tra tới cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng hiện tại nên ở tinh vân sơn trên. Sửng sốt mấy giây sau, Hứa Lương giống to. Phải, Trang Hương Bình đáp, hắn lòng như lửa đốt, tự mình hướng về tinh vân sơn chạy đi. Lúc này cách xa ở ngoài 30 dặm vạn kiếm tông, Mây đen sơn trang cùng hỏa minh mọi người nhìn đổ nát tinh vân sơn, mỗi người hai mặt nhìn nhau. Tối hôm qua lão đại của bọn họ bị giết, ngày hôm nay Tinh Vân Sơn đổ nát, trong lòng mỗi người đều bước lên một cái to lớn vấn đề, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng Lão làm việc. Có người nói, đúng, năm đó thần điện công trên Tinh Vân Sơn chỉ có Tinh Vân Tông trưởng môn Hồ Dương Đức cùng Thái Thượng trưởng Lão thi thể không có tìm được, bọn họ trước hết giết rơi mất chúng ta đầu lĩnh, sau đó hủy diệt rồi Tinh Vân Sơn, hết thảy đều nói xuôi được, chính là Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng Lão gây nên. Đúng, chỉ có Thượng Tam Cảnh võ giả mới có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chúng ta lão đại. Triệu Sùng cùng Tinh Nhi mặt mày xám xịt từ trong đống đá bỏ ra ngoài, cũng còn tốt Triệu Sùng bởi vì luyện hóa bất hữu cốt, không thể nói gân thép xương sắt, nhưng cũng cách biệt không có mấy. ở Tinh Vân Sơn đổ nát trong mắt, hắn đạp lên đá vụn mà đi, trên người không biết đã chúng bao nhiêu lạc thạch đã kích, có điều cũng không có khiến bị thương. Tinh Nhi liền không xong rồi, tuy rằng cũng có thể ở loạn thạch bên trong chần trọc xây dịch, nhưng tảng đá đánh ở trên người căn bản là không chịu được, liền ở thời khắc cuối cùng, Triệu Sùng đem hết toàn lực đem kéo vào trong lồng ngực, sau đó bọn họ liền bị chôn ở loạn thạch bên trong cũng còn tốt bọn họ là ở trên đỉnh ngọn núi tinh vận động, nếu là ở dưới chân núi hoặc là giữa sườn núi, 89 phần 10 sẽ bị đè chết. Bị Triệu Sùng bảo hộ ở dưới thân Tinh Nhi, lúc này băng lạnh da rẻ có một tia nóng lên, tim đập tăng nhanh, nàng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, Triệu Sùng gặp không chút do dự cứu nàng, đồng thời đem bảo hộ ở dưới thân, mà chính mình chịu đựng tảng đá va chạm. Người không sao chứ? Từ loạn thạch bên trong bò ra ngoài, Triệu Sùng hướng về Tinh Nhi liếc mắt nhìn hỏi. Không, không có chuyện gì. Tinh Nhi sửa lại một chút tóc nói, chúng ta đi mau, động tĩnh lớn như vậy không làm được sẽ đem cao thủ dẫn lại đây. Triệu nói sau đó đỡ khập kẽm tinh nhi hướng về tinh vân Trấn mà đi. vừa đi chưa được mấy bước, trang hưng bình liền tới rồi. hắn nhìn thấy triệu sùng còn sống sót, trực tiếp khóc, hoàng thượng, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. chớ đem nước muối sượt chấm trên y phục. triệu sùng nhìn ôm hắn gào khóc trang hưng bình, một mặt sự bất đắc dĩ, quần áo bị sượt một tảng lớn nước muối. tinh nhi bị thương, ngươi có lấy nàng, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. hay lắm. trang hưng bình căng thẳng tâm tình phát tiết đi ra, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, vác lên tinh nhi, theo triệu sùng lập tức hướng về tinh vân Trấn chạy vội. Sế chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa rời đi tinh vân trấn, Triệu Sùng nửa nằm ở trên xe ngựa, nhắm mắt lại, Tinh Nhi ngồi ở bên cạnh, chính cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Sùng, bất tri bất giác mặt đỏ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, Hứa Lương thì lại ở đánh xe. Lúc này Triệu Sùng tâm thần đang đứng ở bên trong ngọn tiên sơn, cá chép nhỏ ăn tinh vân động chân khí chi linh, tinh vân sơn trong nháy mắt đổ nát, có điều lúc này tiên sơn nhưng phát sinh ra biến hóa, chân khí mức độ đậm đặc rõ ràng ra tăng rồi rất nhiều, đặc biệt dưới chân núi, vốn là chỉ có một khối nhỏ có thể ở người địa phương, lúc này lại mở rộng gấp đôi, bên cạnh mơ mơ hồ hồ địa phương phảng phất bị mở mang ra. Cha cha Thực sự là kỳ quái. Triệu Súng đi dạo một vòng sau khi, lòng tràn đầy hiếu kỳ, đi đến lăng tiêu bảo điện muốn hỏi một chút cá chép nhỏ đến cùng chuyện gì xảy ra. Phát hiện đối phương nằm nhụy chân nguyên trong suối ngủ. Chương 279: Phá hư cảnh. Tiên Sơn xem ăn vật đại bổ, dưới chân núi nguyên khí càng thêm nồng nặc, chủ yếu nhất một điểm, trên đỉnh ngọn núi đại đạo một tiếng phảng phất càng thêm rõ ràng. Và anh Đột nhiên vệ mặc vị trí nhà lá nổ tung, một luồng sức mạnh đất trời tràn ngập ở trên đỉnh đầu. Hế. Tất cả mọi người đều sửng sốt. hoàn thượng, giúp ta tìm một cái âm u địa phương. Vậy mặc âm thanh vang lên. Được, tiểu vệ tử, ngươi không sao chứ? Chịu đựng a." Triệu Sùng nói, sau đó thần hồn lập tức trở về đến bản thể, thúc dục Hứa Lương nhanh lên một chút lái xe ngựa, tìm một chỗ núi lớn, cái bóng khu vực. "Hoàng thượng, đi hướng tây 50 dặm có một chỗ ba âm địa." Tinh Nhi mở miệng nói. "Hế? Làm sao ngươi biết?" Triệu Sùng quay đầu giật mình hỏi. "Bẩm hoàng thượng, ta mỗi ngày thu dọn nguyện ảnh truyền về tin tức, bên trong liền bao quát trung nguyên đại lục núi sông địa lý." Tinh Nhi nói. Triệu Sùng một bên thúc dục Hứa Lương lái xe đi hướng tây đi, một bên nghi hoặc đối với Tinh Nhi hỏi, xem một lần liền nhớ kỹ. "Hoàng thượng, ta là Thất Khiếu Linh Lung Tâm." đã gặp qua là không quên được." Tinh Nhi nói. "Hả? Được, rất tốt, sau đó hãy cùng ở chấm bên người đi, chậm chuyển cho ngươi chân chính chân long cự biến." Triệu Sùng nói. Tinh Nhi lập tức ở trong đồn xe quỳ xuống, kích động nói, "Tạ hoàng thượng, ngươi chỉ có thể mình luyện, không thể truyền về các ngươi nước xã tộc, hiểu không?" Triệu Sùng nói. Tinh Nhi rõ ràng. Trong tộc liền đem Hải yêu 8 biến truyền cho bọn họ. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Tạ hoàng thượng." Khoảng cách 50 dặm không xa, rất nhanh bọn họ liền đến Tinh Nhi trong miệng ba âm địa, quả nhiên là ba tên núi vây quanh, chỉnh năm ánh mặt trời sưởi không tới khu vực, âm khí rất nặng. Một giây sau, Triệu Sùng đem Vệ Mặc từ bên trong Ngọn Tiên Sơn lấy đi ra. Lúc này Vệ Mặc, Vệ mặt xem ra có chút dữ tợn, nói một câu, Hoàng thượng, các ngươi cách xa một chút." Sau đó giữa bầu trời liền mây đen nằm dày đặc, ba âm địa âm khí cũng ở tụ lại, xem ra xem một bộ tận thế cảnh tượng. "Chúng ta lui về phía sau." Triệu Sùng lập tức thúc dục Hứa Lương đánh xe ngựa rút lui ba dặm địa. Vệ Mặc lên cấp phá hư, "Hơi Quỳnh, Triệu Sùng đem diệt tử, Quý Minh chờ hơn 2000 người toàn bộ từ bên trong Ngọn Tiên Sơn lấy đi ra, để bọn họ quan sát, hay là đối với bọn họ sau đó phá hư hữu trợ rút chỉ thấy xa xa ba âm điệu bầu trời mây đen nằm dày đặc, đồng thời phía trên mây đen hình thành một cái vòng xoáy, phía dưới âm khí bốc lên hội tụ, cũng biến thành một cái màu đen vòng xoáy. Vệ Mặc thân thể ngồi xếp bằng ở màu đen âm khí vòng xoáy trên, chậm rãi bắt đầu bay lên. Phía trên sức mạnh đất trời phảng phất chịu đến khiêu khích, mây đen bên trong sấm sét bắt đầu bốc lên, đồng thời mấy giây sau khi, ầm một tiếng, mây đen chen lẫn sấm sét toàn bộ đổ xuống. Oen. Xa xa giữa không trung phát sinh nặng nề nổ vang, hai cổ vòng xoáy đụng vào nhau, vệ Mặc thân thể biến mất ở trong động trạng. Triệu Sung một mặt lo lắng, tiểu vệ tử sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sẽ không có chuyện gì. Hắn tử nhỏ vận khí là tốt rồi. Rất nhanh giữa bầu trời mây đen cùng sấm sét biến mất rồi, giữa không trung âm khí cũng biến mất không thấy hình bóng, đồng thời một khối biến mất còn có vẻ mặc. Đợi mấy phút, xa xa vẫn cứ không có động tĩnh, cũng không có nhìn thấy vệ mặc bóng người, Triệu Sùng có chút lo lắng, "Đi, chúng ta đi qua nhìn." Đoàn người hướng về ba âm địa cấp tốc chạy đi. Có điều mới vừa chạy không vài bước, một cái thanh âm quen thuộc ở Triệu Sùng vang lên bên hai, "Hoàng thượng, nô tài không có chuyện gì." Triệu Sùng quay đầu nhìn lại, chính là vệ mặc, hắn chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh xe ngựa. "Tiểu vệ tử, ngươi hủ chết lão tử." Triệu Súng vây quanh vệ mặc quay một vòng, phát hiện vệ mặc trên người một điểm chân khí gợn sóng đều không có, không khỏi nghi ngờ hỏi, thành công hay là thất bại? Làm sao không cảm giác được một điểm chân khí gợn sóng? Bẩm Hoàng thượng, nô mới thành công. Vệ Mặc không người nói. Quá tốt rồi, phá hư cảnh. Ừm. Vệ Mặc gật gật đầu. Không đúng vậy, phá hư cảnh không phải chân khí gợn sóng rất lợi hại phải không? Đến phàm nhân cảnh mới có thể đem chân khí triệt để ẩn giấu. Xem phàm nhân như thế, ngươi làm sao cảm giác không giống nhau a? Triệu Súng nghi ngờ hỏi. Nô tài cũng không quá rõ ràng. Vệ Mặc một mặt mê man nói. Quên đi, nói chung lên cấp phá hư cảnh, chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc cũng có thượng tam cảnh đại cao thủ. Triệu Súng rất cao hứng, lớn tiếng đối với diệp Tử mọi người hô: Hoàng thượng và thuế, không biết hai hô một câu. Sau đó tất cả mọi người đều gọi lên Hoàng thượng và thuế. Sau đó lại có người hô một câu Tổng quản Vi Vũ. Tất cả mọi người cũng đều hô một câu Tổng quản Vi Vũ. Gian vật một hồi, Triệu Súng đem bọn họ đều thu vào bên trong ngọn Tiên Sơn, để bọn họ nỗ lực tu luyện. Xe ngựa tiếp tục hướng chiếu Thành Phương hướng chạy tới. Triệu Sùng Thành thực bên trong áp lực vẫn rất lớn, dù sao Thượng Tam Cảnh Cao Thủ không phải có thể dựa vào nhiều người liền có thể ngăn cản. Nếu là thật có người muốn ám sát hắn, xem lần trước Khương Văn Nguyệt đêm khuya xông vào Hoàng Cung, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hiện tại được rồi, về mặc tiến vào phá hư cảnh, hắn rốt cục có thể ngủ cái yên tâm cảm thấy, vì lẽ đó nằm ở trên xe ngựa ngủ thiết đi. Tinh Nhi ngồi ở bên cạnh, liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Sùng mặt xem, trong đầu là Tinh Vân Sơn đổ nát lúc Triệu Sùng cứu nàng dáng vẻ. Vì sao muốn cứu chính mình? Chính mình đối với hắn rất trọng yếu sao? Hắn là kẻ ngu si sao? Vào lúc ấy không nên chính mình thoát thân sao? Hẳn tại sao với người khác loại không giống nhau. Tinh Nhi trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, ở tộc trưởng để hắn đi đến Triệu Sùng bên người thời điểm, nàng liền đem mình định vị làm một tên tiểu nha hoàn, nhưng Triệu Sùng vạn kim thân thể ở thời khắc sinh tử dĩ nhiên đem bảo hộ ở dưới thân, điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng luân ngang. Bên trong ngọn tiên sơn, vệ mặc chắp tay sau lưng từng bước từng bước mà đi đến nhạn phi trước mặt, vừa nãy là người gọi đến tổng quản phạt thuế. Nhạn phi cho rằng vệ mặc muốn biểu dương hắn, chính một mặt cao hứng nghi, đúng, tổng quản. Ẩm. A. Vệ mặc một chưởng đánh vào nhạn phi bụng, nhạn phi trực tiếp quắp có ngã trên mặt đất, tiêu thảm thiết lên. Toàn thân chân khí ngưng truyền, bắp thịt co giật, cốt khí phảng phất cũng phải vỡ nát tự. Nhớ kỹ, trong lòng các ngươi chỉ cần chứa hoàng thượng là được, tập gia chính là hoàng thượng một cái nô tài, lần này chỉ là đối với ngươi tiểu làm trừng phạt, lại có thêm lần sau tự cho là thông minh, bản tổng quản tất ngửa ngươi được 7749 ngày vạn nghĩ sốt ruột nỗi khổ. Vệ mặc sầm mặt lại nói: "Tổng quản, ta sai rồi." Nạn phi đau đến hô lớn: "A a, ta đan điền muốn phá, tổng quản cứu ta." Vệ mặc giơ tay một đạo ám quang đánh vào nạn phi trong cơ thể, tiêu thảm thiết nhạn phi tại chỗ đã hôn mê, có điều đảo ngược chân nguyên đã bình thường, cũng không có để đan điền bị hao tổn. Người khác đang xem kịch, Thiết Ngưu nói, Nhạn Vi cái này hai hàng, trước đây không chịu đựng qua tổng quản đánh đập à, vẫn là quá tuổi trẻ. Tiếng nói của hắn có chút lớn, bị vệ mặc nghe được, quay đầu hướng nhìn bên này đến. Một giây sau, Quý Minh cùng Cát Cận Sơn lập tức hướng lùi về sau, đem Thiết Ngưu hiện lộ ra. Tổng quản, không phải ta nói, thật không phải nói. Nói xong, Thiết Ngưu xoay người liền chạy, một bên chạy một bên gọi, thật không phải ta nói, là Tiểu Cát Tử. Cũng không gặp vệ mặc làm sao động, Thiết Ngưu bên người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, bóng đen quấn quanh ở Thiết Ngưu hai chân trên, rầm một tiếng, chạy trốn bên trong Thiết trực tiếp quăng ngã một cái chó an đều nhìn cái gì vậy, hoàng thượng đem các ngươi mang đến như thế chỗ tốt, không chỉ chân khí nồng nặc, còn có thiên địa đại đạo lý lẽ, không cố gắng tu luyện, xứng đáng hoàng thượng sao? Vệ Mặc lạnh lạnh giống lên một tiếng, tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng run dậy một hồi, lập tức đi tứ tán, bắt đầu từng người tu luyện. Còn chưa tới lôi hồn cảnh người nghe, bên cạnh hoàng thượng không cần dắt dượt, cho các ngươi thêm thời gian hai tháng. ở loại tu luyện này phúc địa còn tiến vào không được lôi hồn cảnh, vậy thì đổi người khác. Vệ Mặc nói, đã tiến vào lôi hồn cảnh giao long vệ đúng là không phản ứng gì, hiện tại vẫn còn kim quang cảnh giao long vệ thì lại một mặt mang cũng không dám nữa tận gấu, bắt đầu liệu mạng tu luyện. Hướng Đoá ba người một bên tu luyện, một bên trò chuyện. Nhạn Phi chính là một cái trái gỗ, khó trách bọn hắn tiểu tổ mỗi một lần sát hoạch chỉ có thể thứ ba, còn chưa từng có tiến vào trước hai. Lô Tinh Hoa nói. Đầu, bọn họ đều nói tổng quản cùng hoàng thượng từ nhỏ một khối lớn lên, thân như huynh đệ, đồng thời hoàng thượng trước đây còn nói quá, tổng quản chính là huynh đệ của hắn, là như vậy phải không? Đôi Dũng đối với Hướng Đoá do hỏi. Bảy, ta cũng không quá rõ ràng, việc này chỉ có Thiết Nưu đội trưởng biết chưa, hắn khi còn bé liền theo hoàng thượng. Hướng Đoá nói. Đúng đấy đừng xem tổng quản động một chút là giáo huấn thiết nhu, nhưng ba cái đội trưởng bên trong tổng quản tín nhiệm nhất thiết đội trưởng. Vui dũng nói, được rồi, chăm chỉ tu luyện. Hướng đoan nói, Tinh Vân Sơn, các thế lực lớn cao thủ đều đến rồi, Hồ Dương Đức cũng bay về rồi, nhìn đổ nát Tinh Vân Sơn, hắn một mặt dại ra, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có người trả lời. Vạn Ma Tông Âm Chín, Khương Gia Đại Tộc trưởng Khương Khải Thiên, Thanh Long tộc Ngao Thánh Tiên bọn người đến, đến rồi, đồng thời lâu không lộ diện một công tử cũng xuất hiện, mọi người kiểm tra sau khi cuối cùng được kết quả một cái kết luận, tinh vân sơn linh mạch bị rút đi, dẫn đến cuối cùng sụp xuống, vốn là là tu luyện phúc địa, hiện tại biến thành một đống đá bình thường. Linh mạch có thể rút đi sao? Xưa nay không nghe nói a. Ta cũng chưa từng nghe nói. Vậy các ngươi nói tinh vân sơn chân khí đi nơi nào? Mặc dù sụp xuống, cũng có thể là chân khí tràn ngập đi, hiện tại đây, một điểm chân khí ảnh tử đều không có. Có thể là từ dưới lòng đất đi rồi chứ, hoặc là tiêu tan. Mọi người nghị luận sôi nổi. Kiếm Các, Vạn Ma Tông cùng ba cổ đế quốc bắt đầu thẩm hỏi bọn họ sự không chế Vạn Kiếm Tông, Mây Đen Sơn Trang cùng Đan Hỏa Minh đáng tiếc không ai hiểu rõ tình huống, chỉ có điều Tinh Vân Sơn sụp xuống 3 vị trí đầu phe thế lực cao thủ ở đồng nhất muộn bị giết, gây nên đông đảo đại lao chú ý. Xem ra đối phương là vì để cho Vạn Kiếm Tông ba cái thế lực rời đi, mới có thể lặng lẽ ẩn vào Tinh Vân Sơn đem chân khí rút khô. Kiếm các, Vạn Ma Tông cùng ba cổ đế quốc ở thầm sau khi hỏi xong, đều bước lên ý nghĩ như thế. Một công tử chậm rãi ở Tinh Vân Sơn đá vụn trên các bước, liền như vậy đi thẳng chính vòng, hắn ngẩng đầu hướng về phía đông phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó yên lặng rời đi. Một cảm nhận được một tia quen thuộc mùi, Triệu Sùng là vì sao lại đến nơi này? Thinh Vân sơn sụp xuống có liên hệ với ngươi. Mục trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn đối với Triệu Sùng ấn tượng không sai, đặc biệt Triệu Sùng hại yêu tám biến cho hắn dẫn dắt tương đối lớn, để bọn họ kỳ lần tộc công pháp bí truyền nâng cao một bước. Chương 280, vạn nhận sơn. Triệu Sùng xe ngựa chậm chậm, chậm chạm quan thai, mục đến chiếu thành, hắn còn chưa. Mục nhìn ngay ngắn có thứ tự chiếu thành, trên đường có đội tuần tra, cửa hàng cũng đều khai trương, không có một cái lưu dân cùng ăn mày, căn bản không giống chịu qua náo loạn thành thị. Trên đường vài tên mới vừa làm xong công lợi, trò chuyện đi vào một nhà quán rượu. Chuyện này, hắn có điểm sở. Thượng tầng các thế lực lớn tranh đoạt tài nguyên ác chiến, tầng dưới chốt lưu dân bạo động, hiện tại toàn bộ cựu Huyền Đại Lục nằm ở một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong, không có vũ lực người bình thường mệnh căn bản là như dâm rác, nơi đó không phải một bộ địa vực giống như tình cảnh, tử thi đầy đất, người người xanh sao vàng vọt, mà ở chiếu thành hắn lại phát hiện mọi người mỗi người trên mặt hường hào, một ít xem ra chính là nông dân người vẫn còn có tiền uống rượu. Một trước ở trong thành xoay chuyển một ngày, lại đi ngoài thành xoay chuyển mỗi ngày, phát hiện mặc kệ trong thành ngoài thành tình huống đều không khác mấy, đồng thời các nơi đều đang làm xây dựng, đào kênh cừ, tiến nước, xây thành, xây phòng, khai khẩn đất hoang. Hắn phát hiện chỉ cần đi những chỗ này thợ khéo, không chỉ quả cơm, mỗi ngày còn có tiền nắm, chẳng trách gan mặc rách rách dưới dưới nông dân còn có tiền uống rượu. Ngày này, Triệu Sùng xe ngựa chi kẹt kẹt tiến vào cổng thành, một ở đây đã đợi chừng mấy ngày, hắn cảm giác được Triệu Sùng khí tức, liền lập tức quay về xe ngựa hô một tiếng, "Triệu Sùng." Hứa Lương ở đánh xe, nghe tiếng nhìn tới, phát hiện là một công tử, liền đối với bên trong xe nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, là một công tử." Ngừng xe. Triệu Sùng nói, hắn đối với một ấn tượng không sai, kỳ lần công tử, gọi ta Mục. Mục nói, "Được, làm sao ngươi biết ta ở chiếu thành?" Triệu Sùng hỏi. Tây Hải Vương Triệu Sùng nhờ và nhờ mở ra, đồng thời nhất thống An Quốc, Thiên Anh cùng Linh Phong Tam Quốc, hiện tại toàn bộ cựu Huyền Đại Lục đều chuyển khắp. Mục nói: "Nói như vậy ta còn rất nổi danh." Triệu Sùng cười nói, sau đó cùng một sóng vai ở trên đường đi tới. "Là rất nổi danh, đồng thời cũng bị rất nhiều người ghi nhớ lên." Mục nói: "Ghi nhớ ta? Ta chỗ này ngoại trừ lưu dân nhiều, hắn không có thứ gì, bọn họ ghi nhớ cái gì?" Triệu Sùng nói. Mục cười cận, không hề trả lời vấn đề này, mà là hỏi: "Ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về?" Từng. Triệu Sùng khẽ gật đầu. "Đi tới Tinh Văn Sơn." Mục hỏi: Triệu Sùng sững sốt một chút, Mục, ngươi đến Chiếu Thành chính là vì việc này, vốn là đúng là vì việc này. Ta ở Tinh Vân Sơn phát hiện hơi thở của ngươi, Mục ngay nói thật, vẫn cứ là cái kia ngay thẳng tiểu tử. 7. phát hiện hơi thở của ta, ngươi sẽ không làm chứ? Triệu Sùng đương nhiên sẽ không thừa nhận, đây là chúng ta kỷ lân tộc Thiên Phú thần thông, không sai được. Mục nói như chặt đinh chém sắt. Triệu Sùng trong lòng âm thầm đoán thầm, đây là mũi chó sao? Có điều sau đó cũng không có lại phủ định, đương nhiên cũng không có thừa nhận. Thân Điện đổ nát sau khi, ta đi qua không ít địa phương, ngoại trừ thế lực lớn tranh cướp tài nguyên khốc liệt chém giết ở ngoài tầng dưới chót lưu dân bạo động càng thêm khốc liệt sinh linh đổ thán thây chất đầy đồng một đem mình xem qua cảnh tượng nói một lần cuối cùng một mặt hiếu kỳ hỏi thế nhưng đến chiếu thành đột nhiên phát hiện nơi này thật sạch sẽ thật an toàn không có chiến tranh không có chém giết không có ăn mày cùng thi thể trên mặt mọi người đều có vui sướng thậm chí còn nhìn thấy nông dân có tiền mua rượu uống triệu sùng càng nghe trong lòng càng tiêu ngạo, âm thầm tự đã nói này đều là công lao của chấm. vì sao lại như vậy một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi như vậy triệu sùng hỏi ngược lại mục chỉ chỉ trên đường tất cả nói như vậy mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi, tầng dưới chót nông dân, không có vũ mạch người bình thường, chẳng lẽ không nên quá tiểu sinh hoạt này sao? Triệu Súng nói. chuyện này, một nghi hoặc ở trong đầu của hắn, tất cả sinh linh từ sinh ra bắt đầu liền chia làm tam lục tiểu đẳng. ngươi không cảm thấy này vốn là hẳn là sinh hoạt dáng vẻ, rất đẹp sao? Triệu Súng nói. một không hề trả lời, suy nghĩ đã lâu nói, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Triệu Súng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, trên người mình bí mật rất nhiều, một lại không phải người bình thường, mỗi ngày theo bên người khó tránh khỏi sẽ phát hiện. Mục, nếu như ngươi muốn nhìn một chút làm sao thống trị vùng đất này, thực không cần theo ta, bởi vì chuyện cụ thể cũng không phải ta đang làm. Triệu Sùng nói. Vậy là ai? Mẫn hỏi. Hắn thật đến đối với loại này thống trị cảm thấy rất hứng thú. Mẫn tập trung, Mẫn đại nhân, ta cho ngươi viết một phong tin, ngươi cầm tin đi tìm hắn là có thể. Triệu Sùng nói. Mục nghi hoặc gật gật đầu. Buổi tối hôm đó, Triệu Sùng ở hoàng cung khoan nãi mục, từ đối phương trong miệng hỏi tham được một chút tin tức, nguyên ảnh hiện tại thế lực mới vừa trải rộng toàn bộ Trung Nguyên đại lục, đại lục khác căn bản không có liên quan đến, mà nhưng đi qua hắn mấy cái đại lục, đối với tình huống đều hiểu khá rõ. Ngày thứ hai, một Cầm Triệu Sùng tự tay viết tin rời đi chiếu thành đi tìm Mẫn Tận Trung. Vốn là cho rằng đón lấy có thể quá một đoạn nhàn nhã điển viên sinh hoạt, đáng tiếc ba cái quốc quá to lớn, một cái An Cốc Quốc thì tương đương với Thiên Vũ Đế Quốc diện tích, tuy rằng vẫn từ vạn hoa đại lục vận chuyển lương thực, thực cùng nhân viên, nhưng vẫn cứ không đủ, khắp nơi thiếu người thiếu lương. Đồng thời văn hóa cùng tẩy não cũng phải đổi tới, vì lẽ đó ở đại yên ổn địa phương bắt đầu chuẩn bị kiến lớp học, nói chung thổ địa nhiều, nhân khẩu nhiều, sự tình liền tạp mà nhiều. Tuy rằng Triệu Sùng cho Mẫn Tận Trung rất nhiều quyền lực, nhưng có một số việc còn nhất định phải để hắn đánh nhịp, tinh nhi mỗi ngày đem ra văn kiện đều có một chữ dài lúc nào mới có thể đi tới quỹ đạo a triệu sùng xem xong ngày hôm nay vẫn điện chậm rãi xoay người tự nói tinh nhi đẩy cửa đi vào đem một phong công văn khẩn cấp đưa cho triệu sùng thiên Anh quốc vạn nhận sơn vạn nhận sơn trang từ chối nghe theo điều khiển biến mất là mã hiếu truyền đến vạn nhận sơn trang triệu sùng nhắc tới một câu hoàng thượng cái này vạn nhận sơn trang là tinh vân tông phía dưới một cái thế lực lớn nhất tinh nhi nhắc nhở Hả, chậm nghĩ tới vạn nhận sơn trang bọn họ trang chủ gọi hoàng lang đúng không triệu sùng nói ừ tinh nhi gật gật đầu vạn nhận sơn cũng là một cái trung đẳng phúc địa đúng không Triệu Sùng nói, Tinh Nhi lại lần nữa gật đầu. Triệu Sùng trong lòng tính toán, suy nghĩ chốc lát nói, để Mã Hiếu mang binh trước tiên đem Sơn Trang vây quanh, chấm muốn đích thân quá khứ, Tinh Vân Sơn là đừng đùa, cái này Vạn Nhận Sơn nhất định phải bắt, vốn là nghĩ chờ các nơi yên ổn, lại chậm rãi thu thập những này trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong cá lọt lưới, nếu Vạn Nhật Sơn Trang dám không nghe điều khiển, vậy trước tiên bắt hắn khai đào. Vâng, Hoàng thượng. Tinh Nhi không người lui ra. Vạn Nhật Sơn, khoảng cách Mã Hiếu Hùng bi quân trụ sở hơn 100 dặm, mấy ngày trước, một nhánh chín người tiểu đội khắp nơi săn bắn, mơ mơ hồ hồ tiến vào lưới giao vùng núi dưới tùy theo gặp phải xua đuổi, hùng bi quân từ thành quân ngày thứ nhất lên liền một bộ triệu sùng lão đại, bọn họ lão nhị tinh khí, chín người tiểu đội không nói hai lời theo người ta làm lên, dĩ nhiên không có chiếm được tiện nghi, trở về liền đem việc này cùng mã hiếu nói, mã hiếu tinh khí cũng là ở hoàng thượng triệu sùng tổng quản vệ mặc cùng tể tướng lâm hao, cùng với mẫn tận trung trước mặt có thể chịu, người khác căn bản không để vào mắt, liền để lại 4 vạn nhân mã tiếp tục đóng giữ biên cảnh, mang theo 10 ngàn đại quân trực tiếp bên mông quần cuộn lái vào lưỡi giao sơn, vạn nhận sơn hoàng lãng lúc này phát hiện chọc vào tổ ong vẽ. Có điều hắn nhìn thấy ma hiếu chờ trên thân thể người chân khí gọn sóng không phải quá mạnh, vì lẽ đó cũng không phải quá lo lắng. Một đám phàm nhân quân đội có ích lợi gì? Có người nói: "Đệ tử của chúng ta phía bên ngoài với bọn hắn người từng giao thủ, không chiếm được tiện nghi, không thể để cho bọn họ biểu tượng lừa dối." Một người đàn ông tuổi trung niên nói, "Hắn gọi Hoàng Khánh. Chương 281: Không thể." Hoàng Khánh bình thường phụ trách Vạn nhận Sơn trang công việc hàng ngày, lần trước phát hiện có người xông vào Vạn nhận Sơn trang địa bàn là một tên quy nguyên cảnh đệ tử, còn có ba tên nhập đạo cảnh đệ tử, nguồn sức mạnh này nếu là đụng với chính là người bình thường, đừng nói chín cái chính là 90 cũng không đủ giết, nhưng là qua đi hắn cẩn thận dò hỏi quá, cứ thế mà không có chiến đến tiện nghi, còn có một tên đệ tử bị đánh thành trọng thương. Tốc trưởng, ta dò hỏi quá lúc tranh đấu tình cảnh, đối phương xem ra trên người không có chân khí gợn sóng, nhưng thật đánh tới đến, cái kia trong tiểu đội có một người dĩ nhiên cùng Hoàng Minh đánh đến không phân cao thấp, Hoàng Minh nhưng là quy nguyên cảnh. Còn lại 8 người đuổi theo bên ta ba tên nhập đạo cảnh đệ tử đánh, đồng thời phối hợp lẫn nhau vô cùng thành thạo, nếu không là tiếng đánh nhau gây nên đệ tử khác chú ý, lập tức cản đi qua trợ giúp, Hoàng Minh bọn bốn người liền không chỉ là bị thương, rất khả năng bị giết đi. Hoàng Khánh đem phân tích của chính mình tỉ mỉ nói một lần. Tộc trưởng Hoàng Lãng vẻ mặt có một tia nghiêm túc nói, nếu thật sự là như thế, đối phương lần này đến rồi một vạn người, vậy chúng ta vạn nhận sơn trang không phải có ngập đầu thái ương Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Hoàng Khánh nhìn chung quanh một chút, thăm dò nói, Tộc trưởng, nếu không ta trước tiên đi theo đối phương tiếp xúc một chút, hai phe cũng không có thù hận gì. Lần trước xung đột chỉ là bất ngờ. Có thể, ngươi đi thăm dò ý tứ của bọn họ. Hoàng Lãng nói, vâng, Tộc trưởng. Ma Hiếu vốn là chuẩn bị sau khi đến lập tức bắt đầu công kích, vốn là ở bề ngoài thế lực lớn nhỏ đều thành tẩy một lần tuyệt đối không ngờ rằng còn có cá lọt lưới, trốn ở bên trong ngọn núi lớn, này không phải đánh bọn họ hùng bi quân mà sao? Nhưng là triệu sùng đến rồi ý chỉ, hắn không thể làm gì khác hơn là vây nhưng không đánh, buộc xuống đại doanh. Báo, tướng quân, vạn nhận sơn trang người cầu kiến. Một tên binh lính chạy vào lều lớn nói, mã hiếu hơi hơi suy tư một chút, nói, để hắn đi vào. phải. binh sĩ đáp, sau đó lui ra lều lớn, cũng không lâu lắm, hoàng khánh đi vào, hắn quay về ngồi ở chủ vị mã hiếu nhìn lại, chỉ cảm thấy cảm thấy đối phương vô cùng nghiêm vừa nhìn chính là nhiều năm binh nghiệp chi đem, lẽ nào thật sự là phổ thông tướng quân? không thể nếu thật sự là phổ thông tướng quân bọn họ làm sao dám vây nốt vạn nhận sơn trang người tới người phương nào ma hiếu bên cạnh một tên phó tướng giống lên một tiếng hoàng khánh lập tức chắp tay nói tại hạ hoàng khánh chuyên môn phụ trách vạn nhận sơn trang bình thường quản lý không biết vị tướng quân này sương hô như thế nào ma hiếu ma tướng vì sao đại quân vây nốt ta vạn nhận sơn trang hoàng khánh hỏi an quốc thiên anh cùng linh phong tam quốc đã bên trong vào chúng ta thiên vũ đế quốc bản đồ cảnh nội sở hữu đại thế lực nhỏ đều phải hướng về chúng ta hoàng đế thần ma hiếu ba khi nói vị tướng quân này thật không thể nói đạo lý chúng ta vạn nhận sơn trang tồn tại hơn 1000 năm, coi như là tinh vân tông cũng không có loại yêu cầu này." Hoàng Khánh nói, "Đây là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc quý củ, người tuân thủ lời nói, gia tộc đem bình yên vô sự, nếu là không tuân thủ, vậy chỉ có thể vĩnh viễn biến mất." Ma Hiếu lạnh lạnh nói, hắn đối với Triệu Sùng thống trị lý niệm hiểu rõ vô cùng thông suốt, tuyệt đối không cho mặc cho hà thế gia cùng môn phái tồn tại, tất cả mọi người đều bình đẳng, quyền sở hữu lợi thu hồi đến nội các. Ở Thiên Vũ Đế quốc trên đất, không cho phép trừ hoàng thất ở ngoài bất kỳ một thế lực nào tồn tại. Các ngươi quý củ, nếu là ta không đoán sai lời nói, các ngươi hoàng đế gọi Triệu Sùng đúng không?" "Ông phải là nhờ mở ra bất ổn." Hoàng Khánh nói, "Triệu Sùng nhờ và Mặc cho ra sự tình ở giới tu luyện đã chuyển được hỗn não. Người muốn chết." Ma Hiếu ánh mắt trở nên bắt đầu sắc liệt, toàn bộ trong đại tướng vài tên phó tướng cũng mỗi người biến sắc, ở trong lòng bọn họ, Triệu Sùng chính là như thần nam nhân, không cho phép bất kỳ gọi thẳng tên, càng không cho phép bất luận người nào đối với có bất tính. Hoàng Khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cảm giác được mười mấy đạo như là thật giống như sát khí, đó là thật đến muốn làm thì hắn, tuyệt đối không phải đùa giỡn, đồng thời hắn còn ý thức được nguy hiểm, điều này giải thích trong đại tướng xem ra xem người bình thường, nhưng cũng có kích đem lôi hồn cảnh võ giả thực lực. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Khánh trong lòng vô cùng giận mình. Vừa lúc đó, lêu lớn ở ngoài vang lên triệu súng âm thanh, nghe nói vạn nhận sơn trang người đến. Triệu súng từ bên ngoài đi vào, thân mã hiếu khấu kiến hoàng thượng. Mã hiếu lập tức quỳ một chân trên đất, một mực cung kính nói: "Khấu kiến hoàng thượng." Trong đại trướng hơn 10 người tướng quân đồng thời quỳ xuống đất, đều đứng lên đi. Triệu súng đi tới chủ vị trước đem mã hiếu phủ lên, sau đó ngồi xuống ghế. Chờ chúng tướng đứng dậy sau khi, hắn hướng về hoàng Khánh nhìn lại, thấy chấm, vì sao không quỳ? Quỳ xuống. Ma Hiếu nhìn chằm chằm Hoàng Khánh gầm nhẹ nói, hắn chuẩn bị chỉ cần đối phương không quỷ, lập tức ra tay. Hắn 14 tuổi tham gia biên quân, mấy chục năm chinh chiến cuộc đời vốn là cho rằng đời này cũng là như vậy, tuyệt đối không ngờ rằng đụng tới Triệu Sùng, tính mạng của hắn có lần thứ hai huy hoàng, đồng thời cuối cùng lấy chém giết để nhập đạo, tìm tới thuộc về mình đạo, mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng cũng cựu tử nhất sinh sống qua thiên lôi gột rửa tiến vào lôi hồn cảnh. Hoàng Khánh túi người chắp tay nói, bài kiến Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Muốn chết. Ma Hiếu lập tức chuẩn bị ra tay, Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, các ngươi vạn nhận sơn trang không muốn quy phụ với chẫm. Vạn Nhận Sơn Trang vẫn quy ẩn núi rừng, kính xin hoàng đế bệ hạ thứ lỗi. Hoàng Khánh đúng được nói. Đúng không? Chấm làm sao nhớ tới năm đó các ngươi nghe lệnh với Tinh Vân tông đây? Triệu Sùng nói, chuyện này, Thiên Hạ đại loạn, chúng ta Vạn Nhận Sơn Trang đã phong sơn quy ẩn. Hoàng Khánh do dự một chút nói, ha ha. Triệu Sùng cười ha ha, nói, nếu các ngươi không muốn quy thuận, chấm cũng không biết tưởng, có điều muốn đem lưới dao sơn nhường lại, trong vòng 5 ngày các ngươi cả gia tộc rời khỏi Thiên Vũ Đế quốc. Vạn Nhận Sơn là chúng ta đất chính tổ. 7. Được rồi, chấm lời đã nói rõ, trở lại với các ngươi tộc trưởng thương lượng một chút đi trong vòng 5 ngày cho chấm trả lời chắc chắn, triệu xung đánh gãy hoàng khánh lời nói, sau đó đem đuổi ra liều lớn. hoàng thượng làm gì không trực tiếp giết đối phương vừa nhìn liền sẽ không đồng ý. chờ hoàng khánh sau khi rời đi, ma hiếu mở miệng nói, tiên lễ hầu binh giết người không phải mục đích, chấm muốn chính là vạn nhật sơn, tất cả dựa theo quy củ để làm. triệu xung nói, chấm vội vội vàng vàng tới rồi, mệt mỏi tìm một chỗ cho chấm nghỉ ngơi một chút. hoàng thượng nếu là không chê liền ở tại thần trong đại trướng đi. ma hiếu nói, phải. ma hiếu không người đáp. hoàng khánh rời đi đại doanh sau khi. Phát hiện toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đấm hắn vừa nãy thật sự coi chính mình đi không ra cái kia liều lớn, về phần tại sao, chính mình cũng nói không rõ ràng, rõ ràng trong đại trướng tất cả mọi người chân khí gợn sóng đều rất nhỏ. Hơi huynh, hắn trở lại vạn nhận sơn trang. Tộc trưởng, đối phương. Hoàng Khánh đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ nói một lần. Đùng. Tộc trưởng Hoàng Lãng đông nhiên vô bản, đứng dậy quát lạnh một tiếng, khinh người quá đáng. Tộc trưởng, bình tĩnh, đối phương tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàng Khánh khuyên, ngươi không nên nói nữa, Vạn Nhận Sơn tuyệt đối không thể ở chúng ta trên tay ném mất. Hoàng Lãng nói. Tộc trưởng, nếu chúng ta quy thuận lời nói, nên còn có thể thương lượng." Hoàng Khánh nói. "Lập tức triệu tập toàn tộc con cháu, ta đi mời lao tổ xuống núi." Hoàng Lãng không có để ý tới Hoàng Khánh lời nói, bọn họ hoàng gia cũng không phải chỉ nắm, năm đó nương nhờ vào Tinh Vân Tông đó là bởi vì đối phương sắc thực thực lực mạnh mẽ, hiện tại là chỉ A Miêu A cậu đã nghĩ để bọn họ quy thuận, không thể. Chương 282: Giết gà dùng dao mổ trâu. Triệu Sùng đem vệ mặc, Quý Minh, Thiên Nhiu, các cận sơn chờ 2000 dao long vệ từ Tiên Sơn di ra, này khiến Ma Hiếu vô cùng không tao hứng, quỳ một gối xuống ở Triệu Sùng trước mặt nói: Hoàng thượng, chúng ta Hùng Bi quân nhất định dẹp tiến lưới giao sơn, không cần Giao Long vệ hỗ trợ. Ma tướng quân, mỗi một người lính đều là trăm bà bối, lần này vẫn cứ lấy các ngươi Hùng Bi quân làm chủ, Giao Long vệ chỉ là phối hợp. Triệu Sùng nói, nếu là đối phương có thượng tam cảnh võ giả, xin mời tổng quản ra tay, hắn kẻ địch, chúng ta Hùng Bi quân đều có thể đối phó, xin mời hoàng thượng ân chuẩn. Mã Hiếu nói, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, nói, Thiên U, thần ở, ngươi mang hướng Đóa Tiểu tổ Lý Tiểu Đầu Tiểu tổ cùng Nhạn Phi Tiểu tổ theo Tiểu Vệ Tử ở lại chỗ này trợ giúp, người khác theo quý minh đi về trước đi. Triệu Sùng nói: Vâng, Hoàng Thượng. Quý Minh cùng Thiết Ngưu Đồng Thanh Áp. Triệu Sùng cái gọi là đi về trước, chỉ là một cái phép che mắt. Hai ngàn giao long vệ đi tới một cái ẩn nấp địa phương bị hắn thu vào bên trong ngọn Tiên Sơn tiếp tục tu luyện. Bảy ngàn binh mã Vi Sơn, ba ngàn binh mã tập kết với vạn nhận sơn trang trước cửa, bắt đầu gọi địch mang trận. Hoàng Lãng nhìn trên người không có chân khí gợn sóng hùng bị quân, tự mình dẫn 500 con cháu nghiên chiến, giết cho ta. Mã Hiếu Sông lên trước hướng về Hoàng Lãng vào tới. Hoàng Lãng cầm trong tay trường kiếm tuy rằng nhìn thấy Mã Hiếu Sông lên trước vô cùng dũng mãnh, nội tâm nhưng không coi là chuyện to tát phổ thông chém giết tướng quân dũng mãnh mang quân đội sức chiến đấu đem hết sức lợi hại nhưng đến bọn họ tầm thứ này căn bản là không phải phổ thông quân đội có thể chống lại đi chết hoàng lãng bắt giặc trước tiên bắt vương bay người lên tùy theo lăng không đáp xuống một kiếm trường ánh kiếm hướng về mã hiếu chém tới chuẩn bị một kiếm kết thúc đối phương tính mạng mã hiếu hai mắt hí lại khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong tay thiết sóc trong nháy mắt phát hiện ánh sáng đỏ ngòm chỉ thấy hắn nhẹ nhàng du lên ở một tiếng hoàng lãng ánh kiếm bị đánh nát một giây sau màu máu trường sóc ép thẳng tới lồng ngực không được hoàng lãng trong lòng đại kêu không tốt hắn phát hiện ánh kiếm của chính mình bị đánh nát. Đồng thời Mã Hiếu cũng bay lên, thiết sóc đến trước ngực hắn, phòng thủ bên trong mang công, vô cùng ác liệt, đây là trong quân thường dùng nhất cũng là trực tiếp nhất chiêu thức, mang theo quyết chí tiến lên bá đạo cùng cấp liệt. Đối phương đến cùng cái gì tu vi? Hoàng Lãng không kịp nghĩ nhiều, thân thể hướng sau lui nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe đang một tiếng, trước ngực xích thiết hộ tâm kính trong nháy mắt nát, nhưng cùng lúc cũng cứu hắn một mạng. Tiếng này hộ tâm kính là tổ tiên truyền xuống bà bối, thời kỳ thượng cổ có các loại pháp khí, bên trong tổn chứa sức mạnh đất trời, so với phổ thông sắc thường lợi hại gấp trăm lần, đáng tiếc tự tiên ma vu đại chiến sau khi, loại này truyền thừa liền biến mất một chiêu chưa đâm chết đối phương, Mã Hiếu truy đuổi gác ao, một cái thiết sóc phảng phất một con huyết long, hướng về rút lui Hoàng Lãng truy sát tới. Lên gen, hai người ở giữa không chung đối đầu mấy chiêu, Hoàng Lãng đã là vô cùng chất vận, Mã Hiếu chiêu thức đều là đơn giản nhất trực tiếp sát chiêu, thêm vào hắn ba đạo khốc liệt khí tức, phản phất khiến người ta đưa thân vào vạn và ngàn binh mã bên trong. Mã Hiếu đuổi theo Hoàng Lãng đánh, nhưng phía dưới chém giết nhưng cũng không lạc quan, hùng bi quân chỉ có Mã Hiếu là lôi hồn cảnh, nhưng vạn nhận sơn trang còn có ba người, liền triệu sung nói với như, dẫn người đem cái kia ba tên lôi hồn cảnh võ giả làm thịt. Vâng, hoàng thượng, hoàng thượng không cần thiết ngưu đội trưởng ra tay ba người chúng ta tiểu tổ bao hướng đoá, lý tiểu Đậu cùng nhạn phi ba người đồng thanh nói rằng ba người bọn hắn tiểu tổ vẫn là đối thủ cạnh tranh đi thôi phải hướng đoá mang theo đuổi dung cùng nô tinh hỏa hướng về hoàng khánh nào tới hoàng khánh mới vừa kích thương ba tên quy nguyên cảnh binh sĩ đang chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ đột nhiên một mặt màu đen đại thuận đưa anh kiếm của hắn đang a nhờ kiếm chém ở màu đen đại thuật trên đại thuận vẫn không núc ních không được là cao thủ hoàng khánh thẩm nghĩ trong lòng một tiếng một giây sau hắn liền biết mình vẫn là đánh giá thấp hướng đóa thực lực vang lên bên tai một tiếng gầm nhẹ Kích. tiếp theo hắn phát hiện đại hát thuẫn hầu như là trong nháy mắt đến trước người mình, chuyện này không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng dơ kiếm đón đỡ, đang một tiếng, thân thể bị va bay ra ngoài, khí huyết một trận phun trào, hai mắt biến thành màu đen, cổ họng phát mặt, chỉ một chiêu hắn liền bị thương. Chết! Còn không chờ hắn kiểm tra thương thế, sau lưng lại lần nữa chuyển đến một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt toàn thân hắn tóc gáy đều dựng đứng lên, một luồng sự uy hiếp của cái chết bao phủ toàn thân. Phúc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể lướt ngang một hồi phù một tiếng một cái tia chớp thương từ vai xuyên qua, nếu là mới vừa rồi không có lực ngang, lúc này trái tim đã bị xuyên thủng. huyết nhiễm bạn Lý Giang Sơn mới vừa né tránh tia chớp thương, hắn liền bị bao phủ ở một mảnh ánh đau bên trong. xong xuôi, bọn họ rốt cuộc là ai? Hoàng Khánh trước khi chết, nội tâm tràn ngập to lớn nghi hoặc. đối phương ba người thực lực của mỗi người chỉ cao hơn hắn, không so với hắn thấp, đặc biệt tên kia nắm hát thuẫn nữ nhân, quả thực có chút sâu không lường được, nhưng là bọn họ lại vẫn đánh ra một bộ hoàn mỹ phối hợp, cũng quá coi trọng chính mình chứ. ánh đau biến mất, Hoàng Khánh thi thể ngã trên mặt đất, đã máu thịt bể bé bét hướng đoa hướng về Lý Tiểu Đậu cùng Nhạn Phi hai người nhìn lại, lúc này bọn họ cũng đã làm thịt từng người đối thủ. Chính hướng nàng bên này quan sát, ba người trong đôi mắt đều lộ ra vẻ không phục. không sai, ba cái tiểu tổ cũng không tệ. tuy rằng thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng vẫn cứ sử dụng đoàn đội phối hợp thuật, được, rất tốt. Triệu Sùng đứng ở đằng xa mở miệng nói rằng, Hoàng thượng, đây là ta lãnh đạo có cách. Thiết Ngưu ngây ngô nói, Triệu Sùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đừng cho chấm quấy rối là tốt lắm rồi. Thiết cười hì hì. Tiểu vệ tử, nô tại ở. Thiết cũng coi như là nửa cái đồ đệ lại chơi sinh thần lực, nhìn hắn cả ngày đần độn dáng vẻ, ngươi hay là muốn nhọc lòng vì hắn muốn muốn tiến giai thượng tam cảnh con đường. Triệu Sùng nói, hắn đối với Thiết Nhu cũng là đặc biệt yêu chuộng, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn Hải Tử. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mà đáp, sau đó liếc Thiết Nhu một ánh mắt, Thiết Nhu toàn thân một trận run rẩy, lập tức đối với Triệu Sùng nói cảm tạ, tạ Hoàng thượng. Hơi khinh, Ma Hiếu Thiết sóc chọn hoa lãng, tùy theo toàn bộ vạn nhận sơn trang con cháu bắt đầu tan vỡ, có điều một giây sau, vạn nhận trong sơn trang đột nhiên lẳng không bay tới một ông già, khô gầy như quét tuổi một mặt trong nguội, nhìn đều không giống người sống. Bọn chó nhát, dám giết ta vạn nhận sơn trăng người, ngày hôm nay để bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này." Ông lão âm thanh phảng phất quỷ tê, nghe vô cùng chói tai, chỉ nửa bước bước vào phá hư cảnh. Vệ Mặc nhìn ông lão một ánh mắt, nói với Triệu Sùng, "Triệu Sùng còn chưa nói, thiết Nưu xoay vòng hai cái qua qua truy liền vào tới, một bên trùng một bên hô, "Hoàng thượng, ông lão này giao cho ta." Ông lão một cái bàn tay lớn màu xám từ không trung đặt xuống, thiết như bóng người phóng lên trời, một cái hám tiên truy, ầm một tiếng, bàn tay lớn màu xám liền bị đánh tan. Nhìn bị đánh tan bàn tay lớn màu xám, ông lão thân thể lay động một hồi, sắc mặt càng thêm trắng. Ông lão, lại ăn ta một bữa." Thiết Nhu xoay vòng đũa đập tới, rầm rầm rầm. Hai người chiến thành một đoàn, Thiết Nhu mặc dù mới lôi hồn cảnh, nhưng sau khi giao thủ, ông lão nhưng ở hạ phòng, bị hai cái đại đũa đè lên đánh. Triệu Sung thủ hạ người, bởi vì có thể chất đặc thù cùng ý niệm lực lượng gia trì, cơ bản cũng có thể vượt cấp giết người, bên trong Thiết Nhu càng là một cái trường hợp đặc biệt, hắn càng là trời sinh thần lực, không thể dựa theo bình thường tu vi đến định nghĩa. Ông lão khi đến khí thế hùng hổ, đã chúng mấy bữa sau khi, trên người màu xám khí tức càng ngày càng nặng, phảng phất thật muốn sắp chết rồi bình thường. Cuối cùng dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Thiết Nhu muốn đuổi theo, nhưng ông lão này khinh công cũng không phải hắn có thể sánh được. "Tiểu vệ tử, đừng thả người này, miễn cho sau đó phiền phức." Triệu Sùng nói, nếu đối với Lôi Dao Sơn trang ra tay, làm sao có khả năng để sức chiến đấu cao nhất chạy mất, cái kia không phải tìm phiền toái cho mình sao? Một giây sau, vệ mặc bóng người liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm, ông lão đầu đã bị cắt xuống, thần hồn đều bị diệt đi. Chương 283: Côn Lôn trưởng kiếm quân, Vạn Nhận Sơn trang bị diệt. Triệu Sùng đứng ở trên đỉnh ngọn núi, Phát hiện quả nhiên nguyên khí mức độ đậm đặc so với địa phương khác cao rất nhiều, bên trong ngọn tiên sơn cá chép nhỏ xuất hiện ở triệu sùng trước mặt, một bộ thèm nhỏ rãnh răng rớp. "Trở về, vạn nhận sơn nguyên khí chi linh cũng không thể cho ngươi ăn." Triệu sùng một mặt cảnh giác trừng mắt cá chép nhỏ nói. "Hẹp hỏi, loại này cấp bậc thấp nguyên khí chi linh, người ta không muốn ăn đây." Cá chép nhỏ trợn mắt kinh bị một cái, sau đó biến mất không còn tăm hơi. "Hoàn thượng, chuẩn bị làm sao lợi dụng nơi này tu luyện phúc điện? Hứa Lương hỏi. "Chuyện chỉ, sáng tạo vạn nhận sơn quân sự tiến tu học viện, ngươi lại nghĩ một cái đánh giá quân công hệ thống." Sau đó đạt đến một cái nào đó số lượng quân công, liền có thể đến quân sự tiến tu học viện tiến tu 2 năm, còn có, quân đội tướng lĩnh thậm chí tiểu tổ trưởng đều phải là đại học gì hoặc là Vạn Nhận Sơn học viện quân sự tốt nghiệp mới có thể làm lương. Triệu Súng đem ý nghĩ của chính mình tỉ mỉ nói một lần, sau đó để Hứa Lương đi hoàn thiện. Hứa Lương bỏ ra thời hình gian nửa tháng hoàn thiện, sau đó toàn quân phổ biến, lại quá nửa tháng, nhóm đầu tiên đạt đến quân công binh lính tiến vào Vạn Nhận Sơn học viện quân sự tiến tu, tổng giáo quan về mặc, Quý Minh, Thiết Nhu cùng các cận sơn mặc cho phó luyện viên. Cho tới Ma hiếu chuẩn bị Lý Tử Linh cùng đoàn phi mọi người thì lại đều ở bên ngoài mang minh, chỉ treo một cái danh dự phó huấn luyện viên. Khoảng thời gian này Triệu Sùng hoàn toàn thành hất tay Trường Quý, chỉ điểm một cái cơ bản giảng giáo, sau đó toàn bộ do hứa lương mọi người hoàn thiện. Bọn họ ở đây khí thế ngất trời tiến hành học viện quân sự sáng tạo, còn có cải cách ruộng đất, tư tưởng giáo dục, chiêu thu dân chạy nạn, bận rộn đến không còn biết trời đâu đất đâu, lúc này Tây Nguyên đại lục chính đang phát sinh một hồi biến đổi lớn. Tây Nguyên đại lục phái cô Lôn, dĩ nhiên đánh bại mặt khác hai đại tự đầu, có nhất thống Tây Nguyên đại lục xu thế. Tin tức này vừa ra Cựu Huyền Đại Lục Sở hữu thế lực khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ còn các loại chém giết, vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Sao có thể có chuyện đó? Tây Nguyên Đại Lục to lớn nhất thiên trụ Triển dĩ nhiên thất bại. Côn Lôn ở Tây Nguyên Đại Lục xếp hạng thứ 3, vì sao dĩ nhiên có thể đem thiên trụ Triển cùng Tiêu Giao tông đánh bại? Không thể, tuyệt đối không thể. Việc này chính xác 100%, nghe nói Côn Lôn bồi dưỡng 1000 danh kiếm khách, tạo thành sắt thần quân trận, còn có một tên siêu cấp thiên tài chỉ huy, thiên cùng Tiêu giao tông cuối cùng liên hợp thành lập thành một 1.500 người đội ngũ, bị đối phương sắt thần quân trận chia ra bao vây mỗi người đánh tan, căn bản hình thành không hợp lực, mà đối phương nhưng cũng có thể đem một ngàn danh kiếm khách sức mạnh tập trung lên. Có người hiểu rõ tình huống, nói mạnh lạc rõ ràng. Triệu Sùng cũng được nguyệt ảnh tin tức truyền đến, sau khi xem xong, hắn vẻ mặt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức đem Lý Tông Đạo từ bên trong ngọn tiên sơn khai ra hết. Thượng cổ quân trận xuất hiện. Lý Tông Đạo xem xong tin tức sau khi, một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hoàng thượng, ta hiện tại đã hoàn toàn có thể chỉ huy 2.000 người quân đội, chúng ta đi Tây Nguyên Đại Lục đánh một trận. Triệu Sùng trợn mắt kinh một cái, nói: Giao Long vệ mỗi người đều là chấm bà bối, hắn có thể nói đánh là đánh hảo hảo nghiên cứu binh thư nhiều dùng đầu vóc hoàng thượng lý luận xung vô dụng chỉ có thực chiến mới có thể đem biết ý nghĩa của ta có hữu dụng hay không lý tông đạo nói trượng sớm muộn cũng sẽ đánh đừng nóng đội trước về tiên sơn tu luyện đi triệu xung muốn đem lý tông đạo thu vào tiên sơn chờ đã hoàng thượng có thể hay không đem quân luôn đánh với thiên chuỗi triển cùng tiêu giao tông liên minh video cho ta nhìn một chút lý tông đạo nói không có có điều châm có thể để cho nguyện ảnh nghĩ biện pháp mua về triệu xung nói cảm tạ hoàng thượng lý tông đạo nói sau đó chủ động trở lại bên trong ngọn tiên sơn tây nguyên đại lục biến hóa gây nên toàn bộ cựu Huyền Đại Lục thế lực cảnh giác, liền các cái thế lực bắt đầu thành lập chính mình quân đội, chiêu nạp chỉ huy nhân tài, đồng thời phái ra người đi đến Tây Nguyên Đại Lục tìm kiếm trên cổ chỉ huy bí tịch. Triệu Sùng cũng là nóng lòng muốn thử, mệnh lệnh nguyện ảnh toàn lực thâm nhập vào Tây Nguyên Đại Lục tìm kiếm trên cổ chỉ huy bí tịch, đồng thời toàn lực mua côn lôn trưởng kiếm quân chém giết video vào sọ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Nguyên Đại Lục phi thường náo nhiệt. Phục An, một cái môn phái nhỏ hóa linh võ giả, môn phái sớm đã bị diệt, hắn vẫn ở dân chạy nạn bên trong du đãng. Côn lôn trưởng kiếm quân cùng thiên trụ triển cùng tiêu dao tông liên quân chém giết thời điểm, hắn vừa vặn ở xung quanh rất trên người duy nhất cái video vỏ sò ghi chép xuống này một hồi khoáng thế đại chiến. Hắn muốn đem đồ vật bán cho vạn bảo các, đáng tiếc cấp độ quá thấp căn bản liên lạc không được vạn bảo các người, người khác lại không tín nhiệm, không dám dễ dàng lấy ra, sợ bị người khác giết mất đi. Không chỉ có Triệu Sùng phái nguyện ảnh đi Tây Nguyên đại lục tìm kiếm video vỏ sò, sở hữu thế lực lớn đều phái ra người, đáng tiếc Tây Nguyên đại lục vẫn chưa từng xuất hiện ngay lúc đó video vỏ sò. Phục An giấu trong lòng video vỏ sò, trong lòng vô cùng vọng, có mấy lần ở quán trà nghe có người đang tìm kiếm trường kiếm quân video, hắn rất muốn nói trên người mình có, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, Sợ chỉ cần để người ta biết gặp đưa tới họa sát thân, không thể làm gì khác hơn là ba miệng, thân có bảo vật cũng không dám gặp người. Ai, làm sao bây giờ đây? Hắn ngồi ở khách sạn trong phòng than thở. Triệu Sùng ở Vạn Nhận Sơn đợi 2 tháng, tính cực tự động, hơn nữa quân sự tiến tu học viện cũng cơ bản dựng lên cái giá, nhóm đầu tiên học viên cũng đã bắt đầu vào ở, liền hắn liền dẫn Vệ Mặc, Tinh Nhi, còn có Quý Minh chờ 2 ngàn giao long vệ đi đến Tây Nguyên Đại Lục. 7. Vệ Mặc đánh xe ngựa, Triệu Sùng cùng Tinh Nhi ngồi ở trên xe ngựa, Quý Minh mọi người thì lại bị thu vào bên trong ngọn tiên sơn. Tây Nguyên Đại Lục khá là hoang vu, có một nửa là sa mạc còn có một nửa là thảo nguyên, côn lôn sơn liền ở thảo nguyên phần cuối. triệu xung ba người đổi thành lật đà, chạy ở trong sa mạc, trời tối thời điểm, ở một cái ốc đảo trấn nhỏ nghỉ ngơi. Chu vi mấy trăm dặm chỉ có như thế một trấn nhỏ, tổng cộng ở mấy chục hậu người, tổng cộng có hai nhà khách sạn. vì ở bên ngoài cất bước thuận tiện, vậy mặc tu vi biểu hiện là quy nguyên cảnh, vì lẽ đó bọn họ mới được một gian nhà dưới. Vệ mặc muốn đối với tiểu nhị quát lớn, nhưng bị triệu xung ngăn cản, quên đi, nhà dưới liền xuống phòng đi. một mình ngươi quy nguyên cảnh tiểu võ giả hung hăng cái gì, phía trên trụ đến chí ít là kim quang cảnh tu vi, không muốn trụ có thể rời đi. Tiểu nhị như họ hét nói, bởi vì quân lôn trường kiếm quân sự tỉnh, chấn nhỏ hai nhà khách sạn gần nhất đều đều đã chật cứng người, Kim Quang Cảnh cùng Lôi Hồn Cảnh rất nhiều người, Quy Nguyên Cảnh trở xuống võ giả càng nhiều, đều muốn đến thử vận may. Vì tìm hiểu tin tức, cơ tối triệu sùng mọi người không ở trong phòng ăn, mà là đi đến lầu một phòng khách, lúc này phòng khách ngồi đầy người. Tinh Nhi nhét vào khối nguyên thạch, Tiểu nhị mới cho bỏ thêm một cái bàn. Kinh người quá đáng, Hoàng thượng chỉ cần một câu nói của ngươi, nô tài để tên này hầu bản thần không biết quỷ không hay biến mất. Vệ Mặc sầm mặt lại nói, hắn cảm giác triệu sùng chịu đến xỉn Được rồi, tiểu vệ tử người ta lại không biết ta là ai, tại sao phải tôn trọng chúng ta à, có cái bản là tốt lắm rồi, ngồi đi. Triệu Sung đúng là nhìn thoáng được, cũng chưa hề đem tiểu nhị vừa nãy sắc mặt để ở trong lòng. Hoàng thượng nhân tử. Vệ Mặc không người nói. Chương 284, nửa đêm lục soát. Nửa đêm thời điểm, Triệu Sung bị đánh thức, mở mắt ra thời điểm, Vệ Mặc cùng tinh Nhi đang đứng ở nơi cửa phòng lắng nghe. Bọn họ tổng cộng một gian nhà dưới, Triệu Sung đang ngủ, Vệ Mặc cùng tinh Nhi ở trên ghế đả tọa. Xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng hỏi. Một cái máu me khắp người nam tử xin vào điểm, không bao lâu lại tới nữa rồi một nhóm người đến tìm người. Vệ Mặc đơn giản hồi đáp, lục soát người sao? Không có. Vệ Mặc lắc lắc đầu, hoan thượng, bọn họ lập tức sẽ lục soát chúng ta gian phòng. Thanh Nhi nói, Triệu sung khẽ nhũ mày lên, hơn nửa đêm bị người đánh thức liền trong lòng có khí, nếu là lại khiến người ta tìm gian phòng, liền càng thêm không thoải mái. Hoan thượng, nô tài đem bọn họ toàn làm thịt. Vệ Mặc không người nói, quên đi. Triệu Xung cuối cùng khoát tay háo một cái, Ẩm. ba người đang nói chuyện đây, gian phòng bị người từ ở ngoài đá văng ra, xông tới mấy người, người cầm đầu là một tên lạng quay hàm hồ há tử, lôi hồn cảnh tu vi. Các người có thể thấy được quá người này. Đối phương lấy ra một tờ chân dung để triệu sùng ba người phân biệt. "Không có." Triệu Sùng lắc lắc đầu. "Hắn là chúng ta phái Côn Lôn trọng phạm, dám to gan tư tàng lời nói, giết không tha." Dầu quai nón nam tử nói, "Chúng ta vừa nãy vẫn đang nghỉ ngơi, cũng không có người xông vào gian phòng." Tinh nhi nhìn thấy Triệu Sùng cùng vệ mặt vẻ mặt rất khó coi, liền lập tức chất lên nợ nụ cười nói. Đối phương mấy tên thủ hạ lục soát căn phòng một chút, sau đó đối với Lạc Quay hàm hồ hắn tử lắc lắc đầu, sau đó còn nói vài câu lời hung ác mới rời khỏi. Kẹt Cửa phòng đóng lại, Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên trong lòng có chút hiếu kỳ, quay đầu nói với Tinh Nhi, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bọn họ ở lục soát người nào, đối phương làm sao đắc tội rồi phái quân lôn. Vâng, hoàng thượng. Tinh Nhi gật đầu đáp, nàng phương diện này âm hiểu, mỗi người đều có chính mình sở trường, xem loại việc này về mặt liền làm không được, để hắn đi ra ngoài hỏi thăm đánh giá trực tiếp liền đem người bắt, sau đó nghiêm hình trả tấn. Toàn bộ Tây Nguyên Đại Lục đều ở côn lôn sơn dưới sự khống chế, giết người của đối phương, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền phức, vì lẽ đó có thể không động thủ tận lực không động thủ, đây là triệu sùng định ra nguyên tắc. Khoảng chừng thời gian nửa nén hương, Tinh Nhi trở về. Bẩm Hoàng thượng, hỏi rõ ràng, là một người tên là phục các Người, này trong tay người hẳn là trưởng kiếm quân cùng thiên chúa chiến cùng tiêu giao tông liên minh lúc đối chiến video vào sò. Tinh nhi nói, "Ồ, ngươi ảnh vẫn không có tìm được, đúng là chúng ta đạp phá thiết hải vô minh sử chiếm được đều không ngừng thời gian." Triệu xuống nói, "Tiểu vệ tử đi ra ngoài tìm người, đem người bảo vệ lại đến." "Vâng, Hoàng thượng." Vệ mặc không người đáp, trước sau đó bóng người loáng một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Vệ mặc phá cảnh thời điểm là cùng một khối ba âm khu vực, cũng không biết ám hợp cái gì sức mạnh của tự nhiên, nói chung trên người càng ngày càng âm u không giống như là thiên địa ngũ hành lực lượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, triệu sùng cùng tinh nhi đều không còn buồn ngủ, trấn nhỏ ba dặm ở ngoài một chỗ đóng cát nơi, phục an chính máu mẹ khắp người nằm ở nơi đó, hắn cũng là một cái thông minh người, bị phái quân luôn người truy sát, tự biết trốn không thoát, liền liền tiến vào thôn trấn, cố ý gõ khách sạn môn, sau đó từ hậu môn trốn, đáng tiếc bị thương quá nặng, vẹn vẹn đi ra ba dặm đường, liền mắt tối sầm lại nằm ở đóng cát trên, chính mình muốn chết phải không? phục an trong lòng hận à, mấy ngày trước không nhị được, tìm một cái thế lực nhỏ muốn đem video đô vào sò ra tay, đối phương rõ ràng đáp ứng rất thoải mái, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng giao dịch cùng ngày đi dĩ nhiên là phái côn luôn người đối phương sốt sáng như vậy lẽ nào trong hình ảnh cất giấu trưởng kiếm quân bí mật sao? Phục An trong lòng âm thầm hoài nghi bên trong hình ảnh hắn xem qua không xuống năm lần cũng không có nhìn ra cái gì cấp độ sâu đồ vật dâu quay nón ở trong trấn không tìm được người bắt đầu mở rộng tìm kiếm pháp vi quả nhiên có phát hiện ở thôn trấn khác một cái lối ra phát hiện vết máu hắn dùng tay thử một hồi nói vết máu rất mới mẻ rời đi không bao lâu truy phải năm ở hạt cắt trên Phục An đã mơ hồ nghe được xa xa tiếng bước chân thẩm nghĩ trong lòng một tiếng xong xuôi ngay ở hắn nhắm mắt lại nhận mệnh thời điểm. Đột nhiên cảm giác trước mắt thật giống xuất hiện một vệt bóng đen, một giây sau, hắn thân thể bay lên, liền lập tức mở mắt ra, đáng tiếc còn không thấy rõ dẫn hắn phi người khuôn mặt, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng âm hàn lực lượng, trong nháy mắt hắn liền triệt để mất đi trực giác. Làm Phục An lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, gian phòng cách cục vừa nhìn chính là khách sạn, bên cạnh có ba người, bên trong một người ngồi, hai người đứng ở đối phương phía sau. Là người cứu ta. Phục An nhìn chằm chằm Triệu xuống hỏi. Triệu xung gật gật đầu, nói, "Đem video vỏ sò cho ta, ta mang ngươi trung nguyên đại lục." Phục An lắc lắc đầu. Nói: "Ngươi đem ta mang rời khỏi Tây Nguyên đại lục, ta liền đem đồ vật cho ngươi." "Được." Triệu Sùng nói. "Hế?" Phục An sững sốt, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, đồng thời cũng làm tốt cùng Triệu Sùng có kẻ mặc cả chuẩn bị, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đồng ý. "Cái kia, truy sát ta người nhưng là phái côn lôn đệ tử, bọn họ đầu là lôi hồn cảnh, ta xem ngươi này tên thủ hạ thật giống là quy nguyên cảnh." Phục An hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn, sau đó nói với Triệu Sùng. Triệu Sùng cười cợt: "Đêm nay liền mang ngươi rời đi, hi vọng ngươi có thể giữ lời nói, nếu là lừa dối chấm lời nói, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm." Nói xong liền dẫn Tinh Nhi rời khỏi phòng, "Tiểu vệ tử, các ngươi buổi tối đi." "Vâng, hoàng thượng." Vệ Mặc đáp. Mấy phút sau khi Triệu Sùng cùng Tinh Nhi cỡi lạc đà rời đi trấn nhỏ Duyên Đường Cũ. "Hoàng thượng, tiểu tử kia có mấy phần giàu hoạt." Tinh Nhi nhỏ giọng đối với Triệu Sùng nhắc nhở. Hắn tử vệ Mặc trong tay chạy không được, đợi được Trung Nguyên đại lục, mà hắn làm sao giàu hoạt, không giao ra đồ vật, chỉ có một con đường chết." Triệu Sùng nói. Tinh Nhi không nói gì, bởi vì ở vệ Mặc thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không hề có một chút tác dụng. Dâu quai nón ở chấn nhỏ ba dặm ở ngoài đóng cắt trên phát hiện rất nhiều máu, manh ngồi đến nơi này liền biến mất. Bọn họ tìm kiếm một buổi tối, không hề có một chút phát hiện. Quái đàn, hung hung hổ hổ thôn trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó tìm kiếm. Lúc đó huyết vẫn là nhiệt, đối phương khẳng định không rời đi bao lâu, nhưng là tại sao một điểm vết chân đều không có để lại đây? Dâu quai nón suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Bọn họ thời điểm vừa vận động tới triệu sùng cùng tinh nhi cưới lạc đa rời đi, dâu quay nón nhìn bọn họ một ánh mắt, cũng không hề nói gì. Hai bên gặp qua. Phù nằm ở trên giường căn bản ngủ không được đột nhiên nghe được trong khách sạn một trận thanh âm vui áo, tâm không khỏi suốt sáng lên đến, hướng về cửa phòng liếc mắt nhìn, lại hướng ngồi ở trên ghế vệ mặc liếc mắt nhìn, nói: bắt ta người tiến vào khách sạn, chớ có lên tiếng, chờ chơi tối, liền mang ngươi rời đi. Vệ Mặc nói, sau đó liền nhắm mắt lại không nói lời nào, thực ban ngày hắn cũng có thể mang Phục An rời đi, chỉ có điều rất khả năng bại lộ chính mình tu vi, vì lẽ đó triệu sùng mới để hắn buổi tối đi. Phục An rất hồi hộp, con ngươi vẫn ở truyền loạn, ngươi tốt nhất không cần có ý tưởng khác. Vệ Mặc bất tình lính nói một câu, Phục liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Vệ Mặc vẫn cứ nhắm mắt lại. Chương 285: Sống chết mặc bay. Tới ngồi lên hướng về Trung Nguyên Đại lộ tuyển một khắc đó, Phục Can nói ra video vỏ sò ẩn náu địa điểm, Triệu Sùng đối với vệ mặc giơ giơ lên đầu nói, "Tiểu vệ tử ngươi đi một chuyến." "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc bóng người loáng một cái liền biến mất. Phục Can một con mắt, nghi hoặc không rõ, rõ ràng vệ mặc xem ra là quy nguyên cảnh, tại sao nhưng có thể thời gian dài phi hành? Đồng thời còn có thể côn luôn lục soát đội ngay dưới mắt đem hắn mang ra đến. Người này đến cùng cảnh giới gì? Vệ mặc tiến vào phá hư cảnh, đã có thể thời gian giải phi hành, đồng thời tốc độ phi hành rất nhanh. Ngươi tốt nhất không phải nói láo. Triệu Sùng liếc phụ can một ánh mắt nói, "Không dám." Phụ can túi đầu nói, "Triệu Sùng không có lại để ý tới hắn, chiếc thuyền này là nguyệt ảnh sớm sắp xếp, lái thuyền người cũng là nguyệt ảnh người, đáng tiếc là một cái khuôn mặt mới." Triệu Sùng không có biết, vệ mặc cùng Tinh Nhi cũng không có biết, bất quá đối phương nhưng biết bọn hắn. Nguyệt ảnh đều là ám bên trong chiêu thu, đều là một tuyến liên hệ, Trung Nguyên Đại Lục chỉ có tả Phàm mới biết Sở Hưu Chi nhánh trên người. Sau một cách giờ, vệ mặc trở về, cầm trong tay vỏ sò dao cho Triệu Sùng, Triệu Sùng dùng chân khí kích hoạt, lập tức xuất hiện trưởng kiếm quân cùng thiên trụ cùng tiêu tông liên minh quân đánh với hình ảnh sau khi xem xong, triệu sung nháy một cái con mắt đối phương chiến tướng là làm sao chỉ huy không thấy được, nhưng có một chút cũng rất trọng yếu. trường kiếm quân lấy 10 người làm một đội, dĩ nhiên gặp sử dụng thuật hợp kích. 7. chỉ huy lý tông đạo đã sắp tu luyện đến tầng thứ hai, thế nhưng thuật hợp kích nhưng là một nan đề. triệu xung ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. giao long vệ hướng đoán mọi người ba người tiểu tổ bởi vì từ nhỏ một khối lớn lên, vì lẽ đó hình thành phi thường hiệu ngầm phối hợp, nhưng trường kiếm quân nhưng cũng có thể đem 10 người phát sinh ánh kiếm hợp thành một đạo to lớn ánh kiếm chém ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ hợp kích hơn nữa hiểu ngầm phối hợp chiếm chiến trận mạnh yếu một nửa nguyên nhân nửa kia nguyên nhân nhưng là chiến tướng chỉ huy thuyền trở lại trung nguyên đại lục sau triệu Sùng mọi người ở bến tàu bên cạnh trấn nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối ngươi có thể rời đi nhìn thấy phục an đi theo phía sau triệu Sùng quay đầu nhìn đối phương một ánh mắt nói ta ta xưa nay chưa từng tới bao giờ trung nguyên đại lục ở đây cũng không có đặc chân khu vực bên cạnh hoàng thượng có thiếu người hay không ta cái gì đều sẽ làm phục an nói thiếu cái ma phu ngồi đi triệu suy nghĩ một chút nói làm phục an lập tức gật gật đầu Hắn tuy rằng không quá rõ ràng triệu sùng mọi người bối cảnh, nhưng suy đoán khẳng định không phải người bình thường. Trấn nhỏ có nguyệt ảnh cứ điểm, là một chỗ hẻo lánh tiểu viện, triệu sùng đoàn người ở lại tiến vào. Đêm đó Tinh Nhi nhận được nguyệt ảnh truyền đến một cái tin tức, nàng lập tức đưa cho Vệ Mặc, "Tổng quản, nguyệt ảnh truyền đến tin tức, cựu Huyền Đại Lục đệ nhất thần châu niếp như gió hận vào phái Cô Lôn, không biết trộm đi cái gì?" Phái Cô Lôn phát sinh lệnh truy sát. "Hả? Để nguyệt ảnh cẩn thận hỏi thăm, nhìn lén ra đến món đồ gì?" Vệ Mặc nói, "Hoàng thượng ngủ, trước hết đừng vấy dày hắn." Tổng quản đồn đại trộm đi chính là phái côn luôn hai năm trước được một bản sách cổ, có người suy đoán khẳng định cùng trường kiếm quân có quan hệ, hiện tại sở hữu thế lực lớn đều đang tìm kiếm niếp như gió. Tinh Nhi nói, ta biết rồi, đi xuống đi. Vệ Mặc nói, Tinh Nhi liếc mắt nhìn Triệu Sùng phăng ngủ, một giây sau, nàng lập tức cảm giác được Vệ Mặc âm lên ánh mắt, liền lập tức nói, vâng, tổng quản. Sau đó xoay người rời đi. Vệ Mặc ở trong lòng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng chưa hề đem Triệu Sùng đánh thức, dù sao Mặc dù hiện đang đánh thức, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm niếp như gió. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng sau những khi tỉnh lại, nghe nói việc này. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể trước hết để cho Nguyệt Ảnh điều tra niếp Như Gió tung tích, sau đó ngồi lên xe ngựa chuẩn bị vạn nhận Sơn. Trong quân cơ sở ngũ trưởng cùng tiểu đội trưởng đều muốn đi vào vạn nhận Sơn học viện quân sự tiến tu, Triệu Sùng là hiệu trưởng, thỉnh thoảng lộ diện nói một chút nói, có thể để cho các binh sĩ càng thêm khăng khăng một mực. Về mặt đánh xe, Triệu Sùng cùng Tinh Nhi ngồi ở trên xe ngựa, phục an chỉ có thể cùng ở bên cạnh, hắn đúng là không có lời oán hận, dọc theo đường đi một mực cung kính, hết chức trách. Nay vừa đi chính là hơn 10 ngày, trong lúc Nguyệt Ảnh mỗi ngày đều gặp đưa tới tin tức mới, chủ yếu liên quan với niếp Như Gió sự tình. Niếp Như Gió chạy trốn tới Trung Nguyên Đại Lục. Phái Quân Lôn một tên phá hư cảnh võ giả mang theo 300 trường kiếm quân tiến vào Trung Nguyên Đại Lục, Trung Nguyên Đại Lục các thế lực lớn dị thường căng thẳng. Niếp Như Gió bị Vây Nốt ở Mãng Nưu Sơn, trải qua một phen huyết chiến sau khi chạy trốn. Làm Triệu súng mọi người nhanh đến Vạn Nhật Sơn, nguyên ảnh lại một lần nữa truyền đến một cái tin tức, Niếp Như Gió bị Phái Quân Lôn người lại lần nữa vây nốt với Hồ cầm Sơn, có điều lần này đối phương không dám tấn công núi, chỉ là đem Niếp Như Gió vây nốt ở trên đỉnh ngọn núi. Triệu súng nhìn thấy cái tin tức này, nghĩ đến mấy giây, mở miệng nói với Vệ Mạc, "Tiểu vệ tử, quay đầu đi Hồ Cẩm Sơn." "Vâng." Hoàng thượng. vậy mặc lập tức quay đầu hướng Hồ Gầm Sơn mà đi. Đi rồi thời gian nửa ngày, ngày hôm nay nguyệt ảnh bức thứ hai bí tin chuyển tới, nghiếp như gió dùng sách cổ áp chế, phái quân luôn người sợ ném chuột vỡ đồ, tạm thời rằng có, Có điều Trung Nguyên Đại Lục các thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, chúng kiếm các cách đến gần, đã tới Hồ Gầm Sơn, Vạn Ma Tông, Thanh Long, Hỏa Phượng, Ba Cổ Đế Quốc, Cương Gia cùng nhở mở ra đều phái ra cao thủ đi đến. Triệu Sùng sau khi xem xong, nói, phía trước tìm cái thôn trấn, thay ngựa, ngồi xe nửa quá chậm. Vâng, Hoàng thượng Hai ngày sau một đường bay nhanh triệu sùng đoàn người đi đến hồ gầm sơn lúc này hồ gầm sơn đã đến rồi rất nhiều người mấy cái thế lực lớn các có địa bàn mang biết dùng người đều không ít còn có một chút bên trong thế lực nhỏ cũng tới đều muốn chia một chén canh hiện trường nguyệt ảnh người sớm đến rồi tinh nhi lập tức liên hệ đối phương triệu súng ngồi ở dưới chân núi dưới một thân cây nghỉ ngơi tinh nhi mang theo một tên phổ thông nam nhân đi rồi lại đây này nam tử hình dạng phổ thông một điểm đặc điểm đều không có vứt tại đám người dễ gặm bạn không tìm ra được khấu kiến hoàng thượng bình thân hiện tại hồ gầm sơn tình huống thế nào rồi Nghếp như do còn ở trên đỉnh ngọn núi chứ triệu hỏi bẩm hoàng thượng, hắn còn ở trên đỉnh ngọn núi, phái quân lôn người đem hắn bao quanh vây nốt, hai bên vẫn cư ở giằng co, đồng thời phái quân lôn người không cho thế lực khác tới gần. Thời gian hai ngày đã phát sinh đại đại nho nhỏ bảy lần xung đột. nam tử tỷ mỹ nói một lần hổ gầm sơn tình huống, triệu sùng gật gật đầu nói, cực khổ rồi, đến thật vội, trên đường không ăn cơm, cho chúng ta làm phần cơm ăn. vâng, hoàng thượng. nam tử đáp, sau đó xoay người đi rồi. hơi quỳnh, hắn cầm một cái hộp cơm trở về, đặt ở triệu súng trước mặt, cũng không biết từ nơi nào làm đến. triệu vừa ăn vừa muốn nói sách, tiểu vệ tử, tinh nhi ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp lên núi, nô tài thế hoàng thượng đem niếp như gió trong tay sách cổ đó tới. Về mặc Bá khi nói, "Không được, phái côn luôn dẫn đầu cũng là phá hư cảnh, người ta đều không dám làm như vậy." Triệu Sùng lắc lắc đầu, Tinh Nhi chói chặt lông mày, suy nghĩ đã lâu, nói, "Hoàng thượng, hiện tại trung nguyên đại lục mấy cái thế lực lớn đều đến, đến rồi, để bọn họ trước tiên đi đối phó phái côn lôn, chúng ta sống chết mặc bay." Chương 286, nghĩ biện pháp thấy một mặt. Sống chết mà bay. Triệu Sùng nháy một cái con mắt hỏi, "Sẽ không có biện pháp tốt hơn? Càng tích cực biện pháp Đến rồi nhiều như vậy thế lực lớn, như chỉ là chờ đợi lời nói, rất khả năng liền sách cổ dáng vẻ đều không nhìn thấy. Hoàng thượng, hắn thế lực lớn ở sai khiến thủ hạ thế lực nhỏ khiêu khích tham dò phái cô lôn, chính bọn hắn cũng không có chân chính đạo thủ, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta vẫn là chờ chút đi." Thinh nhi nói. Triệu Sùng cũng không có biện pháp gì tốt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hơi Quỳnh, hắn đang ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi, Kỳ Lân công tử mục đi tới. "Triệu huynh, mục, ngươi cũng ở a?" Triệu Sùng mở mắt ra, "Ngươi không theo mẫn tận chúng sao? Chúng ta Kỳ Lân tộc phái người đi ra cất bước, chủ yếu là quen thuộc thế gian tất cả chuyện mới là vụ." Ta theo Mẫn Đại Nhân một quãng thời gian, nghe được phái Côn Lôn bồi dưỡng được chiến tướng, liền đi tới một chuyến Tây Nguyên đại lục. Một đem hành tung của chính mình nói một lần. Triệu Sung gật gật đầu nói, các ngươi Kỳ Lân tộc có hay không bí pháp gì cùng trên đỉnh ngọn núi nhấp như phong liên là với. Mộc lác lắc đầu, nói, chúng ta Kỳ Lân tộc tuy rằng cổ lão, tiên ma đại chiến sau khi, huyết thống bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu áp chế, rất nhiều bí thuật cùng cao thâm truyền thừa không cách nào kích hoạt. Hai người trò chuyện trong lúc, Vạn Ma tông phía dưới một cái thế lực nhỏ cùng phái Côn Lôn phát sinh xung đột, Triệu xung mọi người lập tức tìm một cái thật thị giác quan sát. Côn Lôn chỉ phái ra 30 tên trưởng kiếm quân liền đem đối phương do 2 tên lôi hồn cảnh xuất lĩnh 50 người cho đánh tan. Quả nhiên có ý đồ. Triệu Sung thầm hô một tiếng, trong lòng có chút hối hận chưa hề đem Lý Tông đạo Triệu ra đến, để hắn nhìn kỹ một chút, có lẽ đối với có trợ giúp. 7. Đẩy lùi lần này thăm dò sau khi, một tên dâu bạc ông lao đột nhiên bay đến giữa không trung, lớn tiếng nói: "Các vị trung nguyên đại lục bằng hữu, chúng ta Côn Lôn chỉ muốn cầm lại đồ vật của chính mình, kính xin chư vị hành cái phương diện. Không cổ di vật, người có tài chiếm được, lúc nào thành các ngươi Côn Lôn tư hữu đồ vật." Một thanh âm từ núi rừng bên trong truyền ra. Muốn chết! Giữa không trung lão đầu Dâu Bạc giận tí mặt, một cái hỏa hồng trưởng ấn từ không trung đánh xuống. Triệu Sùng nhìn giữa không trung hạ xuống dài khoảng một trượng bàn tay lớn màu đỏ, sửng sốt một chút, quả nhiên lôi hồn cảnh cùng phá hư cảnh có khác biệt một trời một vực. Đối phương có thể mượn dùng hỏa hành chi lực. Vệ Mặc nói. Triệu Sùng khẽ gật đầu, ý tứ nói biết rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi rừng bên trong xuất hiện một cái cháy đen chử lớn, liền bùn đất đều đốt cháy khét, còn vừa nãy lên tiếng người kia là chết hay sống liền không biết được. Dâu Bạc ông lão ở Uy, tôn trưởng lão Uy phong thật to. Âm ủ thanh vang lên, hắn thân thể thăng lên giữa không trung. Vừa nãy người kiên nên cùng Vạn Ma tông có quan hệ, thật cho là chúng ta Trung Nguyên đại lục không người sao? Âm trưởng môn, các ngươi Vạn Ma tông còn đại biểu không được Trung Nguyên đại lục." Dâu bạc ông lão phản đối nói. "Vèo vèo vèo. Thanh Long, Hỏa Phượng, ba cổ đế quốc, khương gia, nhấc mở ra chờ chút thế lực lớn phá hư cảnh cao thủ đều đi đến giữa không trung. Tôn trưởng lão, các ngươi Tây Nguyên đại lục sự tình chúng ta mặc kệ, nhưng ngươi mang nhiều cao thủ như vậy tiến vào trong chúng ta Nguyên đại lục là có ý gì? Hồ Khiếu Sơn là trong chúng ta Nguyên đại lục địa bàn, không để chúng ta tiến vào, lại là có ý gì?" Đối mặt đông đảo phá hư cảnh cao thủ chất vấn, Tôn Kỵ trong lòng nói thầm một tiếng không được, đặc biệt nhờ mở ra một ông già, trên người một điểm chân khí vội sóng đều không có, thế nhưng lại cho hắn vô cùng lớn áp được. Đối phương lẽ nào là Phạm Nhân Cảnh? Tôn Kỵ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn còn thật không có đoán sai, lần này đến Hồ Khiếu Sơn chính là nhận quản nhi. Lúc này lên tới giữa không trung ông lão chính là Giang Thúc Tu Vi Phạm Nhân Cảnh. Tôn Kỵ nhìn đông đảo phá hư cảnh cao thủ, lại nhìn một chút Phạm Nhân Cảnh ông lão, cuối cùng thái độ mềm nỡ ra, hắn mặc dù lại tự phụ, cũng không dám đồng thời đem tất cả mọi người đều bắt tội. Đại tặc nhiếp như phong ăn côn lôn sơn bảo vật, chúng ta côn lôn nhất định phải nộp về. Hắn nói, có phải là các ngươi côn luôn đồ vật, miệng quá mới biết? Giang Thúc đột nhiên mở miệng nói, hắn này vừa mở miệng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn, Âm Vũ chờ trong lòng người âm thầm cả kinh, sau đó liền hơi lùi nửa bước, đây là một loại đẳng cấp áp chế. Tôn Kỵ khẽ miệng co rụt lại một hồi, không có vội vã nói chuyện, nếu là ngươi không đồng ý, ta liền tự mình lấy, tiểu thư nhà ta chỉ cầu nhìn qua. Giang Thúc nhàn nhạt nói, có điều trong lời nói nói ở ngoài đều là tràn ngập uy hiếp, hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Đúng, nhất định phải lấy ra để mọi người nhìn, nếu không, chúng ta một khối động thủ. Âm Vũ lập tức phụ hòa nói. Người khác tự nhiên cũng đồng ý, bọn họ vì là chính là chiến tướng thuật. Ngươi, tôn kỵ mới vừa nói rồi một chữ, giang thúc đột nhiên lăng không bước ra một bước, to lớn uy thế để mặt sau lời nói cứ thế mà không nói ra được, to như hạt đậu mồ hôi từ tôn kỵ cái chán chạy xuống, trung nguyên đại lục tàng long ma hồ, bọn họ côn lôn nhất thống tây nguyên đại lục sau khi trong lòng liền có chút phiêu, cho nên mới dám không thông báo bất luận người nào, trực tiếp mang theo một trăm tên trưởng kiếm quân tiến vào trung nguyên đại lục, có thể cho chư vị liếc mắt nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn một ánh mắt. Tôn kỵ làm nội bộ, lấy ra đi. Giang thúc nói, còn trong tay như phong. Hắn dùng sách cổ uy hiếp, nếu là mạnh mẽ tấn công lời nói, liền muốn đem sách cổ hủy diệt. Tôn Kỵ nói, mang ta đi nhìn. Giang Thúc nói, chuyện này, hả? Được rồi, Tôn Kỵ cuối cùng đồng ý. Thượng Tam Cảnh nhất cảnh nhất trọng thiên, trước mặt một bên cảnh giới không giống, Kim Quang Cảnh không hẳn sợ lôi hồn cảnh. So với Như Thiết Như ở Kim Quang Cảnh thời điểm liền có thể đối đầu lôi hồn cảnh võ giả, nhưng đến Thượng Tam Cảnh liền không giống, mỗi cái cảnh giới đều là khác biệt một trời một vực. Giữa không trung một đám Thượng Tam Cảnh cao thủ biến mất rồi, Triệu sung nhận ra Giang Thúc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào mặc cho bát cũng tới? liền lập tức để tinh nhi đi tìm. Một phút sau khi, Tinh nhi, Hoàng thượng, nhốt Mở tiểu thư sẽ ở đó một bên. Nhốt Mở tiểu thư là? Một hỏi. Nhốt mở ra đại tiểu thư Nhậm Văn Nhi. Triệu Sùng hồi đáp. Triệu huynh vẫn đúng là quy thuận nhờ Mở ra. Một có một tiêu kinh ngạc, Triệu Sùng cho hắn cảm giác là mặt ngoài nhìn rất hòa thuận, kỳ thực trong xương tiêu căng có thuần, bình thường sẽ không quy thuận với người dưới. Dưới cây đại thụ thật hóng gió, có muốn hay không cùng nhau đi bái kiến nhờ Mở tiểu thư? Triệu Sùng nói. Một gật gật đầu. Nhi đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, chu vi khoảng chừng mười mấy người bảo vệ nàng. Đứng lại, Triệu Sùng mấy người tới gần thời điểm bị một tên hung thần át sát thủ vệ ngăn lại. Ta là Triệu Sùng, nhớ mợ tiểu thư quan thời gian trước trợ giúp chúng ta gia nhập nhờ mở ra, hiện tại chuyên đến để bài kiến. Triệu Sùng cười nói, lui về phía sau, tiểu thư nhà ta không phải am miêu a cầu liền có thể thấy. Thủ vệ nói, vệ mặc không nhịn được muốn động thủ, nhưng một giây sau bị Triệu Sùng chảo dừng tay cánh tay, hướng lùi về sau đi. Hoàng thượng, ngươi được quan lữ. Vệ Mặc thấp giọng nói, đại trưởng phu co được giãn được, này toán ủy có gì? Triệu Sùng đúng là nhìn thoáng được, sau đó hắn gọi Tinh Nhi đi vào giao thiệp, nghĩ biện pháp để nhận Đoàn Nhi thấy mình một mặt. Chương 287, Song Tiêu. Tinh Nhi cũng không biết làm sao nói với người ta, cuối cùng tên kia thủ vệ thông báo nhận Bản Nhi, sau đó Triệu Sùng được tiếp kiến. Đúng là một, vẹn vẹn chỉ báo một cái tên, thủ vệ liền ngoan ngoãn nhường đường, "Kỳ Lân công tử, xin mời." Triệu Sùng trong lòng cái này phiền muộn a. nhân Bản Nhi chủ động nên đón, Triệu Sùng ép buộc chính mình lộ ra một cái mỉm cười, sau đó mỉm cười liền cứng ngắc ở trên mặt. "Kỳ Lân công tử cũng ở Hồ Khiếu sân a?" nhân Bản Nhi nở nụ cười nói, "Nhớ mơ tiểu thư." Một nho nhã lễ độ. Một công tử cũng chính là chiến tướng chi thư. Nhân đoàn nhi hỏi, "Chính là Cái này cũng là ta nhiệm vụ, nhìn trời dưới kỳ quan đồ vật. Một hồi đáp, hai người một hỏi một đáp tán gẫu đến còn thật vui vẻ, đem Triệu Sùng gả sang một bên. Không tức giận, không tức giận, đại trưởng phu co được gián được. Triệu Sùng ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Rốt cục, Nhậm Đoàn Nhi nhìn thấy hắn, "Triệu Sùng, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Kỳ Lân công tử muốn cầu kiến tiểu thư, ta chỉ là thay dẫn tiến." Triệu Sùng nói, vốn là hắn là muốn cùng Nhậm Đoàn Nhi thương lượng một chút, nếu là giang thúc được chiến tướng chi thư, có thể hay không để hắn nhìn qua, từ mới vừa mới đối phương thái độ đến xem, hoàn toàn không thể, liền liền không có nói, có điều đi cho một cái mắt. Không sai, ngươi có thể đi rồi." Nhật Bản nhi nói. Triệu Sùng xoay người rời đi, trong lòng nghĩ cũng không biết vừa nãy một có hay không lĩnh hội chính mình ánh mắt ý tứ. Vừa nãy tao ngộ ở phía xa vệ mặc đều nhìn ở trong mắt, xem Triệu Sùng trở về, lập tức nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, nô tài nhất định." "Được rồi, này chút việc nhỏ chấm không tức giận, hiện tại chúng ta chỉ là người bình thường, đương nhiên không bị tức đãi, đối đãi hắn nhật chấm nhất thông cựu huyền đại lục, còn ai dám thất lễ." Triệu Sùng khoát tay háo một cái nói, "Hồ Kiêu đỉnh, nhấp như phong ngồi ở trên một tảng đá lớn." cầm trong tay một bản không biết cái gì vật liệu chế thành thư tịch, lúc này hắn có chút hối hận, không nên lẻn vào phái Côn Lôn ăn cắp quyển bí tịch này. Nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận, trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù hiện tại đem bí tịch trao trả cho phái Côn Lôn, chính mình cũng không sống được, không bằng đem bí tịch một khối hủy diệt. Thời khắc sống còn có đại hoảng sợ, vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, hắn cũng dưới không được quyết tâm quyết tử. Nhất như Phong nhớ lại đến mình một đời, từ nhỏ nghèo khó chán nản, dài đến 8 tuổi cũng chưa từng ăn một lần cơ no. Tăng tuổi năm ấy trong thôn đến rồi một cái lão đạo sĩ, từ đây cuộc đời của hắn phát sinh thay đổi, lão đạo sĩ nói hắn có vũ mạch, liền liền đem hắn mang rời khỏi làng. Lão đạo sĩ là thần thâu môn môn chủ, kiến môn 300 năm, ngôi đại chỉ truyền một người, hắn chính là đời thứ 13 chuyên nhân. Vì ăn cơm no, hắn liều mạng tu luyện, 20 năm sau khi, trộm Ký đã vượt qua lão đạo sĩ, liền lão đạo sĩ đem thần thâu môn ngọc bài chính thức giao cho hắn, để xuống núi. Sau khi xuống núi, vẹn vẹn dùng 3 năm, hắn liền xông ra to lớn tới tuổi, người gọi Cửu Huyền đại lục đệ nhất thần đầu, sẽ không có hắn ăn trộm không được độ vật lần này côn luân sơn nhất thống tây nguyên đại lục tất cả mọi người đều cho rằng được một loại nào đó bí tịch liền nhiếp như phong vì lại lần nữa náo động cựu huyền đại lục ở một ngày ban đêm lặng lẽ ẩn vào phái côn luân Sắc thực hắn ăn cắp phái côn luân bí tịch sự tình trong nháy mắt náo động toàn bộ cựu huyền đại lục nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng phái côn luân xem phát điên bình thường truy sát hắn liền phá hư cảnh cao thủ đều phái đi ra còn tìm đến rồi có tìm kiếm tổng cộng thể chất đặc thù người cuối cùng đem trận ở hồ khiếu sơn đỉnh nhếp như phong chính hồi ức qua lại vang lên bên hai tôn kỵ âm thanh nhếp như phong lập tức sáng lên đến ngẩng đầu nhìn chầm chầm cách đó không xa kỵ Ông lão nói, thả ta một con đường sống, nếu không, ta liền đem bí tịch hủy diệt, ngược lại đều là một cái chết. Đem bí tịch nhọt xuống, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Giang lão đầu nói, ngươi là ai? Nhất như phong nhìn đối phương một ánh mắt hỏi, ta là nhờ mở ra một cái nô tài. Giang lão đầu hồi đáp, chủ nhà họ Nhậm tự thân tới lời nói, ta cũng có thể tin tưởng, một mình ngươi nô tài. Lớn mật, Nhất như phong cũng không nhìn một chút Giang tiền bối là cái gì tu vi, phàm nhân cảnh, âm cứu quát, ế, như phong sừng sốt một chút, ngươi thật có thể bảo vệ ta bất tử. Tự nhiên, tôn trưởng lão có thể hay không bán lão hủ một cái mặt mũi. Giang lão đầu hướng tôn kỵ nhìn lại. Tôn kỵ thành thực bên trong vô cùng khó chịu, nhưng nhiệm vụ lần này là đem bí tịch mang về, còn nhất như phong mệnh cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại bán đối phương một cái mặt mũi thì lại làm sao? Giang tiền bối mặt mũi đương nhiên phải cho, nhất như phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần đem bí tịch hoàn bích quy triệu, chúng ta côn luôn xem ở giang tiền bối trên mặt, có thể thả ngươi một cái mặt chó. Tôn kỵ nói, nhất như phong có hy vọng sống sót, muốn đem bí tịch giao cho giang lão đầu, có điều sau đó hắn vừa giống như nghĩ tới điều gì, tay lại rụt trở về các ngươi sẽ không gạt ta chứ? Nhất Như Phong, ngươi không biết lợi hại. Ta là Vạn Ma Tông trưởng môn Âm Cửu, hắn là Thanh Long tộc tộc trưởng. Âm Cửu đem mọi người giới thiệu một lần, do chúng ta những người này làm chủ, hắn phái côn luôn không đồng ý cũng phải đồng ý. Tôn Kỵ nghe được Âm Cửu nói như vậy, mặt nhất thời hắc lên. Có điều hắn cũng biết, ở Trung Nguyên Đại Lục không thể cùng những này cố định hổ phát sinh mâu thuẫn. Nếu không, nếu là tất cả mọi người liên hợp lại, đừng nói là đem bí tịch mang về, chính là bọn họ những người này muốn về Tây Nguyên Đại Lục cũng không thể. Nhếp như phong vốn là chúng ta phái côn luôn sẽ không để cho ngươi sống, nhưng xem ở giang tiền bối mọi người phần trên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra bí tịch, cái mạng này có thể tạm thời ở lại trên đồ mình. Tôn kỵ cuối cùng làm ra hứa hẹn. Nhếp như phong vốn là đã lòng như cho nguội, hiện tại có hy vọng sống sót, cuối cùng cầm trong tay màu đen bí tịch hướng về giang lão đầu ném đi, phản phất không phải bí tịch mà là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Thực đối với bình thường người tới nói, nay bản màu đen bí tịch chính là củ khoai nóng bỏng tay. lão đầu vung tay lên, màu đen sách liền đến trong tay hắn. Tôn kỵ âm kiểu mọi người ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại, một mặt cảnh giác phản vất sợ hắn cầm bí tịch liền chạy tự giang lão đầu chưa hề mở ra màu đen bí tịch ánh mắt hướng về âm kiệu tôn kỵ mọi người trên mặt sẽ qua nói bí tịch đại gia cộng hưởng ba cái canh giờ không cho dùng ghi chép thu làm sao ba cái canh giờ quá ngắn âm kiệu mọi người nói ba cái canh giờ quá dài giang tiền bối có thể hay không chỉ một cái canh giờ tôn kỵ nói tùy theo hai bên cãi vã lên cuối cùng đều làm ra nhượng bộ thỏa thuận có thể cùng xem hai cái canh giờ giang lão đầu để tôn kỵ phái người đem nhận đoạn nhi kêu lên trên đỉnh không lâu nhận đoạn nhi mang theo mục đến rồi vị này chính là tại hạng mục Kỳ Lân tộc ra đến rèn luyện đệ tử, Mục tự giới thiệu mình, hóa ra là Kỳ Lân công tử. Tôn Kỳ nói: "Không biết mục có thể hay không đại biểu Kỳ Lân tộc quan nhìn một chút quyển bí tịch này." Mục gió hỏi. Tôn Kỳ suy nghĩ một chút, Vạn Ma tông bọn người nhìn, thêm một cái thiếu một cái đều giống nhau, Kỳ Lân tộc chuyển thừa dài lâu, có thể không đắc tội liền không đắc tội, liền cuối cùng gật gật đầu. Chương 288: Chạy chối chết. Hát tử sách không phải chỉ không phải ra, không biết lấy cái gì chế tác mà thành, cầm ở trong tay nặng chính trịch, tổng cộng 19 trang, một xem lướt qua một lần, liền đem sở hữu nội dung đều ghi vào trong đầu. Sau đó một mặt cảm kích đem màu đen sách trả lại Tôn kỵ. "Đa tạ Tôn trưởng lão, Kỳ Lân công tử khách khí." Tôn kỵ nói, "Hắn toàn bộ hành trình đều là một bộ chịu thiệt vẻ mặt, nội tâm thực sự cười thầm. Màu đen sách là một bản ký thư, ban ngày biểu hiện quy tắc chung, giới thiệu chỉ là chủ mạch lạc, buổi tối nhưng là cụ thể tu luyện thuật, vẹn vẹn chỉ xem một lần quy tắc chung, đối với cho người khác tới nói căn bản một điểm tác dụng đều không có." Chưa nhọn vị đều nhìn, "Sách này ta đem mang về phái cô luôn." Tôn Kỷ nói. Âm hiểu mọi người biểu cảm trên gương mặt khác nhau, bọn họ vừa nãy cũng đã mạnh mẽ đem nội dung nhớ rồi, nhưng cân nhắc tỉ mỉ sau khi Phát hiện thật giống đã hiểu, lại thật giống không hiểu, thật giống nói rồi, lại thật giống không nói gì, một loại rất kỳ quái cảm giác. Tôn Kỵ đem màu đen sách ôm vào trong lòng, liếc nhấp như phong một ánh mắt, sau đó mang theo 100 trưởng kiếm quân rời đi Hồ Khiếu Sơn. Âm hữu mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng không có giao lưu với nhau, từng người dẫn người rời đi. Giang lão đầu nhìn nhếp như phong nói, lần này lão phu cứu ngươi, nhưng lần sau gặp mặt đến phái côn luôn người, ngươi liền tự cầu phúc đi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hế? Giang Tiền Bối có ý gì? Phái côn luôn còn muốn truy sát ta? Nhấp như phong vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc. Giang lão đầu cũng không trả lời, càng không quay đầu lại, rất nhanh rồi nhậm đoàn nhi bên người, nhíp như phong trong lòng mắng to, vô tưởng rằng có Giang lão đầu mặt mũi, phái quân luôn hẳn là sẽ không lại gây sự với hắn, bây giờ nhìn lại, chỉ là lần này thả hắn, rời đi hổ khiếu sơn sau khi còn có nguy hiểm tính mạng, Lão tử không thể chết được, chết rồi lời nói, thần thâu môn liền xong đời. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó nhanh chân liền chạy. Triệu súng đang đứng ở dưới một cây đại thụ chờ đợi một, nhìn âm cựu mọi người rời đi, trong lòng có chút ruột, một nhìn là một cái người rất tốt, hẳn là sẽ không ra đi không lợi từ biệt chứ. Đang muốn đây, một từ đằng xa bay vọt mà tới. Nhìn thấy không? Triệu Sùng vội vàng tiến lên lên tiếp. Ừm. Một gật gật đầu. "Mục, chúng ta có phải là bằng hữu?" Triệu Sùng hỏi. "Triệu huynh muốn nghe lời nói, ta có thể thuật lại một lần, nội dung không nhiều, nhưng rất kỳ quái." Mục cười nói. "Vậy thì cảm tạ một huynh đệ." Triệu Sùng nói. "Triệu huynh, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái người nghe, đồng thời chỉ nói một lần, ngươi có thể ký bao nhiêu chính là bao nhiêu, có thể ngộ bao nhiêu cũng là chính mình tạo hóa." Mục nói. Ừm. Triệu gật gật đầu, sau đó để vẻ mặt cùng Tinh Nhi cách xa một chút. Một phút sau khi, Mục đem sách bên trong văn tự thuật lại một lần, bởi vì sợ Triệu Sùng không nhớ được, vì lẽ đó hắn nói rất chậm. Thực Triệu Sùng căn bản không có ở ký, mà là để hệ thống tự động ghi vào, rất muốn thúc giục Mục nói nhanh một chút, cuối cùng nhịn xuống. Bắc Minh đại lục xuất hiện thất thải hà quang, ta đem trước vào Bắc Minh đại lục, liền như vậy cùng Triệu Hình sau khi từ biệt. Mục nói, sau này còn gặp lại. Triệu Sùng ôm quy nói, Mục đồng bệnh rời đi. Triệu Sùng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hệ thống mới vừa nói đây chỉ là một phần quy tắc chung, sách này tên là Quân Thần Di Thư vì là thượng cổ quân thần sáng chế lấy quân trận nhập đạo cuối cùng được lấy phi thăng phi thăng phi đi nơi nào triệu sùng trong miệng nhắc tới một tiếng sau đó đối với hệ thống dò hỏi khả năng thôi diễn ra tỉ mỉ nội dung có thể nhưng cần thời gian người chậm rãi thôi diễn không cần phải gấp triệu sùng nói nơi này một bên có một phần chọn nhân tài thuật đúng là trước tiên có thể thôi diễn đi ra hệ thống nói ồ triệu sùng đột nhiên cảm giác mình hệ thống càng ngày càng đáng yêu còn có chọn nhân tài thuật ta liền đem bộ phận này trước tiên thôi diễn đi ra Nhếp như phong đêm tốc độ thêm đến nhanh nhất, rời đi hổ khiếu Sơn, có điều sau khi hắn rời đi, một tên lõm khom ông lão xuất hiện ở vừa nay trải qua địa phương, nhìn biến mất địa phương, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một giây sau đi theo phía sau đuổi theo, hắn một hơi chạy vội ra mấy trăm dặm, đồng thời trong lúc còn ở trong núi lớn xoay chuyển một vòng, ba lần thay đổi chạy trốn phương hướng, cuối cùng đi đến một người tên là Hướng Dương thôn địa phương, trong thôn có ngọn núi thần Miếu, hắn liền giấu ở bên trong. Nửa đêm đang ngủ thật ngon đây, đột nhiên thức tỉnh, mở mắt nhìn lại, Miếu Sơn thần cửa xuất hiện một cái lõm khom ông lão, chính đang tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ma ơi! Nhíp như Phong hú lên quái gì, từ cửa sổ phi nhảy ra, bỏ mạng mà chạy, sau lưng truyền đến ông lão Âm Thanh. Nhíp như Phong, ngươi là chạy không thoát tay của lão Phu lòng bàn tay, trừ phi ngươi trời cao hoặc là xuống đất, chỉ cần tồn ở này bên trong đất trời, cũng đừng muốn chạy trốn được. Thư đã trả cho các ngươi phái cô lồn, tại sao còn muốn bám vào không tha, liền không thể đem ta làm một người thí thả sao? Nhếp như Phong một bên chạy một bên hô, mạng ngươi ở trộm sách một khắc đó đã đến cùng. Ông lão Âm Thanh lại lần nữa truyền đến, mặc kệ như Phong làm sao liệu mạng chạy trốn vẫn cứ không thể thoát khỏi. Một người chạy một người không nhanh không chậm đi theo phía sau, kéo dài 3 ngày ba đêm. Nhíp Như Phong cảm giác mình nhanh điên mất rồi, chết thực liền trong nấy mắt, còn đến không kịp sợ sệt liền đi qua, nhưng mỗi thời mỗi khắc đối mặt sự uy hiếp của cái chết, trong lòng áp lực to lớn, rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ. Cũng không nhận mệnh chứ, quá mức đến dưới bề mặt cùng sư phụ nói tiếng xin lỗi. Ai sớm biết tuyển cái đệ tử như vậy thần thâu môn cũng sẽ không thất truyền. Không không, ta không thể chết được, không thể nhận mệnh. Nhíp Như Phong ở nhận mệnh cùng đấu tranh trong lúc đó lắc lư trái phải, mà phía sau lọn cỏm ông lão thì lại trước sau ngự khí vững vàng, một bộ nắm chắc phần thắng biểu hoài. Hắn biết lại có thêm thời gian nửa ngày, Như Phong liền sẽ chính mình tan Nhiếp Như Phong hoảng hoảng như chó mất chủ, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa, mặt trên một tên không cần nam tử ở đánh xe, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bay người nhảy một cái liền chuẩn bị tiến vào trong xe ngựa, đáng tiếc một giây sau, không cần nam tử roi trong tay bột một tiếng, đem đánh nằm trên mặt đất. Người, Nhiếp Như Phong nhìn thấy đối phương tu vi cũng chỉ có quy nguyên cảnh, nhưng là tại sao vừa nãy cái kia một roi chính mình căn bản không có né tránh. Vệ Mặc lạnh lạnh liếc nhếp Như Phong một ánh mắt, giống như là nhìn người chết, nếu không là hoàng thượng vừa nãy không cho hắn thương tính mạng, roi sớm đã đem đầu đánh hạ xuống. Giá. Vệ Mặc tiếp tục đánh xe ngựa đi về phía trước. Triệu Súng nửa nằm ở trong xe ngựa, chính đang chợp mắt, còn vừa nãy ai muốn xông tới chính mình, căn bản không quá quan tâm. Nhiếp Như Phong, lúc này mới chạy 3 ngày 3 đêm liền hư thành như vậy. Bị một tên quy nguyên cảnh người chăn ngựa cho đánh nằm trên mặt đất. Loan Khổng ông lao đuổi theo, lớn tiếng cười nhạo nói, vốn là xe ngựa đã chạy xa xa mấy chục mét, Triệu Súng nghe được tên Nhiếp Như Phong, mở miệng nói với Vệ Mặc, "Tiểu vệ tử, ngừng xe, vừa nãy là có người hay không đang gọi Nhiếp Như Phong?" "Đúng, hoàng thượng." Vệ Mặc đáp. đúng là muốn gặp gỡ Như Phong có phải là có ba đầu sáu tay, dĩ nhiên có thể từ phái Côn Lôn đem bí tịch lén ra đến. Triệu Sùng nói: "Một cái tiểu mau tặc tôi, hoàng thượng không cần thấy người như thế." Vệ Mặc nói: "Mỗi người đều có chính mình sở trường, nếu như có thể vì là chấm sử dụng, chấm không tiếp ba lần đến mời. Triệu Sùng nói: "Vệ Mặc không nói gì nữa, hắn biết Triệu Sùng đây là nổi lên ái tại chi tâm." Chương 289: Không có gì không thể ăn trộm. Triệu Sùng xuống, xuống xe ngựa, hướng về nằm trên mặt đất nhếch như phong đi đến, lúc này lọn khọn ông lão cũng bay vọt lại đây, có điều một giây sau, liền bị Vệ Mặc cách không một trường đánh ra ngoài. "Các ngươi là người nào?" Phái Quân Lôn sự tình cũng dáng quản? Lõn khom ông lão cảm giác kinh mạch toàn thân âm hàn băng lệnh, hàm răng run lẩy bẩy run nói rằng, triệu sùng căn bản không quay đầu lại, trực tiếp đi đến nhiếp như phong trước mặt. Vệ mặc liếc lõn khom ông lão một ánh mắt nói, khẩu khí thật là lớn, báo cái danh hiệu, xem xem các ngươi có tư cách hay không quản chúng ta phái côn lôn sự tình, nhiếp như phong nhưng là chúng ta phái côn lôn tất phải giết người. Lõn khom ông lão lớn tiếng reo lên, cũng không hề rời đi. Lúc này nhiếp như phong ngồi dưới đất, một mặt dại ra vẻ mặt, mới vừa rồi bị vệ mặc một roi đánh trên đất, đã để hắn trợn mắt một cái quy nguyên cảnh phu xe dĩ nhiên có thể đánh đổ hắn hắn nhưng là lôi hồn cảnh võ giả, tuy rằng không am hiểu chém giết, nhưng cảnh giới ở nơi đó bảy. nhìn thấy lọm khom ông lão bị cách không một trường đánh bay, hắn triệt để nguyền ngang, lẽ nào quy nguyên cảnh lợi hại như vậy? lọm khom ông lão nhưng là lôi hồn cảnh đỉnh cao, đối với phá hư cảnh cũng có linh ngộ, không phải phổ thông lôi hồn cảnh võ giả có thể so sánh với. này, ngươi gọi nhiếp như phong. triệu sùng bay về trận mắt quắc mồm nhiếp như phong hỏi. Ừm. hắn sững sờ gật gật đầu. là ngươi trộm phái côn lôn bí tịch. tưởng, nhiếp như phong lại lần nữa gật đầu. cái phái côn lôn ông lão đang đuổi giết ngươi. đi theo ta. Bảo vệ ngươi một mạng." Triệu Sùng nói. Lần này Liệp Như phụ lập tức tỉnh táo lại, cũng không kịp nhớ cái gì Tôn Nghiêm, ầm ầm cho Triệu Sùng dập đầu mấy cái dập đầu, "Ta đồng ý đi theo ngươi." "Được rồi, đứng lên đi." Triệu Sùng nói, sau đó xoay người xe ngựa, đồng thời đối với vệ mặc giơ giơ lên cầm nói, "Đem người xử lý, đừng làm cho phái côn lôn cha được." "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc đáp. Một giây sau, bóng người của hắn liền xuất hiện ở lọn khổng ông lão bên người. "Ngươi muốn làm gì?" Ông lão kinh ngạc thốt lên, đồng thời thân thể lập tức hướng sau lui nhanh. "Vừa nãy em nhờ ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại đi không được." Vệ Mặc lệnh lệnh nói, toại làm lực một trường hướng về ông lão ngực đánh tới. Ông lão tuy rằng thân thể lùi về sau, vệ mặc căn bản không chút nhích, một đạo âm vũ trưởng ấn cách không bay đi, phù một tiếng, đặt tại đối phương ngực. Lọn cổ ông lão hai mắt đột nhiên đổ xuất, thân thể từ giữa không trung rất xuống, rơi xuống đất thời điểm đã chết đến mức không thể chết thêm. Triệu Sùng hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn, hỏi, "Tiểu vệ tử, ngươi thức tỉnh là sức mạnh nào?" Ám. Vệ mặc hồi đáp, nếu là người khác hỏi, hắn căn bản sẽ không trả lời, nhưng Triệu Sùng ngoại trừ ám sức mạnh. Triệu Sùng hỏi, "Từng?" Vệ mặc gật gật đầu. Triệu Sùng không hiểu rõ lắm. Liền cũng không có hỏi kỹ, sau đó lên xe ngựa. Nhất như phong lúc này trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, thức tỉnh rồi ám sức mạnh, lẽ nào là phá hư cảnh cao thủ? Không đúng vậy, rõ ràng nhìn là quy nguyên cảnh a. Mặt sau theo. Vệ Mặc lạnh lạnh nhìn Nhếp Như Phong một ánh mắt nói, thế là. Nhếp Như Phong trong nháy mắt cảm giác mình như rơi vào hầm băng, lập tức gật gật đầu. Xe ngựa tiếp tục ra đi, Vệ Mặc lái xe, Triệu Sùng cùng Tinh Nhi ngồi ở trong xe ngựa, Phục đi theo xe phía sau. Lúc này có thêm Nhất Như Phong. mới tới, sau đó ngươi muốn nghe ta, biết không? Phục nhỏ giọng nói với Nhất Như Phong tuy rằng hắn chỉ có kim quan cảnh, nhiếp như phong không phục lắm, nhưng nghĩ tới vừa nãy loạn khom ông lão bị một trưởng làm thịt rồi, đánh xe vệ mặc rất khả năng là phá hư cảnh đại cao thủ, phá hư cảnh làm phu xe, trong xe người khẳng định cao quý không tàn đổi, liền không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, tiểu đệ nhiếp như phong, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. dễ bàn, trước gọi tiếng đại ca. Phục an nói, trong lòng nhưng là mừng thầm. đại ca, được, sau đó đại ca cháu ngươi. Phục can đưa tay vu vu như phong vai, không cho nào, quay giày hoàng thượng nghỉ ngơi, hai người các ngươi chết không liên tiếp. vệ mặc tiếng quát lớn chuyển tới. Phu Can lập tức mắt nhìn Muối, mũi nhìn Tim, không dám lại cùng Nhiếp Như Phong nói chuyện. Nhiếp Như Phong tự nhiên cũng lập tức một độ nghe lời dáng vẻ. Tôn Kỵ mang theo bí tịch đã trở lại Tây Nguyên đại lục phái Coloon, đang cùng trưởng môn báo cáo phát sinh ở Hồ Khiếu Sơn sự tình, đột nhiên một tên thủ vệ trưởng hồn bài đệ tử hoang mang hoạn loạn chạy vào, khởi bẩm trưởng môn, thái chấp sự trưởng hồn bài mới vừa vỡ vụt, đồng thời liền một kia linh hồn đều không có chạy về đến, hẳn là bị thần hồn câu diệt. Cái gì? Trưởng môn cùng Tôn Kỵ đều là giật nảy cả mình, đặc biệt Tôn Kỵ, hắn lập tức nói, sao có thể có chuyện đó? Thái chấp sự là lôi hồn đỉnh cao, Nhiếp Như Phong tuy rằng cũng là lôi hồn cảnh nhưng cũng không am hiểu chém giết, Thái chấp sự giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ thần hồn cầu dị đây. Đi, chúng ta đi nhìn. Phái côn lôn trưởng môn nói. Phải. Tôn Kỵ không người đáp. Hơi kinh, hai người đi tới trị đặt trường hồn bài đại điện, quả nhiên phát hiện Thái chấp sự trường hồn bài nát thành mảnh vụn. Phái côn lôn trưởng môn sắc mặt tái xanh, suy nghĩ chốc lát nói, tôn trưởng lão, ngươi đi một chuyến nữa Trung Nguyên đại lục, trước tiên đi nhận trước nhà, hỏi bọn họ một chút chuyện gì thế này. Thái độ cương nhanh hơn, đừng tưởng rằng chúng ta Phái quân lôn sợ hắn. Vâng, trưởng môn. Tôn Kỵ đáp. Mới vừa trở về lại muốn đi trung nguyên đại lục, trong lòng hắn muốn chửi má nó, đồng thời cũng có một tia lo lắng, nếu thật sự là nhớ mở ra làm việc, chính mình lần này đi sợ là bao nhiêu gặp gặp nguy hiểm. Phái quân luôn cùng nhớ mở ra làm sao giao thiệp Triệu Sùng căn bản không biết, cũng không quan tâm, hắn lúc này chính ở tại một chỗ trên chấm nhỏ, để phục can hầu hạ ngựa, đem nhấp như phòng gọi vào trước mắt. "Ngươi là thần thâu môn truyền nhân?" Triệu Sùng hỏi. "Phải." Nhấp như phong gật đầu đáp, trong lòng bắt đầu bồ chồn, thầm nói, đối phương cứu mình lẽ nào chính là thần thâu môn truyền thừa? Quả nhiên là không lợi không dậy sớm nội a. "Sư phụ, nếu là đối phương muốn muốn truyền thừa, vì mạng sống, đệ tử chỉ có thể cho, ngươi láo đừng thấy lạ." Nhiếp Như Phong ở trong lòng nhắc tới, nghe nói các ngươi không có gì không thể ăn trộm, năm đó tổ sư có thâu thiên hoán nhật chi nghịch thiên bản lĩnh. Triệu Súng hỏi, hắn đã xem qua nguyệt ảnh siêu tập đến liên quan với thần thâu môn tư liệu. "Tổ sư quả thật có này nghịch thiên bản lĩnh, nhưng đến thảo dân đời này, trộm trời hoán nhật đại pháp đã sớm thất truyền." Nhiếp Như Phong hồi đáp, "Thất truyền a, quá đáng tiếc." Triệu Sùng cảm khái một tiếng. Nhiếp Như Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm nghĩ, lẽ nào đối phương muốn trộm trời hoán nhật đại pháp, nhưng là đã sớm thất truyền a, nếu là bởi vì không có đạt đến mục đích chính mình mất đi giá trị, có thể hay không đem chính mình ra ra. Giữa lúc nhiếp Như Phong thấp thỏm bất an thời điểm, Triệu Sùng hỏi lần nữa, nếu là chấm sau đó cho ngươi đi ăn trộm cái đồ vật, ngươi khả năng lén ra đến. Chỉ cần là cựu huyền đại lục đồ vật, biết xác thực địa chỉ, thảo dân đều có thể trộm được. Nhiếp Như Phong hồi đáp, điểm ấy tự tin vẫn có. Chấm không dưỡng ra rưỡi, nghe nói kiếm các có một chiêu tuyệt đỉnh kiếm pháp tên là một kiếm phá và pháp, ngươi đi cho chấm lén ra đến. Triệu Sùng nói, chuyện này Nhấp Như Phong mới vừa do dự một chút, lập tức cảm giác được một luồng lạnh đến xương sắc ý, hắn không cần nhìn đều biết là ai ánh mắt, ngoại trừ cái kia không cần nam nhân còn có thể là ai. Chương 290, quần quần sóng ngầm. Nhấp Như Phong túi đầu hủ rũ từ Triệu Sùng gian phòng đi ra, Phục An tới gần, nhỏ giọng dò hỏi, "Hoàng thượng nói gì với ngươi?" "Hoàng thượng nói hầu hạ ngựa sự tình do ngươi làm." Nhấp Như Phong nói, ế, Phục An sử sốt, "Không thể, không tin ngươi tự mình đi hỏi hoàng thượng." Nhếp Như Phong nói, "Chuyện này." Phục An tự nhiên không dám hỏi, lại là thợ phì phò đi rồi. Hai người đều là ở trên giang hồ lăn lộn láo điều, đều không đúng kẻ tốt lành gì, nhìn phục can thở phì phò đi rồi, Nhiếp Như Phong cũng không có cao hứng, bởi vì vừa nãy Triệu Sùng ở trong cơ thể hắn không biết đánh vào một đạo sức mạnh nào, chỉ thấy kim quang lóe lên, liền tiến vào trong cơ thể, nhưng là hắn dĩ nhiên không có nhận biết được, đây mới là đáng sợ nhất. Người đối với không biết sự tình có một loại thiên nhiên hoảng sợ. Một kiếm phá vật pháp, ăn trộm đúng là lẽ ra có thể lén ra đến, nhưng đã đắc tội rồi phái Cô Lon, sẽ đem Trung Nguyên đại lục kiếm cấp cũng đắc tội rồi, chuyện này Nhếp như phong trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng là nếu không đi ăn trộm lời nói, trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh thần bí vạn nhất bạo phát, mạng nhỏ liền không còn. Mặc dù không bạo phát, cái kia thái giám chết bẩm cũng sẽ muốn mệnh của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối hôm đó nhếp như phong lặng lẽ rời đi. Triệu Sùng cho thời gian khác không nhiều, chỉ có nửa tháng. Triệu Sùng trở lại vạn nhận sơn quân sự tiến tu học viện sau khi lập tức mở một môn chiến tướng học. Lý Tông Đạo vì là giảng sư, trước tiên hướng về tứ đại quân bắt đầu triều sinh. Hệ thống đã thôi diễn ra chọn nhân tài thuật. Lý Tông Đạo chính mình thí nghiệm qua, chín giám hắn qua tám quan. Thông qua năm quan vị là đạt tiêu chuẩn, liền có trở thành cấp thấp nhất đồng thao chiến tướng khả năng, có thể chỉ huy trăm người tiểu đội. 6 quan vị là phổ thông, có thể trở thành là bạc chiến tướng, có thể chỉ huy ngàn người tiểu đội. 7 quan vị là ưu tú, có thể trở thành là hoàng kim chiến tướng, có thể chỉ huy 3.000 ngàn trở lên quân đội. 8 quan hoàn mỹ, có thể trở thành tử kim chiến tướng, có thể chỉ huy hơn vạn người binh mã. Nếu là có người có thể thông qua chí quan, thì lại vì là thiên tuyển chiến tướng. Kiểm tra từ giao long vệ bắt đầu. Quý Minh, thông qua 6 quan. Thiên Như, thông qua tam quan. các cận Sơn, thông qua bốn quan. Hướng Đóa thông qua năm quan. Lý Tiểu Đậu thông qua năm quan, 2.000 người kiểm tra xong sau, tổng cộng 3 người hợp lệ, Quý Minh Thành tiểu cao nhất, hướng đóa cùng Lý Tiểu Đậu hai người thông qua năm quan. Lý Tông Đạo liền có ba tên học sinh, 2.000 người bên trong chỉ có ba người, đồng thời bên trong hướng đóa cùng Lý Tiểu Đậu đều là thấp nhất tư chất. Chà chà, này chiến tướng vẫn là rất khó tìm à? Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thao cùng bạc chiến tướng chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ nhỏ, căn bản là không có cách một mình gánh vác một phương, muốn trở thành một mình gánh vác một phương chiến tướng, thấp nhất cũng phải hoàng kim chiến tướng, thống lĩnh binh mã. Mấy ngày sau, Hung Thôi quân bắt đầu tiến hành kiểm tra. Năm vạn hùng thôi quân cũng chỉ có 6 người thông qua chiến tướng kiểm tra, trên căn bản chính là vạn bên trong lấy 1, đồng thời 4 tên đồng tao, 1 tên bạc, vẫn cứ không ra hoàng kim chiến tướng tiềm chất. Ấu Lân quân, Phi Ưng quân, Phi Long quân lần lượt tiến hành rồi kiểm tra, bọn họ tam đại quân tổng cộng ra 7 người, 2 tên bạc, 4 tên đồng tao, vẫn không có ra hoàng kim chiến tướng. Chiến tướng ban kỳ thứ nhất, tổng cộng 16 người, 4 tên bạc, 12 tên đồng tao, do Lý Tông đạo giảng bài. Triệu Súng nhìn thấy kết quả sau khi, đúng là không có cảm giác bất ngờ, nếu như chiến tướng khắp nơi đều có lời nói, vậy thì quý giá. Tiểu vệ tử, cho Lâm Hao giới một đạo thánh chỉ để hắn ở Vạn Hoa Đại Lục toàn viên tiến hành kiểm tra, hợp lệ đưa đến vạn nhận sơn đến. Triệu Sùng nói với vệ mặc: "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc đáp: "Từ khi tiến vào phá hư cảnh sau khi, hắn liền không còn tiến vào Tiên Sơn tu luyện, một lần nữa đi theo Triệu Sùng bên người, tiếp thân bảo vệ. Còn có cho Mẫn Tận Trung cũng phát một đạo ý chỉ, để hắn ở Trung Nguyên Đại Lục bên này cũng tiến hành kiểm tra." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói: "Mười vạn người không có ra hoàng kim chiến tướng cùng tử kim chiến tướng, như vậy đem người này mấy mở rộng đến 1 triệu, ngàn vạn, 100 triệu, một tỷ đây, nhất định sẽ ra hoàng kim chiến tướng đi." Vạn Hoa Đại Lục cùng Trung Nguyên Đại Lục bên này đồng thời bắt đầu toàn biên tiến hành chiến tướng kiểm tra. Triệu Sùng vốn là cho rằng không có gì, nhưng dần dần trong quân truyền lưu lên một tin tức, khiến cho có chút lòng người di động. Nghe được về mặt báo cáo sau khi, Triệu Sùng khen những mày lên, liền đem hứa lương chiêu lại đây. Hoàng thượng, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải không có lý. Sau đó quân đội sĩ quan có phải là toàn bộ do chiến tướng đảm nhiệm? Hứa Lương nói, chuyện này Triệu Sùng không hề trả lời, bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, nếu chiến tướng là chỉ huy quân đội người, sau đó tướng quân, phó tướng, thiên phụ trưởng, bách phụ trưởng, ngũ trưởng chờ chút nhất định phải đổi. Quân sư ý kiến gì? Triệu Sùng hỏi ngược lại. Hoàng thượng, thần cho rằng chiến tướng có thể khác lập một quân, Hà tứ đại quân vẫn cứ duy trì hiện trạng. Hứa lương nói. 7. Triệu Sùng sau khi nghe, không có tỏ thái độ, đây là một cái biện pháp, nhưng đối với sau đó quân đội phát triển cũng không có chỗ tốt. Châm tư một chút, hắn nói, như vậy đi, để mã hiếu mọi người đem ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị viết thành sổ con đưa ra, còn có lâm hao cùng mẫn tận Trung cũng phải viết ra ý nghĩ của chính mình, chờ chấm nhìn ý nghĩ của bọn họ sau khi, ra quyết định sau. Vâng, Hoàng thượng. Quân đội bất ổn nhưng là đại sự, Triệu Sùng đêm đó mất ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, tứ đại quân nhất định phải đổi thành chiến tướng chỉ huy, đây là khuyên hướng tất nhiên, chỉ có như vậy mới có thể mỗi một nhánh quân đội kéo ra ngoài cũng có thể đánh trận, đồng thời còn có thể đánh mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch. Nhưng cự sĩ quan cũng không thể không quản, xử lý không tốt lời nói, rất khả năng gây nên đại loạn, đừng nói tranh bá thiên hạ, không làm được hiện tại hệ thống đều muốn tan vỡ. Triệu Sùng đau đầu thời điểm, nhất như phong đang bị kiếm các người truy sát, hoảng hoảng như chó mất chủ, rốt cục chạy đến tứ phương thành, đây là Triệu Sùng nói cho hắn trốn khu vực. Tả Phong đã sớm được Triệu Sùng ý chỉ nhìn thấy nhiếp như phong sau khi lập tức đem thu xếp ở phòng an toàn bên trong đồ vật bắt được tạ Phạm nhìn chằm chằm nhiếp như phong con mắt hỏi ừm nhiếp như phong gật gật đầu cho ta tạ phàm đưa tay đưa đến trước mặt hắn nhiếp như phong lắc lắc đầu nói ta muốn tự tay giao cho hoàng thượng hắn lại không đốc hiện tại chỉ có triệu sùng có thể bảo vệ hắn không chết tạ Phạm mặt không hề cảm xúc trong lòng nhưng ở trong tối nghĩ hoàng thượng coi trọng quả nhiên đều là nhân tài người như thế nên ở lại ảnh ta tên tạ phàm ta gặp dân thư cho hoàng thượng ngươi sau đó liền theo ta đi tạ nói chuyện này Ta trước tiên dạy ngươi dịch dung thuật cùng ẩn tức thuật, liền có thể triệt để thay đổi dung mạo cùng khí tức, trừ phi kẻ địch có linh hồn siêu tầm phương diện bà bối, nếu không, không ai có thể nhận ra ngươi. Tả Phàm nói, ta muốn gặp Hoàng Thượng một mặt, nhất như phong là người từng trải, tự nhiên là không thấy thỏ không thả chi ưng. Tả Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, vừa vận hắn cũng phải đi về thấy triệu sùng một mặt, đem mình liên quan với chiến tướng phương diện kiến nghị tự tay nộp. Ba ngày sau, Tả Phàm mang theo dịch dung thay đổi khí tức nhất như phong đi đến Vạn nhận Sơn, trên đường gặp được kiếm các đệ tử kiểm tra. Bắt đầu thời điểm nhiếp như phong rất hồi hộ, nhưng đối phương nhưng không có phát hiện gì thường, sau lần đó liền yên tâm. Chương 291, thảo luận chiến tướng phương pháp. Triệu Sung cầm trong tay một khối cổ lão mai rồi nhìn, mặt trên ghi chép một kiếm phá vạn pháp kiếm chiêu. Liên vật này, nhiếp như phong ngươi sẽ không là đang lừa gạt trong chứ? Rầm. Nhiếp như phong trực tiếp ủy, hắn đắc tội rồi phái cô lôn, hiện tại lại đắc tội rồi trung nguyên đại gia địa kiếm cát, nếu như Triệu Sung lại không tiến nhiệm hắn, cái kia chỉ có một con đường chết. Hoàng thượng, đây thực sự là một kiếm phá vạn pháp kiếm chiêu, ta dùng tính mạng xin thể lại nói kiếm các lệnh truy sát đã truyền khắp toàn bộ trung nguyên đại lục. Nhấp Như Phong một mặt suốt rồi nói, Triệu Sùng không có vội vã nói chuyện, mà là đem cổ lão mai rửa đưa cho bên cạnh Vệ Mặc, "Tiểu vệ tử, ngươi nghiệp nghiệm." Vệ Mặc tiếp nhận mai rùa, nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng chân chính để tâm, liền nói, Hoàng thượng, nô tài cho rằng là giả." Vệ tổng quản, là thật sự, thực sự là thật sự. Nhấp Như Phong nhanh gấp góc. Bên cạnh tạo Phàm trong lòng một trận buồn cười, trước hắn nhìn thấy Triệu Sùng, muốn đem Nhấp Như Phong cùng Phục An đều hấp thu tiến vào người ảnh, Phục An đúng là không có gì, Nhấp Như Phong lại hết sức chống lại, liền mới có lúc này tiếp mục. 7 Trác Bình sinh hận suất nhất người khác lựa gần mình, Tiểu Vệ Tử để hắn được chết một cách thông khoái một điểm. Triệu súng nói: Vâng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, vậy thì thật là một kiếm phá vạn pháp chiêu thức. Niếp Như Phong kêu to lên: Hoàng thượng, kiếm các sát thực phát ra lệnh truy sát, đồng thời liền thượng tam tầng cao thủ đều phát động rồi, hẳn là thật mất rồi. Này Niếp Như Phong cũng coi như là có chút bản lãnh, nếu là Hoàng thượng dùng đến không thuận lợi, không bằng đem hắn giao cho ta. Nguyễn ảnh hiện đang khắp nơi thiếu người. Tả mở miệng nói: Ngụy ảnh nhưng là chấm đến tổ chức bí mật, nhếp Như Phong tiến vào lời nói, có phải là không tốt hay không? Triệu Sùng trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Hoàng thượng, thần có lòng tin đem hắn bồi dưỡng tốt. Tạ Phan nói. Năng lực đúng là có thể chậm rãi bồi dưỡng, chấm hỏi chính là trung tâm. Triệu Sùng nói. Tạ Phan không nói gì, quay đầu liếc mắt nhìn quỷ trên mặt đất nhíp như phong một ánh mắt. Nhíp như phong cũng không đốc, lập tức dập đầu nói. Thảo dân xin thể cả đời cống hiến cho Hoàng thượng, như có vi phạm, bị thiên lôi đánh. Cuối cùng ở Tạ Phan chịu cầu dưới, Triệu Sùng rất không tình nguyện đồng ý. Ở quỷ môn quanh quay một vòng nhíp như phong theo Tả lúc rời đi, chân còn có chút nguyễn, hắn phát hiện phù can cũng theo, liền hỏi, này ngươi không cho hoàng thượng nuôi ngựa, theo tả đại nhân làm gì? Nhiếp Như Phong, nghe nói ngươi vừa nãy thiếu một chút đi đái. Phục An không có ý tốt liếc mắt nhìn Nhiếp Như Phong đúng quần. Phục An, ngươi muốn tìm cái chết? Nhiếp Như Phong giận dữ nói. Một tên trộm, hung cái gì? Lão tử sợ ngươi, đừng xem ngươi lôi hồn cảnh, thật đánh tới đến ngươi vẫn đúng là không nhất định là lão tử đối thủ. Phục An nói, hắn cũng không là kẻ tốt lành gì. Được, lão tử trước tiên đem ngươi đi đái đánh ra đến. Đến a. Câm miệng. Tả phàm quát lạnh một tiếng, hai người mới bỏ qua. Ngươi ảnh là hoàng thượng tâm Phúc? Hai người các ngươi có thể gia nhập là mộ tổ bốc khói xanh, đều thành thật một chút, nếu không, không cần hoàng thượng độc thủ, bản quan có 100 loại phương pháp để bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Tạ Phàm ánh mắt có một tia âm lãnh, nhìn ra Nhiếp Như Phong cùng phục an trong nháy mắt run dậy một hồi. Ta thao, Triệu Sùng bên người đều là những người nào, mỗi người đều âm lãnh đáng sợ. Nhiếp Như Phong nói thầm một tiếng, vốn là hắn cho rằng Tạ Phàm còn rất khá, bây giờ nhìn lại nhưng là càng thêm hung tàn. Triệu Sùng để hệ thống đem một kiếm phá vạn pháp khẩu quyết ghi chép, tiến hành hoàn thiện cùng tôi diễn, sau đó liền không quan trọng, vốn là cũng chính là thuận lợi cử chỉ, chủ yếu chính là kiểm nghiệm Nhiếp Như Phong bản lĩnh. Hoàng thượng, nhất như phong vẫn là thật là có bản lĩnh, liền như thế giao cho Tả phạm. Vệ Mặc hỏi. "Vốn là muốn giữ ở bên người, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cho Tả phạm càng thêm có thể phát huy ra tác dụng của hắn, quên đi, không nói chuyện này, mà Hiếu bọn họ đều tới sao?" Triệu Súng hỏi. "Đều đến rồi." Vệ Mặc đáp. "Đi, quân đội cải cách sự tình mới là đại sự, ngày hôm nay nhất định phải định cái kế tiếp chương trình, nếu không, người tâm hoàng hoàng cũng không thể lâu dài. Triệu Súng nói. "Hơi huynh, hắn mang theo Vệ Mặc đi đến Vạn Nhật Sơn nguyên bản đại điện, Mẫn Tập Trung, Hứa Lương, Ma Hiếu, chuẩn bị." Lý Tử Linh cùng đoàn phi bọn người đến, nhìn thấy Triệu Sùng đi vào, bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ, bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Sùng muốn là rất đáng ghét loại hình thức này, nhưng theo làm hoàng thượng thời gian càng lâu, liền cảm nhận được loại hình thức này chỗ tốt, long trọng nghi thức có thể tăng cường chính mình uy nghiêm, cho nên liền không có lại ngăn cản. Bình thân, ngày hôm nay đem các ngươi gọi tới, các ngươi nên đều biết chính là chuyện gì, quân đội người tâm hoảng hoảng không thể được, còn ý kiến của các ngươi cùng biện pháp, trẫm cũng đều nhìn, có điều vẫn là muốn tự mình nghe các ngươi nói một chút. Triệu Sùng đi thẳng vào vấn đề nói, hoàng thượng thần nhận là tất cả lấy tăng cường sức chiến đấu làm chủ, không thể bởi vì người cũ mà trở ngại quân đội sức chiến đấu. Mẫn Tận Trung đầu tiên mở miệng nói, Cựu Huyền Đại Lục Nhân dân còn chờ chúng ta đi giải cứu, nếu là quân đội sức chiến đấu tăng cường, Hoàng Thượng liền có thể sớm nhất thống thiên hạ, cũng có thể để cho thiên hạ bách tính không hề bị khổ. Mẫn Đại Nhân lời ấy sai rồi, ta không dám gật bừa. Trước đây sĩ quan mỗi người đều là tinh anh, Thiên Phú tu luyện cùng lãnh đạo mới có thể cũng đều là công khai tuyển ra, đại gia rõ như ban ngày, không thể bởi vì một cái chỉ tướng. Hứa Lương lập tức lên tiếng phản đối, Ma Hiếu mọi người tự nhiên đứng ở Hứa Lương bên này, lần lượt lên tiếng cuối cùng tất cả mọi người mục tiêu chăm chú vào Yến Tam trên người, hắn là đại biểu bộ khoái bộ tham dự. Yến Tam trong lòng rất hồi hộp, thân thể ở nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy An Tuệ tổng bộ đầu lúc nào đều đến Trung Nguyên Đại Lục bên này, chính mình liền không cần chịu tội. Ta, chúng ta bộ khoái bộ đồng ý mẫn ý kiến của đại nhân. Hắn cuối cùng nhắm mắt nói rằng, sau khi nói xong, liền cảm nhận được bốn đạo ánh mắt bé nhọn, đặc biệt Trần Bì ánh mắt. Trần tướng quân, ngươi không thể trách ta, đây là An Tuệ tổng bộ đầu ý kiến. Yến Tam ở trong lòng âm thầm thầm nói, mọi người đều nói năng thoải mái, đã có ý kiến bất đồng, vậy thì thảo luận một chút đi. Triệu nói. Sau đó Mẫn Tận Trung lực chiến hứa lương năm người, các loại môi thương khẩu chiến, Triệu sùng ngồi ở trên ghế cao, một bộ nhàn nhã vẻ mặt. Ẩm ý thời gian một nén hương, xem lửa hậu gần đủ rồi, hắn mới ho khan một tiếng, đưa ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình, "Được rồi, ý kiến của các ngươi cùng lý do, chấm đều đầy đủ hiểu rõ, chấm có quyết định." Loẹ xoạch. Mẫn Tận Trung mọi người ánh mắt lập tức dán mắt vào Triệu sùng. Có từ lâu sĩ quan vẫn cứ bảo lưu. Triệu sùng câu nói đầu tiên nói, "Hứa lương chờ năm người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đương nhiên chiến tướng cải cách đẩy mạnh cũng không thể bưng lòng, Bạch phu nhân muốn phân phối một tên đồng cho chiến tướng." Thiên Phu trưởng phân phối một tên bạc chiến tướng, tướng quân phân phối một tên hoàng kim chiến tướng, cứ thế mà suy ra. Triệu Sùng nói, Ma Hiếu mọi người đúng là không có ý kiến, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi Hoàng thượng, vậy rốt cuộc là Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng nói toán, vẫn là phân phối chiến tướng nói toán. Đương nhiên là Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng nói toán, nhưng thời chiến muốn nghe từ chiến tướng chỉ huy, bên trong đúng mực, chính các ngươi bắt bí. Triệu Sùng nói, rõ ràng, ta Hoàng thượng, Ma Hiếu không người đáp, vốn có hết thề đều bất biến, chính là tăng cường chiến tướng hệ thống. Đồng thời chỉ xứng bị đến Bách phu trưởng cấp bậc, vì lẽ đó để sở hữu binh sĩ đều yên tâm, đừng tiếp tục khắp nơi loạn nghị luận, có thể làm được sao?" Triệu Sung mặt lạnh hỏi. Hắn biết quần tình sục sôi sau lưng, khẳng định có Mã Hiếu mọi người rung túng. "Vâng, Hoàng thượng, chúng thần sau khi trở về, lập tức đem tin tức tốt truyền đặt xuống. Mã Hiếu chờ bốn tên đại tướng quân lập tức quy xuống cùng kêu lên." Chương 292: Đi xa. Tư Phỉ ngồi ở tú lâu trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh, vẻ mặt vô cùng u buồn. Bọn họ Ti nhà nguyên bản thuộc về An quốc quốc, đời đời làm quan. Từ khi An Quốc quốc diệt vong, trở thành thiên Vũ Đế quốc sau khi, trước đây sở hữu quan chức đều bị trở lại, trong nhà điện sản cũng bị mất. Bất quá bọn hắn ti của Cải Bao Hàm thâm hậu, lấy kinh thư ra truyền, phụ thân và đại ca đã bị chiêu mộ vì là lại, giúp đỡ nghe nói là từ Vạn Hoa đại lục đến một tên đại học Im Tự Di Ổ tốt nghiệp quan chức làm việc. Đại ca bởi vì chăm chỉ cùng năng lực xuất chúng, đã bị đối phương tán thành, viết để cử tin, có thể đi tham gia đại học Im tợ Di Ổ cuộc thi, chỉ cần thi đỗ, sau đó tốt nghiệp là có thể làm quan. Năng cũng muốn đi học, trên Thiên Vũ đại học Im Tự Di Ổ, bởi vì hiện tại hoàng đế để sướng nam nữ bình đẳng nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, đồng thời quan chức bên trong còn có nữ quan, đại học yểm trợ gì ổ cũng có nữ học sinh, tư phỉ vô cùng nóng trong, liền một tháng trước cùng phụ thân nói rồi tâm nguyện của chính mình, muốn cho phụ thân muốn nghĩ biện pháp, giúp nàng làm đến một phong đề cử tin, đi tham gia đầu năm sau đại học yểm tợ gì ổ cuộc thi. đáng tiếc phụ thân mạnh mẽ mắng nàng một trận, làm cho nàng an tâm ở nhà theo hoa tập viết, chờ an ổn sau khi, liền cho nàng tìm một cái quan lại người ta gả cho. Tư phỉ lúc đó yếu yếu nói một câu, hoàng đế nói, nam nữ bình đẳng, trên đường có nữ bộ đầu cũng có nữ con trước, nghe ca ca nói, hắn muốn đi đại học yểm tở gì ổ còn có nữ học sinh. Phụ thân sau khi nghe xong, trực tiếp đưa nàng nhốt vào tủ lâu, bỏ xuống lời hung ác, ti nhà con gái không thể xuất đầu lộ diện. Nay một tòa chính là nửa tháng, vẫn là mẫu thân cầu xin mới đem nàng thả ra. 10 ngày trước, Tư Phỉ Nha hoàn được một cái tin, tất cả mọi người cũng phải đi huyện nha tiến hành kiểm tra, nếu như có thể thông qua lời nói, có thể đi vạn nhận sơn quân sự học viên tiến tu, sau khi đi ra liền có thể trở thành sĩ quan. Tư Phỉ thực cũng không biết chính mình muốn làm gì, trước đây vẫn là an cốc quốc, quốc thời điểm, nàng tâm rất bình tĩnh. Phụ thân gặp cho hắn tìm một cái môn đăng hộ đối dễ hiện, căn bản không cần bận tâm, nhưng từ khi biến thành Thiên Vũ Đế quốc sau khi, những người từ Vạn Hoa đại lục đến người mang đến rất nhiều tân tư tưởng, phụ thân nói những này tư tưởng rất đáng sợ, nhưng nàng tâm lại bắt đầu dục giả dục dịch. Đặc biệt nhìn thấy trên đường ăn mặc bộ khoái phục nữ bộ khoái, anh tư hiên nàng, nhìn ăn mặc nho bảo nữ con trước, thậm chí cơi chiến mã nữ tướng quân, tất cả hết thể đều làm cho nàng cảm thấy mới mẻ. Trước ngày Mã Tam lão bà trước đây thường thường chịu đòn, từ khi nghe được tuyên truyền nam nhân đánh lao bà trái pháp luật sau khi, lập tức đi huyện nha tố giác Mã Tam, Mã Tam bị lao cải nửa năm sau khi trở về liền không dám lại đánh lão bà, hiện tại lão bà hắn đi ở trên đường bênh váo tự đắc, ai dám nói một câu tân triều đình không được, ngay lập tức sẽ xem một con đá gà theo người mắng nhau. xem mã tam lão bà người như vậy còn rất nhiều, trước đây bọn họ sống được rất thấp kém, hiện ở trên mặt có màu máu, quần áo cũng biến thành kéo léo, dùng tân triều đình lại nói, bọn họ sống được có tôn nghiêm, phụ thân không dám vi phạm ý chỉ, để tư phỉ đi huyện nha tiến hành rồi kiểm tra. tư phỉ tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác rất dễ dàng, sau khi trở về cũng không có để ở trong lòng, nhà bọn họ đời đời đều là quan văn, liền chưa từng sinh ra một tên võ tướng. Cho nên nàng căn bản không tin mình sẽ thông qua. Lúc này nàng đang ngồi ở tú lâu phía trước cửa sổ, khổ sở nghĩ làm sao mới có thể làm cho phụ thân đồng ý, để cùng ca ca cùng nhau đi vạn hoa đại lục tham gia đại học yểm tợ di ổ của thi. Thịch thịch. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nàng không cần quay đầu lại đều biết là chính mình nha hoàng tiểu nhã. "Tiểu thư, lão gia cho ngươi đi sảnh trước, huyện thái gia đại nhân tới." "Hế? Tại sao để ta đi?" Tư Phỉ kỳ quái hỏi. "Không biết." Tiểu nhã lắc lắc đầu nói, lão gia dáng vẻ xem ra có chút gấp. "Ta vậy thì đi." Tư Phỉ đứng dậy nói. "Hơi Quỳnh." nàng chân thành đi vào sảnh trước, nhìn thấy quả nhiên huyện thái gia ở, liền khuất thân hành lễ, dù sao cũng là đại gia khuê tú, từ nhỏ đã học tập lễ nghi. bái kiến đại nhân. Lý Tùng lập tức đứng dậy, không có được này thi lễ, người là tư phỉ, chính là. lập tức thu dọn đồ đạc, tùy Tùng hướng về tổ trưởng đi đến vạn nhận sơn, hoàng thượng triệu kiến ngươi. Lý Tùng nói, ế, tư phỉ sử xuất, phụ thân và ca ca cũng sử xuất, xin hỏi cha mẹ già, hoàng thượng mời ta ra tiểu nữ là nguyên nhân gì? Ti Huyệt hỏi, việc này bản quan cũng không biết, có điều hoàng thượng rơi xuống thánh chỉ, chỉ hoan không được. Lý Tùng nói, là là. Điện thoại không người đáp, lập tức thúc giục nha hoàn cho con gái thu thập hành lý. Tư Phỉ vẫn nằm ở hồ đồ trạng thái, mãi đến tận xe ngựa chạy khỏi thành, nàng mới có chút hoang mang lên, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có ra quá xa nhà. Hướng Đoá đánh xe ngựa, Bùi Dung cùng Ngô Tinh Hỏa hai người cưỡi ngựa phân loại ở hai bên, Tư Phỉ một thân một mình chờ ở trong xe ngựa. Từ hồ đồ trạng thái tỉnh lại sau khi, nàng hiện ra rất khẩn trường, không biết qua bao lâu, cảm giác tay chân đều là mồ hôi, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng kéo dài mảnh, phát hiện đánh xe một cô gái. Thuấn quay đầu nhìn Tư Phỉ một ánh mắt, lộ ra một cái mỉm cười, để căng thẳng Tư Phỉ tâm tình thả lỏng một điểm. Ngươi là tướng quân, không phải chỉ là giao long vệ một tiểu tổ trưởng, sau đó đồng thao chỉ tướng, có thể trở thành thủ hạ của ngươi. Hướng đoá nói, ế, thủ hạ của ta. Tư Phỉ mới vừa tỉnh táo một điểm, lại lần nữa trở nên hồ đồ lên. Hướng đoá cười cợt, nói, ngươi chớ sốt sáng, hoàng thượng rất hòa ái. ồ, Tư Phỉ đáp một tiếng, một bộ muốn nói lại thôi dã dấp. Có cái gì liền hỏi. Hướng đoá tận lực để cho mình em thanh trở nên ôn nhu một điểm, dẫn tới bên cạnh Bùi Dung cùng lô Tinh hỏa hai người trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng, tùy theo bị Hướng Đóa mạnh mẽ chừng một ánh mắt. Hoàng thượng tại sao triệu kiến ta? Tư Phỉ nhắm mắt hỏi, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Nói chung là chuyện tốt. Hướng đoán nói, chuyện tốt. Tư Phỉ nháy một cái con mắt, trong lòng nghĩ lẽ nào là Hoàng Thượng vừa ý chính mình. Không thể à, chính mình cũng không rời khỏi quê hương, căn bản chưa từng thấy Hoàng Thượng, làm sao có khả năng bị chọn chúng. Lẽ nào cùng 10 ngày trước kiểm tra có quan hệ? Không thể nào. Dọc theo đường đi, Tư Phỉ trong lòng bảy lần tám lần, cách xa ở Vạn nhận Sơn triệu sùng, lúc này lại là một mặt vui sướng. Vạn Hoa Đại Lục cùng Trung Nguyên Đại Lục hai bên kiểm tra đều đi ra, tuy rằng không có tái xuất một cái giống như Lý Tông Đạo Tử Kim Triệu tướng. Thế nhưng Hoàng Kim chiến tướng nhưng ra 33 người, bạc cùng đồng theo số lượng càng nhiều, có mấy hơn trăm người, mà nhất làm cho hắn bất ngờ chính là, dĩ nhiên có người thông qua trí quan, trở thành thiên tự chi tướng. Lý Tông Đạo, ngươi phải cố gắng giáo dục cái này gọi tư phỉ người, không cho dấu làm của riêng. Triệu Súng nhìn chăm chằm Lý Tông Đạo nói, càng không thể đố kỵ, ngươi có tác dụng của ngươi, nàng có sứ mạng của nàng, ở trong trước mặt không có nặng nhẹ phân chia, nhưng nếu như ngươi lòng ghen tị quay phá, đem này khỏa hạt giống tốt cho chấm bồi dưỡng phế bỏ, chấm là phải tức giận. Hoàng thượng yên tâm. Như người này thật so với thần lợi hại, thần nhất định đem hết toàn lực đem bồi dưỡng được đến, đồng thời duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Tông Đạo nói, thái độ cũng khá.